t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín năm đạo pháp tắc dung hợp đoạn thiên ma đao thăng cấp t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín năm đạo pháp tắc dung hợp đoạn thiên ma đao thăng cấp cơ h ồ tất cả tổ thần toàn bộ có mặt tất cả tổ thần vây quanh trần p h ạ m mắt trợt tròn nháy mắt cũng không nháy mắt chỉ thấy trần p h ạ m ngồi xếp bằng tại hư không không nhúc n í c h bốn hư không đủ năng lượng tín ngưỡng chi lực đầy đủ còn kém thiên đạo chi lực trần p h ạ m đang chờ đợi tất cả ma thần đều đang đợi hắn bây giờ trong tay cái này đoạn tiên trong ma đạo thiên đạo chi lực không đủ để giúp hắn dung hợp năm đạo pháp tắc cho nên một cái phân thân đã đi tới thiên thần cảnh đi chết vòng chi địa tìm một cái khác trong tay có đoạn thiên ma đào phân thân trần phàm đe xuống trong lòng c u n g hỷ dứt khoát đem tâm thần chìm vào có luân hồi p h á p tắc cái kia b ạ c khí b ạ c khí bên trên cũng không có thanh tiến độ nếu có thanh tiến độ mà nói có lẽ là 0 điểm lẻ một hoặc vạn phần có một luân hồi p h á p tắc b ạ c khí bởi vì trung niên trần phàm quay về mở ra khải có thể sẽ theo tại khác mỗi cái vị diện trần phàm quay về mà cuối cùng trợ giúp trần phàm hiểu thấu đáo chân chính luân hồi phát tắc trần phàm thần thức thẩm thấu luân hồi phát tắc bọc khí bốn mơ hồ trong đó hãn phàm phất lần nữa xuyên qua tiến nhập một cái quỷ d mở ra một cái nhân sinh mới nhưng mà lần này cùng lần trước bị hư không q u â n chủ thứ hai đưa vào luân hồi khác biệt lần này toàn bộ hết thảy cũng là như vậy mơ hồ mà không chân thực trần phàm từ đầu tới đôi cũng không có hòa tan vào thật giống như một cái mắt cận thị đang xem kịch vừa nhìn không rõ ràng lại không có đại nhập cảm vẹn vẹn là một cái trung niên trần phàm mấy chục năm nhân sinh c ả m n g ộ xa xa không đụng chạm đến luân hồi bên d ư ớ i nhưng ít ra điều này cũng làm cho trần phàm thấy được luân hồi phương hướng trần phàm cố nén khó chịu cỡ bách chính mình du nhập luân hồi đi thể nghiệm cái kia hư vô mờ mịt nhân sinh cũng không biết qua bao lâu bốn một cái phiêu phiêu m i ệ u m i ệ u âm thanh trên hư không v a n g lên t r â n phám giống như là từ trong ngậu giật mình tỉnh giấc vô số hình ảnh như thủy triều thối lùi bốn t r â n phám mở hai mắt ra chỉ thấy một bộ phân thân sách theo đoạn thiên ma đào đứng tại trước mặt của hắn t r u n g quanh dạ hạo bọn người tựa hồ cũng có chút gấp gáp t r â n phám nhũ nhũ mày ta ngủ say bao lâu dạ hạo lập tức nói ba ngày hôm trước ngươi phân thân trở về nhưng chúng ta hô gọi ngươi vài tiếng sau đó không có bất kỳ cái gì đáp lại vẫn chờ đến bây giờ chân phám gật đầu một cái dạ hạo bọn hắn không có gấp đánh thức chính mình là đúng lĩnh hội pháp t ắ c loại chuyện này một khi thật sự đắm chìm trong đó tất có tâm đắc nếu là bị đánh gãy liền có thể có thể bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cũng có thể mất đi lĩnh hội đạt được trần phàm tâm niệm k h ẽ động phân thân lập tức sắp nhập vào thân thể của hắn mà phân thân mang về đánh gãy thiên ma đao cũng cùng trong tay hắn đoạn thiên ma đao dung hợp lại với nhau thiên đạo chi l ự c bốn đủ trần phàm hít sâu một hơi lập tức nhắm mắt lại t h ầ n c h í của hắn t r ù m lên bảng hệ thống bên trên lớn nhất vòng tròn bên trong là ngũ hành pháp tắc pháp tác giết chóc h ủ y diện pháp tắc tử vong pháp tắc cái này bốn đạo phát tắc trần, trần chờ một chút sau đó thần thức bao trùm tại không gian p h á p tắc bọt khí bên trên bắt đầu kéo lấy không gian p h á p tắc không gian p h á p tắc bị kéo lấy sau đó nguyên bản vị trí vẫn như c ũ còn có một cái không gian p h á p tắc bọt khí trần p h à m đem không gian p h á p tắc kéo tới cái kia vòng tròn lớn bên trong phải trang dung hợp năm đạo p h á p tắc là hư không đủ năng lượng tín ngưỡng chi lực đầy đủ thiên đạo chi lực đầy đủ bắt đầu dung hợp tiêu hao hư không năng lượng tiêu hao tín ngưỡng chi lực hấp thu thiên đạo chi lực q a n h một tiếng vang thật lớn tại trần phàm trong đầu vang lên phản phất vạn đạo nổ lôi nổ t h n g bốn cho dù là lấy trần phám bây giờ thần thức cũng cảm giác có chút không chịu nổi đầu xuất hiện kịch liệt đau nhức vòng tròn lớn triệt để hóa thành một cái q u a n đoàn l i ê n như là một cái vũ trụ nổ tung đồng dạ n g bốn manh liệt lực lượng kinh khủng làm cho trần p h ạ m cũng là một hồi tâm kinh đặc hàn lấy hắn làm trung tâm phát tác sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo ra bốn h ư không quân chủ đệ thất cực kỳ hoảng sợ mau lui lại mau lui lại ra ngoài tất cả tổ thần vạch một chút toàn bộ lùi ra ngoài ra đều thiên dạ tộc đại trưởng lao tay khẽ vây đều thiên dạ tộc vương đình trong nháy mắt hóa thành một tòa tiểu tháp rơi xuống trong tay của hắn rõ ràng không có thần lực p h u n g trào nhưng mà kinh khủng tiếng vang từ trên thân trần phàm n ở rộ ra phụ cận trần phàm giống như là hóa thành h đ o độ bốn chung quanh thiên địa n g u y ê n khí phát như bị điên một dạng hướng về hắn hội tụ mà đi cách xa một đám tổ thần vừa sợ vừa giận đồng thời tập trung vào hư không quân chủ đệ thất dạ hạo thân hình thoát một cái bàn tay trực tiếp giữ lại hư không quân chủ đệ thất cái k i a m ộ t đạo tàn hồn cả giận nói năm đạo pháp tắc dung hợp khủng bố như thế trước ngươi không nhắc nhở chúng ta hư không quân chủ đệ thất cũng nổi giận ta làm sao biết hắn dung hợp năm đạo pháp tắc đáng sợ như thế cũng không có loại gì trạng này nghị không r a dung hợp nam đạo p h á p t á c lại giống như là hủy thiên d i ệ t địa đ a n g khi nói chuyện trần phạm quanh thân quanh q u ầ n ngũ thải quan g hoa chậm dại đứng lên thành công dạ hạo cùng t h ầ m lại nhải bọn người lại hỉ trước tiên đ ừ n g đi qua dạ hồng nhan rỗi tay ra chẳng đang chuẩn bị xông tới dạ hạo mấy người còn chưa kết thúc còn chưa kết thúc dạ hạo sửng sốt một chút chỉ thấy lúc này trần phạm vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt cái k i a đang sợ phát tắc khí tức ý nguyên còn tại hướng ra phía ngoài dạo dựng tiểu bạch kêu lên một tiếng sợ hãi đám người xem xét chỉ thấy tiểu bạch thân thể vậy mà tại bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo không ngừng tới gần t r ầ n phạm chuyện gì xảy ra thầm hồng tụ lấy làm kinh hãi hôn đ ộ i lăng nhanh chóng bay ra huấn lấy tiểu bạch một cỗ kinh khủng cự lực chuyển đến thầm hồng tụ cũng bị lôi kéo đến hướng về t r ầ n phạm tới gần hồng tụ t r ầ n phạm âm thanh trong hư không văng lên thả ra tiểu bạch là đoạn thiên ma đao sức mạnh tại lôi kéo tiểu bạch thầm hồng tụ phản ứng lại lập tức buông lỏng ra hôn đ ộ i lăng chúng thần đều là trọng trọng thở dài một hơi tiểu bạch là đoạn thiên ma đao khí linh đoạn thiên ma đao lôi kéo tiểu bạch đối với tiểu bạch không có tổn thương gì bất quá bốn. tại ác ma chi vương dung hợp năm đạo p h á p tắc thời điểm đoạn thiên ma đao lôi kéo tiểu bạch đây là t r ù n g hợp sao ngay tại rất nhiều người bước lên cái ý niệm này thời điểm tiểu bạch đã sắp nhập vào đoạn thiên trong ma đao đoạn thiên ma đao đột nhiên r u lên kinh khủng đao ý cùng p h á p tắc khí tức dọa đến một đám tổ thần bốn phía tán loạn tình huống thế nào vì cái gì đoạn thiên ma đao bên trên cũng truyền ra phía trước ác ma chi vương cái t r ù n g loại kia khí t ứ c s ắ c thực nói là tiểu bạch trên thân truyền ra loại khí t ứ c kia ta thiên tiểu bạch cũng tại dung hợp năm đạo phát tắc tiểu bạch cũng tại dung hợp năm đạo phát tắc đây là có chuyện gì hảo tử chúng ta cũng là cùng phàm ca ký hợp đồng. vì cái gì loại chuyện tốt này xuống dốc đến trên người chúng ta im miệng ngươi đi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây khẳng định là cùng đoạn thiên ma đao có liên quan à, bởi vì đoạn thiên ma đao gánh chịu thiên đạo c h i lực à? một đám tổ thần ngờ tới không có sai bốn tiểu b ạ c h s á c thực tại dung hợp năm đạo p h á p tắc đây là trần p h à m năm đạo p h á p tắc dung hợp thành công sau đó hệ thống xuất hiện nhắc nhở đoạn thiên ma đao bởi vì thiên đạo c h i lực cũng đi theo thẳng khớp nhìn xem lập lòe tia sáng kỳ dị đánh gậy thiên ma đao trần phạm cười ha ha một tiếng lại nhắm mắt lại năm đạo phát tắc vừa dung hợp thành công hắn lúc này trong đầu xuất hiện rất nhiều huyễn hoặc khó hiệu khí tức hắn cần mau chóng quen thuộc cố lực lượng này tiếp đó triệt để trưởng khống cố lực lượng này t r u n g quanh tất cả tổ thần cùng thần vương cũng đều ngồi xếp bằng xuống tất cả tổ thần cùng thần vương cũng đã cùng trần phạm ký kết bao quát khác m ấ y chục cái vũ trụ tổ thần cùng thần vương cho nên toàn bộ là hắn ngự thú bốn tại trần phạm hiểu thấu đáo năm đạo pháp tắc sau đó rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời đồ vật cũng đã thông qua linh hồn kết nối truyền lại cho tất cả ngự thú chỉ có điều trần phạm lần trước dung hợp bốn đạo pháp tắc đến bây giờ dung hợp năm đạo pháp tắc khoảng cách thời gian thực sự quá ă n bốn lần trước dung hợp bốn đạo pháp tắc lĩnh hội Rất như i ề thế trắng cảnh tại ác ma chi vương phía trước chưa bao giờ có các đại thần tộc cương giả vừa nhìn thấy từng vị thần vương chìm vào tu luyện lập tức liền biết rõ ác ma chi vương chỉ sợ lại bắt đầu đột phá bốn ác ma chi vương mỗi một lần đột phá cũng là khắp trốn mừng vui thời điểm nhìn xem đều thiên g ạ tộc vương đình bên trong chìm vào tu luyện cái này từng tôn tổ thần cùng thần vương thư không quân chủ đệ thất không còn gì để nói liên quan tới ngự thú chi đạo một vài thứ tại hắn tàn hồn bị trần p h ạ m mang ra t ử v o n g chi cốc sau cũng đã sớm giải được ban đầu thư không quân chủ đệ thất là căn bản không tin thư không quân chủ đệ thất nhìn một chút trần p h ạ m lại nhìn một chút đánh gãy thiên ma đao lại nhìn một chút chung quanh tổ thần cùng thần vương rơi vào trầm tư mặc dù hắn hiểu một điểm ngự thú chi đạo nhưng mà những cái k i a tổ thần nói tới hệ thống lại là đồ vật gì trần phảm lần này dung hợp năm đạo phát tắc giống như chính là thông qua hệ thống nhưng trên thế giới này làm sao có khả năng đáng sợ như thế đồ vật dung hợp phát tắc liền xem như thiên đạo cũng không giúp được một tay một cái không h i ể u thấu hệ thống làm sao có khả năng trợ giúp trần p h ạ m trong thời gian ngắn như vậy dung hợp năm đạo phát tắc đâu nhưng mà trần p h ạ m thật sự dung hợp thành công hơn nữa liền dùng như thế một hồi nhỏ công phu như thế nói đến chẳng phải là nói dùng thời gian không bao lâu kẻ này liền có thể dung hợp lục đạo phát tắc thậm chí bảy đạo phát tắc thư không quân chủ giác quan thứ bảy khó có thể tin thời gian trôi qua rất nhanh bảy ngày bốn bảy ngày sau đó trần phàm phụ thân trần hãn dung hợp bốn đạo phát tắc thành công tám ngày sau đó gia hồng nhan cùng sở huyền dung hợp năm đạo phát tắc thành công chín ngày sau cùng lệ thanh nhan lâm vào tình yêu cầu nhiệt cơ h ộ i bị người quên mất đánh đêm dung hợp bốn đạo pháp tắc thành công mười ngày sau tiểu hát cùng cương tử dung hợp ba đạo pháp tắc thành công bốn hư không quân chủ đệ thất đều hóa đ á ác ma c h i vương trần phàm sáng lập ra ngự thú c h i đạo vậy mà trợ giúp chính mình ngự thú trong thời gian ngắn như vậy dung hợp đa đạo pháp tắc ba mới mấy ngày thời gian bốn đừng nói hư không quân chủ coi như đối với phổ thông thần m a tới nói cùng n g áp một cái thời gian có gì khác biệt lúc nào đa đạo pháp tắc dung hợp trở nên đơn giản như vậy trò đùa như thế đang cùng trần phàm đạt tới hợp tác đồng thời rút ra đi ra một đạo tàn hồn rời đi từ vòng c h i cốc sau hư không quân chủ đệ thất vẫn luôn vẫn cảm giác mình c a o cao tại tượng ngoại trừ trần p h ạ m có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau tất cả những người khác trong mắt hắn đều cùng sâu kiến không khác hư không quân chủ đệ thất c h ơ mắt nhìn những thứ này sâu kiến càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh mấy ngày nắn g ngủi thời gian nhiều như vậy người dung hợp bốn đạo phát tắc nếu như trần p h ạ m qua một quãng thời gian dung hợp lục đạo phát tắc đạt đến hư không quân chủ cấp độ chẳng phải là nói cái này một số người lập tức cũng biết đi theo dung hợp năm đạo phát tắc mà đến lúc đó trần phàm nếu là dung hợp bảy đạo phát tắc bọn gia hỏa này chẳng phải là lập tức cũng biết đạt đến hư không quân chủ cấp độ. hư không quân chủ có chút nhớ t h ử i mẹ bây giờ hư không đến cùng là cái gì tình huống hắn không biết nhưng là năm đó hư không hết thệ cũng mới chỉ có m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ đó là áp đảo tất cả vũ trụ tổ thần phía trên tồn tại cao cao tại thượng chỉ có thể ngước nhìn nhưng là bây giờ bốn hư không quân chủ giác quan thứ bảy trước mắt bọn gia hòa này tùy thời đều có thể vượt qua hắn toàn thịnh thời kỳ đúng vậy bốn toàn thịnh thời kỳ hắn hiện tại ngay cả chân tay đều không tìm được đâu coi như tìm được đồng thời tại trần phạm dưới sự trợ giúp gây dựng lại ma thân thực lực chân chính cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh cũng giống vậy khác nhau một trời một vực nhưng mà trước mắt bọn g i a hỏa này càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh bốn hắn sao hư không quân chủ cảm giác chính mình sắp nổ tung ác ma chi vương q u ỷ dị như vậy cường đại như thế cũng coi như liền khác sâu kiến đều lúc nào cũng có thể vượt qua hắn vậy làm sao có thể nhẫn ngay tại trong hư không quân chủ đệ thất tàn hồn tiêu cực năng lượng điên cuồng kéo lên thời điểm bốn đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị rơi xuống hắn tàn hồn phía trên đảo hư không quân chủ đệ thất giống như một cái bị đốt đỏ lên sắt nóng n g o trực tiếp gào lên cái này một gào thét đem chung quanh chư thần toàn bộ đều đánh thức đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy hư không quân chủ đệ thất cái kia một đạo tàn hồn trên thân đang xì xì xì khói đen bốc lên đây là tịnh hóa không tệ chính là tịnh hóa t r ầ n p h a mắt thấy hư không quân chủ đệ thất cái kia tàn hồn quanh thân ma k h í càng ngày càng mãnh liệt trực tiếp đem hắn tịnh hóa hôn đản hư không quân chủ đệ thất gào lên t r ầ n p h a m n g ư ơ i đối với ta đã làm gì đã nói xong chân thành hợp tác ngươi lại làm cho loại động tác nhỏ này lẽ nào có lý đó t r ầ n p h a m từ tốn nói ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác tâm tình bình tĩnh rất nhiều thư thái rất nhiều ta thư không quân chủ đệ thất đ ỗ n g nhiên biến sắc n g ư ơ i đến cùng đối với ta làm cái gì vì cái gì a cũng không có cái gì t r â n pham nói đây là ta sáng lập ra một cái p h á p m ô n có thể để người an thần tinh khí t r u n g quanh thần ma lập tức đều lộ ra mỗi nã lì xạ tựa như mỉm cười thật sự thư không quân chủ thứ bảy tàn hồn bán tín bán nghi nhưng hắn xem xét một phen xác thực không có tìm được những gì thường khác dù sao hắn chỉ là một đạo tàn hồn không có bao nhiêu sức mạnh t r â n pham cũng không đến nỗi đánh hắn như thế một đạo tàn hồn chủ ý nhưng mà luôn cảm giác không thích hợp vốn cùng lúc trước so sánh hắn bình tĩnh rất nhiều bình tĩnh có chút không thích hợp hư không quân chủ cùng phổ thông hư không ác ma không giống nhau lắm nhưng hư không quân chủ trên người tâm tình tiêu cực kỳ thực so phổ thông ác ma càng nhiều càng mạnh hơn chỉ là bởi vì hư không quân chủ n ắ m trong tay phát tắc hơn nữa dung hợp lục đạo phát tắc cho nên có thể áp chế những thứ này tâm tình tiêu cực nhưng bây giờ tâm tình tiêu cực giống như biến mất bốn coi như chỉ là một đạo tàn hồn coi như trần phàm đối với hắn sử dụng cái gì an thần tĩnh khí phát m ô n cũng không đến nỗi nói tất cả tâm tình tiêu cực đều biến mất vô tùng a nhưng nói trở lại hư không quân chủ giác quan thứ bảy bây giờ loại trạng thái này xác thực không tệ cảm giác rất thoải mái bốn hoàn toàn không cần thôi động lực lượng pháp t ắ c đi áp chế tâm tình tiêu cực l i ê n trước mắt những thứ này sâu kiến cũng không giống lấy trước kia giống như khuôn mặt đáng ghét lúc này trần pham đứng lên tới nói đi thôi đi với ta gặp một lần hư không quân chủ thứ hai lần trước đem ta kéo vào luân hồi để cho ta luân hồi đã thành một cái tiểu ăn mày bút c h ứ n g này cũng nên tính toán chừng năm trăm ép diệt chừng năm trăm ép diệt trần pham đứng tại phong ấn bên ngoài yên lặng nhìn xem trong phong ấn cái kia to lớn cái đôi hư không quân chủ thứ hai cái đôi lần trước hắn vẫn là coi thường cái này cái đôi kết quả bị hắn kéo vào luân hồi hóa thành một cái tiểu ăn mày nếu không phải thái hư thánh trong kính âm thanh đem hắn tỉnh lại có lẽ sẽ đắm chìm tại cái k i a trong luân hồi ngàn năm v à n ă m trần phạm hơi hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía phong ấn bầu trời thái hư t h á n h kính sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bạch như ca bạch như ca gật đầu một cái cổ tay hơi đ ộ n g một chút một mặt thái hư t h á n h kính lập tức hiện lên lòng bàn tay của nàng phía trên một vòng k i a sang chiếu ở trên thân trần phạm trần phạm trực tiếp tiến nhập thái hư thánh trong kính nhìn lướt qua cái kia vô cùng vô tận mộ bia sau đó trần phạm từng bước đi ra rơi xuống ác ma chi vương mộ bia phía trước tiên lặng trước a đã đạo dung hợp h p á t h kia ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn ép diệt nhưng cuối cùng lại đem bọn hắn các khối phong ấn chính là vì lưu cho chúng ta a vẫn như cụ không có bất kỳ cái gì đáp lại liền một chút xíu âm thanh cũng không có chân phạm lại giống tại đối với một cái lao bằng hữu nói chuyện hơi hơi cởi lấy nói lần trước vẫn là quá sơ suất bị cái kia hư không quân chủ thứ hai kéo vào luân hồi chìm vào mộ cảnh nếu như không phải ngươi ra tay ta cũng không biết lúc nào mới có thể đào thoát mấy trăm vạn năm không biết ngươi còn thừa lại bao nhiêu sức mạnh nhưng mà hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn bây giờ còn quá yếu không đủ để cùng hư không quân chủ cấp độ tồn tại chống lại ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ vẫn là không có đáp lại trần pham l ặ n g lặng đứng một lát sau tâm niệm khé động lập tức rời đi thái hư thành kính gia hạo cùng thầm lại nhải bọn người lập tức liền xông tới trần pham chốc chốc mắt nói không có bất kỳ cái gì đáp lại phương tiến nói ngươi thật xác định lần trước đem ngươi đánh thức là thái hư thánh trong kính vị kia sao lệ phong hành cười nạo một tiếng nói vậy khẳng định a chẳng lẽ là hư không quân chủ đệ thất tên phế vật này hư không quân chủ đệ thất hiếm thấy không có sinh khí chỉ là từ tôn nói lúc đó trần phạm bị đẩy vào luân hồi chìm vào mộng cảnh thời điểm xác thực là thái hư thánh trong kính khô lâu kêu cự trào bay ra giữ lại hư không quân chủ thứ hai cái đ ô i kia có thể tại cái kia thời điểm này đem trần phạm đánh thức đương nhiên chỉ có thái hư thánh trong kính vị kia hử tử vong chi cóc bên trong ta thế nhưng là cùng hắn đánh mấy trăm vạn năm qua lại gia hống nhan lập tức vẫn nói vậy ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu h ư không quân chủ đệ thất ho nhẹ một tiếng nói không có hiểu rõ chút nào h ư không quân chủ đệ thất nói phía trước ta cũng một mực rất kỳ quái cái kia đến cùng là cái gì dạng tồn tại ta chỉ cảm thấy lực lượng có một chút quen thuộc nhưng một mực không có nghĩ đến lại chính là thời kỳ viễn cổ ác mà chi vương thi cốt từ v o n g chi cốc bên trong cái này mấy trăm vạn năm qua ta nếm thử qua vô số lần muốn trốn chạy nhưng chân chính vây không ta cũng không phải thông thiên thần trụ cùng đại trợ ậ kia mà là cái kia thái hư thánh trong kính tồn tại thật là đáng sợ ta tích xúc mấy chục vạn năm sức mạnh vừa mới có động tĩnh liền bị thứ nhất trào bất nát đừng nói những thứ này nhiều lời thầm hồng tụ không nhịn được nói đã ngươi đi vào cầu viện không có trả lời ta xem cũng không cần mạo hiểm tốt hơn giết bọn g i a hòa này không cần nóng lòng nhất thời mấy trăm vạn năm cũng chờ đến đây cần gì phải kém một ngày này hai ngày chẳng như ca mấy người cũng là gật đầu một cái vẫn luôn không làm sao nói chuyện sở huyền cũng cứ nói bây giờ ngươi đã dung hợp năm đạo phát tắc đợi thêm một quan g thời gian trở hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực đầy đủ dung hợp lục đạo phát tắc lại đến từng cái thu hoạch những vật này cũng không mượn trần phang khoác khoác tay nói phong hiểm khẳng định có nhưng các ngươi cũng biết tính nét của ta ta không phải là một cái mù đánh lộ mãng loạn mạo hiểm người lần trước ta đã cùng giao thủ qua khi đó lực lượng của ta không đủ để đem hắn nghiền nát nhưng bây giờ phiền t h i duy nhất hay là hắn luân hồi phát tắc vô hình vô sắc khó mà cảm giác khó mà ngăn cản cho nên ta mới cầu trợ ở thái hư thánh trong tính vị kia nhưng hắn bây giờ không có đáp lại a thầm lại nhảy nói p h ả m ca chúng ta hay là trước tránh đi cái này hư không quân chủ thứ hai lấy trước những thứ khác hư không quân chủ khai đạo a t ỷ như giống hư không quân chủ đệ thất loại này không có luân hồi phát tắc bị trân phàm tịnh hóa sau đó tính tình của hắn tốt hơn nhiều nếu là trước đây học xong chửi mẹ hắn đoán chừng đã tức miệm mắng to trần phạm lắc đầu nói luân hồi p h á p tắc phi thường trọng yếu l i ê n hư hồn đều có thể thẩm thấu muốn ngăn cản luân hồi p h á p tắc hoặc vận mệnh p h á p tắc chỉ có thể dựa vào luân hồi p h á p tắc cùng vận mệnh p h á p tắc nuốt cái này cái đôi u coi như không cách nào giúp ta h i ể u thấu đáo luân hồi p h á p tắc cũng có thể giúp ta tại luân hồi p h á p tắc tiến thêm một bước nghe được trần phạm nói như vậy tất cả mọi người không tiếp tục khuyên bảo đi ra hồng nhan bàn tay hơi đ ộ n g một chút ngũ thải thần thạch đã bay ra vòng quanh trần phàm xoay chầm chậm, chậm. thầm hồng tụ trong mắt hồng quang l o a lên hỗn nộ lang đột nhiên hiện ra quấn quanh ở trần phàm trên thân các ngươi đều lui sau、à. p h i n p h ạ m bàn tay nhẹ nhàng nắm c h ặ t đoạn thiên ma đ a o đã giữ tại ở trong tay đoạn thiên trong ma đ a o thiên đạo chi lực mặc dù dùng hết không thiếu nhưng đây là hai thanh đoạn thiên ma đ a o dung hợp lại cùng nhau hơn nữa khí linh tự b ạ c h bây giờ cũng đã dung hợp năm đạo phát tắc coi như không có thái hư thánh trong kính vị kia tương trợ trần p h ạ m cũng có lòng tin cùng cái kia hư không quân chủ thứ hai một trận chiến phiền p h i duy nhất là cái kia luân hồi phát tắc hắn không biết như thế nào n g ă n cản cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu đối phương muốn dùng luân hồi phát tắc đem hắn kéo vào luân hồi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy lần trước, chính là tại hắn chém vào cái đôi u kia mấy trăm đao sau đó mới trúng chiêu trần phạm đứng tại phong ấn biên giới đem hư hồn thôi động đến cực hạn hắn vừa bước một bước vào phong ấn cơ h ộ i tại hắn bước vào phong ấn nháy mắt cái k i a to lớn cái đôi u đã mang theo phong lôi rút kích mà đến nhưng trần phạm cũng không đôi cứng mà là tại trong chiếc mướm này đem hư hồn lan tràn tới toàn bộ phong ấn bên trong lần này trần phạm thực lực tăng gọn lại là cẩn thận rất nhiều ngăn không được luân hồi phát tắc như vậy liền trốn hư hồn bao trùm tại toàn bộ phong ấn chỗ liền như là trần phạm đầu đầu cũng có nhưng lần này Hư h ư thật thật, t r ầ n phạm lại đem chân thân ẩn núp ở hư hồn vô hạn phân thân bên trong luân hồi pháp tắc muốn đem hắn kéo vào luân hồi ít nhất phải tìm được hắn chân thân mới được ca t r ầ n phạm cười lạnh một tiếng chân thân điện t h i ể m mà ra một đ a o quét ngang giống như khai thiên r í c h điện một đ a o trực tiếp từ cái kia to lớn cái đôi cối đỏ qua t r ầ n phạm năm đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh tăng thêm tiểu bạch năm đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh bốn một đ a o này phản phất chạm phá thời không đồng dạng bên ngoài xa xa đám người chỉ thấy trong phong ấn tia sáng nói lên t i ế t bỏ bốn cái kia to lớn cái đôi cối trực tiếp nổ tung vỡ nát con mẹ đó h ư không quân chủ đệ thất há mồm chân mắt lần trước hắn chặt cái đuôi kia m ấ y t r ă m đ a o chỉ ở cái đuôi kia bên trên lưu lại từng đạo lỗ càng cạn nghĩ không ra lần này vậy mà h ư không quân chủ thứ bảy lời còn chưa nói hết trần phàm chân thân đã na di đến một phương hướng khác lại là một đao điên cùng chém mà ra lại là một tiểu tiết cái đuôi bị chặt đánh gậy tiếp đó nước to ra bất quá thời gian mấy hơi thở cực lớn cái đuôi trực tiếp liền ngắn một mạng lớn cái kia hư không quân chủ thứ hai tàn hồn rõ ràng cũng là kinh sợ a n sen đột nhiên trở nên hư ả o tại cái đuôi kia bên phía vô số hiện lên không gian chống g i n g xuất hiện tầng, tầng điện điện đem trần phàm cùng lúc đó nguyên bản ma khí tràn ngập phong ấn không gian đột nhiên chết khí mông lung bốn hư hồn bên trong trần phàm đôi mắt hơi hơi có rút hắn hiểu được cái k i a hư không quân chủ nhìn lần thứ hai thấy không được lại liền vừa bắt đầu thôi động không gian pháp gian từng ắ hắn bắt c cản công, khác muốn một đầu ngăn tiến bên động thôi t lại đạo pháp tắc sức mạnh muốn bắt đầu lớn phạm vi công kích phong ấn đại trận không gian dù sao cũng có hạt bốn hư không quân chủ thứ hai tìm không thấy trần phàm chân thân vậy mà trực tiếp lựa chọn lớn phạm vi công kích tử vong pháp tắc mấy đạo pháp tắc thôi động ra cái này phong ấn không gian bên trong chẳng những không gian phá toái lộn xộn liền ngũ hành cũng đã hỗi loại tình hình này, nếu là đổi lại khác t ổ thần dù là dung hợp lục đạo p h á p tắc sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ đáng tiếc bốn h ư không thần thể tầng thứ chín hư hồn căn bản vốn không đem những thứ này vết nứt không gian coi ra gì mà khác c á i kia từng đạo p h á p tắc đồng dạng chạm không tới trần phàm một chút trần phàm chân thân mượn nhờ bao trùm lấy toàn bộ phong ấn hư hồn như thiểm điện nhanh chóng na z i tiếp đó xuyên thấu từng tầng từng tầng không gian mặc dù nhanh chóng nhưng vẫn là hao tốn không thiếu thời gian bốn làm trần phàm phát giác được phía trước không gian bình chướng chỉ còn lại một tầng thời điểm nhưng lại không trực tiếp sâu vào mơ hồ trong đó hắn cảm giác được một t có thể uy hiếp được hư không thần thể tầng thứ chín hư hồn cũng chính là luân hồi p h á p tắc hoặc vận mệnh p h á p tắc trần phàm trong mắt tinh quang l ó e lên hư không giam cầm bao phủ ở đoạn t i ê n ma đ a o phía trên tại không có xuyên thấu tầng kia không gian dưới tình huống trực tiếp một đao điên cuồng chém mà ra suy lăng lệ vô song đao quang ở giữa liền đem cái kia không gian đều đem cắt ra tiếp đó rơi xuống cái đồi kia phía trên nguyên bản dài đến ngàn dặm cái đôi lại một lần nữa bị chém đứt chỉ còn lại có không đến trăm dặm mà trần phàm một đao đắc thủ đã lại một lần nữa lợi dụng hư hồn na di ra ngoài chẳng những na di ra ngoài hắn còn thôi động hư không gian cầm cho mình tăng thêm tầng tầng không gian xem như phòng hộ phong ấn bên trong g ầ m lên giận dữ xuyên kim liệt thạch bị chặt phải chỉ còn lại một tiểu tiết hư không quân chủ thứ hai vừa kinh vừa sợ cái kia dài không quá trăm dặm cái đôi u vậy mà giống mang đồng dạng lại bắt đầu không ngừng dài ra trần phàm thần sắc hơi động một chút chỉ thấy phong ấn trong đại trận hỗn loạn sức mạnh đang hướng về cái đôi u kia điên cuồng hội tụ tới nếu là đối mặt là những thứ khác hư không quân chủ lúc này trật phàm ngược lại là có thể thôi động cái này đến cái khác tác động dùng mo hơn phương pháp cướp đoạt sức mạnh nhưng mà đối mặt hư không quân chủ thứ hai bốn, trần pham nếu là tâm h ô i niệm kẽ động hư hồn đã đem tế thiên bi bao lại sau đó thế thiên bi lớn lên theo gió trực tiếp hóa thành hát động thế thiên bi vốn không hồn luân hồi phát tắc lại mạnh còn có thể đem không hồn thần binh lợi khí đưa vào luân hồi không thành trần p h n m cùng tiếu một tiếng thần thức trao đổi tế thiên bi đem tế thiên bi thôi động đến cực hạn tế thiên bi tại hư hồn bao phủ bắt đầu điên cuồng cấp đoạt cái kia hư không quân chủ thứ hai sức mạnh hư lạnh một tiếng vang lên cái kia to lớn cái đuôi bên trong càng l à phân ra tới một cái đuôi như đôi u rồng đồng dạng hướng về tế thiên bi mãnh liệt rút mà đến cái đuôi kia từ tế thiên bi hóa thành trên hố đen lướt qua lại là hoàn toàn không có chạm đến tế thiên bi một chút bị hư hồn bao phủ tế thiên bi giống như là một đạo hình ảnh hoàn toàn không thụ lực hư không quân chủ thứ hai rõ ràng cũng bị loại này quỷ dị đầu pháp trần kinh mà chân phàm nhân cơ hội này xuất thủ lần nữa vừa mọc ra một đoạn cái đôi lần nữa bị chặn ngang chặn đ ứ t bị chém đứt một đoạn k i a cái đôi ẩm vang một tiếng thật lớn vỡ nát trở thành hư vô vô tận hắc khí giống như thủy triều lăn lăn lộn lộn hướng về tê thiên bi tụ đến ngoại giới hư không quân chủ đệ thất hô to lên bên cạnh một đám người vì thế mà t r ò n váng cái k i a còn lại gần nửa đoạn cái đôi chẳng những lần nữa bắt đầu sinh trưởng tốt hơn nữa đột nhiên giống như hoa tươi nở rộ vậy mà lấy cái đại xà đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng chui tới không tốt chân phạm lấy làm kinh hãi tế tiên h bi tại hư hồn bao phủ cũng là không cần sợ s ẽ bị loại trình độ này cái đôi u oanh kích nhưng cái này cái đôi u số lượng thực sự quá nhiều l í t nha l í t nít h bốn nếu như mỗi một cái đôi u phía trên đều có luân hồi p h á p tác sức mạnh một khi chạm tới hắn chân thân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem hắn chân thân kéo vào luân hồi đây không phải tại ngoại giới chiến đấu đây là tại trong phong ấn chiến đấu trong phong ấn không gian cực kỳ có hạn nếu là luân hồi p h á p tác sức mạnh tràn ngập ở toàn bộ phong ấn không gian trần phà ngoại trừ rời đi phong ấn không còn hai pháp ngay tại trần phạm tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm bốn thái hư thánh trong kính một cái cực lớn mạch cốt tự trào đột nhiên bay、ra. bạch cốt két một t i ế ngay liền lấy tóm dưới, tại lúc này chân pham từng bước đi ra trong tay ma đao như thiểm điện quét ngang mà ra miễn c ư ơ n g từ cái kia bạch cốt cự t r ả o t r ỗ i t r ả o dưới vị trí phương đào qua bạch cốt cự t r ả o chối trào cái kia một tiết cái đôi trực tiếp vỡ nát trở thành hư vô tiếp đó chui vào bạch cốt cự t r ả o bên trong ha ha ha ha chân pham cùng một tiếng hóa thành một vòng ánh chớp lần nữa bay ra một đao lực phách hoa sơn đao quang từ trên hướng xuống trực tiếp đem vậy còn dư lại gần nửa đoạn cái đuôi bổ ra trở thành hai nửa thiên băng địa liệt đồng dạng cực lớn cái đuôi hoàn toàn tan vỡ một vòng tàn hồn trong hư không nhanh chóng l ó i lên lại như con rổi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn không đợi trần phạm ra tay cái kia bạch cốt cự c h ả o một c h ả o liền tóm lấy tàn hồn đừng t r ầ n phạm cực kỳ hoảng sợ hô to một tiếng giữ cho ta a bạch cốt cự c h ả o răng r ắ c một tiếng năm ngón tay khép lại hóa thành một cái lồng giam đem cái kia tàn hồn cầm tù ở trong đó sau đó bạch cốt cự trào bông ra bốn một cái quả cầu ánh sáng màu đen hướng về trần phạm tung bay đi qua t r ầ n phám nhanh chóng tiếp lấy tại cái kia màu đen quang cầu bên trên lại liên tục thực hiện mấy đạo hư không giam cầm đem cái kia hư không quân chủ thứ hai tàn hồn triệt triệt để để phong ấn đứng lên chương năm trăm linh một chuẩn bị chém đứt thế giới chi thụ chữa trị thông đạo chương năm trăm linh một chuẩn bị chém đứt thế giới chi thụ chữa trị thông đạo ngự thú trong không gian t r ầ n phám ngồi xếp bằng ra hồng nhan cùng sở huyền bọn người thì cũng là có chút khẩn trương đứng tại bên cạnh làm thành một vòng hắn lúc này liền như là một cái xúc tu quái đầu dạng trên thân xuất hiện đến không hết hư không x i n xích từng cái hư không x i n xích xuyên đấu hư không quân chủ thứ hai cái kia hư không quân chủ thứ hai tàn hồn đã sớm bị hắn xóa đi ý thức trần phàm thông qua hư không xiềng xích cẩn thận thăm dò đồng dạng t ừ n g tầng t ừ n g t ầ n g phân tích hư không quân chủ thứ hai hồn phách phá giải lấy hắn ký ức nhưng chính như hắn sở liệu cũng như hư không quân chủ đệ thất l ờ i nói bốn hư không quân chủ mặc dù cũng là dung hợp lục đạo pháp tắc nhưng đều là tới từ hư không chúa tể bắn cho bọn hắn cũng không có dung hợp lục đạo pháp tắc phương pháp cùng quyết khiếu hơn nữa những thứ này tàn hồn cũng không biết là không bởi vì chỉ là tàn hồn vẫn là nói hư không quân chủ thứ hai trước giờ xóa sạch chính mình một ít ký ức t r ầ n phạm tại cái này tàn hồn trong trí nhớ thậm chí cũng không có tìm được quá nhiều liên quan tới luân hồi p h á p tắc tin tức sau một hồi trầm mặc t r ầ n phạm tâm niệm kẽ h động một đầu hư không xiềng xích k i a sáng loe lên bốn t r ầ n phạm trực tiếp đem hư không quân chủ thứ hai tàn hồn triệt để thốt ậ ệ c Tr h ầ n phạm liền trông thấy bảng hệ thống bên trên cái kia luân hồi p h á p tắc bậc khí vậy mà trở nên sáng lên một điểm xem ra hắn sử dụng hư không x i n xích không có tìm được một vài thứ lại bị hệ thống cho tìm được bốn chân phạm nết miệm nở nụ cười luân hồi phát tắc tri lộ còn rất dài nhưng mà lộ đã xuất hiện phương hướng cũng đã xác định kế tiếp tại trên luân hồi phát tắc trần phàm chỉ cần làm hai chuyện bốn chuyện thứ nhất mau chóng tìm về tán lạc tại mỗi cái thế giới phân thân chuyện thứ hai tìm được hư không quân chủ thứ hai bị phong ấn những bộ vị khác từng cái thốt vệ so ra mà nói chuyện thứ nhất phiền thoái hơn một điểm bởi vì trần phàm căn bản m u ố n không xác định trước kia sẽ rách linh hồn tràn ra ngoài chuyển thế luân hồi phân thân ở nơi nào hắn bây giờ hư không thần thể mặc dù phân thân vô số nhưng bất luận cái gì một bộ phân thân đều phải mang đi một đống thần lực phân liệt quá nhiều phân thân đi mỗi cái thế giới tìm kiếm chuyển thế luân hồi phân thân vẫn như c ũ g i ố n g như là mò kim đáy biển nghĩ tới đây trần p h a m có chút bực bội hận không thể đập chết trước đây gieo xuống thế giới chi thụ mấy lao giạ kia cũng bởi vì gieo thế giới chi thụ phá hủy thượng giới hạ giới cân bằng hạ giới hướng lên thông đạo cũng đã bị phá hủy cho nên coi như tại hạ giới tu luyện thành thần cũng không cách nào đi tới thần giới những lao gia hỏa kia g e o xuống thế giới chi thụ là lợi dụng thế giới chi thụ rút lấy nhân gian sức mạnh tới thủ hộ thần giới đây rốt cuộc là đúng là sai trần phạm nói không rõ ràng nhưng cũng bởi vì thế giới chi thụ thần giới thông đạo bị phá hủy giống trung niên trần phạm những cái kia phân thân coi như tại hạ giới tu luyện được lại mạnh cũng không cách nào đi tới thần giới nếu như thông đạo còn tại trần phạm chỉ cần tiếp tục chờ đợi chờ đợi những thứ khác trần phạm đi tới thần giới liền có thể có thể trước đây buông xuống hạ giới quân đoàn đều có thể sẽ gặp phải những thứ khác trần phạm nhưng coi như gặp phải bọn hắn như thế nào trở về thần giới không phải ai cũng có phong thiên lân loại kia phong kính a phổ thông hạ vị ma thần bung ô xuống hạ giới đều giống như p h ạ m nhân sông pha khói lửa muốn từ hạ giới trở về thần giới vậy đơn giản giống như một chiếc thuyền đơn độc đối kháng biển động trần phàm có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương Dạ hồng nhan thấy thế đứng ở sau lưng hắn giúp hắn rủi rủi bà v a i Dạ hạo thì góp qua đầu hỏi phàm ca dạ sao trần phàm đem năm chiêu suy nghĩ nói ra tất cả mọi người chờ mặc xác thực khó làm bốn tìm kiếm hư không quân chủ thứ hai khác phong ấn tri địa ngược lại đơn giản hơn một điểm cụ thần giới mấy người tứ giới lại lớn dù sao còn có hư không quân chủ đệ thất đầu này chó săn đầu cũng không tệ bạch như ca cười lấy nói cầm lại thái hư thành kính một phần lực lượng trong tay của ta cái này thái hư thành kính so trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần đám người vì thế mà choáng váng đột nhiên sở huy nói đem thế giới chi thụ chả ta ân mọi người và trần phàm đều ăn cả kinh gia hỏa này rất ít nói chuyện vừa nói cứ như vậy kinh người sở huy nói trước đây bọn hắn gieo xuống thế giới chi thụ là bởi vì thần giới gặp phải sinh tử tôn vong bây giờ chúng ta đã trở về lại dùng thế giới chi thụ rút ra nhân gian sức mạnh lại không tất yếu rút tới rút đi phá hủy vô số thế giới không nói rút ra đến sức mạnh cũng không ngăn nổi đều thiên dạ tộc tổ địa cái kia hư không quân chủ thi thể chân phá mấy người gật đầu một cái s ở huyên lại nói càng quan trọng chính là thế giới tri thụ phá hủy thần giới cùng nhân gian cân bằng phá hủy trên dưới thông đạo nếu như chém đứt thế giới tri thụ có lẽ chúng ta có thể chữa trị thông đạo chẳng như ca sướng sở chữa trị thông đạo như thế nào chữa trị các n g ư y i đều quên sao s ở huyên nói thần giới tri hồn không phải liền là vạn cổ thanh t i ê n đại đế trong nhà cây kia thần thụ sao bây giờ chúng ta một nhóm người này ở trong đại bộ phận cũng đã hiểu thấu đáo sinh mệnh phát、tắc. lợi dụng sinh mệnh chi tuyển trợ giúp thần giới chi hồn chữa thương nàng hẳn là có thể chữa trị thông đạo a x o á t một cái bao quát trần phàm ở bên trong tất cả mọi người đều ngồi thẳng ánh mắt của bọn hắn cũng trợn lên t r ò n t r i a phía trước tâm tư của mọi người một mực tại giải quyết như thế nào hư không quân chủ thứ hai như thế nào để cho trần phàm hiểu thấu đáo luân hồi pháp tắc phía trên cho nên thời gian dài như vậy đến nay vậy mà đã bỏ sót như thế mấu chốt một sự kiện thần giới cùng nhân gian thông đạo nếu như có thể chữa trị như vậy thượng giới thần ma số lớn tiến vào hạ giới đẩy ra đi ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch kia liền càng dễ dàng a mà thông đạo một khi chữa chỉ, hạ giới những cái kia trần phàm một khi tu luyện tới nhân gian cực hạ liền có khả năng tiến vào thông đạo đi tới thần giới đi đi đi lập tức đi tìm thần giới c h i hồn trần phàm vung tay lên mở ra ngự thú không gian thông đạo từng bước đi ra mang theo sở huyền bọn người trực tiếp vọt vào đều thiên dạ tộc tổ đ ị a cái kia thần giới c h i hồn nguyên bản một mực là trốn ở vực sâu h ắ cám mà thần mục nhất tộc thần thụ chỉ là hắn dò xét ngoại giới phân thân tại trần phàm tìm được thần giới tri hồn sau liền trước tiên đem thần giới tri hồn chuyển tới đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ có thể đều thiên dạ tộc tổ địa thần giới c h i hồn thanh y nghe xong trần phạm lời nói sau đó gật đầu một cái nói chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tri tuyển tiếp đó chém đứt thế giới c h i thụ liền có thể chữa trị thông đạo nghe nói như thế thầm lại nhải dẫn tí m ặ t có thể chữa trị thông đạo ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi biết không biết cái này trọng yếu bao nhiêu ngươi kèm chút lầm đại sự thần giới c h i hồn thanh y hóa thành quan đoàn nhẹ nói tôn kính thiên sứ c h i vương thực sự rất xin lỗi thần giới tùng trăm ngàn lỗ muốn chữa trị cần hao phí chỉ sợ không phải một tòa sinh mệnh tri tuyển mà là một tòa sinh mệnh tri hải bởi vì cần thiết hao phí sức mạnh thực sự quá cực lớn cho nên ta một mực không có dám nhắc tới đi ra Dạ hạ v ô v ũ t h ẩ m lại nhải bà vai nói t h a n h y là sợ lãng phí lực lượng của chúng ta dù sao thời điểm đó chúng ta thực sự quá yếu cũng chỉ có tiểu h t một người hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tác t h ẩ m lại nhải thở phì phò phất phất tay chân pham gật đầu một cái nói sinh mệnh tri tuyển cũng không phải vô căn cứ sáng tạo ra sinh mệnh linh khí sinh mệnh tri tuyển trên thực tế là hấp thu đất trời bốn phía ở giữa linh khí tiếp đó toàn bộ chuyển hóa trở thành sinh mệnh linh khí mà thôi bây giờ thân giới cho dù có một nhóm lớn tổ thần hiệu thấu đáo sinh mệnh phát tắc nhưng muốn lấy ra một tòa sinh mệnh c h i hải sợ cũng không có dễ dàng như vậy sở huyền nói có thế giới c h i thụ đem thế giới c h i thụ hóa là được rồi đám người tất cả đều nhìn hướng về phía sở huyền có chút hoài nghi kẻ này có phải hay không trước kia liền nghĩ muốn chặt thế giới c h i thụ nhưng xác thực như thể bốn thế giới c h i thụ rút lấy ước vạn tiểu thế giới sức mạnh không nói đến hắn kết xuất trái cây ẩn chứa lực lượng cường đại bản thân sức mạnh trước đây liền đã sớm kỳ lần tộc cùng phượng hoàng tộc mấy người tứ đại thần tộc bốn vị tổ thần đâu trần pham trở về sau đó thần giới nhất thống bây giờ ra ngoài chặt thế giới chi thụ căn bản không có ai biết nói nữa chứ không cũng không giống như trước đây vì mấy k h o a thế giới chi thụ trái t â y từng cái cường đại thần tộc đều có thể đánh đầu rơi máu chảy lại nhải ngươi cùng gió hành tàu một chuyến a t r â n pham nói ngươi thần vương mười hai cánh dung hợp lực lượng p h á p tắc có thể nhẹ nhàng thoải mái chặt đứt thế giới chi thụ thầm lại nhải cùng lệ phong hành lập tức tiến lên một bước cùng kêu lên nói hảo t r â n pham khẽ gật đầu lại nói mời tất cả hiệu thấu đáo sinh mệnh phát tắc tổ thần lập tức tới đều thiên dạ tộc tổ địa số mười hai phong ấn khu có việc thương lượng thật đơn giản một câu nói lại lập tức ở tất cả tổ thần trong đầu vang lên đều thiên dạ tộc tổ địa từng tôn tổ thần đều phân ra tới phân thân đằng không mà lên hướng về đều thiên dạ tộc tổ địa số mười hai phong ấn khu mà đến dạ hạo mấy người cũng bắt đầu mà quyền sát t r ư ở n g một đám hiểu thấu đáo sinh mệnh pháp tắc tổ thần chuẩn bị liên thủ thôi hóa một tòa sinh mệnh c h i hại thương long giới đã trở thành nữ vương trần rõ ràng dựa nghiêng ở trên ngai vàng khoe miệng treo lấy một nụ cười đây là một cái tương tự với thiên vũ giới thế giới nàng phân thân vô xuống thế giới này sau đó chỉ dùng nửa ngày thời gian liền trấn áp lục đại vương triều trở thành một giới này duy nhất nữ vương hết thể đều rất thuận lợi chỉ dùng thời gian mấy tháng toàn bộ thương long giới cũng đã ác ma hóa không chỉ có như thế chân rõ ràng tiếp tục phân liệt phân thân tiếp đó mang theo đội ngũ thông qua kia từng cái bí cảnh tiến nhập dị giới nàng rất ưa thích cuộc sống bây giờ bận rộn vô cùng phong phú mỗi một lần đem một cái thế giới ác ma hóa nàng liền sẽ cảm giác được một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành tựu mặc dù trên thực tế nàng chia ra vô số phân thân có thể đã chinh phục vô số thế giới nhưng nơi này chân rõ ràng còn tại đang yên lặng ghi chép chính mình chinh phục thế giới số lượng không giống với tại thần giới bốn bây giờ chân rõ ràng cảm giác chính mình đến giúp trần phạm chiếu c ô nữ vương bệ hạ ngay tại chân rõ ràng lâm vào hồi ức thời điểm phía dưới một thanh âm đem nàng gọi trở về thực tế chân rõ ràng ngẩng đầu lên đứng ở phía dưới là thương long vương triều đại tướng quân chuyện gì chân rõ ràng nhữ nhữ mày bị đánh gãy hồi ức cái này khiến nàng cảm giác rất khó chịu đại tướng quân nói thuộc hạ phái đi xích viêm giới người đã trở về chính như trước đây ngờ tới sau khi ngài cho bọn hắn tăng thêm hậu thuẫn bọn hắn đều bình yên tiến nhập xích viêm giới tiếp đó lại bình yên quay trở về bất quá tuy nhiên làm sao chân rõ ràng mặt lộ vẻ, vẻ không vui đại tướng quân lập t chân thanh thần sắc k h ẽ động ân đại tướng quân nói cái k i a s í c h viêm giới có một vị cường giả chỉ sợ đã là bán thần cảnh đ ỉ n h phong thuộc hạ phái đi năm người căn bản không phải đối thủ của hắn nếu không phải trên người bọn họ có bệ hạ ngài hậu thuẫn sợ là đã chết ở s í c h viêm giới bán thần cảnh đ ỉ n h phong chân rõ ràng hơi hơi xê dịch kinh ngạc hạ giới những phạm nhân này giới cũng không phải mỗi một giới đều có thể có bán thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại giống như trước đây địa cầu địa cầu về khu vực châu á úc h o dù là có võ tổ trần hãn trợ rút năm đó lý mục cùng trương giang bọn hắn chân ũ n g c ỉ là t h rõ ràng khe gật đầu con m ngón h búng h ra một vòng tia sáng đánh vào đại tướng quân thể nội đại tướng quân quanh thân lập tức xuất hiện từng đạo thất thải qua mang khi thế điên cuồng kéo lên t r â n thanh đạm nhật nói ta ban cho ngươi một đạo sức mạnh ngươi đi một chuyến xích viêm giới a đem cái kia xích viêm giới bán thần cảnh toàn bộ bắt giữ là đại tướng quân hồng quang đ ầ y mặt hắn vốn chỉ là thánh cảnh đ ỉ n h phong nhưng sắp nhập vào nữ vương sức mạnh sau đó liền xem như bán thần cảnh đ ỉ n h phong đều có thể một ngón tay nghiền ép một âm thanh lạnh lùng tại hoàng cung phía trên văng lên các ngươi đang tìm ta cái gì chân rõ ràng lấy làm kinh hãi nàng mặc dù chỉ là một bộ phân thân nhưng dù thế nào yếu cũng là thần vương trí cảnh lại có thế gian cường giả có thể sờ đến bên cạnh nàng mà nàng hoàn toàn không biết gì cả chân rõ ràng sầm mặt lại tay áo hất lên chống rông xuất hiện ở hoàng cung phía trên chỉ thấy cái k i a hoàng cung phía trên một cái trên mặt mang mặt nạ ác quỷ người thần bí hai tay ôm ở trước ngực sau lưng cong lấy cổ kiếm đang lạnh lùng nhìn xem bên này đại tướng quân lập tức nói bệ hạ chính là người này bọn hắn mang về hình ảnh chính là người này người này chính là xích viêm r ơ i bán thần cảnh định phong người kia chân song sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng bán thần cảnh đỉnh phong có thể xuyên thấu vết nước không gian cũng coi như còn có thể lặng yên không tiếng động sờ đến bên người nàng chân song thần thức nhanh chóng đảo qua bốn phía trước thần bí nhân kia phản phất chỉ là một đạo hình chiếu m à thôi chân rõ ràng căn bản không có cảm ứng được ngoài chân chính tồn tại đây là không gian phát tắc chân thanh đại bị kinh ngạc sau đó nàng lập tức lại cười lấy lắc đầu đây không có khả năng đây cũng là không gian quy tắc không trên thực tế ngay cả quy tắc cũng không hình thành nàng bây giờ đã là thần vương trung kỳ mà thần vương chính là cần trưởng không quy tắc tại nàng trong cảm ứng cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ người tựa hồ đã chạm tới không gian quy tắc danh giới xác thực khó có thể tưởng tượng bốn chân ò n c ư a gian thành thần tiếp tắc cảnh, không liên đến xúc đ quy y là m u ố t rõ ự thực sự c cái cảnh chủng kích chi cảnh cái tiếp vượt thần thần thiên thế thiếu giới, Đại giới, vị vương qua ma sao. hạ không lạ. mấy Chân là r ràng cười cười nói ta người tiến vào xích viêm giới chỉ vì trợ giúp xích viêm giới trở nên mạnh hơn không có ý khác mang theo mặt nạ ác quỷ người lạnh lùng nói loại này không biết xấu hổ mà nói có thể gạt được tiểu hải từ sao chân rõ ràng cũng không giận chỉ là từ tôi nói ngươi tin hay không là chuyện của mình ngươi nhưng mà ngươi không thể ảnh hưởng ta làm việc tiếng nói vừa ra chân rõ ràng nâng tay phải lên ngón tay hơi động một chút cái kêu mang theo mặt nạ ác quỷ người không gian phụ cận lập tức một hồi áp xúc thần bí nhân kia lấy làm kinh hãi chương năm trăm linh hai sinh mệnh c h i hải chương năm trăm linh hai sinh mệnh c h i hải cũng dám đơn thương độc mã chạy đến thương long giới tới lòng can đảm không nhỏ chân rõ ràng một chiêu vây khốn thần bí nhân kia ngón tay hơi đ ộ n g một chút một cỗ thần lực trong nháy mắt làm vỡ nát thần bí nhân kia trên mặt mặt nạ ác quỷ. một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở chân song tầm mắt ở trong chân rõ ràng hoa dung thất sắc người là ai người như thế nào biết tên của ta bị vây trần phạm cũng là không chịu được ngẩn ngơ cái này thương long giới nữ hoàng chẳng những tu vi c ư ờ n g t u y ệ t lại còn biết hắn cái này làm sao có khả năng không đúng ngươi không phải chân phạm chân thanh thần sắc liên biến mấy cái chân phạm là nhân vật bậc nào đó là ác ma tri vương thiên địa cộng chủ đừng nói chân phạm liền hắn ngự thú cương tử cùng tiểu hát bọn hắn bây giờ cũng đã là tổ thần hơn nữa còn là hiểu thấu đáo đa đạo pháp tắc tổ thần chân rõ ràng mặc dù rất cố gắng nhưng bây giờ cuối cùng vẫn chỉ là thần vương trung kỳ mà thôi hơn nữa nàng bây giờ bất quá là một cái sức mạnh suy yếu tới cực điểm phân thân chân rõ ràng coi như lại tự phụ c ũ n g không có khả năng cho là mình có thể vây được trần phàm nhưng mà nàng s á t thực k h ố n trụ trần phàm bốn trần phàm tại không gian bên trong điên c u ồ n g dãy rủa nhưng căn bản dãy rủa không thoát người đến cùng là ai hai người thốt ra lời nói tương tự trần rõ ràng ngón tay khai động bị vây trần phàm lập tức bay tới khoảng cách song phương rút ngắn bốn mắt nhìn nhau quá giống liền ánh mắt đều như vậy tương tự trần rõ ràng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần phàm là trần、Phạm、phân thân buông xuống đến hạ giới sao đây không có khả năng liền xem như suy yếu tới cực điểm phân thân cái kia cũng vẫn là tổ thần a nhưng bị nàng vây khống trên thân trần phàm cũng không có pháp tắc khí tức thậm chí cũng không có một tia thần lực tên của ngươi gọi trần p h ạ m trần rõ ràng vang lên vừa mới đối phương hỏi lại mà nói cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng không tệ bị vây trần p h ạ m trầm giọng nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là xích viêm giới trần p h ạ m đi không đổi tên ngồi không đổi họ trần rõ ràng nhịn không được cười lên nói vậy ngươi lén lén lút lút mang theo cái mặt nạ ác quỷ làm cái gì trần p h ạ m hơi đỏ mặt há to miệng lại hồi lâu không nói ra lời nói trần rõ ràng tay á o hất lên một đạo thần lực quấn lấy trần phàm mang theo cái sâu đã rơi vào trong hoàng cung bị giam cầm trần phàm ném xuống đất một hồi n h a răng trần rõ ràng ngồi trở lại vương tọa quay đầu nói ngươi là trần phàm trần phàm khuôn mặt dán vào mà thứ nhẹ một tiếng nói nói nhảm ngươi là ác ma c h i vương trần rõ ràng lại hỏi một câu trần phàm s ữ n g sở đó là vật gì trần rõ ràng nhịu nhữ mày nói biết dạ hồng nhan cái tên này sao trần phàm cười nạo h một tiếng nói ta tại sao muốn biết cái tên này trần rõ ràng trầm mặc trầm mặc sau một hồi lâu trần rõ ràng mới dùng nói ngươi vẫn chỉ là bán thần cảnh đ ỉ n h phong cũng không có trưởng không, không gian quy tắc vì cái gì có thể khống chế không gian trần phàm cười hắc hắc tiếp đó n g h mặt ra nói không thể nói tiểu từ này Liên i b ể uy lộ đều g i ngay n h u n tại chân rõ ràng trầm tư thời điểm trần phạm tiêu căng khó thuần ngẩng đầu lên nói muốn chém giết muốn giới rót thịt một câu nói tận hỏi chút không hiệu thấu sự tình làm cái gì trần phạm con ngón búng ra sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên trần phạm toàn bộ thân hình bay lên trên không trung chuyển mấy vòng sau đó lại trở xuống mặt đất ngươi trần phạm nhìn mình hai tay cắn răng n g h i ế n lợi nói quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà ngươi bung ra ta gò bó nhưng lại phong ấn ta pháp lực một cái nửa trong suốt c ự trường rơi xuống một cái tắt đem hắn đ ậ p vào trong đất đại tướng quân bọn người khỏe miệng liên tục co rúm nữ vương bệ hạ kỳ thực là phi thường tốt nói chuyện nhưng chọc giận nàng chính là bộ dạng này hạ chẳng a cái này xích viêm r ơ i tới tiểu tử cũng không sợ bị đánh chết cũng dám nói nữ vương độc nhất là lòng dạ đàn bà vừa mới còn tại gào thảm trần phạm bị một cố lực lượng hút tới rơi xuống chân rõ ràng trước mặt ngươi muốn làm cái gì t r ầ n phàm cảm giác có chút không ổn không muốn làm cái gì chính là nghị kiểm tra một chút trí nhớ của người mà thôi t r ầ n rõ ràng cười cười hư không xiềng xích thổi phù một tiếng xuyên thủng t r ầ n phàm đầu đại tướng quân t r ờ thương l o n g giới cường giả dọa đến toàn thân run lên rút hồn luyện phách loại chuyện này cực kỳ tan khóc bốn một cái sơ sẩy bị quất hồn luyện phách người liền muốn hồn phi phách tán nữ vương bệ hạ cười lên là rất mê người nhưng hung á c lên cũng thật sự là có chút dọa người á bọn hắn lại là không biết hư không xiềng xích thần kỳ huyền dị chỉ cần chân rõ ràng không muốn thì sẽ không làm bị thương chân phàm một chút nàng cảm giác chính mình giống như là xem xong một bản đấu phá thương k h u n g đây chính là một cái thiên tài quật khởi cố sự bất đồng duy nhất là kết cục bốn đấu phá thương k h u n g kết cục nhân vật chính tiêu viêm tiêu diện trùn p h ả n diện mang theo hồng nhàn c h i kỷ đi tới dị thế giới đi mà cái này một bộ tiểu thuyết kết cục đang nghiên cứu như thế nào đột phá đến thần cảnh trần phảm đột nhiên phát hiện xích viêm giới xuất hiện chưa bao giờ có nguy cơ cuối cùng hắn mặc dù làm trọng thương xâm lấn tà ma lại tại xâm nhập dị thế giới sau bị tà ma nữ vương cho nghiên ép tà ma nữ vương bốn đây không phải chân rõ ràng chính mình cho mình hình dung đây là trần phảm trong đầu đối với chân song hình dung trần rõ ràng nghiến nghiến răng trần p h a n phát hiện mình một chút sự tình cũng không có cảm giác có chút khó có thể tin ngươi cưỡng ép đọc đến trí nhớ của ta ta tinh thần lực vậy mà không có chịu đến tổn hại ngươi đến cùng là cái gì người nhân gian c ư ờ n giả g coi như so với ta mạnh hơn cũng đánh gãy không đến mức cường đại đến loại tình trạng này có thể t r o n g chở bàn tay liền đem ta nghiền ép hơn nữa trên người người p h ó n g thích ra tới u y áp cho ta một loại chúa tể thiên địa cảm giác liền như là trong truyền thuyết như thần ma ta là người như thế nào trần rõ ràng nợ nụ cười nói ta không phải liền là trong tượng, tượng của ngươi tạ má nữ vương sao t r â n phạm ngượng ngùng nợ nụ cười đối phương đối với hắn là có phải có định ý có sắc ý hắn vẫn có thể cảm giác ra tới từ đầu đến cuối đối phương liền không có chân chính từng tổn thương hắn liền phía trước một cái tắc kia cũng là bởi vì hắn nói một câu độc nhất là lòng dạ đàn bà khôn ngoan thi trừng trị không thương tổn g a lông song phương thực lực sai biệt cực lớn trước mắt cái này thương long giới nữ vương nếu muốn giết hắn chỉ cần ngón tay động một cái liền có thể t r â n phạm dứt khoát tại vương tọa ở dưới trên bậc thang ngồi xuống nói trí nhớ của ta ngươi đã tra xét ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì muốn hỏi ta có thể trả lời ta mấy vấn đề sao thương a n h đ long giới không có khả năng có người biết tên của ta ta cũng căn bản không biết ngươi thứ hai thương long giới đất rộng của nhiều xích viêm giới hoàn toàn hoang lương các ngươi xâm lấn xích viêm giới có ý nghĩa gì đệ tam ta từ trên người ngươi không có cảm giác được một tia địch lý cùng xác ý cho nên ngươi bây giờ giam cầm ta lại không giết ta đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào ta trần rõ ràng ổn đ ị phàm định nhìn t cùng một đám tổ thần thao tác một tòa sinh mệnh tri hải đang nhanh chóng tạo thành t ừ ngoại vị nắm t r n giới thiên kinh địa độ bốn còn tốt chư thiên thần ma đều biết rác ma tri vương có đại động tác cho nên cũng không kinh hoàng theo thần giới c h i hồn thanh ý chỗ hấp thu sinh mệnh thần lực càng ngày càng nhiều bốn thùng trăm ngàn lỗ thần giới bắt đầu xuất hiện to lớn biến hóa l i ê n ngay cả những thứ k i a hoang phế tinh thần lúc này đều xuất hiện dư thừa thiên địa nguyên khí bốn mà bởi vì thế giới tri thụ tạo thành tổn thương cái kia từng đạo kinh khủng khét hở cũng giống là vết thương đồng dạng bắt đầu khép lại nhưng sinh mệnh tri hải cũng không có vô hạn tăng trưởng xuống từng tôn tổ thần dùng hết toàn lực cuối cùng n ứng tụ ra sinh mệnh tri tuyển cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ sinh mệnh tri tuyển trên thực tế là góp nhặt trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên khí cái này từng tôn tổ thần lại không có tán lạc tại thần giới các nơi Mà là toàn hai n đồng t h tay động của chẳng khác gì là tại t thần thần hắn chuyển hướng hướng ra phía ngoài đầy từng toa cửa lớn tại sinh mệnh t h i hải chung quanh đồng thời xuất hiện một đám tổ thần cảm ứ n g được cửa lớn một chỗ khác khí thức lập tức đại h ỉ q u á đ ổ i mỗi một toa cửa lớn liền ăn thông nhất cảnh có cửa lớn ăn thông là vực sâu hai cám có cửa lớn ăn thông là thiên sứ thánh cảnh có cửa lớn ăn thông là cổ ma cảnh bốn toàn bộ thần giới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có trần p h à m có thể làm đến loại chuyện này trực tiếp tại đều thiên giạ tộc tổ đ ị a mở ra liên thông mỗi cái thần cảnh vẫn không chi môn từng tôn tổ thần lập tức phân tán ra tới đứng ở một t ò a cửa lớn trước mặt xuyên đấu qua cái tia cửa lớn bọn hắn bắt đầu thôi động sinh mệnh phát tắc từ thiên sứ thánh cảnh chờ thần cảnh bên trong hấp thu thiên địa m ư ơ n khí bất、quá. một t ô n tổ thần lợi dụng sinh mệnh pháp tắc rút ra nhất cảnh thiên địa nguyên khí lại nào có đơn giản như vậy bất quá một hồi nhỏ công phu một đám tổ thần liền m ệ t m ỏ i từng ngụm từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc nhất là tiểu h bốn kẻ này từ vừa mới bắt đầu miệng liền không có đóng lại qua một mực tại bờ lạ bờ lạ bờ lạ không ngừng cương tử đều g i ậ n đến muốn đi qua đánh hắn nơi xa tinh quang l ó e lên thầm lạ i n h ả y cùng lệ phong đi trở về thầm lạ nhải cười to một tiếng nói xem ra chúng ta lúc trở về cơ vừa vặn nói tay phải hắn bỗng nhiên hất lên một cái khe nước to lớn trên hư không xuất hiện trong cái khe thân cảnh đều có thể dễ dàng xuyên qua một ngôi sao thế giới c h i thụ chậm rãi na di mà ra đây là ta tiểu hát quát to một tiếng xông tới những người khác cũng lời cùng h ắ n tranh chỉ là cười lấy lắc đầu chỉ thấy tiểu hát hô to một tiếng tại thế giới c h i thụ bầu trời thúc giục sinh mệnh phát tắc một tòa cực lớn sinh mệnh c h i tuyển xuất hiện bốn thế giới c h i thụ bên trên cái kia dư thừa thần lực lập tức lăn lăn lộn lộn chản vào tiểu hát ngưng tụ ra sinh mệnh c h i tuyển bên trên cái kia sinh mệnh tri tuyển ầm ầm mấy lần liên hóa thành một tòa hồ lớn lơ lửng ở sinh mệnh tri hải bầu trời sau đó tại tiểu hát thao tác trong hồ lớn sinh mệnh c h i tuyển bắt đầu hướng phía dưới chạy xuôi trực tiếp hóa thành một cái cực lớn thác nước mà thế giới c h i thụ rất nhiều thân cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn đột nhiên thần giới c h i hồn thanh y âm thanh vang lên vương ta đã bắt đầu ở chữa trị trên dưới giới, giới lối đi Trần Phạm hơi hơi một gật thần ta một tiếng. Là... Thanh ý trả lời một câu. trừ thế đầu nói, ngươi. Sinh mệnh nếu không ngươi liền nói Ngoại Phạm hơi hơi khổ cơ với lời đủ, câu. lực là Là. Cái kia k hư h ô n g quân chủ trên chủ ư h i tới h thần ể kỳ n hạ h giới có thể、so、t là là là làm cái gì người không phải đã có nguyên một tộc mỹ mà sao chân phám hiếp mắt nhìn về phía dạ hạo khác tất cả tổ thần ánh mắt đều nhìn lại trong đó giả ra mấy vị trong mắt rõ ràng mang theo sắc ý dạ hạo toàn thân khẽ run dậy nói phàm ca ngươi không cần như vậy hại ta a ý của ta là nói nếu như thần vương trở lên tồn tại cũng có thể hạ giới như vậy thì có thể đem hư không thần thể vô số phân thân thả ra đi đoạn thời gian trước chúng ta đã làm như vậy trần phan nói bọn họ đều là mang theo một đi không trở lại tư thái bông xuống hạ giới thông đạo chữa trị sau đó bọn hắn liền có thể trở về mà khắc thần vương trở lên tồn tại cũng có thể phân liệt phân thân tiến vào hạ giới thầm lại nhải trong miệng ngậm một cái nhanh cây đi tới âm dương quay k h í nói cũng bởi vì những lao ra hỏa kia gieo thế giới trí thụ làm phải chúng ta đệ tất vũ trụ hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực thu thập chấm nhất mặt khác những cái kia vũ trụ đang đả thông sau đó không có mấy ngày tăng trưởng hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực liền vượt qua chúng ta bên này nơi xa mấy vị cổ lão tổ thần đồng thời nhữ lông mày thương long giới t r â n thanh chính kể chuyện xưa ác ma c h i vương cố sự t r â n phàm cùng thương long giới một đám cường giả đều nghe mê mận ủng ủng tiếng vang chuyển đến toàn bộ hoàng cung một hồi rung động kịch liệt chuyện gì xảy ra t r â n rõ ràng đôi mắt co g i ụ t lại đảng không mà lên mang theo ta mang theo ta nhà pháp lực bị phong ấn trần phàm trong hoàng cung nhảy tung tăng không ngừng p h t tay đại tướng quân c ư i khổ một tiếng tay á o hất lên đem trần phản g cũng mang ra ngoài đứng tại hư không chân s o n g thần thức giống như sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng dạo rực mở ra thư không bên trên phản g phất có vạn đạo nổ lôi nổ tung oanh minh không ngừng đại địa cũng tại chấn động kịch liệt chuyện gì xảy ra chân rõ ràng nhịu nhữ mày thần chí của nàng đã đem toàn bộ thương long giới bao trùm nhưng căn bản không tìm ra tâm địa chấn hơn nữa tại sao là trên trời dưới đất đồng thời c h ấ n thư không bên trên một đạo hào quang rơi xuống trải thành một đầu đại lộ chân rõ ràng trận to hai mắt đại tướng quân bay xuống chân rõ ràng bên cạnh nói nữ vương bệ hạ đến cùng đã xảy ra chuyện gì trần rõ ràng chỉ vào cái kia hào quan g xếp thành đại lộ nói nhìn thấy đầu kia thiên lộ sao cái gì t h i ê n lộ đại tướng quân xứng sở nói ngươi phương hướng chỉ cái gì cũng không có a cái gì trần rõ ràng xứng sở vừa nhìn về phía đại tướng quân bên người mấy người khác những người kia cũng một mặt mở mịt lắc đầu lại nghe trần p h a m nói mấy người các ngươi con mắt có vấn đề a rõ ràng như vậy một đầu thiên lộ không nhìn thấy bất quá cái kia thiên lộ đến cùng là cái gì lộ trần rõ ràng đôi mắt hơi hơi co rút ngươi có thể trông thấy trần phàm gật đầu một cái nói thất thải hào quan xếp thành một đầu đại lộ ta cũng không phải mù lòa làm sao lại không nhìn thấy t r â n phàm có thể nhìn đến năng cũng có thể nhìn thấy nhưng đại tướng quân bọn hắn không nhìn thấy t r â n rõ ràng tâm niệm kẽ động thần tức hướng thẳng đến cái kia thiên lộ lan tràn mà đi sau một khắc t r â n rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n thần giới khí tức đó là thần giới khí tức chẳng lẽ nói thần giới cùng hạ giới thông đạo được chữa trị nếu như là thần giới cùng hạ giới thông đạo hết thể liền có thể giải thích bốn đại tướng quân đám người tu vi vẫn chỉ là bán thần cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ mà chân phàm đã là bán thần cảnh đình phong cũng chỉ có đạt đến h o chương ợ t u h n i năm giới này đỉnh trăm linh ba lựa chọn chương năm trăm linh ba lựa chọn h a i mấy người các ngươi phong thiên lân nhìn xem thượng quan thương long cùng kỳ mù dạ lăng phong mấy người lắc đầu liên tục mặc dù thiên phú của các ngươi xa xa không cách nào cùng ta so sánh nhưng cũng không đến nỗi kẹn tại thần vương sơ kỳ lâu như vậy chỉ có ta một người đang làm việc tất cả hư không ác ma cũng là ta giết các ngươi vẫn tại bên cạnh xem kịch quá không ra gì đi thượng quan thương long mặt đ ỏ lên thở hồn hển thở hồn hển nói không nên lời hắn ngược lại là muốn ra tay nhưng một cái thần vương sơ kỳ có thể nhanh hơn được tổ thần kỵ mù dạ lăng phong nhưng là cồn mắt t r ậ n trắng phong thiên lân phân thân buông xuống hạ giới phía trước hai người bọn họ giống như hanh c ấ p nhị tướng tu vi thực lực tương đương mỗi ngày sen lẫn trong cùng một chỗ kết quả tên kêu phân thân đã biến thành tổ thần từ hạ giới chạy trở lại bốn thượng quan vô lệ nghiến nghiến răng nói ngươi đừng quá phách lối a gây cấp bách ta ta bây giờ liền đi tìm trầm phảm để cho hắn giút ta đột phá đến tổ thần cảnh giới kỵ mù dạ lăng ph t r â n pham thật có thủ đ o ầ n này chỉ bất quá đám bọn hắn thật không có ý tứ làm như vậy mà thôi thật muốn đi tìm t r â n pham t r â n pham khẳng định là có thể trong thời gian ngắn nhất giúp bọn hắn đột phá đến tổ thần bây giờ tổ thần nói thật cũng không đáng tiền a đáng tiền tổ thần đó là dung hợp đa đạo pháp tắc tổ thần lúc này phong thiên lân tỷ tỷ phong tiêu tiêu nói vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên sấm nổ liên miên đại địa chấn động đến cùng là thế nào chuyện t r â n pham lại có cái gì đại động tắc sao a phong thiên lân híp mắt gật đầu một cái nói bọn hắn tại chữa trị thần giới chữa trị thần giới cùng hạ giới thông đạo lại nhải cùng gió đi chặt thế giới chi thụ đi ta đoán chừng trước đây sấm nổ liên miên chính là bọn hắn tại đồn cây phong thiên lân tại trở thành tổ thần sau đó cũng coi như là s ắ p nhập vào cao tầng vòng tròn có thể tùy ý ra vào đều thiên dạ tộc tổ địa cho nên biết đến tin tức tương đối nhiều a kỵ mù dạ l a n g phong s ư ớ n g sở tại sao muốn chặt thế giới chi thụ a cái tia thế giới chi thụ trái cây làm sao bây giờ t â m nhìn hạn hẹp phong thiên lân mắng một tiếng nói vì cái gì không thể chặt thế giới chi thụ đó là cái gì đồ chơi hay sao giữ lại vật tia có ích lợi gì thân giới một đám lao g a hỏa làm chuyện tốt gieo thế giới chi thụ lợi dụng thế giới chi thụ rút ra nhân gian thiên địa linh khí dẫn đến chúng ta địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc cùng thiên vũ giới mấy người thế giới xuất hiện vô số lỗ thủng làm hại vô số người tán g thân quái vật trong bụng hắn sao trước kia nếu không phải là phàm ca cha hắn cũng chính là võ tổ đại nhân xuất thủ tương trợ địa cầu địa cầu với khu vực cho á úc sớm bị những quái vật kia diệt mười bảy mười tám lần thiên vũ giới có nhiều như vậy cái bán thần cảnh mấy ngàn năm xuống đều bị thiên ma tộc dày vỏ thẳng rồi cái này toàn bộ là thế giới chi thụ làm ra tới đừng nói lung tung phong tiêu tiêu sợ hết hồn nhìn bốn phía hai mắt giật một chút phong thiên lân ống tay á o mọi người đều biết là mấy cái kia cổ lao tổ thần làm chuyện tốt thế nhưng chút cổ lão tổ thần bối phận tại cái kia coi như trần p h ạ m thấy đều phải k h á c h khí phong thiên lân nói như vậy rất dễ dàng đắc tội với người sợ cái gì phong thiên lân thở phì phì nói lao tử là ác ma chi vương huynh đệ bọn hắn có thể đem ta như thế nào bọn hắn dám đụng đến ta một chút thử xem tiểu h á c cùng cương tử bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn lại nói ta bây giờ cũng là tổ thần ta sợ hắn cái chim đám người không chịu được đều lau một cái mồ hôi lạnh kẻ này càng ngày càng điên bất quá ác ma chi vương h u n h đệ xác thực có tư cách cuồng hơn nữa hắn mặc dù chỉ hiểu thấu đáo một đạo phát tắc xem như yếu nhất tổ thần nhưng dù sao cũng là tổ thần phong thiên lân tiếp tục nói quan trọng nhất là chữa trị thông đạo thông đạo chữa trị thần giới mới có thể điều động càng nhiều người bông xuống hạ giới mấy người các ngươi là không biết nhưng ta thế nhưng là tự mình đã trải qua a ta lấy thần vương c h i cảnh dùng phân thân bông xuống hạ giới nếu không phải là hư không thần thể cường đại đã sớm tại trong vết nứt không gian bị không gian phong bạo xé thành vỡ nát sau đó mặt mang theo trung niên phan ca trở về vậy càng là cựu tử nhất sinh a chuyện này phong thiên lân đã thổi qua rất nhiều lần bất quá đám người mỗi lần nghe được cũng đều là không chịu được một hồi kinh hồn táng đảm trong nhiều người như vậy mặt sợ chết nhất tối hôn chướng một cái cuối cùng trở thành lợi hại nhất anh hùng s á t thực không l ờ i nào để nói thượng quan vô lệ nói lúc đó trần p h à m hoài nghi mỗi cái thế giới có thể đều tồn tại một cái trần p h à m này lại sẽ không là thực sự thượng quan vô lệ lại nói thông đạo chữa trị sau đó không có vô số trần p h à m từ hạ giới vọt tới thần giới a chắc chắn là thật sự kỳ mù dạ lăng gió lập tức nói giáo chủ thiên phu thực sự là kinh tài tuyệt diễm khoáng cổ thức kim thời kỳ viễn cổ một người một đao trực tiếp diệt hết hư không c ô n chủ đó là cỡ nào cường hãn hắn một vòng linh thức phân liệt luân hồi truyền thế chắc chắn không có khả năng chỉ có một người trung、nhiên. giáo chủ khẳng định là có rất nhiều chuyển thế c h i thân hơn nữa những cái kia chuyển thế c h i thân chỉ sợ cũng đã trở thành mỗi cái thế giới đỉnh phong tồn tại ta đoán chừng đến lúc đó thật có có thể xuất hiện vô số giáo chủ từ hạ giới sông lên đâu đang khi nói chuyện đám người đỉnh đầu một bóng người bay qua tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên chỉ thấy trần phàm một bên bay một bên quay đầu nhìn mọi người một cái phàm ca phong thiên lân bọn người lập tức phất tay chào hỏi nhưng trần phàm sắc mặt lạnh nhạt rất nhanh liền quay đầu đi trong chớp mắt giống như một viên sa băng biến mất ở đám người tầm mắt ở trong tất cả mọi người là không chịu được sững sờ một chút trần phàm đối bọn hắn cái này một số người nhưng cho tới bây giờ không có lạnh lùng như vậy qua phong thiên lân trận to hai mắt nói khả năng này không phải p h ạ m ca không đúng cũng là p h ạ m ca nhưng hẳn là hạ giới đi lên p h ạ m ca đám người ngẩn ngơ nói tào tháo tào tháo đã đến sao phong thiên lân nói các ngươi không có chú ý tới sao tốc độ của hắn thật sự là quá chậm a l i ê n kỳ mù dạ lăng gió đều nhanh hơn hắn gấp trăm lần a s a o bốn kỳ mù dạ lăng tập tục đến trên mặt toàn bộ là hạ tuyến dù nói thế nào hắn cũng là thần vương cấp bậc tồn tại nếu như vừa mới giáo chủ là hạ giới mới vừa lên tới cái kêu bất quá chỉ là hạ vị ma thần mà thôi ạ hạ vị ma thần sao có thể lấy ra cùng thần vương so sánh đâu kỳ mù dạ lăng do rất muốn đánh phong thiên lân một trận nhưng suy nghĩ một chút căn bản đánh không lại vẫn là thôi đi hơn nữa quanh người hắn tán phát khí tức căn bản không phải hư không thần thể khí tức ca phong thiên lân nói đuổi theo xem hắn cũng không đợi những người khác đồng ý tay áo hất lên hư hồn đã đem đám người còn lấy tổ thần cấp độ hư hồn tốc độ nhanh đó là đúng như như chấp g i ậ t bốn bất quá một sắt na phong thiên lân đã mang theo đám người đuổi kịp vừa mới nhìn thấy trần phạm trần phạm lấy làm kinh hãi quanh thân tia sáng nói lên trong tay đã cầm một thanh trường đao l g ư n g thần đề phòng quả nhiên đám người nhãn tình sáng lên phong thiên lân ngờ tới là đúng phong thiên lân hiện ra thân hình liên tục khoác tay thần thức truyền âm nói đ ừ n g h i ể u lầm chúng ta không phải định nhân ngươi có phải hay không gọi trần phảm mới từ hạ giới đi lên trần pham thần sắc hơi đổ i nói các ngươi chẳng lẽ là thần giới tiếp dẫn xứ tiếp dẫn ha ha ha ha ha ha phong thiên lân c ư ờ i to nào có cái gì tiếp dẫn xứ phong tiêu tiêu một cái tắt đập vào phong thiên lân trên đầu tiếp đó nàng kêu t h ẳ n một tiếng giống như một k h ỏ đạn đạo đồng dạng bay ra ngoài lao tỉ phong tiêu tiêu tiếp tục nói kỳ thực thần giới cũng có một trần phàm ngươi là hắn phân thân trần phàm phong tiêu tiêu quay đầu nhìn về phía thượng quan thương long mấy người hắn giống như không tin nói nhảm ngươi nói như vậy ngay cả ta đều không tin phong tiêu nói nhân gia tu luyện rất nhiều năm nhưng t h dàng từ phía ế g n trước h ầ n n giới, trần phàm l nào đó cái nghe nói như thế lại càng thêm cảnh giác sách theo đao lui về phía sau mấy bước minh nệ chúng ta đối với ngươi không có chút nào áp ý phong thiên lân nói nếu có áp ý ngươi căn bản không phản kháng được trên i nói ế n g vừa a sau lui về t r Tr người thân n c h hắn giam cầm lại đột nhiên tiêu thất phong thiên lân cười hì hì nói thần giới trần phạm là huynh đệ ta cũng là thần giới tri chủ ngươi tự nhiên cũng là huynh đệ của ta tất cả không cần lo lắng thần giới tri chủ bốn nghe nói như thế trần phạm hai mắt trừng trừng khó có thể tin vô tận khói đen theo số đông đầu người đỉnh điên cùng t r ụ xuống thưa không át ma t r ầ n phám ánh mắt run lên trường đao trong tay đao quang tăng vọt liền muốn ra tay nhưng thượng quan thương long nhanh hơn hắn một bước bốn tại khói đen kia còn cách đám người một mảng lớn khoảng cách thời điểm thượng quan thương long lạnh rên một tiếng đằng không mà lên một đao điên cùng chém mà ra bá đạo vô song đao quang đem khói đen trực tiếp cắt ra khói đen tiêu tan nguyên bản ẩn núp tại trong khói đen một cái dài đến ngàn trượng hư không át m à bị quan thương long một đao chém đúng ra tiếp đó hai nửa thân thể đồng thời nổ tung trở thành cho tản thật mạnh chân phám nhịn không được nhìn thêm một cái thượng quan thương long hắn tu luyện nhiều năm có chút tự phụ nhưng cùng người trước mắt này so sánh trên lệch không thể tính bằng lẽ thường đây là bằng hữu của ta thượng quan thương long gặp trần phàm chú ý tới quan thương long phong thiên lân cười lấy nói ba năm trước đây chúng ta những người này đều cùng ngươi một dạng còn tại nhân g i a n tiêu g i a o về sau huynh đệ ta trần phàm đem chúng ta mang tới thần giới cái gì ba năm trước đây còn tại nhân gian bây giờ liền đã cường đại đến loại tình trạng này trần phàm thâm thụ đà kích hắn tự hỏi thiên phú không kém nhưng coi như lại tu luyện ba mươi năm cũng không có khả năng mạnh tới mức này a vừa mới cái k i a hư không át ma khí tức thổi hơi miệng liền có thể đem một ngôi sao hủy diệt kết quả lại bị thượng quan thương long một đau bổ cái này bốn vừa đi vừa nói đi phong thiên lân hư hồn thúc giục mang theo đám người như ánh sáng hướng về vực sâu hắc cám t ầ n g thứ nhất mà đi tốc độ này đây chính là trong truyền thuyết ma t h ầ n sao nhìn xem từ bên cạnh nhanh chóng vượt qua từng vì sao trần phạm rung động trong lòng vô cùng phía trước phong thiên lân mấy người trôi nói chuyện lại tại trong đầu hắn bắt đầu vang vọng thần giới cũng có một cái trần phạm bốn vẫn là thần giới tri chủ mà hắn rất có thể là cái tia thần giới c h i chủ tán lạc tại một cái thế giới nào đó bên trong phân thân bốn chân phan một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới không người nào nguyện ý làm người khác phân thân không có ai ư a thích cảm giác như vậy sống hơn nửa đời người lại là vì người khác mà sống phân thân thấy bản tôn sau đó sẽ như thế nào bị bản tôn hấp thu tiếp đó triệt để hóa thành hư vô chính như thượng quan vô lệ cùng phong tiên lân mấy người suy đoàn bốn làm thông đạo chữa trị sau đó rất nhiều trần phàm đi tới thần giới mỗi một cái trần phàm đều đến từ thế giới khác nhau có người bị buông xuống hạ giới ma thần dẫn tới Có người là thứ nhất từ hạ giới đi lên trần phàm là chân rõ ràng dẫn tới cùng trung niên trần phàm một dạng trần phàm cũng không cùng chân rõ ràng dẫn tới trần phàm nói quá nhiều tại trần phàm bản tôn cùng hạ giới đi lên trần phàm gặp nhau nháy mắt hạ giới trần phàm đã biết tiền căn hậu quả cũng biết sứ mạng của mình trần phạm không có cưỡng ép t h ô n vệ mà là cho trần rõ ràng mang tới trần phạm một lựa chọn bốn một cùng bản tôn dung hợp hoàn thành phân thân luân hồi sứ mệnh hai thay đổi tên lấy cá thể độc lập tiếp tục tồn tại trần phạm sẽ đem hắn coi như h u y n h đệ một dạng mà đối đ ã i nhưng ở đưa ra cái này lựa chọn phía trước trần phạm đã đem tiếp t r ư ớ c và kiếp này đ ầ y hết thể hết thể nói thẳng ra trần rõ ràng mang tới trần phạm sau khi nghe xong trần mặc một hồi lâu nhất miệng n ở đủ cười ta chính là ngươi ngươi chính là ta vì sao phân lẫn nhau luân hồi số mệnh sớm đã tại trên người của ta đánh xuống là tấn ta tồn tại chính là vì trợ giút bản tôn hiệu thấu đáo luân、hồi. c lựa chọn dung hợp cái này cùng bỏ qua tính mệnh có gì khác biệt ngược lại để trần phàm bị đối phương dung hợp trần phàm ở sâu trong nội tâm khẳng định là không lớn mỗi người đều có nhân sinh của mình lựa chọn dung hợp chẳng khác nào lựa chọn từ bỏ một đoạn này nhân sinh lúc này hạ giới trần phàm quay người nhìn về phía chân rõ ràng cười lấy nói cảm ơn ngươi tỉ tỉ hạ n ràng há to miệng, muốn nói, nhưng cái gì lời nói cũng rõ gì há không cái to lời nói đi có ra.、Hạ、giới trần phàm lại nói tỉ tỉ n g ư ơ i theo ta giảng thuật tác ma t r ì vương chuyện xưa thời điểm ta có thể nhìn ra n g ư ơ i rất ưa thích hắn n g ư ơ i chân rõ ràng trong nháy mắt mặt đ ỏ lên không nên nói vậy hạ giới trần phàm lún vai nói rất nhiều chuyện ta cảm thấy nghĩ đến nên đi làm ta cho là mình là xích viêm giới chúa cứu thế cho nên để trở nên mạnh mẽ bỏ một đoạn tình yêu làm ta trở thành xích viêm giới tối cường giả thời điểm người kia cũng đã h ư n g tiêu ngọc vẫn nếu như nàng còn tại vừa mới bản tôn cho ta lựa chọn thời điểm ta chọn đầu thứ hai nhưng mà ta không có cơ hội hối hận chân rõ ràng cái múi chua chua trở về thần giới phía trước nàng cho hạ giới trần phàm giảng thuật liên quan tới ác ma c h i vương cố sự trở về thần giới trên đường hạ giới trần phàm cho nàng giảng thuật cái kia nàng cố sự bây giờ đột nhiên lại nghe hắn n h ứ c lên chân rõ ràng đột nhiên cảm giác rất khó chịu nhưng mà nàng bây giờ có thể làm cái gì là khuyên trần phàm bản tôn vẫn là khuyên bảo giới trần phàm lựa chọn như thế nào bốn cái này vĩnh viễn là nhân gian phiền não lớn nhất nhưng hạ giới trần phàm bây giờ lại không muốn đi lựa chọn hắn đối với chân rõ ràng nói xong những lời này sau hướng về phía bên cạnh đám người gật đầu một cái. Thân thể hóa thành điểm điểm, hóa vô tận tuyết điểm điểm, sắp n vực tuyết trắng đầy trời hiện tại đây trắng xóa hoàn toàn bên trong nhưng lại có một đầu khe nước to lớn lan tràn không biết bao nhiêu vạn bên trong lúc này ngay tại k h e hở kia bầu trời một cái lô đen thật lớn đang liên cùng cắn luất phủ cận hết thể đây là trần phạm phân thân hóa thành phát động không chỉ có trần phạm ở đây dạ hồng nhan cùng sở huyền cùng với thần giới tất cả t ổ thần đều có phân thân c h ấ n thủ ở đây ở đây chính là trước kia hư không xâm lấn thông đạo là thần giới tít ngoài rìa cũng là vũ trụ tít ngoài rìa kéo dài vô tận kẽ h hở đã bị thiên đạo sử dụng ngũ thải thần thạch phong ấn nhưng mấy trăm vạn năm qua đi trong cái khe vẫn sẽ thỉnh thoảng bước lên rất nhiều hư không á t ma cái này cũng là thần giới hư không á t ma giết không hết một cái nguyên nhân tại thần giới c h i hồn thanh y đem trần phàm bọn hắn mang đến sau đó trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn hắn phân thân liền hóa thành hát động một mực trấn thủ ở nơi này cách mỗi mấy trăm vạn bên trong liền sẽ có một cái từng cái hát động cơ hồ bao trùm toàn bộ khe hở không gian vô luận trong cái khe xuất hiện hư không á c ma là mạnh là yếu chỉ cần vừa l ó đầu liền sẽ bị hát động t h ố p h ệ cuối cùng hôi phi lên diện trong khoảng thời gian này trong cái khe bỏ ra tới hư không á c ma càng ngày càng nhiều nhưng mà trên cơ bản không có thần vương cấp bậc hư không á c ma thiên đạo cùng ngũ thải lực lượng của thần thạch c h i t để t r ở cách thần vương cấp bậc trở lên tồn tại thần vương trở xuống hư không á c ma giống như là thủy t r i ề u tôn g i bây giờ lại là trở thành một đám tổ thần chất dinh dưỡng lúc này hát động chỗ sâu trần phàm ngồi xếp bằng hư ngồi giống như pho tượng nhưng hắn toàn bộ thân ảnh hiện lên nửa trong suốt hình dáng đồng bể thấm thoát rất không chân thực b ả n g hệ thống bên trên luân hồi pháp tắc bọc khí càng ngày càng sáng đã có hơn vạn trần phàm từ chữa trị thông đạo đi tới thần giới tiếp đó cùng bản tôn dung hợp mỗi một vị phân thân cùng bản tôn dung hợp luân hồi pháp tắc bọc khí liền sẽ lấp lóe một chút từng đoạn trí nhớ chân vào để trần phàm phảng phất đã trải qua vô số lần luân hồi có đôi khi hắn sẽ không phân biệt được mình rốt cuộc là cái nào trần phàm thẳng đến hắn mở hai mắt ra nhìn thấy phía dưới cái kia to lớn khe hở hơn vạn cái trần phàm hơn vạn đoạn nhân sinh nếu như chỉ là xem phim đồng dạng đi đọc qua những ký ức này trần phàm liền lại không chút nào chịu ảnh hưởng nhưng mà dung hợp cũng không phải xem phim dung hợp chẳng khác nào hắn muốn tự mình kinh nghiệm một lần những cái kia vui cười những cái kia yêu hận tình cựu cái k i a dị thế giới máu tươi cùng l i ệ t hỏa nguyên bản cầm lại kiếp trước ác ma tri vương ký ức đồng thời đột phá đến tổ thần sau đó trần phàm tâm cảnh liền xuất hiện biến hóa cực lớn trở nên cứng như bàn thạch trở nên âm lánh vô cùng nhưng một đoạn này đoạn nhân sinh rào động linh hồn của hắn tất cả hạ giới tới trần phàm đều nghĩa vô phản cố lựa chọn dung hợp ngay trong bọn họ sẽ không có người trần hối hận qua sao khẳng định là có đều dung hợp linh hồn của bọn hắn dung hợp trí nhớ của bọn hắn trần phàm sao lại không rõ bọn hắn đâm chiêu suy nghĩ so sánh trí nhớ của bọn hắn trần phàm địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc ký ức ngược lại là phi thường viết máy bởi vì xuyên qua đến địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc thức tỉnh hệ thống cuối cùng đi đến thần giới tính toán đâu ra đấy bất quá ba năm trong lô đen trần phàm hung hăng lung lay đầu hắn lại thất thần tại không có dung hợp những cái kia phân thân phía trước hắn cái kia vô số phân thân phân công hợp tác có thôi diễn hệ thống có thôi diễn hư không x i n xích có lĩnh hội Pháp nếu không thì tính toán ngoại giới thiên kinh địa động cũng sẽ không đem hắn giật mình t ỉ n h giấc nhưng bây giờ thỉnh thoảng trần pham liền sẽ đa s ầ u đa cảm nhớ tới những cái kia hạ giới phân thân trong trí nhớ sự tình nếu như không ra bởi vì hắn đã sớm đạt đến tổ thần cảnh giới như vậy dung hợp vô số phân thân sợ là sẽ phải xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt hình dạng a trần pham t h ở d à i mở mắt dựa theo loại tốc độ này lại không dùng đến nửa tháng hắn liền có thể hiểu thấu đáo luân hồi phát tắc vô số phân thân dung hợp cùng với bản tôn phân liệt ra tới phân thân thô diễn luân hồi phát tắc lĩnh hội độ khó thậm chí so với lúc trước không gian phát tắc còn muốn đơn giản rất nhiều cái này vốn là một kiện v i ệ c vui một kiện t i ê n đại h ì sự nhưng trần phàm bây giờ có chút phiền muộn hắn tâm niệm khéo động trong n g á y mắt đi ra hất động cuốn phong đánh tới bốn ở vào hư hồn trạng thái trần phàm mặc kệ là áo bảo vẫn là tóc dài lại đều không có động tính chút nào trần phàm đứng tại trên cái khe k h o ả n g không nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy khe hở đột nhiên sinh ra một loại nhảy vào trong đó tiến vào hư không xúc động chỉ là nhảy vào khe hở là không có khả năng tiến vào hư không nhưng trần phàm trong tay có đánh gãy thiên ma đao hơn nữa liên hệ thống bên trên cũng đã có hư không chi môn cái nút chỉ cần hắn nguyện ý một cái động nghiệm hắn liền có thể tiến vào hư không trước đây mở ra tầng thứ chín hư không thần thể thời điểm tại bảng hệ thống bên trên trần phạm đã từng nhìn thấy kiếp trước cuối cùng một vòng thần thức lưu lại nhắc nhở kiếp trước sau cùng một màn kia thần thức nói cho hắn biết tại hắn không cách nào một người càn quét thần giới chín đại cấm khu phía trước tuyệt đối không nên tiến vào hư không hắn bây giờ có thể bốn dùng hợp năm đạo pháp tắc sau đó liền xem như tử vong chi cốc hư không quân chủ đệ thất cái kia ngón tay hắn cũng có thể dễ như chở bàn tay tiêu diệt nhưng trần phạm vẫn là không có lựa chọn tiến vào hư không càng là trở nên cường đại hắn thì càng biết hư không kinh、củng. thiên thần cảnh tử vong chi q u ố c bên trong chỉ có hư không quân chủ thứ bảy một ngón tay bỏ qua một bên cùng hư không quân chủ đệ thất hợp tác chuyện này đơn thuần từ trên lực lượng tới nói bây giờ trần phạm đã đủ để nghiền ép cái kia một ngón tay nhưng cuối cùng chỉ là một ngón tay thời kỳ đỉnh phong hư không quân chủ đó là dung hợp lục đạo pháp tắc tồn tại đáng sợ húng chi giống như hư không quân chủ đệ thất nói tới hư không quân chủ cũng là hư không chúa tể chế tạo ra tới hư không chúa tể muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu ai nào biết bây giờ hư không có bao nhiêu hư không quân chủ ai nào biết cái này mấy trăm vạn năm qua đi còn lại cái kia hai tôn hắc á m chúa tể lại thôn phệ bao nhiêu vũ trụ lại thôn phệ bao nhiêu vũ trụ thiên đạo những chuyện này không thèm nghĩ nữa chẳng có chuyện gì nhưng tưởng tượng liền sẽ để người tâm phiền ý loạn trần phàm hy vọng cầu lâu một chút ít nhất cũng muốn đợi đến h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc tiếp đó dung hợp lục đạo phát tắc đột nhiên trần phàm đột nhiên có cảm giác hơi hơi quay người lại ngay tại tay trái hắn bên cạnh vô tận hắc khí giống như thủy triều đồng dạng đang điên cùng ra bên ngoài tôn da lấy trần phàm bây giờ thần thức cường đại chỉ là tâm niệm khẽ động cũng đã xuyên thấu tầm tầng, tầng khói đen thấy được trong kh trong khói đen là lit nha lit nhít đến không hết hư không ác ma những thứ này ác ma cựu tử nhất sinh xuyên qua phong ấn sau đó nguyên bản tốc độ liền cực nhanh qua phong ấn sau đó chịu đến hắc động dẫn dắt sức mạnh càng là nhanh như sấm xét nhưng chính là nhanh như vậy tốc độ bên trong những thứ này ác ma lẫn nhau công phạt điên cuồng nuốt cắn đều nghĩ đưa các á c ma vào chỗ chết trang diện hỗn loạn tới cực điểm bốn mà tại cái này lit nha lit nhít hư không ác ma bên trong trần phàm thấy được một cái kỳ quái thân ảnh đó là một nữ nhân đầu có hai sừng tám đầu cánh tay sau có ba bờ bốn nữ nhân này cầm trong tay một thanh trường kiếm trường kiếm quốc g a t r u n g quanh hư không ác ma trong nháy mắt đều bị ép thành cho bụi lấy nữ nhân này làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bên trong càng là trống rỗng không có một cái hư không ác ma thanh kiếm này trần p h à m trong mắt tinh quang l ó e lên tại nữ nhân kia trường kiếm bên trong hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị mà lực lượng quen thuộc thiên đạo c h i lực một cái bất quá thần vương cấp bậc tồn tại trường kiếm trong tay vậy mà ẩn chứa thiên đạo c h i lực hơn nữa còn vượt xa đoạn thiên trong ma đào thiên đạo tri lực hư không ô nhiễm độ s á không phải hư không ác ma từ hư không tới những thứ này hư không ác ma trong đám vậy mà xuất hiện không phải hư không ác ma tồn tại t r ầ n phạm tâm niệm khái động hát động, động vận chuyển thôn vệ chi lực trong nháy mắt tăng vọt cái tia lít nha lít nhít hư không hát ma tốc độ lần nữa nhấc lên rất nhiều nhỏ yếu hư không hát ma thậm chí còn chưa tới hát động biên giới liền đã bị hát động sức mạnh xé thành nắp ấy mà cái tia cầm trường kiếm nữ tử thân hình p h á t một cái đã bị t r ầ n phạm sức mạnh thu hút tới trước mặt phát giác d ị biến nữ tử kia không chút k h á c h khí hướng về phía t r ầ n phạm chính là một kiếm quét ngang mà đến chân phạm thân h n h khái động như quỷ mị na di đến đó nữ tử sau lưng mặc dù là ở vào hư hồn trạng thái nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đi đón đỡ thiên đạo chi lực nữ tử kia một kiếm thất thủ. t r ư ờ n g kiếm t r o n g thanh a kia y sáng lên, càng lõi là c i ra làm tám. à n n g cái kia tám á kia đầu cánh tay, tất cả bắt được một thanh trường cả được kiếm thể t tử a n h kiếm t xuất hướng về phía trần phạm chính là một trận chém bảo ẩn chứa thiên đạo c h i lực t r ư ờ n g kiếm tùy ý chém ra một kiếm chính là thiên kinh địa động p h ả m g phất toàn bộ thế giới đều bị k h u ấ y động tiếng oanh minh không ngừng trần phạm lợi dụng hư hồn trong nháy mắt na di đến nơi xa nữ t ử kia t r ư ờ n g kiếm trong tay tích chứa thiên đạo tri lực thậm chí đã vượt ra khỏi hắn hội tụ bốn mươi ba cái vũ trụ thiên đạo sức mạnh nếu như nói đoạn thiên trong ma đa hội tụ thiên đạo tri lực là bốn mươi ba cái vũ trụ thiên đạo phân ra một tia thiên đạo tri lực như vậy nữ tử này trường kiếm trong tay đơn giản giống như là sáp nhập vào toàn bộ thiên đạo đồng dạng cũng chính là nữ tử này tu vi bất quá là thần vương trung kỳ căn bản không phát huy ra được thanh kiếm kia uy lực bằng không tùy ý như vậy một bộ chặt chỉ sợ sẽ là một tòa tinh hệ hủy diệt ngươi là người phương nào nơi này là nơi nào ngay tại trần phạm na di đến công kích của cô gái kia phạm vi bên ngoài thời điểm nữ tử kia sóng thần thức chuyển tới lúc này động tinh khổng lồ đem dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn toàn bộ đều hấp dẫn tới lùi g i phía sau trần pham trầm giọng nói trong tay nàng thanh trường kiếm kia tích chứa đáng sợ thiên đạo chi lực không thể có đỡ dạ hạo cùng thẩm lại n h ả y mấy người giật mình têu lên lập tức tiến nhập hư hồn trạng thái tiếp đó sa sa na di ra ngoài dạ hồng nhan âm thanh truyền tới nàng là từ hư không trong cái khe tới không tệ trần p h o n nói cùng những cái kia hư không ác ma cùng đi đến ta kiểm tra dạ hạo lên tiếng kinh hô trường kiếm trong tay đã có thiên đạo c h i lực vậy khẳng định cũng không phải là hư không ác ma đây là đâu một cái vũ trụ cường giả ân mới thần vương trung kỳ a thẩm lại n h ả y s ờ c ằ một m cái ta đều đã dung hợp bốn đạo phát tắc đều không dám đi hư không nữ nhân này mới bất quá thần vương trung kỳ liền dám giết tiến hư không dạ hồng nhan tất cả c ấ m miệng đám người không còn nghị luận trần phàm thần thức truyền âm nói đây là đệ thất vũ trụ ngươi là người phương nào như thế nào vượt qua hư không tới cái k i a tám đầu cánh tay nữ tử trọng trọng thở dài một hơi trốn ra được cuối cùng trốn ra được ta cho là chết chắc từng đạo ẩn chứa lượng lớn tin tức sóng thần thức hướng về trần phàm cùng dạ hồng nhan bọn người trả tới trần phàm mấy người hơi nhắm mắt đọc đến những tin tức kia sau đó lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống lại một phương vũ trụ hủy diệt bốn nữ nhân tên là na nhiều đến từ thứ một trăm linh cựu vũ trụ nhưng mà bây giờ đã không có thứ một trăm linh cựu vũ trụ bốn Thứ 109 vũ trụ đã triệt để bị hư không xác thanh kiếm, thanh kiếm thực nói nàng bây giờ thanh kiếm trong tay gánh chịu lấy bị xé nứt thứ một trăm linh chín vũ trụ thiên đạo cái này một phương vũ trụ thiên đạo đang cùng một vị hư không chúa tể chào hỏi thời điểm ngạnh xinh xinh đem một nửa sức mạnh sáp nhập vào na nhiều thanh kiếm tiếp đó che chở na nhiều sông vào hư không khe hở tốt nên nói cho các người biết ta đều đã nói cho các người biết na nói thêm lấy trường kiếm ngạo nghê nói bây giờ đến khiên các ngươi nói cho ta biết cái này một phương vũ trụ sự t ì n h trần phàm cũng không phải rất ưa thích na nhiều thái độ nhưng giờ này khác này cũng không phải tính toán những chuyện này thời điểm hắn đem đệ thất vũ trụ hiện trạng cùng với liên hiệp bốn mươi mấy vũ trụ sự t ì n h thông qua thần thức chuyển cho na nhiều thần thức chuyển âm dù là lượng tin tức cực lớn cũng là dễ như trở bàn tay vô cùng đơn giản na nhiều trận to hai mắt trong mắt toàn bộ là khó có thể tin các ngươi vậy mà chặn hư không còn đánh giết cùng phong ấn hư không quân chủ còn liên hiệp mấy chục cái vũ trụ c h ấ n kinh một lát sau na kéo dài thêm qua thần tới ánh mắt của nàng theo số đông trên thân người chậm rãi đào qua cuối cùng lại rơi xuống trần p h ạ m trên thân nhất miệng nở nụ cười nói rất tốt từ hôm nay trở đi ta chính là thế giới này trí tôn tất cả mọi người các ngươi đều phải nghe ta hiệu lệnh làm việc t r ầ n p h ạ m không nói gì không nói Dạ h ồ n g nhan đối xử lạnh nhạt tương đối lệ phong đi há mồn phun một cái đem trong miệng h ộ t phun r a tiếp đó lại đi trong miệng lấp một khỏa toàn thân trong s u ố t quả khắc tổ thần cười không nói thầm lại nhải quần mắt chắc trắng g i hạo trực tiếp ha ha cười to phàm ca ngươi nghe chứ sao có phải hay không ta nghe lầm xem ra các ngươi có chút k h ô n g phục na nhiều cũng bắt đầu cười cùng lúc đó trường kiếm trong tay của nàng bắt đầu lõe lên ánh sáng khác thường đúng lúc này trần phạm chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm một cái hư không giam cầm tầng tầng không gian trong nháy mắt liền đem na nhiều giam cầm ở trong đó mà trong tay nàng thanh kiếm lại tại hư không giam cầm bên ngoài na nhiều trần phạm ngón tay nhấc câu na nhiều thanh kiếm trong tay lập tức rời khỏi tay hướng về trần phạm bay tới na nhiều khí cấp bại phôi giống lên ác ma kẻ trộm đồ vô xỉ chỉ thấy cái kia thanh kiếm lơ lửng ở trần phạm trước mặt dạ hạo bọn người muốn tới gần lại bị dạ hồng nhan phất tay ngăn cản t r â n pham lẳng lặng nhìn cái kia thanh kiếm thân thức trong cảm ứng hủy tiên h diệt địa khí tức đập vào mặt hắn sách theo đoạn thiên ma đao tiến vào mỗi cái vũ trụ thời điểm đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo chi lực lập tức đều biết gây nên cái kia một phương vũ trụ thiên đạo chú ý kết quả na mang nhiều lấy dạng này một thanh thanh kiếm đi vào đệ thất vũ trụ đệ thất vũ trụ thiên đạo lại không có bất kỳ cái gì phản ứng bốn đây là ngủ say ngủ như chết đi qua sao chân pham tâm niệm kẽ động tay phải bên cạnh hư không lập tức n ư ớ ra ba cái hô hấp sau đó bốn cái kia trong vết đoạn thiên ma đao bay ra bị trần p h ạ m nắm ở trong tay trần p h ạ m sách theo đánh gãy thiên ma đao nhẹ nhàng chấn động đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo c h i lực lập tức tuân ra nhẹ nhàng cùng cái tia thánh kiếm chạm đến một chút chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút cái tia trên thánh kiếm liền thả ra đáng sợ sung kích động tính so trần p h ạ m hác động còn muốn lớn hơn rất nhiều nhưng loại này động tính chỉ có điều kéo dài nháy mắt rất nhanh thánh kiếm lại khôi phục bình tĩnh sau đó cái tia thánh kiếm tia sáng nói lên một đạo thánh khiết quang mang phù p h i ở thánh kiếm đỉnh hội tụ thành một khuôn mặt người tôn kính ác ma tri vương ta là thứ thứ một trăm l i chín vũ trụ đã không tồn tại ta là tại hư không lấy được n g ư ờ i năm đó lưu lại hư không tin tức mới che chở na nhiều liều lĩnh sông vào hư không k h é hở cuối cùng tìm được ngài một bên khác bị hư không giam cầm na nhiều trận to hai mắt chương năm trăm linh năm tổ thần tàn hồn thiên đạo c h i lực chương năm trăm linh năm tổ thần tàn hồn thiên đạo c h i lực t r â n phám nhìn xem trên t h á n h kiếm phương gương mặt kia không nói gì không nói thứ một trăm l i chín vũ trụ thiên đạo hắn cũng không tin loại chuyện hoang đường này hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc thiên đạo đoạn thời gian trước hắn nhưng là đã cùng hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo bắt đầu hợp tác một phương vũ trụ thiên đạo căn bản là không có cách tiến vào khác một phương vũ trụ nếu thật là tiến vào chỉ có thể là quy tắc cùng pháp tắt chạm vào nhau xuất hiện xung đột cuối cùng cùng một chỗ hủy diệt trần phan từ tốn nói ngươi không thể nào là thứ một trăm linh chín vũ trụ thiên đạo vũ trụ thiên nói căn bản là không có cách rời đi chỗ ở mình vũ trụ rời đi trên ứ c cho đại biểu cho diệt vong. thanh kiếm gương mặt kia mỉm cười nói ngươi phía trên cây đao này có vũ trụ khác thiên đạo sức mạnh là mặt khác những cái kia vũ trụ thiên đạo nói cho ngươi những chuyện này sao chân phạm vừa muốn nói chuyện bốn cái kia trên thanh kiếm gương mặt kia đột nhiên biến lớn miệng rộng mở ra trực tiếp đem hắn n u ố t xuống xa xa dạ hồng nhan cùng sở huyền b ọ n người cũng không có động trên thanh kiếm gương mặt kia hơi hơi một hồi kinh ngạc lại lui về mà chân phạm vẫn như cũ đứng tại chỗ đây không có khả năng trên thanh kiếm gương mặt kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin ác ma chi vương đã chuyển thế luân hồi vô số lần ngươi không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này ngoại trừ cây đao kia trên người ngươi rõ ràng không có thiên đạo chi lực thủ hộ trên thanh kiếm gương mặt kia lời nói còn chưa nói xong đoạn thiên ma đao đã hóa thành hát động đem hắn cùng thanh kiếm đều nuốt xuống dừng tay cách đó không xa na nhiều muốn rách cả mí mắt nhưng trần phạm nơi nào sẽ quan tâm nàng từ cái kia thanh kiếm xuất hiện bắt đầu trần phạm sớm đã sử dụng hư không giam cầm tại bốn phía bảy ra tầng tầng phong ấn sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn đồng dạng không có nhàn rỗi vô số tầng không gian p h o n g ấ n đã sớm đem bốn phía triệt để giam cầm không đoạn thiên ma đao hóa thành trong l ô đen thanh âm thê lương truyền đ i n ra ác ma tri vương ngươi không thể làm như vậy ta xác thực không phải thiên đạo nhưng ta là gánh chịu thiên đạo c h i lực tổ thần ta là tới cái này một phương vũ trụ tìm người hợp tác nhưng từng cái hư không xiềng xích đã thấm vào trong hố đen kia cái kia t h á n h kiếm bên trong thiên đạo c h i lực xác thực ở xa đoạn thiên, ma đao phía trên đáng chịu tải này, thiên đạo tri lực bất quá là một cái tổ thần tàn hồn ngươi liền thần thể cũng đã hủy diệt lấy cái gì cùng ta đấu trần phạm hư không siềng xích cẩn chứa năm đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh dễ như chở bàn tay liền đem cái kia tàn hồn c h â n áp tiếp đó đem hắn ý thức xóa đi xóa đi cái kia tổ thần ý thức sau đó trần phạm hư không siềng xích thôn vệ tàn hồn sức mạnh mà trên thanh kiếm thiên đạo c h i lực thì tất cả thuộc về đánh gãy thiên ma đao làm sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn người tiến lên đây tưởng muốn giúp một chút sức lực thời điểm h ắ t động lại hóa thành đánh gãy thiên ma đao bị trần phạm giữ tại ở trong tay mà na mang nhiều tới cái thanh kia thanh kiếm đã quan hoa mất hết một bên khác bị giam cầm na nhiều trong mắt một mảnh cho tàn lấy trần phạm làm trung tâm bốn phương tám hướng đều nhắc lên phong bạo đoạn thiên trong ma đao lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài phóng xả ra dù chỉ là một chút khí tức vẫn như cũ để một đám tổ thần kinh hồn t ă n g đ ạ m trần phạm hai tay n ắ m ở đánh gãy thiên ma đao tiếp đó trong đó một cái tay lập tức lại bung ra một cái đánh gãy thiên ma đao đã biến thành hai thanh trần phạm sẽ mở không gian đem tay phải cái thanh kia đánh gãy thiên ma đao đưa vào vết nước không gian cái thanh kia đoạn thiên ma đao tựa như tia chớp bay ra xuyên qua vết nước không gian rơi xuống đều thiên dạ tộc tổ đ i ệ trần phạm bản tôn trong tay trần phạm bản tôn cầm tới đoạn thiên ma đa lập tức thúc giục hư không xiềng xích hư không xiềng xích c u ố n lấy cái thanh kia đánh gãy thiên ma đao đưa vào cổ ác ma giới cổ ác ma giới bên trong cái kia phảng phất tỉnh thiên tri trụ bình thường đánh gãy thiên ma đao ẩm v a n g cửa trấn chỉ một thoáng vô số hư không á t ma phát như bị điên một dạng hướng về phụ cận khe hở phóng đi liều lĩnh nhảy xuống khe hở lấy cái kia đoạn thiên ma đao làm trung tâm từng vòng từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên gợn sóng những nơi đi qua núi non sông ngỏi không có biến hóa nhưng trên mặt đất tất cả hư không á t ma toàn bộ hóa thành cho bụi tan theo gió bốn trên cái khe khoảng không trần phàm gi tiếp đó quay đầu nhìn về phía dạ hạo Dạ hạo xứ sở t r â n phàm nói ngươi cùng với nàng ký kết Dạ hạo khỏe miệng co q u ắ p rồi một lần tại sao là ta ngươi không phải ưa thích mị ma sao p h a m ca cái này cũng không phải mị ma à ngươi có ký hay không ký na nhiều con là khoa t r ư ơ n g một điểm cầm đem thanh kiếm đã muốn làm lao đại nhưng nàng cùng thanh kiếm bên trong cái kia tàn hồn dù sao không giống nhau lắm tàn hồn mang ác ý t r â n phàm cảm giác phải rõ ràng giả mạo thiên đạo nói là tới tìm kiếm hợp tác kỳ thực nghĩ nuốt trong truyền thuyết ác ma tri vương tiếp đó trưởng không hết thạy t r â n pham đối với mặt hàng này từ trước đến nay sẽ không nương tay ta cự tuyệt na nhiều tại nhìn dạ hạo mở ra ngự thú không gian triệu hoán pháp trận sau đó quang minh l ẫ m liệt lựa chọn cự tuyệt h ạ o t r â n pham gật đầu một cái giơ tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía na nhiều một toa hát động lập tức ở tay phải hắn lòng bàn tay tạo thành kinh khủng hấp lực trực tiếp liền đem na nhiều hút tới ta đồng ý na phát thêm như bị điên một dạng giống lên đám người mấy hơi thở sau đ ó bốn na nhiều trở thành dạ hạo phân thân ngự thú nàng cầm cái thanh kia đã đã mất đi thiên đạo tri lực thanh kiếm đứng tại dạ hạo bên cạnh hai mắt tối tăm hết thảy giống như là nằm mơ đồng dạng. cầm gánh chịu thiên đạo chi lực thanh kiếm nàng cho là mình trở thành nhân vật chính muốn thay đổi thế giới thay đổi thiên địa ai nghĩ tới bên trong thanh kiếm vẫn còn cất giấu một vị tổ thần tàn hồn nàng kỳ thực chính là một con cờ bị người tùy ý hí hoáy cuối cùng cả kia gánh chịu thiên đạo chi lực tàn hồn đều bị cái kia thần bí ác ma chi vương l ớ ấ t thanh kiếm bên trong thiên đạo chi lực cũng bị cấp sạch bốn mà nàng cuối cùng vậy mà trở thành cái này một số người ở trong một người sùng vật nhưng nói trở lại làm sùng vật dù sao cũng so hồn phi phách tán muốn hảo thứ một trăm linh cựu vũ trụ đã bị hư không thốn vệ trở thành hư không một bộ phận nhiều như vậy thần ma cuối cùng không phải hôi phi yên diện chính là hóa thành hư không ác ma chỉ có nàng xuyên thấu hư không khe hở đi tới một phương thế giới này tiếp đó sống tiếp được nghĩ tới đây na nhiều tựa hồ có chút may mắn dạ hạo gặp na nhiều sầu nao bất thước dáng vẻ vốn định đối với nàng giải thích một chút ngự thú chi đạo đồng thời nói rõ một chút thế giới này tình hình nhưng nghĩ tới trần phạm đối với nữ nhân này chán g é t dạ hạo lựa chọn trầm mặc sở huyên vân nói hư không khe hở tình huống bên kia như thế nào tất cả tổ thân ánh mắt xoạt một cái lại toàn bộ hội tụ ở trần phạm trên thân tất cả mọi người phản ứng lại bốn phía trước trần phàm thôn vệ thanh kiếm bên trong tàn hồn mà na nhiều cùng cái thanh kia thanh kiếm cũng là từ hư không khe hở bên kia tới trần phàm mặt không biểu tình nói một trăm linh tám vị hư không quân chủ toàn trường yên tĩnh na thấy nhiều hình dáng khoe miệng hơi v ệ h lên thầm nghĩ hụ chết c á c ngươi những thứ này đổ nhà quê bây giờ biết tuyệt vọng a đã thấy thẩm lại n h ả y n ú n bay nói mới một trăm linh tám cái phàm ca trở về đem hư không quân chủ đệ thất cái kia đứa đần hành hung một trận a lần trước hắn nói có thể có hàng ngàn hàng và cái làm hại ta một mực nơm nớp lo sợ đâu lệ phong đi cười ha ha một tiếng nói một trăm linh tám cái không đủ đánh a dạ hạo cười nạo một tiếng nói coi như một n g h n tám trăm cái thì sao có thể uy hiếp được chúng ta cũng chỉ có cái kia trong bóng tối hư không chúa tể mà thôi tình huống thế nào cái này một phương vũ trụ bọn g i a hỏa này quả nhiên là cuồn vọng tới cực điểm a một trăm linh tám vị hư không có chủ vậy mà không có đem bọn hắn hủ đến cái này một phương vũ trụ rõ ràng đều xuất hiện lớn như thế khẽ hở có thể thấy được này thiên đạo chi lực cũng khó có thể ngăn cản hư không ă n mòn bọn hắn cái này tự tin đến cùng đến từ đâu na nhiều nhịn không được nhìn thêm một cái chân phàm phía trước trần phàm thôn vệ thanh kiếm bên trong tàn hồn đem nàng dọa đến quá sức nhưng mà tàn hồn chỉ là tàn hồn cũng không t h ầ n thể khó mà điều động thiên đạo chi lực cho nên coi như bị thối vệ cũng không chứng minh người trước mắt này cường đại c ỡ nào thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại liền một trăm linh tám vị hư không quân chủ đều không để vào mắt trước đây chỗ ở mình vũ trụ nếu là có dạng này đồng bạn tương trợ thì đâu đến n ổ i hủy diệt Bốn biệt không có một ai đột nhiên, Trần nói, không không quân chủ, 108 vị hư không quân chủ phân biệt chiếm, cứ lấy hư không tận phía, Phạm hai hư hư chủ, hư chủ chiếm hư ai ra, Vô gì? có có cư vực. Cái một mở mắt đột vị vị lấy một cái dữ tợn kinh khủng khuôn mặt đi vòng qua trần phàm ngay phía trước chính là hư không quân chủ đệ thất hư không quân chủ đệ thất trầm giọng nói ngươi là thế nào biết đến trần phàm từ tồn nói có một phương vũ trụ bị hư không thốn h ệ trong đó một tôn tổ thần tàn hồn gánh chịu lấy thiên đạo chi lực ẩn nút tại một thanh thánh kiếm bên trong bị một cái tên là na hùm thần vương dẫn tới chúng ta thế giới này hư không quân chủ đệ thất gắt gao nhìn chằm chằm trần phàm phất ả n p h muốn từ trần phàm trên mặt tìm được cái nào đó đáp án nhưng loại chuyện này trần phàm tựa hồ không cần thiết đối với hắn nói dối hư không quân chủ đệ thất cắn răng nghiến lợi nói thật đúng là đem chúng ta coi là con rơi a một trăm linh tám vị ha ha một trăm linh tám vị m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ giống như m ộ ư ơ i ba con chó một dạng vì bọn họ phục vụ vô số và năm kết quả là vẫn là bị toàn bộ v ứ t bỏ trần phạm lông mi hơi động một chút hư không quân chủ đệ thất người này tàn h ồ n đã bị hắn tịnh hóa nếu như không có tịnh hóa kẻ này trên người tâm tình tiêu cực bây giờ đoán chừng đã đạt đến đ ỉ n h phong nhưng bị hắn tịnh hóa sau đó kẻ này bây giờ ngược lại là thời, thời khắc khắc có thể bảo trì lý trí đây là tốt hay xấu thật đúng là có chút khó nói đâu trần phám nói căn cứ vào ta từ cái k i a tàn hồn trong trí nhớ lấy được tin tức một trăm linh tám vị hư không quân chủ tựa hồ phân đẳng cấp ân hư không quân chủ đệ thất thần sắc hơi đổi trần phám tiếp tục nói trong đó chín vị hư không quân chủ tựa hồ dung hợp bảy đạo p h á p tắc khác hư không quân chủ lại chỉ là dung hợp lục đạo p h á p tắc đây không có khả năng hư không quân chủ đệ thất cực kỳ hoảng sợ nói lục đạo p h á p tắc đã là cực hạn h a cám chúa tể cũng chỉ là dung hợp tám đạo p h á p tắc làm sao có khả năng a trần phám lông mày nhớn lên nói hư không chúa tể chỉ là dung hợp tám đạo phát tắc hư không quân chủ đệ thất phát hiện mình nói lỡ miệm nhưng cũng không lo được lúng túng lại nói không tệ cho nên hai vị hát cám chúa tể không thể có thể làm đến loại chuyện này coi như có thể làm đến bọn hắn cũng không có khả năng làm loại chuyện này mặc dù nói dung hợp tám đạo pháp tắc cùng dung hợp bảy đạo pháp tắc trên lệnh cực lớn nhưng vô tận t u ế nguyện ai có thể cam đoan những cái kia dung hợp bảy đạo pháp tắc hư không quân chủ có thể hay không đột nhiên khai k h i ế u thành công dung hợp tám đạo pháp tắc đâu hát cám chúa tể không có khả năng cho mình chế tạo loại này uy hiếp trần phang cũng nhớ mày nhưng thanh kiếm bên trong tàn hồn xác thực có loại ký ức này căn cứ vào hắn trong trí nhớ tin tức khác tất cả hư không quân chủ đều phải hướng cái kia chín vị hư không quân chủ cúi đầu xưng thần đồng dạng là hư không quân chủ địa vị lại là hoàn toàn khác biệt ta tại cái kia tàn hồn trong trí nhớ thấy được rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát chín vị hư không quân chủ bên trong một vị bởi vì bất mãn mặt khác những cái kia hư không quân chủ mà đem bên trong một vị trực tiếp ướt hư không quân chủ đệ thất trầm mặc không nói qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng ngươi là đang hù dọa ta hù dọa ngươi có ích lợi gì trần phán nói ta coi như cho ngươi tìm đủ linh kiện giúp ngươi tái tạo ma thân ngươi cũng khó có thể trở lại thời kỳ đình phong nằm trong loại trạng thái này ngươi nếu là gặp phải bây giờ những cái kia hư không quân chủ ngươi cảm thấy bọn hắn lại là thái độ gì là một ngụm đem ngươi nuốt vẫn là hướng về ngươi ba gõ chín bái gọi ngươi một tiếng lao tổ tông loại chuyện này còn cần trần phạm nhắc nhở sao h ư không thế giới tàn khốc vô cùng h ư không ác ma ở giữa cũng là nuốt tới nuốt đi trước đây mười ba vị hư không quân chủ cũng chính là thực lực tương đ ư ơ n g ai cũng nuốt không được hay b â n g không số lượng đã sớm không phải mười ba h ư không quân chủ đệ thất lạnh dên một tiếng nói ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn thấy bây giờ cái kia một trăm linh tám vị hư không quân chủ đ â u thật cùng chờ mong sao trần phạm nói coi như cái kia chín vị hư không quân chủ cũng không có dung hợp bảy đạo phát tắc ngươi cũng không có khả năng là đối thủ hư không quân chủ đệ thất tức muốn chết ngươi kích thích như vậy ta có ý gì chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý đem mặt khác hư không quân chủ linh điện nhường cho tan ướt cái kia cũng không phải không được trần pham trả lời để hư không quân chủ đệ thất trong nháy mắt lên người hư không quân chủ đệ thất ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nguyện ý đem mặt khác những cái kia hư không quân chủ cho tan ướt ta nói là cũng không phải không được nhưng khẳng định có tiền để trần pham nói ngươi ta là quan hệ hợp tác ta không có khả năng để ngươi cường đại đến uy hiếp ta cùng với ta cái này một phương vũ trụ hư không quân chủ đệ thất bật cười một tiếng nói vậy ngươi phía trước nói liền cũng là nhiều lời Cũng、chưa ũ n g c chắc t r â n phan g nói tỷ như nói nếu như n g ư ơ i ta ký kết ngươi trở thành ta ngự thú như vậy ta liền có thể không bàn nữa thư không quân chủ đệ thất giận d ữ nói ngươi nói móc nói hồi lâu n g u y ê n lai、like、chính là vì điểm này đừng nằm mơ muốn cho ta trở thành ngươi ngự thú trừ phi thời gian đảo lưu t r â n phan g cười cười nói nói thật ta bây giờ còn thật không có đem ngươi để vào mắt thư không quân chủ đệ thất cười lạnh không nói t r â n phan g tiếp tục nói không dùng đến mấy ngày ta liền sẽ hiểu thấu đáo luân hồi phát tắc h ư không quân chủ đệ thất thần sắc biến đổi chân phan nói sau đó rất nhanh ta liền sẽ đem luân hồi p h á p tắc dung hợp trở thành dung hợp lục đạo p h á p tắc tồn tại đồng dạng là dung hợp lục đạo p h á p tắc ngươi cảm thấy thời kỳ toàn thị ngươi h n nhưng có nắm chắc đánh với ta một trận h ư không quân chủ đệ thất lại t r ầ m mặc đồng dạng là dung hợp lục đạo p h á p tắc nhưng trần phàm có luân hồi p h á p tắc bốn hơn nữa trần phàm có hư không t h ầ n thể không chỉ có như thế gia hỏa này đánh gây thiên ma đao bên trên còn có thiên đạo c h i lực cái này còn đánh cái rắm h ư không quân chủ đệ thất cười lạnh một tiếng nói coi như so với ta mạnh hơn lại như thế nào so với ta mạnh hơn một điểm ta liền nên thần phục với ngươi trở thành ngươi ngự thú không phải ý tứ này trần phan nói ta nói là ta ngự thú chi đạo ngươi cũng kiến thức qua ta thành công dung hợp năm đạo phát tắc như vậy cùng ta ký hợp đồng sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn không dùng đến thời gian bao nhiêu cũng biết thành công dung hợp năm đạo phát tắc ta thành công dung hợp lục đạo phát tắc như vậy bọn hắn không được bao lâu thời gian cũng biết thành công dung hợp lục đạo phát tắc đây mới là ta nói ta không có đem ngươi để ở trong mắt nguyên nhân bởi vì cho ta đầy đủ thời gian ngươi loại này dung hợp lục đạo phát tắc mặt hàng đều sẽ bị ta ngự thú dâm ở dưới chân tại thần giới ngây người thời gian lâu như vậy t hai ư vị đến từ thứ hai mươi một vũ trụ tổ thần đây là thứ bốn mươi năm cái vũ trụ đều thiên dạ tộc vương đình vô số thần ma tiếng hoan hô như nước thủy triều mỗi tìm được một phương vũ trụ đồng thời thu được cái kiêm một phương vũ trụ thiên đạo ủng hộ hy vọng liền lớn hơn mấy phần rất nhiều thần ma thậm chí đã dục dịch Bắt bọn hắn tiến đầu điều, muốn quân mê ma vương không? những hoặc chi hư Chỉ ác có lúc ờ i nói ra một nửa, liền bị riêng cái cuối miệng. này nửa, phần mình thần tộc tổ thần mang cái cầu hết lâm đầu, cuối cùng ngầm vừa ra có một lâm sám tộc tổ hết thể l bị chỉ cầu đầu, xịt này nhìn xem đệ thất vũ trụ vô số thần m a hưng phấn điên c n g bộ dáng thứ hai mươi mốt vũ trụ ba vị tổ thần đều là cười ngạo nghễ ngoại trừ đều thiên thần cảnh nam thiên môn bọn hắn một đi ngang qua tới lại chỉ thấy được bốn vị tổ thần cái này đệ thất vũ trụ ngoại trừ ác ma chi vương thực lực mạnh mẽ có thể được đến thứ hai mươi mốt vũ trụ thiên đạo tán thành bên ngoài thực lực chân chính kỳ thực cũng chả có gì đặc biệt Ác m không không đúng lúc này mèo vàng mang theo cương tử c u n g tiểu hát xuất hiện sở dĩ nói hắn mang theo cương tử cùng tiểu hát chủ yếu là bởi vì mèo vàng mặc kệ đi đâu bên trong đều thích đứng tại xếp vị hơn nữa muốn hướng phía trước một điểm chật nhiên lại cương tử cùng tiểu hát thật giống như hai tên người hầu của hắn ngược lại đám người cũng đều tin tưởng quan hệ giữa bọn họ cương tử cùng tiểu hát lười nhắc cùng hắn tính toán nhưng bọn hắn ba người vừa xuất hiện thứ hai mươi một vũ trụ ba vị tổ thần ánh mắt trong nháy mắt liền gắt gao phong tỏa bọn hắn ba người này so trước đó tại nam tiên môn u thấy qua mấy vị kia tổ thần phải cường đại hơn nhiều thứ hai mươi một vũ trụ ba vị tổ thần trong mắt kiêu căng chậm rãi tán đi đồng thời hướng về phía m è o vàng khách khí nợ nụ cười m è o vàng hư không d ậ m chân đi tới ba người trước mặt hơi hơi nghiêng đầu một cái chỉ chỉ tay phải bên cạnh tiếp đó mang theo cương tử cùng tiểu hắt trong nháy mắt na di ra ngoài cái này để thất vũ trụ tổ thần quá không lẽ phép ác ma c i vương đối với chúng ta không khách khí cũng coi như ba người các ngươi cũng dám ba người sắc mặt tâm trầm lập tức đi theo đằng sau một đám thần ma phần phật một chút cũng đều theo tới xem kịch vui thứ hai mươi mốt vũ trụ ba vị tổ thần tập trung nhìn vào đã đi theo m è o vàng ba người đi tới một chỗ hoang phế tinh hệ cái này hoang phế tinh hệ tinh thần cơ hồ cũng đã phá thoái bên trong hư không vô số thiên thạch trôi nổi tựa hồ trải qua vô số lần đại chiến lúc này m è o vàng thần thức truyền âm nói mới tới đúng không thứ hai mươi mốt vũ trụ một vị tổ thần lạnh lùng nói thứ hai mươi mốt vũ trụ tổ thần thương vân phan diệp rơi bảng ba vị tổ thần đều báo ra danh hảo của mình tiếp đó chờ đợi đối phương báo lên tính danh nhưng không ngờ n g h è o vàng chỉ là gật đầu một cái tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn tiểu hắc cùng cương tử nói lần trước là tiểu hắc lần này liền cương tử lên đi tiểu hắc cười hắc hắc nói bất quá chỉ là dung hợp hai đạo pháp tắc tồn tại cương tử cũng dung hợp hai đạo pháp tắc cái này quá k h i dễ người đừng nói ba cái liền xem như ba mươi lại như thế nào có hư hồn cùng giai vô địch a không có chút nào tính khiêu chiến im miệng ngươi đi không đợi tiểu hắc cùng mẹo vàng nói chuyện cương tử thân hình k h á động đã liền xông ra ngoài trong tay hắn tia sáng nói lên đã cầm một cái đại đao Tiếp đại đó đem đại đao gánh tại trên bay, nói, ba người, người, g á vị tổ thần n vừa người định nói chuyện mèo vàng đã cao giọng nói ba vị chớ có tức giận chúng ta mấy cái cũng là trần phàm a ác ma tri vương ngự thú ngự thú các ngươi hẳn là thảo a cái gì thứ hai mươi mốt h vũ trụ ba vị tổ thần giận tí mặt mèo vàng lại chỉ vào tiểu h nói tiểu h đã dung hợp ba đạo phát tắc hắn nếu là ra tay các ngươi không có lực phản kháng chút nào thứ hai mươi mốt vũ trụ ba vị tổ thần phản phát bị một thùng nước đá từ đầu dội xuống cái t i a cà lơ phất phơ thiếu niên đáng sợ như thế ác ma chi vương ngự thú vậy mà đều dung hợp ba đạo phát tắc m g è o vang lại nói các ngươi còn chưa cùng ác ma chi vương ký kết tự nhiên không biết tình huống bên này ác ma chi vương ngự thú ở trong cường đại nhất tiểu bạch đã dung hợp năm đạo phát tắc tiểu bạch nếu là ra tay một ngón tay là có thể đem các ngươi n g h i ề n chết thứ hai mươi một vũ trụ ba vị tổ thần đồng thời lau một cái mồ hôi lạnh phía trước trần p h ạ m cũng không có nói cho bọn hắn đệ thất vũ trụ quá nhiều chuyện bọn hắn mặc dù đã biết ngự thú nhưng cũng căn bản không biết ác ma c i vương ngự thú vậy mà đều có thể cường đại đến loại tình trạng này dung hợp năm đạo phát tắc bốn khủng bố như thế tồn tại thứ hai mươi một vũ trụ thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua ba người hung hăng nuốt nước miếng một cái nhìn về phía cương tử nếu như cương tử cũng dung hợp ba đạo phát tắc cái kia còn đánh cái rắm còn tốt n g h è o vàng lập tức nói cương tử cùng các ngươi một dạng chỉ dung hợp hai đạo phát tắc để hắn ra tay lấy một bịch ba đây không tính là khi dễ các ngươi a thứ hai mươi một vũ trụ tổ thần rơi b ả n g tiến lên một bước nói để ta làm đối thủ của ngươi cương tử nâng tay trái ngón trỏ lắc lắc nói ngươi không phải là đối thủ của ta ba người các ngươi một khối lên đi dạng này tương đối tiện lợi một điểm hôn đ à n người quá cuồn g vọng rơi khổng lồ giận cổ tay khai đ ả o trong tay đã cầm một thanh răng sói đại truy bình thường thần binh sau đó thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng biến lớn hóa thành hàn băng như người khổng lồ lớn nhỏ không đợi cương tử nói chuyện rơi bàng lạnh r ê n một tiếng trong tay đại truy tiêm một truy liền hướng về cương tử đập xuống người bình thường d á n g cương tử cùng cái tia sơn nhạc bình thường cự truy so sánh đơn giản nhỏ yếu như hạt bụi chú y lớn khủng bố mang theo phong lôi chi thanh làm vỡ nát không gian rơi vào cương tử đỉnh đầu chỉ kém không đến một cm bốn nhưng cự truy làm thế nào cũng không rơi xu c ư ơ n g tử trên bờ vai khiêng đại đao nhất miệng nở nụ cười thân thể của hắn trong n g á y mắt t i ê u thất một đạo thiềm điện từ rơi bàng trên bụng xuyên thủng m à qua Ô ô, đau quá rơi bàng kêu lên thảm thiết ôm bụng ngồi s ổ n xuống đằng sau thương vân tiếng nhắc nhở chuyển tới rơi bàng lấy làm kinh hãi tâm niệm k h ẽ động thân thể cao lớn nhanh chóng mơ hồ hóa gió bay ra người s ắ c thực có chút năng lực nhưng nếu như chỉ có như thế điểm khả năng lời nói a hóa gió bay ra người xác h ự c có chút năng lực nhưng nếu h ư chỉ có n h thế điểm k h năng lời nói hư không x i ề xích xuyên thủng đây không có khả năng thương vân cùng phàm diệp cực kỳ hoảng sợ rơi bảng hóa phong quyết chính là thứ hai mươi mốt vũ trụ nhất đ ẳ n g thần quyết cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổ thần công kích làm sao sẽ bị mấy cây xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng đâu cương tử nhẹ nhàng kéo một cái hư không xiềng xích hóa gió rơi bảng lập tức kêu thảm hiện ra thân hình tiếp đó khôi phục được người bình thường hình lớn nhỏ bị cương tử kéo tới trước mặt cương tử nhìn xem bị hư không xiềng xích phong ấn rơi bảng lắc đầu ta nói để các ngươi ba cái một khối bên trên vì cái gì chính là không nghe đâu rơi bảng đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt cương tử tâm niệm kẽ động thu hồi hư không xiềng xích nói lại cho ngươi nhóm một cơ hội một khối lên đi r Cùng thương vân cùng phạm diệp sóng vai mà đứng nhưng ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi cũng không lập tức ra tay cương tử hư không xiềng xích thực sự quá quỷ dị hư hư thật thật thực thực hư hư bốn nếu như ngay cả rơi b ả n g hóa phong quyết đều không thể ngăn cản bọn hắn lấy cái gì đi chống lại đột nhiên m è o vàng tiến lên một bước nói cương tử cái này không giống như là phong cách của ngươi à. hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm không cho phép dùng dùng ngươi từ đều thiên dạ tộc cùng thiên sứ thần tộc cùng với cổ ma tộc cái kêu học được đồ vật thứ hai mươi mốt vũ trụ ba vị tổ thần sắc mặt càng đen hơn mẹo vàng lời này n g h e xác thực là đang giúp bọn hắn nhưng cũng giống là đang nhục nhã bọn hắn lợi hại như vậy thần công không cần cuối cùng bọn hắn coi như thắng lại nơi nào còn có mặt mũi thương vân khỏe miệng co quắp rồi một lần nói vị huynh đệ kia hắn vừa mới dùng hư không xiềng xích đến cùng là cái gì t h ầ n kỹ vì sao ngay cả gió cũng có thể mặc thấu phong ấn m è o vang cười cười nói đó là chân p h à m g a ác ma chi vương truyền cho tuyệt kỹ của chúng ta không chỉ là chúng ta mấy cái sẽ chung quanh những thứ này thần vương đại bộ phận cũng đều sẽ một chiêu này cái gì thương vân ba người thân thể n h o á một cái kém chút ngã xuống như thế cường hãn thần kỹ tại đệ tất h vũ trụ c à n g là nát đường cái sao liền thần vương đ ề u biết thương vân ba người mang theo ánh mắt n g h i hoặc nhìn về phía t r u n g quanh những cái k i a thần vương t r u n g quanh xem náo nhiệt những cái k i a thần vương thấy thế lập tức thúc giục hư không xiềng xích từng cái hư không xiềng xích bay ra làm cho một đám thần vương cũng giống như xúc tu quái đồng dạng thật sự chính là thương vân ba người trợn mắt há h ố c m ổn mặc dù những cái k i a thần vương hư không xiềng xích uy lực xa xa không bằng cương tử hư không xiềng xích nhưng xác thực là cùng một loại thần kỹ cương tử hư không trên xiềng xích chẳng những dung hợp đa đạo phát hơn nữa còn có hai đạo pháp t ắ c dùng hợp sức mạnh nếu như cương tử sử dụng hư không xiềng xích tới đối phó ba người bọn họ coi như ba người bọn họ liên thủ cũng căn bản sống không qua ba chiêu gặp ba người bị trấn trụ nghèo vàng ngược lại có chút khó chịu cương tử nhớ kỹ không cho phép dùng hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm biết cương tử không nhịn được phất p h ấ t tay lời đã nói đến loại này phân thượng bốn lại không đánh thứ hai mươi một vũ trụ khuôn mặt đoan chừng đều bị ba người bọn họ mất hết thương vân ba người lên nhau lên một lượt phía trước một bước thân hình ba người n h o n một cái đồng thời biến ảo vị trí đem cương tử vây vào giữa thương vân trước mặt một thanh màu băng làm trường kiếm đột nhiên hiện ra sau đó thanh trường kiếm k i a ánh sáng l ó e lên nhanh chóng phân liệt bốn trong khoảnh khắc lít nha lít nhít vô số trường kiếm lơ lửng ở thương vân trước mặt mỗi một chuôi trên trường kiếm đều d ũ n g động lực lượng phát tắc một bên khác phàm d i ệ p sắc mặt nghiêm trọng lòng bàn tay trái nổi lên một tòa hát tháp cái k i a hát tháp tại hắn trên lòng bàn tay mới chậm rãi chuyển động phóng xuất ra một loại huy áp đáng sợ làm cho chung quanh quan chiến những cái tia thần ma đều là một hồi kinh hồn táng đảm vô ý thức liền hướng lui lại đi ra một mạng lớn mà phía trước đã cùng cương tử giao thủ qua rơi bảng lần này cũng không hóa thành vẫn như c ũ duy trì người bình thường hình nhưng trong tay hắn cái thanh kia đ ạ i truy lúc này cũng là ánh sáng l ó e lên thả ra hủy thiên diện địa khí tức ba vị tổ thần lúc này không dám tiếp tục khinh thường cương tử tựa hồ đã âm thầm thương lượng xong vừa ra tay chính là toàn lực hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh kinh khủng bực nào bốn ba vị tổ thần thần binh như vậy vừa mới thôi động không gian bốn phía đều trở nên không ổn định nghèo vang v ấ t phất tay nói đều trốn x a một điểm đều không sợ chết sao một đám thần ma bất đắc dĩ lại sau này thối lui ra khỏi một mảng lớn đắc tội thương vẫn hướng về phía cương tử khẽ gật đầu sau một khắc lơ lửng tại bên cạnh hắn vô số trôi băng lam trường kiếm giống như vô số đạo sấm xét hướng về cương tử nhanh đâm m à đi cương tử cười cười vừa định muốn hành động bốn đỉnh đầu của hắn phía trên pham diệp tòa kia hát tháp bỗng dưng xuất hiện trực tiếp chấn áp xuống thứ này cương tử s ư n g sở chỉ cảm thấy cái kia hát tháp phía trên phóng xuất ra một cổ quỷ dị sức mạnh trong n g á y mắt liền đem thần lực của hắn phong tỏa chắc chắn thư không thần lực tốc độ vận chuyển liền như là lâm vào đầy đồng dạng trở nên rất không trôi chảy cương tử khoát tay bốn không chỉ có là thần lực tốc độ vận chuyển trở nên chậm liền động tác của、so、h cao thủ tranh chấp trong c ă n g tấc cương tử một cái sơ sẩy bị cái k i a hát tháp chấn áp lại nghị co i hành động đã là chậm nửa bước vô số thanh băng lam trường kiếm trong nháy mắt liền đ è m cương tử đ â m trở thành tổ o n g đồng dạng là dung hợp hai đạo pháp tắc tổ thần nhưng thương vân bọn người thành t i ể u tổ thần thời gian rõ ràng so cương tử phải sớm bên trên rất nhiều cương tử mặc dù có hư không thần thể nhưng vẫn là không ngăn được thương vân thần minh hộ thể thần cương bị trong nháy mắt xuyên thấu không nói liền hư không thần thể đều bị đâm xuyên bốn tiểu hắc một cái tát đập vào trên trán nói cương tử mẹo vàng là để ngươi đừng có dùng hư không x i ề xích cùng hư không giam không có để ngươi không cần hư hồn a hư hồn quá muộn thương vân nói ta thanh kiếm này chính là thứ hai mươi mốt vũ trụ tối cường t h ầ n b i n h có thể trong nháy mắt xuyên thùng thất thất là tầng mười chín không gian mặc kệ là cái gì t h ầ n thể căn bản cái gì hắn mà nói còn chưa nói xong chỉ thấy cương tử trong nháy mắt hư hóa thường trôi băng lam trường kiếm đồng thời đã mất đi mục tiêu nhưng mà cương tử rõ ràng còn tại bên cạnh chỉ là thân thể trở nên trong suốt mà thôi ấy ra ra thật đau hư hồn hóa cương tử vớt vân ngực phàm diệp chừng lớn hai mắt nhìn về phía thương vân nói theo ầ rơi của bàng c quắt to ả một tiếng trong tay hắn truy lần nữa biến lớn tiếp đó một truy đánh vào cương tử trên thân cũng không có đánh vào cương tử trên thân cương tử giống như hình ảnh đồng dạng đứng tại chỗ rơi bàng cự truy đem cương tử không gian phụ cận tạp thoái sau đó tiếp tục hướng xuống Phát ra thương vân trong lòng nghiêm nghị nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý thôi động lên thần binh cái kia vô số trôi màu băng lam trường kiếm trên không trung nhanh chóng nhất truyện hội tụ thành một đầu cực lớn màu băng lam trường long đánh về phía công tử thanh thần binh này bản thân liền mang theo không gian lực lượng có thể trong khoảnh khắc xuyên thủng thất thất là tầng m t mươi chín không gian bây giờ tại thương vân toàn lực thôi động phía dưới chỉ thấy không gian bốn phía phảng phất cũng đã bị cắt mở phân ra một cái thông đạo bốn m à u băng lam trường long từ cương tử trên thân xuyên thủng m à q u a bốn cương tử vẫn như cũ lông tóc không thương một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất lực từ thương vân trở ba vị tổ thần trên thân bay lên mà chung quanh những cái kia thần ma lại là mắt phóng tinh quang phổ thông thần vương thì sẽ không hư hồn chỉ có hư không thần thể mở ra đến tầng thứ sáu mới có hư hồn nhìn thấy cương tử thôi động hư hồn một bộ vô địch bộ dáng tất cả còn không có tầng thứ sáu hư không thần thể ma thần cũng là g e n ghét đến chết đi sống lại hai đạo pháp tắc dung hợp không phá được ta hư hồn a không có ý nghĩa cương tử lắc đầu nói dạng này đánh không có đau chút nào nhanh vẫn là cùng dung hợp ba đạo pháp tắt tồn tại giao thủ mới có ý tứ đang khi nói chuyện cương tử thân hình k h ẽ động một chia làm hai hai chia làm bốn trong nháy mắt số lượng liền so cái kia màu băng làm trường kiếm còn nhiều hơn vô số cương tử trong khoảnh khắc liền đem thương vân chờ ba vị tổ thần vây vào giữa tiểu h ắ c im lặng nhắm mắt lại vừa nói không có ý nghĩa còn vừa muốn ngược người nhà tiểu h ắ c tiếng nói vừa ra cái kia vô số cương tử đã ra tay vô số thanh đại đao hướng về thương vân chờ ba vị tổ thần điên cuồng chém xuống vì cái gì vì cái gì chia ra thành vô số phân thân sau đó nhưng có thể mạnh như thế thương vân chờ ba vị tổ thần ánh mắt lập tức cũng là một hồi tuyệt vọng biết mình muốn bị ngược nhưng bọn hắn vẫn là không có đ o á n được sẽ bị ngược thảm hại như vậy chương 507, t b a vị hư không quân chủ chạy ra phong ấn chương 507 t b a vị hư không quân chủ chạy ra phong ấn chính như tiểu hắc nói tới bốn đồng dạng là dung hợp hai đạo phát tắc cương tử lấy một địch ba cây bản không chút h u y ề n niệm huống chi cương tử còn chia ra nhiều như vậy phân thân ngược lại lấy nhiều k h ứ bảy mươi vũ trụ ba vị tổ thần đều chưa kịp phản ứng liền bị chặt phải mình đầy thương tích ngao ngao quái t i ế u còn may là tổ thần mà cương tử cũng không có chân chính thống hạ sát thủ và không thời gian mười hơi thở bên trong ba vị này có thể liền bị cương tử trực tiếp đánh chết mấy người cương tử thu tay lại nguyên bản ngạo khí ngất trời thứ bảy mươi một vũ trụ ba vị tổ thần đã đã biến thành đầu heo bộ dáng trên thân vết máu loa lộ chật vật không chịu nổi trong hư không một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện Dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn những cái kia ngự thú toàn bộ đều vọt ra năm đó á m huyết thạch đầu nhân bây giờ đã trở thành thái dương kim cương trên người hắn mỗi một tảng đá cũng là một k h o ả hàng tính tinh hạch quanh thân thiêu đốt hòa diễm ba khí chủng t i ê n không giờ khác nào không tại ăn cái gì trọng giáp trùng vương mặc dù đã biến thành một cái chất phát đại hán nhưng cũng đã trở thành tổ thần quanh thân sát khí trùng thiên nhưng một nhóm người này bên trong tối trang bích vẫn là phương tiến tiến hàn băng bạch mãng cùng lệ phong làm được hàn đàm kim g i á p giao long hai hàng này đã sớm trở thành băng x ư ơ n g cự long đồng thời đột phá đến tổ thần hai người đều mặc một thân ngân giáp sau lưng hồng áo choàng không gió mà bay một cái phủ lên hắc thiết long quy đầu một cái phủ lên tranh hồng nghệ độc đầu h ắ c thiết long quy từ trước đến nay dễ nói chuyện đưa tay lấy ra hồng áo choàng trên mặt vẫn cười hỉ hỉ tranh hồng n g h độc cũng không giống nhau mặc dù nói tên còn gọi tranh hồng nhện độc nhưng hắn đã sớm trở thành thần giới độc nhất vô nhị tranh hồng nhện hoàng bị hàn đàm kim giác d a o long áo choàng phủ lên đầu sau đó tranh hồng nhện độc g i ậ n tí mặt độc châm chiếu vào hàn đàm kim giác d a o long bờ g ô n g chính là đâm một cái bốn hàn đàm kim giác d a o long kêu thảm lấn át thứ bảy mươi mốt vũ trụ ba vị tổ thần kêu thảm ánh mắt mọi người đều hướng về bên này nhìn lại mắt thấy hàn đàm kim giác d a o long muốn cùng tranh hồng nhện độc đánh nhau cưng tử một cái lắc mình na di đi qua hắn đều không cần lên tiếng chỉ là chừng mắt liếc hàn đàm kim giác g a o long cùng tranh hồng n ệ n độc hai người liền đúng nha đúng nha thật lợi hại thánh nguyệt vinh quang buổi sáng cùng h u y ễ n vương thanh mãn g kim sừng thú một trái một phải khoác lên cương tử cánh tay đằng sau tiểu h ắ c đi tới sở huyền sa mạc gió điêu bên cạnh vừa định nói chuyện bốn sa mạc gió điêu hóa thành nữ t ử áo xanh mặt không biểu tình lan tiểu h ắ c vô vị xoay người qua đi cho dù là hắn đã dung hợp ba đạo phát tắc nhưng ở các nàng trong mắt còn giống như là không bằng cương tử thực sự là người so với người làm người ta tức chết một bên khác bị đánh một bữa thứ bảy mươi một vũ trụ ba vị tổ thần triệt để không còn vệ khí mẹo vang hướng về phía bọn hắn vây vây tay đem bọn hắn mang về đều thiên dạ tộc vương đình theo ì m Trần p bản tôn hấp thu hạ giới phân thân càng ngày càng nhiều bảng hệ thống bên trên luân hồi pháp tắc bậc khí trở nên sáng lên mà tìm được hư không quân chủ thứ bảy phong ấn cũng tại trợ giúp trần phàm tăng tốc luân hồi pháp tắc tiến độ trừ cái đó ra trần phàm đầu nhập vào càng nhiều phân thân thôi diễn luân hồi p h á p tắc lúc này luân hồi p h á p tắc bọt khí cùng với những cái khác p h á p tắc bọt khí độ sáng đã cùng nhau không sai biệt lắm tựa hồ tuy thời liền có thể hiểu thấu đáo luân hồi p h á p tắc nhưng trần phàm cũng không gấp gáp mẫu c h ố t nhất vẫn là dung hợp lục đạo p h á p tắc cũng chỉ có dung hợp lục đạo p h á p tắc mới có thể chân chính làm đến cùng hư không quân chủ chống lại trần phàm bây giờ đã hiểu thấu đáo lục đạo p h á p tắc nhưng mà lần trước dung hợp năm đạo phát tắc thời điểm đã đem hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực sắp tiêu hao hầu như không còn bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực tăng lại tới hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực muốn đạt đến dung hợp lục đạo pháp tắc trình độ còn cần một quãng thời gian mà luân hồi pháp tắc rất có thể sẽ tại hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực tăng lại trước khi đến triệt để h i ể u thấu đáo so sánh dưới trần phàm càng muốn đem hơn luân hồi pháp tắc trước tiên cùng với những cái khác năm đạo pháp tắc dung hợp luân hồi cái này là ngay cả thần ma đều chạy không thoát số mệnh phía trước tại hư không quân chủ đệ thất cái đuôi trong phong ấn hư hồn trạng thái trần phàm không có cảm giác chút nào liền bị đẩy vào luân hồi bốn thần bí như vậy quỵ dị lại mạnh mẽ sức mạnh nếu là có thể trường khống phối hợp hư hồn Coi ngay h h ư k ô n t tại trần n pham ư k nghĩ quân đến hư không thời điểm đằng sau hư không quân chủ thứ bảy âm thanh vang lên người luân hồi phát tắc lĩnh hội đến loại trình độ nào nói không rõ ràng trần pham từ tốn nói có thể ngày mai là có thể hiểu thấu đáo luân hồi p h á p tắc có thể thật tốt mấy năm sau đó khói đen vào tới nương tụ ra một cái phiêu phiêu miệng miệng thân ảnh thư không quân chủ đệ thất nói h i ể u thấu đáo luân hồi p h á p tắc sau đó ngươi liền chuẩn bị đem luân hồi p h á p tắc dung nhập nguyên bản vốn đã dung hợp năm đạo p h á p tắc ân t r â n phan khẽ gật đầu vậy cần thời gian bao nhiêu thư không quân chủ đệ thất tựa hồ có chút khẩn trương t r â n phan chấm n g â m chốc l á t nói nếu như không có tìm được mới vũ trụ có lẽ muốn hơn ba tháng a nếu như thứ bảy mươi một vũ trụ bên kia tốc độ tăng tốc mà nói trong vòng ba tháng không có vấn đề thư không quân chủ đệ thất cực kỳ hoảng sợ ba tháng ngươi đến cùng là thế nào làm được bọn hắn nói ngươi có một bộ hệ thống bằng vào hệ thống tới dung hợp phát tắc hệ thống loại chuyện này rất lâu phía trước liền đã chuyển khắp toàn bộ thần giới liền hư không ác ma đều đã biết cho nên lúc ban đầu hư không ma thần xuyên qua nam thiên môn tiến vào đều thiên thần cảnh hạnh tâm một mặt là muốn cướp đoạt cái k i a m ộ t bộ hư không quân chủ thi thể một phương diện khác nhưng là muốn bắt đến trần p h ạ m bản tôn nhưng trần p h ạ m căn bản vốn không để ý hắn phân thân vô số bây giờ liền lao ma long chờ thân cận người đều không phân biệt được hắn bản tôn đến cùng ở nơi nào một đám hư không ma thần giống con dồi không đầu đồng dạng nhưng nơi nào tìm được trần phàm bản tôn coi như tìm được lại nơi nào làm gì được trần phàm hệ thống đến cùng là cái gì đồ vật hư không quân chủ biết rõ trần phạm không có khả năng nói cho hắn biết quá nhiều nhưng vẫn n h ị n không được hỏi trần phạm cười cười nói ngươi có thể đem hệ thống coi như là một môn tuyệt học một môn ta tại thời kỳ viết cổ tại cùng các ngươi hư không giao thiệp thời điểm sáng tạo ra tuyệt học cái môn này tuyệt học sắp nhập vào vô số tổ thần trí tuệ cùng sức mạnh đây là dùng để phản chế hư không một môn tuyệt học hư không quân chủ để thất trầm mặc trần phạm hư không t h ầ n thể hắn đã sớm kiến thức qua ban đầu ở tử vong tri cốc trần phạm chính là lợi dụng hư hồn mỗi ngày cắt hắn giao hẹn mà hắn lại đối với trần phạm không thể làm gì chỉ cái này một hạng đủ để gọi là thông tin triệt điệu Mà à hóa h t như nhưng trần phạm hát đ như trần t phạm hợp ô n g tác h ủ n với hắn ngoại trừ coi trọng hắn gây dựng lại ma t h ầ n sau thực lực bên ngoài trọng yếu nhất chính là liên quan tới lục đạo pháp tắc dung hợp mặc dù hư không quân chủ chính là hư không chúa tể chế tạo mà lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh cũng là hư không chúa tể sở ban tặng nhưng dù sao hắn đã nắm giữ đã có lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh chỉ cần nguyện ý cùng hưởng đi ra đây đối với trần phạm dung hợp lục đạo pháp tắc rất có ích lợi chỉ có điều bốn trước khác nay khác trần phạm mê hoặc hư không quân chủ đệ thất hợp tác với hắn thời điểm hệ thống còn chưa thăng cấp khi đó dung hợp lục đạo pháp tắc trần phạm liền phương hướng đều không rõ ràng càng không biết nên bắt đầu từ đâu mà bây giờ bốn chỉ cần thời gian đầy đủ chỉ cần hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực cùng với thiên đạo chi lực đầy đủ nhưng h như tha cho hắn á p tác, một mạng loại chuyện như vậy có thể thao tác không gian thực sự quá lớn giúp hắn gây dựng lại ma thân sau đó lại chấn áp phong ấn đến cái nào đó không gian cái này cũng không tính vi phạm hứa hẹn thư không quân chủ giác quan thứ bảy cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh chỉ hoan tiêm nữa Vạn n h ấ trần hai nữa, ngày t phàm t h ậ tốn sự d g nói h hắn ư vậy c thể n hư không chúa tể là người ta địch nhân trung hư không nếu là xâm lấn toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh đều không thể đào thoát mà đã bị hắn coi như con rơi ngươi cuối cùng chắc chắn cũng biết biến thành trong miệng đồ ăn nay ai nhai à một bút ngớt hắn có chút nhớ phát hỏa nhưng mà tại ác ma c h i vương trước mặt sức mạnh không đủ h ư không quân chủ đệ thất trầm giọng nói còn muốn thêm một đầu ta không cùng các ngươi là địch các ngươi cũng không cần đem ta chấn áp phong ấn có thể lại thêm một đầu t r â n phan nói ngươi phải giúp giúp bọn ta chống lại hư không không thể trí thân sự ngoại đó là tự nhiên h ư không quân chủ đệ thất nói sau đó thì sao t r â n phan vẫn nói ngươi như thế nào đem pháp tắc lĩnh hội cùng ta cùng hưởng h ư không quân chủ đệ thất nói ngươi lại muốn mang ta đi một chuyến cổ ác ma giới đến đầu lâu ta phong ấn chỗ ta bây giờ một đoạn này tàn hồn tương quan ký ức đều bị phong ấn chỉ có đến đây đầu người phong ấn chỗ thu hồi đoạn trí nhớ kia mới được đến lúc đó ta có thể trực tiếp nuốt ta một đoạn này tàn hồn rút ra tất cả pháp tắc tương quan ký ức hảo trần phàm đứng lên nói bây giờ liền đi a nói đến liền làm trần phàm trực tiếp mang theo hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn tiến vào cổ ác ma giới tiến vào hư hồn trạng thái sau đó trần phàm trong nháy mắt ước vạn bên trong hướng về phong ấn hư không quân chủ con thứ bảy sọ phong ấn chỗ mà đi sau ba tiếng bốn hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở sau một khắc một cái đại thủ không biết từ nơi nào xông ra vô thanh vô tức hướng về trần p h ạ m vỗ tới bàn tay to kia năm ngón tay mang theo lấy tuyệt đối lực lượng vô số quỷ dị phụ văn lượn lờ trong đó một trào phía dưới thiên băng địa liệt bát hoa n khuất p h ụ trần p h ạ m còn chưa phản ứng lại chính là cảm giác không gian t r u n g quanh đã triệt để ngưng kết lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh loại cảm giác này cùng ban đầu ở trong phong ấn đối đầu cái kia hư không quân chủ thứ hai thời điểm không khác nhau chút nào nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ra thiên t ế nhật thiên hôn địa ám lực lượng kinh khủng từ cái kia năm ngón tay bên trên phóng xuất ra hướng về trần phàm một tay bắt lấy bàn tay khổng lồ kia đem t r ầ n phàm kèm thêm giam cầm không gian cùng một chỗ tạo thành cho bụi sâu kiến bình thường đồ vật thứ hai ngươi không phải nói hắn chính là năm đó ác ma tri vương c h u y ể n thế q ị ỵ dị khó lường sao còn không phải bị bản tỏa một trào bóc chết theo một tiếng băng lánh mà đắc ý tiếng cười ba tôn màu đen hư ảnh trong hư không chậm dãi dâng lên cái này ba tôn hư ảnh mơ mơ hồ hồ phiêu phiêu miều miều để người nhìn không rõ ràng nhưng mỗi một vị hư ảnh trên thân đều lưu truyền một loại đại đạo khí t ứ c thích để đó phát tắc lực lượng kinh khủng loại khí t ứ c này chỉ là hơi tiết lộ ra ngoài một chút liền làm phải toàn bộ cổ ác ma giới đều xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa đại điệu bên trên vô số hư không ác ma nằm dạp trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên chỉ thấy cái kêu bên trái nhất người dâu tóc b a t h ờ r bathy t u n g b a y một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt hắn quanh thân vây quanh một vòng lăng kính bình thường đồ vật đó là từng tầng từng tầng kiên cố đến khó có thể dùng lời diễn tả được không gian ở giữa một người là một cái ghim tiểu áo đỏ đồng tử cái này áo đỏ đồng tử một gương mặt đỏ bừng rất là khả ái hắn phóng thích ra tới khí t ư c phảng phất để thiên địa này đều này mầm sinh cơ bừng, bừng bên phải một người hoàn toàn chính là một cái bóng đen, p h ả n phất là quá sức tinh khiết s á t lục chi lực tạo thành nhìn lên một cái liền để người cảm giác con mắt nhói nhói ba người trên thân thể phóng xuất ra từng đạo hoa mỹ thân quang mỗi người đỉnh đầu tựa hồ cũng mang một cái mông lung thế giới khí tức của bọn hắn vô cùng t ô n quý cao cao tại thượng bao trùm thường sinh liền xem như thần ma nhìn thấy bọn hắn trong lòng chỉ sợ cũng phải lập tức dâng lên một loại hèn m ọ n cảm giác cam tâm tình nguyện đi thần phục đi cúng bái lúc này ở giữa áo đỏ đồng tử lạnh lùng nói thư không quân chủ đệ bác ác ma chi vương nhưng không có dễ dàng như vậy bị ngươi ép diện cái kia được xưng là hư không quân chủ đệ bát lao giả áo bảo trắng cười nhạt một tiếng nói chỉ có ngần ấy sức mạnh liền xem như năm đó ác ma chi vương truyền thế chúng ta cũng chở bàn tay có thể diện hắn căn bản không có khôi phục lại năm đó thực lực kỳ thực liền để ta xuất thủ tư cách cũng không có ngược lại là ngươi cái này hư không quân chủ thứ hai rõ ràng nắm trong tay luân hồi p h á p tắc kết quả lại bị cái kia ác ma chi vương chơi bừa không cảm thấy có chút mất mặt sao được xưng là hư không quân chủ thứ hai áo đỏ đồng tử trong mắt sắc mặt giận dữ l o i lên bản tọa bị phong ấn chỉ là một đạo tàn hồn một thân sức mạnh không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn tỷ mà trong tỷ đệ bát ngươi xem nhẹ với hắn sẽ trả ra giá cao đại giới giá tiền gì thư không quân chủ đệ bát cười lạnh một tiếng đúng lúc này một mực không có nói chuyện bóng đen đột n h i ê nói n thư không quân chủ thứ hai không có nói sai đệ bát ngươi vừa mới công kích không có đối với cái tia ác ma chi vương tạo thành bất cứ thương tổn l ợ gì cái gì thư không quân chủ đệ bát lấy làm kinh hãi t h â n thức trong nháy mắt đem chúng quanh nước vạn bên trong khu vực bao phủ chắc chắn chính là ở thời điểm này đứng chắp tay trần phàm từ ba người phía trước chậm rãi hiện lên thư hồn trạng thái hắn cũng c hư í n kiêng h chút h là có kỵ không quân chủ thứ hai luân hồi pháp tắc mà thôi đến nỗi khác pháp tắc công kích hắn nhưng không có để vào mắt hư không quân chủ thứ hai hư không quân chủ đệ bát hư không quân chủ đệ thập hắc cám chúa tể cho săn quả nhiên có chút năng lực lại có thể đảo thoát phong ấn t r â n phan lạnh lùng nói bất quá chỉ có ngần ấy năng lực coi như trốn ra được một đầu cánh tay hoặc một cái chân lại có thể làm được cái gì hư không quân chủ thứ hai ba người ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo cái t i ế áo đỏ đồng tử hư không quân chủ thứ hai mỉm cười nói lệ bát nhìn thấy chưa ngươi không gian pháp tắc căn bản không làm gì được hắn đang khi nói chuyện ba vị hư không quân chủ thân hình nhanh chóng lấy lên đem trần phạm vây vào giữa mà hư không quân chủ thứ hai hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang đem trần phạm bao phủ đi vào chỉ một thoáng trần phạm diện mà bắt đầu từ thanh niên bộ d á n g biến thành trung niên bộ d á n g tiếp đó cấp tốc giả đứng lên luân hồi p h á p tắc sức mạnh sao trần phạm giơ bàn tay lên nhìn xem không ngừng biến hóa bắt đầu hóa thành xương khô bàn tay cảm thụ lấy trong đó luân hồi sức mạnh hắn còn chưa chân chính h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc nhưng luân hồi phát tắc bây giờ lại cũng không giống trước đây kinh khủng như vậy ban đầu ở trong phong ấn hắn bị hư không quân chủ thứ hai luân hồi phát tắc kéo vào luân、hồi. không có cảm giác chút nào nhưng là bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được luân hồi p h á p t ắ c sức mạnh thậm chí bốn hắn cũng có thể điều khiển một bộ phận luân hồi p h á p t ắ c sức mạnh theo trần p h ạ m tiếng cười khẽ trần p h ạ m thân trời xanh giả thân thể liền như là pho tượng sắc ngoài đồng dạng không ngừng vỡ vụn ra từng khối rơi xuống nhưng cái này sắc ngoài rơi xuống sau đó càng thêm trẻ tuổi trần p h ạ m lại lần nữa xuất hiện hư không quân chủ thứ hai ba người trước mặt không có khả năng hư không quân chủ thứ hai vừa kinh vừa sợ lần trước tại trong phong ấn n g ư ơ i căn bản là không có cách ngăn cản luân hồi p h á p tắc làm sao có khả năng áo đỏ đồng tử bộ dáng hư không quân chủ thứ hai từng bước đi ra chuyển thân nhảy ra hóa thành một đầu hư ảnh mơ hồ không thể biện sau một khắc cái kia hư ảnh vô căn cứ vỡ nát mà hư không bên trên xuất hiện sáu cái hố đen lớn bên trong hố đen luân hồi p h á p tắc sức mạnh k h u ấ y động thời không lúc này hư không quân chủ thứ bảy âm thanh tại trần phạm sau đầu vang lên cẩn thận đây là hư không quân chủ thứ hai lợi dụng luân hồi phát tắc chế tạo lục đạo luân hồi nếu là bị đưa vào trong đó tiểu bối đây mới thật là lục đạo luân hồi t r ê nói t r ư xong cái h có tia có xúc sinh đạo hóa thành tác động bỗng nhiên biến lớn một cỗ trưởng không trúng sinh sức mạnh hướng về trần phạm hút mạnh mà đến cái tia hư không quân chủ đệ bắt cùng hư không quân chủ đệ thập khoe miệng đều phủ lên một nụ cười chương năm trăm linh tám chém dưa thái r a u t r ư ớ c 508 chém dưa thái r a u lục đạo luân hồi hư hồn hóa trần phạm thần hồn của cảm giác được nhận lấy một cỗ kỳ quái sức mạnh lôi kéo cho dù là hóa thân hư vô nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được luân hồi chi lực nhưng bây giờ hắn cùng lần trước bị đẩy vào luân hồi biên giới so sánh đã khác nhau một trời một vực bây giờ hắn luân hồi pháp tắc cũng đã sắp h i ể u thấu đáo hơn nữa đã dung hợp năm đạo pháp tắc trần phạm tâm niệm k h ẽ động đem hư hồn thôi động đến cực hạn sau đó trần phạm vây tay bốn đôn đốt hư không bên trên sấm xét vang dội đoạn thiên ma đao từ trời rơi xuống bị trần phạm giữ tại ở trong tay. ba vị hư không quân chủ cực kỳ hoảng sợ bọn hắn cũng chỉ là tàn hồn chạy ra nhưng còn thân ở cổ ác ma giới mà đoạn tiên ma đao chấn áp toàn bộ cổ ác ma giới mắt thấy trần phàm triệu gọi đánh gãy thiên ma đao ba vị hư không quân chủ lập tức nhanh chóng lùi về phía sau vô cùng kiên kỵ dung hợp năm đạo pháp tắc trần phàm thôi động hư hồn đã có thể cùng bọn hắn đ ố i cứng lấy được đoạn tiên ma đao trần phàm vậy thì đủ để mang cho bọn hắn uy hiếp thật lớn trần phàm hư nhẹ một tiếng trong tay đoạn tiên ma đao hướng về cái kia lục đạo luân hồi một đao điên quồng chém mà ra sắp nhập vào hấp thanh â m biết hai nhức góc bên trong lục đạo luân hồi giống như là căn bản chưa từng xuất hiện hóa thành khói đen tiêu tan vô tung hư không quân chủ thứ hai vạn phần hoảng sợ âm thanh chuyển tới trước mắt ác ma c h i vương so với một lần trước gặp nhau thời điểm mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nhưng mà chờ hắn phản ứng lại tuyệt thế đao quang đã hướng về hắn chém ngang mà đến hư không quân chủ thứ hai sao dám đối cứng đánh gãy thiên ma đao trên người hắn kia sáng l ó e lên giống như thiên thạch nhanh chóng rơi xuống miễn cưỡng tránh thoắt trần phạt một đao nhưng ngay tại hư không quân chủ thứ hai nhẹ nhàng thở ra thời điểm đao quang kia quét qua không gian đột nhiên đổ sụ một hố đen to lớn đột nhiên hiện ra trực tiếp che lên xuống hư không quân chủ c u ố n thứ hai muốn lần nữa na z i ra ngoài lại phát hiện giống như lâm vào đầm lầy vũng bùn hành động vô cùng gian khổ mà trong hố đen kia một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức truyền ra bốn thiên Thiên đạo c h i lực hư không quân chủ thứ hai hồn phi gatang trần phạm dung hợp năm đạo pháp tác sức mạnh tuy mạnh nhưng vẫn như c ũ không đủ để uy hiếp được dung hợp lục đạo pháp t á c hắn dù là hắn chỉ là một đạo tàn hồn nhưng thiên đạo tri lực lại là khác biệt đủ cường đại thiên đạo tri lực có thể đem hư không quân chủ cấp độ tồn tại trong nháy mắt ép diệt cứ ta hư không quân chủ thứ hai không không chế được bị hắc động thôn vệ mà tiến phát như bị điên một dạng kêu lớn lên đen ngò miệng hôn loạn năng lượng vùng bạo không ngừng nổ tung mọi chỗ vân khí bị tắc nức t ừ n g cỗ kinh khủng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng n ộ n nhạo lên cũng liền vào lúc này đồng dạng sắc mặt đại biến hư không quân chủ đệ bắt cùng hư không quân chủ đệ thập đồng thời ra tay không gian giam cầm hư không quân chủ đệ bắt hướng về trần phàm xa xa một chảo không gian pháp tác sức mạnh dường như đang nháy mắt chỉ thấy phong tỏa ngăn cản trần phàm vĩnh hằng sắt lục chi kiếm hư không quân chủ đệ thập hướng về sắc bị kéo vào động hư không quân chủ đệ nh một cái s á t lục chi kiếm đột nhiên hiện ra càng là phá vỡ hư không chống rông xuất hiện ở hư không quân chủ thứ hai trước mặt hư không quân chủ thứ hai đại hỷ trận cắn răng một cái hóa thành một đạo hắc quang sắp nhập vào s á t lục chi kiếm cái k i a s á t lục chi kiếm k i a sáng lần nữa lóe lên liền muốn tại hắc động sẽ rách chi lực hạ phá không mà chạy nguyên bản bị không gian giam cầm chân phàm chống rông xuất hiện ở s á t lục chi kiếm trước mặt hai vị hư không quân chủ lấy làm kinh hãi hủy diệt nhàn nhạt hai chữ hóa thành một cô ý niệm v a n v ọ n trong hư không này đoạn t i ê n ma đào đào quang bùng lên một đao liền chém vào cái tia sắt lục chi kiếm bên trên. s á t lục chi kiếm trong nháy mắt nổ bể ra tới hóa thành vô cùng vô tận khói đen mà trốn trong đó hư không quân chủ thứ hai cũng là kêu thảm một tiếng lần nữa hiện thân lần nữa hiện thân hư không quân chủ thứ hai k h í cấp bại phôi một t r ả o trực tiếp trộm tới trần phạm thật đơn giản một t r ả o d u n g hợp lục đạo lực lượng phát tắc mà trong đó càng là có quỷ dị khó lường luân hồi phát tắc trần phạm cũng không để ý chỉ là tâm niệm khẽ động đã mượn hư hồn na di đến nơi xa cầm ra một trào hư không quân chủ thứ hai hô một tiếng liền bị hắc động thôn vệ mà tiến trong lô đen từng cây hư không xiềng xích phá không mà ra, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hư không quân chủ thứ hai thân thể chỉ là một đạo tàn hồn cho dù là phá vỡ phong ấn nhưng ở đoạn thiên ma đao c h â n áp phía dưới vẫn như cũng yếu ớt không chịu nổi còn có thủ đoạn gì nữa sao trần phan phong khinh vân đạo chiếm hết thơ ư phong không chịu được c ư ờ i l ạ n h một tiếng đoạn thiên ma đao nơi tay lấy một đĩ ba vẫn như cũng nhẹ nhàng thoải mái phải biết cái này một quãng thời gian đoạn thiên ma đao thế nhưng là s ắ p nhập vào càng nhiều thiên đạo chi lực trong đó càng có đã hủy diệt t ứ một trăm l i chín vũ trụ thiên đạo một nửa sức mạnh cái kia hư không quân chủ đệ bắt cùng hư không quân chủ đệ thập l i ế c nhau trong mắt cũng là sâu đậm k i ế n kỵ hai người cũng không nói chuyện cổ tay khẽ đ ả o đều là lấy ra một kiện sự vật hư không quân chủ đệ bắt trong tay là lóe lên một cái lấy ú quang hát thạch mà hư không quân chủ đệ thập trong tay là một thanh bị phủ văn quấn quanh lấy thanh s ắ c kiếm hai lưới hư không quân chủ đệ bắt khỏe miệng hơi vểnh lên nói ngươi cũng bất quá chính là bằng vào một cây đao mà thôi không có cây đao kia ngươi chẳng là cái thá gì trần phám s á c theo đánh gãy thiên ma đao hư không dậm chân từng bước một hướng về còn lại hai vị hư không quân chủ đến gần hư không qu hướng về trần phàm ném qua ở đó hát thạch điên cuồng b ì lớn mang theo lấy không gian lực lượng pháp tắc muốn chấn áp trần phàm thời điểm hư không quân chủ đệ bắt thân hình thoát một cái chống rông xuất hiện ở trần phàm phía bên phải một t r ư ờ n g hướng về trần phàm đầu v ỗ xuống một t r ư ờ n g kia lại là so hát thạch tốc độ nhanh hơn trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở trần phàm đỉnh đầu một bên khác hư không quân chủ đệ thập không tiến ngược lại thụt lùi trong n g á y mắt lui về phía sau phiêu thối ư ớ c vạn bên trong tiếp đó vạch một chút đã mất đi bằng dáng hắn lại là dùng hư không quân chủ đệ bắt làm bia lỡ đạn đắp lấy hư không quân chủ đệ bắt ra tay thời điểm chạ Hư lúc này đã đảo tàu hư không quân chủ đệ thập tâm thanh tại hư không vang lên bản tọa chưa từng nói dài người khắc chí khí diệt chính mình uy phong mà nói nhưng lần này lễ bắt ngươi chơi xong hư không quân chủ đệ bắt kém chút thổ huyết hư không quân chủ đệ thập thơm thanh vang lên lần nữa đừng lo lắng ta sẽ cho ngươi báo thủ trần phang bắn người dựng lên cơ thể một chiết đã như mũi tên đổi kịp hư không quân chủ đệ bát hư không quân chủ đệ bát linh hồn zhun còn chưa chờ hắn thôi động không gian pháp t ắ c bốn đoạn thiên ma đao cùng chẳng xuống một đao đem hắn đánh nát sau đó ánh đao lướt qua chỗ hố đen lớn khe hở hiện hiện ra đem cái k i a tan vỡ hư không quân chủ đệ bát trực tiếp thôn p h ệ mà tiến chỉ là một đạo tàn hồn cho dù là có lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đối đầu bây giờ đánh gãy thiên ma đao vẫn như cũ như gà đất chó sành trần phang mặt tr hư hồn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng ra truy hướng về phía đ ả o t à u hư không quân chủ đệ thập bất quá thời gian mười hơi thở bốn hư không quân chủ đệ thập giao diện thuộc tính liền xuất hiện ở trần phạm tầm mắt ở trong chỉ có giao diện thuộc tính bốn lúc này hư không quân chủ đệ thập đã hóa thân thành một thanh trong s u ố t tiểu kiếm nếu không phải trần phạm có thể nhìn đến thuộc tính mặt ngoài coi như hư hồn từ nơi này lướt qua đều chưa hẳn sẽ phát hiện trần phạm tâm niệm khé động hủy diện pháp tắc bá đạo vô song đánh tung hướng về phía, phía trước cái kia trong suất tiểu kiếm tầm không gian trong nháy mắt sụp đổ hủy diệt trôi tiểu kiếm này chấn động mạnh một cái lại hóa thành hư không quân chủ đệ thập dán g vẻ hư không quân chủ đệ thập khó có thể tin nhìn xem trần phạm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trần phạm có thể nhanh như vậy đuổi kịp hắn đồng thời có thể xem thấu hành tung của hắn đến t h i ê ngươi n trần phạm trong tay đánh gãy thiên ma đ a o mũi lao chỉ hướng hư không quân chủ đệ thập hư không quân chủ đệ thập con mắt l o ạ n chuyển đã sớm không có khi trước ba khí trừ phi gây dựng lại ma thân bằng không hắn căn bản là không có cách cùng bây giờ ác mà chi vương chống lại hư không quân chủ đệ thập trầm mặc phúc chốc thân thể đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn nổ tung ra vô số nếu điểm, điểm hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi chân phàm tay trái vừa n h ấ c thúc giục hư không gian cầm tất cả ánh sáng điểm sáng điểm trong nháy mắt liền bị áp xúc ở một cái không gian thật lớn bên trong cái kia không gian bỗng nhiên co rụt lại bốn hô hô hô vô số nếu điểm điểm trong nháy mắt bị áp chế ở một cái phương viên mười m ở trong không gian chân phàm từng bước đi ra trong tay đoạn thiên ma đào đào quang l ó e lên trực tiếp chém về phía cái kia nho nhỏ không gian lăng lệ vô song đao quang rơi xuống phía kia không gian trong nháy mắt trôn vùi cái kia vô số nếu điểm điểm trong nháy mắt hóa thành vô tận hắc khí một cái thùng trăm ngàn lỗ bàn tay lơ lửng ở trên không bốn chân phàm tâm niệm khét động, khai động mở ra. đem bàn tay kia cùng bốn phía hắc khí toàn bộ thôn vệ mã tiến này liên s o n g một mực trốn ở trần p h à m trên người hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn bay ra khó có thể tin nói trong trí nhớ của ta ba tên này cực kỳ khó chơi nhất là cái kia hư không quân chủ thứ hai n ắ m trong tay luân hồi phát tác lần trước ngươi còn thiếu một chút liền trúng chiêu hư không quân chủ đệ thất nhìn một chút trần p h à m thúc giục hát động gương mặt khó có thể tin cho dù là thấy tận mắt đến trần p h à m ra tay nhưng mà như vậy như chém dưa thái g a o diệt đi ba vị hư không quân chủ hắn vẫn như cũ cảm giác không thể tưởng tượng nổi đây chính là đã chạy ra phong ấn hư không quân chủ a bốn liền xem như tàn hồn cái k i a cũng so tại trong phong ấn phải cường đại hơn nhiều a hư không quân chủ đệ thất liếc mắt nhìn trần p h ạ m trong tay đánh gãy thiên ma đao cái này đánh gãy thiên ma đao sắp nhập vào hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo sức mạnh trước đoạn thời gian càng là trực tiếp cướp lấy thứ một trăm l i chín vũ trụ thiên đạo còn xuất lại sức mạnh bốn nói như vậy trần p h ạ m hai ba lần diệt đi hư không quân chủ thứ hai bọn hắn tựa hồ nói đi qua hư không quân chủ đệ thất hít vào một ngụm khí lạnh bây giờ trần phàm vẫn chỉ là dung hợp năm đạo pháp tắc tiếp qua một quang thời gian hắn nếu là dung hợp lục đạo phát tắc chẳng phải là nói gặp gỡ hoàn ch Đơn trần phạm hư nào tượng. hồn cái g lập tức mang theo hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn hướng về phong ấn hư không quân chủ đệ thất đầu vị trí mà đi một đường không nói chuyện đến phong ấn t h i địa sau hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn lập tức liền bị trần phạm đưa đi vào bất quá thời gian mấy hơi thở tàn hồn lại bay đến phong ấn biên giới trần phạm giương tay vồ một cái đem hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn lại bắt đi ra ui ui ta dù sao cũng là hư không quân chủ liền xem như tàn hồn ngươi cũng không cần đến giống c h à o con kiến l ắ c tới l ắ c lui à. đối với trần phạm loại này bá đạo lô mãng động tác hư không quân chủ đệ thất đưa ra kháng nghị nơi nào giống c h à o con kiến trần phong nói ta rõ ràng là tại bắt một đầu chó chết ngươi đại gia hư không quân chủ đệ thất tức giận đến dậm chân trần phong từ tốn ó i đem ngươi tỉnh hóa tiếp đó để ngươi tại đều thiên thần cảnh sinh sống một quãng thời gian sau đó những thứ khác không có học được thô tục ngược lại là học được không thiêu a nghe nói như thế hư không quân chủ đệ thất đột nhiên liền trầm mặc qua một hồi lâu sau hắn mới thở dài nói thì ra đó chính là tịnh hóa sao tại tịnh hóa phía trước ta cùng khác hư không ác ma khác nhau ở chỗ ta có thể khống chế trên người tâm tình tiêu cực càng lý trí càng hiểu rõ hủy diệt cùng t h ô n p h ệ bị ngươi tịnh hóa sau đó lại tại đều thiên thần cảnh sinh sống dài như vậy một quãng thời gian ta mới phát hiện đợi một hồi lâu trần phàm không đợi được hư không quân chủ đệ thất nói lời nửa đoạn sau nói chuyện kể r ằ n g một nửa chít chít nước hai nửa trần phàm trắng n t r mắt chít chít là cái gì hư không quân chủ thứ bảy một câu nói để cho trần phàm trầm ặ c trật hư không quân chủ đệ thất lại nói vô luận là hư không quân chủ vẫn là hư không ác ma cũng không thể tính toán sống sót ta, cũng m ớ lúc này thư n g mà thôi. h không quân chủ đệ thất nói vô l bị ngươi tỉnh hóa sau đó ta mới biết được cái gì gọi là tội nghiệp ta trước đó tạo ra vô biên tội nghiệp chờ ngươi dài ta gây dựng lại ma thân sau đó ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi một tay giúp ngươi càn quét hư không t r â n pham khẽ gật đầu thư không quân chủ đệ thất lại nói đúng lần sau lần sau lại tới ngươi trước tiên đem đầu lâu ta bên trong tàn hồn t ị n h hóa đi vừa mới ta dung nhập đầu người thời điểm cùng trong đầu lâu tàn hồn đã không cách nào hoàn toàn dung hợp hơn nữa ta cũng không nguyện ý cùng cái tia tàn hồn dung hợp cái tia tàn hồn bên trong bạo ngược cùng cựu hận cùng với đi cuồng vô tận tâm tình tiêu cực kém chút đem ta trực tiếp vỡ nát ta cũng không tiếp tục muốn biến về loại trạng thái tia ngươi đến lúc đó đem ta bị chia ra tất cả tàn hồn đều trước tiên tỉnh hóa a c h n pham gật đầu một cái hảo giờ khắc này thư không quân chủ đệ thất đột nhiên thở dài một hơi p h ả từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra lệ thất vũ trụ những thứ này tổ thần cùng hư không quân chủ chân chính trên lệch dù chỉ là một cỗ thi thể trong đó tích chứa lực lượng kinh khủng cũng đủ để nghiền ép tất cả những thứ này tổ thần một đám tổ thần vốn là sử dụng hư không xiềng xích tới hấp thu cái kia hư không quân chủ sức mạnh về sau tại trần phạm dưới sự trợ giúp thăng cấp hư không t h ầ n thể có thể hóa thành hắc động cùng một chỗ phát lực vẫn không có đem cái này hư không quân chủ thi thể triệt để t h ô n p h ệ cái kia hư không quân chủ thi thể liền như là một tòa hông dương đại hải sức mạnh p h n g phất vô cùng vô tận bốn lúc này ở đó hư không quân chủ thi thể trên cùng trần phàm hóa thành hắc động hơi hơi rung động rồi một lần chỉ là như thế nhỏ xịu run lên động lập tức liền kinh động đến tất cả tổ thần từng tòa trong lô đen từng tôn tổ thần thò đầu ra không nháy một cái nhìn về phía trần phạm biến thành hắc động dạ hạo cùng thẩm lại n h ả y mấy người dứt khoát trực tiếp đi đi ra tại trần phàm hác động bên cạnh vòng tới vòng lui tất cả mọi người đều biết trần phàm bây giờ dung hợp lục đạo pháp tắc có thể đến khẩn yếu quan đồ bốn phía trước hắn đi một chuyến cổ ác ma giới vốn là mang theo hư không quân chủ thứ bảy tàn hồn đi lấy đi liên quan tới lục đạo pháp tắc dung hợp tương quan ký ức nhưng không ngờ trên đường tao ngộ phá phong mà ra ba vị hư không quân chủ nay bằng với là cho trần phàm đưa tới ba phần đại lễ mặc dù ba vị kia hư không quân chủ cũng bất quá chỉ là tàn hồn bản thể cũng chính là một tay nắm một đầu cánh tay mà thôi nhưng a n h sắt cũng thôn vệ bọn hắn sau đó thư không năng lượng trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn một phương diện khác thư không quân chủ đệ thất vì lấy lòng trần phàm dân g ra mình tàn hồn để cho hắn tàn hồn bị trần phàm thôn phệ thu nạp cái này trợ giúp thật lớn trần phàm lĩnh hội lục đạo pháp tắc dung hợp chỉ là bốn tại trần phàm sau khi trở về luân hồi pháp tắc vẫn như c ũ còn chưa chân chính h i ể u thấu đáo mặc dù ba vị kia hư không quân chủ bên trong liền có h i ể u thấu đáo luân hồi pháp tắc hư không quân chủ thứ hai nhưng bây giờ trần phàm luân hồi pháp tắc vẫn như c ũ còn kém một điểm hòa hầu kém một chân bước vào cửa cho nên sau khi trở về trần phàm trên thực tế một mực là tại lĩnh hội luân h một bên lĩnh hội luân hồi phát tắc một bên chờ đợi hư không năng lượng cùng tín ngưỡng c h i lực dâng lên chúng thần chỉ biết là nhiều như vậy đến nỗi trần phạm lúc nào có thể hiểu thấu đáo luân hồi phát tắc không người biết được mà hư không năng lượng cùng tín ngưỡng c h i lực còn thiếu bao nhiêu cũng chỉ có trần phạm tự mình biết vì thế gia h ạ bọn người p h ả i phân thân đi tới còn lại hơn bốn mươi vũ trụ làm giám sát thúc giục mỗi cái vũ trụ tăng thêm tốc độ bây giờ cái này hơn bốn mươi vũ trụ cũng đã giết điên rồi bốn vô luận là thần ma vẫn là phạm nhân cũng là đang điên quần quét sạch hư không á t ma mà cổ thần giới chờ tứ giới bên trong thần vương chờ xuống cửng giả cũng là lít nha lít nhít đồng dạng đang làm công cụ người đang trợ giúp trần p h ạ m để thăng hư không năng lượng chỉ tôn bọn hắn giết chết hư không ác ma liền có thể giúp trần p h ạ m thu t ậ p được hư không năng lượng một phe này phương vũ trụ từ tổ thần khi đến vị ma thần lại đến phạm nhân từng cái cũng giống như như điên cuồng bốn chân p h ạ m cần có cũng chính là chờ đợi mà thôi từ cổ ác ma giới sau khi trở về đã qua m ộ ư ơ i chín ngày bốn chân p h ạ m thân thức thấm vào luân hồi pháp tắc bọc khí cảm ứng đến bên trong tin tức hắn cảm giác mình tựa như là tại kinh nghiệm lần lượt luân hồi đồng dạng từ hai đồng biến thành lão nhân từ pham nhân hóa thành ma thần năm tháng dài giàn giặc thương hải tăng đ i ể bốn ngoại giới m ộ ư ơ i chín ngày thời gian trần phàm nhưng lại giống phía trước dung hợp hạ giới phân thân đồng dạng đã trải qua vô số lần luân hồi đủ loại cực khổ không nói hết tăng thương đã bất tận long đong trần phàm hóa thành trên hố đen phương vô căn cứ lại xuất hiện sáu cái hạc đ ộ n g bình thường đồ vật tại bên cạnh đi loanh quanh dạ hạo cùng thẩm lại ngại mấy người sợ hết hồn lục đạo luân hồi một đám tổ thân phân thân đều đi ra hát động trận mắt há hốc m ồ m nhìn xem một m à n kia bọn hắn chưa từng gặp qua cái gọi là lục đạo luân hồi nhưng từng từng mắt há hốc một nghìn xem một mặt kia bọn hắn chưa từng có lẽ hư không quân chủ thứ hai điều khiển cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lục đạo luân hồi nhưng mà có thể công kích được hư hồn để hư hồn hóa trần phạm thần hồn đều cảm giác nhận lấy dây dưa cái này đủ để chứng minh hư không quân chủ thứ hai một chiêu này kinh khủng lúc này cái kia sáu cái hát động bình thường đồ vật xuất hiện một loại huyền ảo khí tức quỷ dị lập tức tàn ra tất cả tổ thần đều cảm giác t h ầ n hồn của mình phản phất đều muốn bị hút đi vào đồng dạng dù là đã hóa thân hát động đều khó mà ngăn cản loại lực lượng này bốn luân hồi phát tắc phang ca hiệu thấu đáo luân hồi phát tắc lệ phong đi nắm chặt xong quyền ồn ảo chẳng như ca hướng về phía lệ phong đi cơ cơ quả đấm ngầm miệng không muốn làm n h u hắn lệ phong đi thẻ l ư ớ i hưng ơ phấn liên tục x o a tay giảo hoạt dạ giả hạo cùng thầm lại nhải lại đã sớm chạy đến cái kia lục đạo luân hồi bên cạnh ngồi xuống chúng thần thấy cảnh này đều là xương sở sau đó từng tòa hắc động hư không tiêu thất từng tôn tổ thần toàn bộ đều mặt dày mày d ạ chạy đến cái kia lục đạo luân hồi bên cạnh ngồi xuống tất cả tổ thần cũng đã cùng trần phạm ký kết xem như trần phạm n g thú trần phạm hiểu thấu đáo một đạo phát tắc liên quan tới đạo này phát tắc vô số huyền ảo tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến những thứ này tổ thần trong đầu. nhưng mà tại hắn lĩnh hội pháp tắc thời điểm cách hắn gần nhất người lấy được chỗ tốt hiển nhiên là lớn nhất điều này tất cả tổ thần cùng thần vương đều đã biết ở trong đó được lợi lớn nhất hay là ví dụ rõ ràng nhất chính là tiểu hắc tiểu hắc ngoại trừ một lần k i a lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc là bởi vì trần phạm ra tay giúp đỡ bên ngoài những thứ khác pháp tắc bao quát pháp tắc d u n g hợp tất cả đều là dựa vào chính mình nhưng tiểu hắc thiên phú trên thực tế cũng không so cương tử cùng vượn già mạnh bao nhiêu kết quả đây tiểu hắc lại vọt tới vượn già cùng cương tử bọn hắn đằng trước đem vượn già cùng cương tử bọn hắn xa xa bọ lại đằng sau đây chính là bởi vì trần phạm lĩnh hội pháp tắc cùng với dung hợp pháp tắc thời điểm t i ể u h á c nhiều lần đều ở bên cạnh hắn trời x u i đất khiến phía dưới người này thực lực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên bây giờ đã xa xa áp đảo lao ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lao phía trên cho nên nhìn thấy dạ hạo cùng thẩm lại nhải động tác sau đó tất cả tổ thần cũng lại không lo được hấp thu hư không quân chủ thi thể sức mạnh mà là toàn bộ chạy đến lục đạo luân hồi phụ cận ngồi xuống tất cả mọi người đều nhắm mắt lại tuy ý cái kia lục đạo luân hồi n ắ m kéo thần hồn của mình dựa vào cái này tình tế cảm ứng đến luân hồi sức mạnh thời gian từng giờ trôi qua bốn ba ngày sau lục đạo luân hồi cái kia to lớn hất động đột nhiên lần nữa biến lớn mấy lần kinh khủng hấp lực chuyển ra một đám tổ t h ầ n bất ngờ thần hồn toàn bộ bị lôi kéo ra ngoài tiếp đó phân biệt tiến nhập lục đạo luân hồi phàm ca. lệ phong đi c u ồ n g h ố n g một tiếng trong tay đáng thiên truy chiếu vào trần phàm hóa thành h á c động chính là một truy h á c động trực tiếp bị lệ phong đi đánh nát trần phàm sờ lấy đầu một mặt mơ hồ hiện ra thân hình trần, hắn nhìn xem cái kia lục đạo luân hồi chấp chấp mắt lục đạo luân hồi giống như sáu cái huyết bùn đại khẩu đem vừa mới nuốt vào đi những cái kia tổ thần thần hồn toàn bộ đều phun ra một đám tổ thần thần hồn trở về cơ thể sau đó phần phật một chút trong nháy mắt làm chim bay thu tán quá mẹ nó dọa người bốn kém một chút liền tiến vào x u ấ t sinh đạo c h u y ể n thế luân hồi làm x u ấ t sinh đi có phải hay không có bệnh chân phang mặt đen lên nói có phải hay không có bệnh phía trước ta đã nói không nên tới gần ta luân hồi sức mạnh chính ta đều khống chế không nổi xoắt một cái ánh mắt mọi người đều nhìn về dạ hạo cùng thầm lại nhải cũng là bởi vì hai hàng này một đám tổ thần mới có dạng học dạng ngồi xuống lục đạo luân hồi phụ cận kém một chút liền đoàn diệp bốn dạ hạo cùng thầm lại nhải ra mặt cực dày thấy mọi người nhìn qua vậy mà đồng thời trận chắng mắt góp bốn mươi lăm độ nhìn trời tất cả mọi người tìm khắp tìm nơi yên tĩnh lĩnh hội luân hồi p h á p tắc đi bên trong đông đảo p h á p tắc luân hồi phát tắc không nhất định là đáng sợ nhất nhưng mà hủy diệt pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc chờ pháp tắc đều khó mà công kích được tầng thứ tám trở lên hư hồn mà luân hồi pháp tắc lại có thể công kích được đồng thời đem trần phẳng kéo vào luân hồi bốn cho nên các tổ thần lúc này đều từ bỏ khác pháp tắc lĩnh hội bắt đầu thôi động vô số phân thân đồng thời thôi diễn cùng lĩnh hội luân hồi pháp tắc đi trần phàm n h ư ớ n g mí mắt hai tay nhanh chóng hợp lại tiếp đó tách ra bốn bên cạnh hắn không gian lập tức bị tách ra chỉ thấy không gian một bên khác lệ phong đi đang liệu mạng chạy trốn bốn trần phàm rui tay ra trực tiếp đem lệ phong đi bắt trở về ấn xuống đầu chính là một trận đánh tơi bời lệ phong đi bị đánh nào bên cạnh dạ hạo cùng thẩm lại nhảy hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem một màn này lắc đầu liên tục lệ phong đi nước mắt dưng dưng nói phàm ca ngươi hẳn là đánh bọn hắn hai cái a chính là bọn hắn hai cái đem tất cả hấp dẫn tới ngồi vào lục đạo luân hồi bên cạnh dạ hạo cùng thẩm lại nhảy xoay người chạy trần phám hai tay dội ra hai c ô kinh khủng lực lượng trực tiếp liền đem chạy trốn ra ngoài hai người bắt trở về cũng là một trận đánh đánh xong sau đó ba người đ i ệ t la h ắ n đồng dạng chất thành một đống c h ắ n như ca nhún vai đáng lời thầm hồng tụ hai tay mở ra nên phương tiến tiến cùng dạ hồng nhan mấy người cũng nhịn không được lắc đầu đi làm、việc. Trần p hai đá h cái lại ngồi xếp bằng xuống. Hai mươi mấy ngày đi qua hư không năng lượng cùng tín ngưỡng trí lực đã vượt qua dung hợp lục đạo pháp tắc tiêu chuẩn cơ bản nói đến cái này còn muốn quy công cho ba cái kia hư không công chủ không có bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy hư không năng lượng căn bản không có khả năng đạt đến loại trình độ này trần phàm có h tâm h nghiệm n kẽ động đoạn tiên ma đao trống rông xuất hiện lơ lửng ở trước mặt của hắn muốn dung hợp lục đạo pháp tắc ngoại trừ hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực bên ngoài còn cần thiên đạo chi lực trần phàm từ mỗi cái vũ trụ thiên đạo thân bên trên lấy tới thiên đạo chi lực ngay tại đoạn thiên trong ma đ a o trần phàm thần thức khé động kéo lấy lấy luân hồi pháp tắc bậc khí tiến nhập nguyên bản vốn đã dung hợp năm đạo pháp tắc vòng sáng phải trăng dung hợp lục đạo pháp tắc cảm giác vẫn là quen thuộc như vậy nhưng lại tựa hồ vô cùng lạ lẫm c ù n g dung hợp năm đạo pháp tắc thời điểm rất tương tự nhưng sức mạnh lại giống như là thăng hoa đồng dạng mang cho trần phàm rất không một dạng cảm giác lớn vòng sáng triệt để hóa thành một cái q u a n đoàn p h ả n phất một cái vũ trụ nổ tung đồng dạng bốn khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng lấy trần phàm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng n ộ n nhạo ra bốn vừa mới rời đi các tổ thần tựa như tia ch tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú lên đây hết thẻ bốn vương đây là tại dung hợp lục đạo p h á p tắc luân hồi p h á p tắc vừa h i ể u thấu đáo liền muốn cùng nguyên lai、like、năm đạo p h á p tắc dung hợp sao có phải hay không quá cấp bách một điểm khó có thể tưởng tượng đây chính là trong truyền thuyết ác ma chi vương a thời gian ngắn như vậy h i ể u thấu đáo luân hồi p h á p tắc không nói bây giờ lại lại muốn dung hợp lục đạo p h á p tắc lục đạo p h á p tắc một khi dung hợp phải t r ă n g lời thuyết minh chúng ta trần trần chính chính có chống lại sức mạnh hư không chống lại hư không ngươi nói là hư không quân chủ a phía trước vương vẫn chỉ là dung hợp năm đạo phát tắc không phải ngay tại cổ ác ma giới nhẹ nhõm nghiền ép ba vị hư không quân chủ sao ba vị tia hư không quân chủ chỉ là tàn hồn à, cùng thời kỳ toàn thịnh hư không quân không thể so sánh nổi ngươi nhìn tổ địa nơi này hư không quân chủ thi thể chúng ta nhiều như vậy tổ thần thôn phệ lực lượng lâu như vậy cái tia thi lực lượng trong cơ thể vẫn là hạo như biển sâu vực lớn mặc kệ như thế nào vương một khi dung hợp lục đạo phát tắc ngang nhau cấp độ hư không quân chủ chắc chắn tới một cái chặt một cái bi kịch vương cương vừa rồi đem luân hồi phát tắc tin tức truyền cho chúng ta chúng ta đều chưa kịp hiểu thấu đáo luân hồi phát tắc đâu hắn thành công dung hợp lục đạo phát tắc sau đó cái kia dung hợp lục đạo pháp tắc tin tức chúng ta chắc chắn cũng biết lập tức nhận được lần trước vương dung hợp n a m đạo pháp tắc tin tức chúng ta còn không có triệt để tiêu hóa đâu ngay tại một đám tổ thần nghị luận ẩm ý thời điểm bốn chân p h a m chậm rãi đứng lên mở mắt hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống quanh thân quanh quẩn lên từng vòng từng vòng thất thải quan mang vô cùng thanh khiết mà trên da rẻ của hắn từng cái hư không ký tự đột nhiên hiện ra kim quang lóe lên lóe lên chân p h a m hơi hơi túi đầu xuống liếc mắt nhìn chính mình tay phải bàn tay trên bàn t a y mấy cái hư không ký tự lúc cần lúc hiện tu luyện hư không thần thể đến nay cho tới bây giờ hắn mới cảm giác có thể chân chính khống chế đồng thời điều động những thứ này hư không ký tự sức mạnh chân p h à m ngón tay nhẹ nhàng nhất cỡ bốn một vị đến từ đệ cựu vũ trụ tổ thần n g ự c tia sáng nói lên một đám lửa lượn quanh kiếm hai lưỡi bay ra hải vị t i a tổ thần nhìn xem từ trong cơ thể mình bay ra thần binh hơi hơi xê dịch kinh ngạc chỉ thấy cái kia thần binh tia sáng nói lên bay xuống t r ầ n p h à m trong tay t r ầ n p h à m bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt bốn cái kia lượn lờ ngọn lửa thần binh liền âm thanh cũng không có phát ra trực tiếp chôn vùi trở thành hư vô ta ly hỏa thần kiếm ta ly hỏa thần kiếm cái kia đệ cựu vũ trụ tổ thần đ t r ầ n p h ạ m t h ấ y thế ngón tay nhẹ nhàng khẽ động vừa mới còn tại dậm chân tổ thần đ ỗ n g bị một cố lực lượng kéo đến bên cạnh hắn cái kia đệ cựu vũ trụ tổ thần sợ hết hồn nhanh chóng b ồ i lên khuôn mặt tươi cười cái này ha ha một thanh kiếm mà thôi ngài hủy sẽ phá hủy sao cũng được một vị khác đệ cựu vũ trụ tổ thần đoán không ra trần p h ạ m tâm tư nhanh chóng bay tới trợ giúp cầu tình vĩ đại ác ma c h i vương kẻ này chỉ là đau lòng thần binh cũng không đối với ngài lòng s i n o á n hận mọi ngài khoan dung đã thấy trần phàm hướng về phía vừa mới dậm chân cái vị kia tổ thần ngực nhẹ nhàng điểm một cái một cái kỳ dị hư không ký tự tại cái k một nhất là đằng sau trần phạm dung hợp phát tắc thời điểm phát hiện bộ phận hư không ký tự có thể giúp hắn dung hợp phát tắc chúng thần mới chú ý tới tất cả hư không ký tự bên trong kỳ thực đã tích chứa lực lượng phát tắc nói cách khác dù là còn không có h i ể u thấu đáo pháp tắc thần mà chỉ cần mở ra hư không t h ầ n thể kỳ thực trên thân cũng đã có lực lượng phát t á c bây giờ mọi người thấy cái k i a đệ cửu vũ trụ tổ thần ngực xuất hiện cái này một cái hư không k ý tự lập tức từng cái cũng là tâm thần kẽ h động đem một cái kia hư không k ý tự đ i ề u dụng đi ra lúc này trần phàng hướng về phía cái k i a đệ cửu vũ trụ tổ thần ngực cái k i a hư không k ý tự con ngón búng ra một vòng k i a sáng trong nháy mắt bắn vào cái kia hư không k ý tự bên trong cái kia hư không k h tự quan man đại t ị n h vậy mà trực tiếp rời khỏi vị tia đệ cửu vũ trụ tổ thần thân thể một cố cường tuyệt sức mạnh từ cái kia hư không k ý tự bên trong chuyển ra lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh đây là lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh vừa mới tới cầu tình đệ cựu vũ trụ một vị khác tổ thần vừa mừng vừa sợ nói còn không mau cảm tạ vương phản ứng lại vị kia tổ thần lập tức một chân quỷ xuống kinh sợ chân pham từ t ổ n ó i hủy ngươi một thanh kiếm thần trả lại ngươi một cái hư không k ý tự lực lượng của ta đã giúp ngươi kích hoạt cái này hư không k ý tự từ hôm nay trở đi ngươi chẳng những có thể điều động cái này hư không k h tự cũng có thể thôi động ta dẫn vào trong đó lục đạo pháp tắc sức mạnh đại ca đệ cửu vũ trụ tổ thần dọa gần chết vội vàng bay ra ngoài đỡ bị oanh bay tổ thần bị oanh bay vị kia tổ thần trận to hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin ta kiểm tra ngươi một cái đều không có dung hợp pháp tắc ra hỏa vậy mà thu được sức mạnh to lớn như vậy chung quanh khác tổ thần lúc này cũng là gương mặt ước ao g h e h tị Tay tay c h sau đó ta sẽ thông qua ngự thú chi đạo linh hồn kết nối đem lục đạo pháp tắc dung hợp tin tức truyền cho các ngươi nhưng sau đó mỗi người có thể hiểu thấu đáo bao nhiêu đạo phát tắc có thể dung hợp bao nhiêu đạo phát tắc liền muốn nhìn chính các ngươi tất cả tổ thần cũng không có nói gì nhưng rất nhiều người kích động vạn phần ánh mắt đều đem bọn hắn lúc này tầm cảnh triển hiện phát huy vô cùng tinh tế chỉ là như thế một cái hư không k ý tự vô luận những thứ này tổ thần nguyên bản tu vì cảnh giới mạnh yếu trong khoảnh khắc liền có thể thu được lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh bốn đây là bực nào kinh khủng thân t í c h tất cả tổ thần trên thân một cái kia hư không k ý tự cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng trói mắt lực lượng kinh khủng từ cái kia hư không k ý tự đã ủng tờ loạt đi ra toàn bộ đều thiên dạ tộc tổ đ ị a càng là ẩm ẩm chấn động lên trần phang trọng trọng phun ra một mụng trọc khí phảng phất hư thoát đồng dạng lại ngồi xếp bằng xuống trên không mấy thân ảnh lóe lên lại là dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ mấy người bay đến trần p h à n bên cạnh mấy người lướ gia hồng nhan nhẹ nói trong khoảng thời gian này ngươi liền cái gì cũng không lớn cái gì đều đừng làm thật tốt nghỉ ngơi một q u a n g thời gian a trần pham cười cười gật đầu một cái t r u n g quanh từng tôn tổ thần ngoại trừ dạ h ạ mấy người cùng với trần phạm phụ thân trần h á n bên ngoài đều quy một gối xuống xuống dưới chư vị mời lên trần pham tay háo nhẹ nhàng hất lên một cố lực lượng đem tất cả người nâng lên sau đó hắn nói một tháng sau ta chuẩn bị tiến vào hư k h ô n g a tại chỗ tất cả tổ thần giật này cả mình vương có phải hay không quá cấp bách một điểm vương chúng ta bây giờ còn có thời gian lực lượng của chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ cùng hư không chống lại a ta với ngươi cùng đi chúng ta bây giờ cũng có thể thôi động lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh mặc dù không nhất định hơn được hư không quân chủ nhưng mà ngăn chặn mấy cái hư không quân chủ vẫn là có thể làm được muốn đi liền cùng nhau đi a không thể để vương một người đặt mình vào nguy hiểm đều thiên dạ tộc tổ địa trong n g á y mắt s ô i trào ngược lại là dạ hồng nhan cùng sở huyền mấy người sắc mặt bình tĩnh cũng không nói chuyện trần phám nếu là tiến vào hư không bọn hắn khẳng định là muốn đi cùng mặc kệ trần phàm tình nguyện hay không các ngươi suy nghĩ nhiều trần phám nói ta xác thực là chuẩn bị một người đi qua nhưng ta cũng không phải bản tôn đi qua à, chỉ là một đạo phân thân đi qua mà thôi đi qua đi một vòng nếu là một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại ta cũng đi g i a hồng nhan m ặ t không biểu tình nói g i a hạo niết miệng n ở nụ cười p h à m ca ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta à. sợ huyền cùng một chỗ thầm hồng tụ chu mỏ một cái nói mặc dù chúng ta tu vi quá yếu nhưng khẳng định vẫn là có thể giúp đỡ một điểm vội vàng ngươi muốn vứt bỏ chúng ta đó là không có khả năng có lẽ còn có thể viết không ít chữ nhưng mà xác thực cũng sắp kết thúc một bản tiểu thuyết càng về sau thì càng khó viết quyền tiểu thuyết này từ lúc mới bắt đầu ngự thú đến phía sau huyền huyễn kỳ thực chuyển ngoại đồng thời không cứng nhắc bởi vì trước mặt làm nền đằng sau cũng đã lấp hố bao quát ngự thú thế giới bí cảnh sinh ra ngự thú chi đạo thưa không xâm lấn ta cố gắng tại b ố một cái cục mặc dù cục này rất nhiều ưa thích ngự thú độc giả cũng không thích bọn hắn có thể càng ưa thích viết nhiều một điểm cùng ngự thú tương tác thường ngày a nhưng bất kể nói thế nào cảm tạ tất cả độc giả kiên trì tới bây giờ đạo qua hố ta khẳng định muốn lấp bên trên đây là tính cách cho phép tranh thủ làm gì c h ắ c đó viết lên cuối cùng cảm ơn mọi người ủng hộ chương năm trăm m ư ơ i tiến vào hư không chương năm trăm m ư ơ i tiến vào hư không tất cả tổ thần như lâm đại địch khẩn trương vạ phần t r â n pham chuẩn bị tiến vào hư không hắn cuối cùng vẫn là không đồng ý mang lên dạ hồng nhan bọn hắn nguyên nhân rất đơn giản bốn không có dung hợp nam đạo phát tắc không có tầm thứ chín hư không t h ầ n thể đi cũng chỉ có một con đường chết đối với hư không chúng thần kỳ thực đã biết rất nhiều thông qua hư không quân chủ đệ thất cùng với đoạn thời gian trước mang theo t h á n h kiếm từ hư không tới na nhiều b đã đã ọ vô vô vô vô trần phạm vung tay h lên nói ta chỉ là phân thân đi qua đi loanh quanh cũng không phải ăn no rỗi việc đi chịu chết thật gặp phải nguy cơ ta cũng nhất định có thể trước tiên trở về phân thân không cách nào cùng hưởng ngự thú không gian nhưng phân thân có thể cùng hưởng hệ thống mà hư không c ử a lớn cái nút ngay tại hệ thống phía trên trần phàm có thể nói tới l u i tự nhiên gặp chúng thần sắc mặt vẫn là ngưng trọng vô cùng trần phàm nhịn không được thở dài bốn vương tám hướng chống rộng xuất hiện vô số cái trần phàm một đám trần phàm cười đùa tí từng nhìn xem này một đám tổ thần cũng l i ề n tại thời khắc này trần phàm mở ra hư không c h í một bốn một cái đường kính bất quá một em mở vòng xoáy màu đen chống rộng xuất hiện ở trước mặt của hắn trần phàm thân hình k h a động trong nháy mắt chui vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy kia lập tức đóng lại giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đám người nhìn chằm chằm vòng xoáy kia xuất hiện chỗ, muốn nói lại thôi. mà chung quanh trần phàm cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một vị trần phàm phất phất tay nói thả l ò n g một điểm ta còn ở lại chỗ này đâu trần phàm lại nói trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không có cách nào nhàn rỗi a luân hồi p h á p tắc năm đạo pháp tắc dung hợp lục đạo pháp tắc dung hợp đủ các ngươi bận rộn một trận da hống nhan ánh mắt t u và nói ít nhất hẳn là mang lên tiểu bạch a bên cạnh tiểu bạch liên tục gật đầu tiểu bạch là đoạn thiên ma đào khí linh trần phàm dung hợp năm đạo pháp tắc thời điểm tiểu bạch cũng dung hợp năm phát tắc trần phàm dung hợp lục đạo pháp tắc thời điểm tiểu bạch cũng dung hợp lục đạo phát tắc bây giờ t h ầ n giới t r ầ n phạm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tối cường mà tiểu bạch chính là mạnh thứ hai dung hợp lục đạo pháp tắc tiểu bạch một khi trở lại đánh gãy thiên ma đao t r ầ n phạm mang theo cái này đánh gãy thiên ma đao gọi là gặp thần g i ế t thần gặp ma g i ế t ma ta không muốn để cho tiểu bạch đi mạo hiểm t r ầ n phạm lắc đầu nói đã là hư không thần thể tầng thứ chín ta đây mang lên bây giờ đánh gãy thiên ma đao coi như gặp phải dung hợp bảy đạo pháp tắc tồn tại cũng có sức đánh một trận nếu như đánh không lại coi như mang lên tiểu bạch cũng đánh không lại da hống nhan cùng thầm hồng tụ mấy người lúc nhau khẽ gật đầu hư không chân chính có thể uy hiếp được chân chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hư không chúa tể đến nội hư không quân chủ liền xem như dung hợp bảy đạo phát tắc trần pham đoạn thiên ma đao nơi tay cũng có thể chiến thắng nhưng đối đầu với hư không chúa tể bốn có thể hay không chạy thoát còn là một cái vấn đề nhưng nói trở lại căn cứ vào phía trước trên thanh kiếm cái kia thứ một trăm lẻ chín vũ trụ tổ thần tàn hồn ký ức hư không vô biên vô hạn nào có dễ dàng như vậy liền gặp được hư không chúa tể phía trước trần phàm mở ra cái kia đường tính không đến một em mở vòng xoáy lại xuất hiện một kia hảo quang l o ạ lên trần phàm hiện ra thân hình a trần、Phạm、phất p h t tay nói ta chính là thử một chút cái này hư không chi môn t r ầ n pham sơ cầm một cái khẽ gật đầu tương tự với ta ngự thú không gian môn ngoại trừ lực lượng của ta những lực lượng khác không cách nào xuyên thấu vậy thì tốt rồi nếu không vạn nhất hư không chi môn vừa mở ra hư không chúa tể vạch một chút liền vọt đến đây cái k i a ha không xong con n không đợi mọi người nói chuyện trần pham lại mở ra hư không chi môn biến mất không còn t â m tích Hác ám. hư á ám. h vô bóng tôi vô tận cùng hư vô đây là trần pham tiến vào hư không sau cảm giác đầu tiên loại hình ảnh này hạn kỳ thực cũng tại cái tia thứ một trăm lẻ chín vũ trụ tổ thần tàn hồn trong trí nhớ thấy qua nhưng mà tại trong trí nhớ nhìn thấy cùng bản thân cảm thụ vẫn có khác biệt rất lớn n ắ m trong tay hủy diệt pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc trần phạm tại cái này vô tận trong hư vô cảm giác được vô biên vô tận sát cơ đây chính là hư không ác ma quốc độ ở đây chỉ có điên cùng sát lục cùng thôn p h ệ hơn một trăm vị hư không q u â n chủ đem hư không chia cắt trở thành hơn một trăm vực mỗi một vực bên trong hư không ác ma chém giết không ngừng vĩnh viễn không thôi bốn bất quá đây là đâu một vực đâu trần pham triệt để hóa thân hư vô đem hư hồn tăng lên tới cực hạn tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng na di mà đi trong nháy mắt thức vạn bên trong bốn nhưng liền xem như loại tốc độ này trần phàm cũng là tại hơn hai giờ sau mới nhìn thấy một ngôi sao đây là một k h ỏ a tử tinh tinh thần bên trong năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn trên đó hư không ác ma liền như là giống như con k i ế n lít nha lít nhít trần phàm bay xuống trên ngôi sao khoảng không hư hồn trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ tinh thần ngôi sao này bên trong hàng trăm triệu hư không ác ma tối cường giả mới bất quá là trung vị ma thần dựa theo hư không thiết pháp cũng chính là hư không ma vương mà thôi trần phàm tâm n i ệ m khé động hư hồn trong nháy mắt hóa thành hất động đem ngôi sao này bên trong tất cả hư không ác ma toàn bộ thôn vệ nguyên bản chém giết không ngừng một ngôi sao này đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng hư không cũng không phải là thi thể vũ trụ loại này tinh thần có thể là bị hư không thôn vệ thực thể vũ trụ tinh thần đang bị nuốt chừng sau đó những ngôi sao này bên trên năng lượng cũng đã bị những thứ này hư không ác ma rút ra hầu như không còn lúc này mới hóa thành không có chút nào tia sáng t ử tinh trần phám đem tinh cầu này bên trong tất cả hư không ác ma sau khi thôn vệ lập tức rút lấy trong đó mấy cái trung vị ma thần cấp đừng hư không ác ma ký ức ở đây thứ bảy mươi bắt vực trần phám nhịn không được những nhữ mày từ những thứ này hư không ác ma trên thân hắn cũng không có nhận được quá nhiều tin tức nhiều như vậy hư không át ma thậm chí cũng không có một cái hư không át ma biết có hư không quân chủ tồn tại thì càng không cần phải nói hư không quân chủ vị trí trần phàm xâm nhập hư không không phải là vì đến xem địa hình cũng không phải vì tìm hư không chúa tể chịu chết hắn chính là nghĩ một bên thôn vệ hư không át ma một bên tìm kiếm hư không quân chủ trần phàm nghĩ trước tiên thử một lần thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ thực lực đồng thời cũng nghĩ xác định một chút bây giờ hư không là có hay không có dung hợp bảy đạo pháp tắc tồn tại nếu là thật có dung hợp bảy đạo pháp tắc hư không quân chủ hắn cũng nghĩ xem chính mình cùng loại tồn tại ở tầng thứ này trên l ệ còn có bao lớn trần phan thúc giục hư hồn trong nháy mắt lại na di ra ngoài ước vạn bên trong có những thứ này hư không ác ma ký ức lần này hắn không còn giống phía trước như vậy con ruồi không đầu đi loạn căn cứ vào những thứ này hư không ác ma ký ức rơi cái này khỏa tử tinh sáu ước nhiều km bên ngoài có một khỏa càng lớn gấp m ộ ư ơ i lần tinh cầu tại trên tinh cầu kia có ba vị thần vương cấp bậc hư không ma thần trần phan có chút hơi kích động bốn trong khoảnh khắc thôn vệ một khỏa tinh cầu hư không ác ma bảng hệ thống bên trên hư không năng lượng trong nháy mắt liền tăng vọt một mạng lớn tại cổ thần giới mấy người từ giới hư không ác ma cũng là vô cùng vô tận nhưng hắn cũng không có làm như vậy. bởi vì cổ thần giới mấy người tứ giới bên trong có rất nhiều phong ấn c h i địa trung vị ma thần trở lên tồn tại ra tay rất dễ dàng liền sẽ tỉnh lại những cái kia trong phong ấn đồ vật tại không có đầy đủ n ắ m chắc ứng đối đây hết thẻ thời điểm trần phàm vẫn luôn chỉ là điều động hạ vị ma thần tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới nhưng ở cái này hư không hắn lại là có chút không kiêng nghệ gì cả bốn trần phàm cười lạnh một tiếng hư không thần lực trợt hạ xuống trong một chớp mắt chia ra tới hơn ngàn phân thân hơn ngàn phân thân toàn bộ tiến nhập trạng thái hư hồn tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng mà đi nếu như tìm không thấy hư không quân chủ cái tia cứ như vậy cá giết sang sông phiến thảo không lưu nếu như có thể dẫn xuất hư không quân chủ bốn trần phàm cùng t i ế u một tiếng tốc độ nhấc lên hướng về gần nhất cái tinh cầu kia mà đi chỉ chốc lát một khoảng ngôi sao to lớn liền bị trần phàm hư hồn bao phủ chắc chắn tại trần phàm trong cảm ứng ngôi sao này giống như là một vầng mặt trời trong đó d ũ n g động năng lượng kinh khủng tam tôn thần vương cấp bậc hư không ma thần phân biệt chiếm cứ lấy ngôi sao này tam đại khu vực trần phàm tâm niệm khẽ động liền chuẩn bị nuốt tất cả hư không á t ma hẳn n h i nhữ mày lại ngừng lại viên tinh cầu này cùng lúc trước viên kia tử tinh khác biệt ở trên viên tinh cầu、này. l quái vật tên u minh hỏa hồ hòa vân vũ trụ thần vương chiến lược đẳng cấp sơ giai thần vương cấp bậc trung tộc thượng cổ thần thoại quái vật trạng thái đau đớn hư không ô nhiễm độ năm mươi lăm quái vật tên huyền băng kiến độc thần tộc huyền nguyệt chiến lược đẳng cấp trung vị ma thần hư không ô nhiễm độ sáu mươi chín quái vật tên mắt đỏ thiên lân thần tộc lốp bốt chiến lược đẳng cấp thượng vị ma thần định phong quái vật trạng thái đau đớn tuyệt vọng hư không ô nhiễm độ bảy mươi lăm quái vật tên lôi đ ư n g thần tộc trần ử quầng quái vật ạ n phẫn nộ hư không ô nhiễm độ, 48%. Cái này từng tòa lồng nhốt g thái, tòa rất trụ t hư nhiều h Cái giam, lại độ, ô ma 48%. là vũ Xem nhiễm mới ma ma nhiễm bọn bị bao họ không này cũng không không thôn vệ. Trở lên vị ma thần cùng chung vị ma thần thần lực, không ngăn cản được hư không Trần hư hồ hư hư trước được ô cái độ, đây lực, là vũ vệ. vị vị trụ tựa Trở lâu lâu. phan g một cái động nhiệm vô căn cứ na di đến đó lôi ương thần tộc thần vương tử cùng lồng giam bên ngoài chỉ thấy lồng giam kia bên trong hai đầu xiềng xích xuyên thấu tử cùng thân thể tất cả bên trong những lồng giam này chỉ có vị này tên là tử cồn g thần vương trong trạng thái không có thống khổ và tuyệt vọng chỉ có phẫn nộ đây là một cái tâm tính cứng cõi cứng giả dù là tại loại này trong t u y ệ t cảnh hán tựa hồ vẫn không có từ bỏ lúc này tử cung thần lực trên người đang thông qua cái kia hai đầu xiềng xích hướng ra phía ngoài tràn ra tụ hợp vào trong hai cái màu lam nhạt viên cầu cái kia hai cái viên cầu giống như là đựng ư thủy vật chứa lúc này đã đ ư ợ c một nửa thủy c h â n p h à m vòng quanh lồng giam kia lấy một vòng mặc kệ là lồng giam bên trong thần vương tử cồn vẫn là chung quanh trông coi hư không ác ma đều không hề có cảm giác chỉ chút chỉ thấy một cái hình người hư không ác ma đi tới đem một khối đ n g máu thịt ném vào lồng giam rơi xuống lồng giam bên trong thần vương tử cung trước mặt tử cung giữ im lặng nhặt lên khối thịt kia từng ngụm từng ngụm nhai đứng lên chờ hắn đem cái kia một miếng thịt toàn bộ nuốt vào bụng trên người hắn hư không ô nhiễm độ càng là từ 48% giảm mất đến 46. m à trên người thần lực tại trần p h ạ m trong cảm ứng cũng là khôi phục không thiếu nhìn xem bộ dáng những thứ này ma thần xem như heo cho nuôi dưỡng lại trần phàm khẽ thở dài một cái bốn hắn hư hồn bao phủ toàn bộ tinh cầu cho nên biết trên tinh cầu này khắp nơi giang đầy những thứ này lồng giam từ viễn cổ thời kỳ hắn xâm nhập hư không bắt đầu đến bây giờ cũng không biết có bao nhiêu vũ trụ bị hư không đồng hóa bốn t r ầ n phàm từng bước đi ra trực tiếp tiến nhập lồng giam bên trong lồng giam bên trong thần vương tử c u ồ n g vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì cảm giác t r ầ n phàm tâm niệm k h ẽ động tại trong lồng giam hiện ra thân hình nhìn thấy trong lồng giam trống rông xuất hiện người xa lạ cái kia lôi ương thần tộc thần vương tử c u ồ n g kinh hãi chân phàm tùy ý vỗ tay cái độ bên ngoài tất cả trông coi hư không m t ma trong nháy mắt hóa thành cho bụi bay tản ra tới Đôi hư ơ n g không tử cùng nhìn xem phía những xâm nhập a n h chúng ta vũ trụ mở ra một cái thông đạo vô số hư không ác ma tràn vào chúng ta vũ trụ chúng ta chính là bị bọn hắn bắt vào tới t o a này tinh cầu bên trên tất cả l ồ n giam g đồng thời bay lên trên không mà xuyên thủng những cái kia ma thần xiềng xích cùng với l ồ n giam g cũng vào lúc này toàn bộ nát b ấ y trở thành hư vô vô số hư không á c ma lập tức ngửa mặt lên trời g ầ m to u n g u n g trong tiếng nổ trên b i ê n tinh cầu này tam tôn thần vương cấp bậc hư không ma thần cầm trong tay c ự nhận xông lên không trùng đem trần phạm vây vào giữa đại nhân cẩn thận tử cuồng hô to một tiếng nhắc nhở bọn hắn là trung giai thần vương cấp bậc tồn tại không chờ hắn nói xóm bốn vây quanh trần phạm cái kia tam tôn thần vương cấp bậc hư không ma thần thân thể liền nộ tung ra huyết vụ đầy trời bay là tạ nhìn ngây người vũ trụ tất cả ma thần một tòa hô đen lớn t r ố n g rông xuất hiện tất cả hư không á c ma cùng với nguyên bản bị cầm tù những thứ này ma thần toàn bộ đều khống chế không nổi thân hình bị hắc động kia thôn v ẹ xuống bất quá một sát na công phu to lớn một cái tinh cầu lại không một cái hư không á c ma sau đó hát động tiêu thất phía trước bị nuốt vào những cái kia vũ trụ ma thần lại xuất hiện ở trên không chương năm trăm mười một tìm kiếm vũ trụ thông đạo chương năm trăm mười một tìm kiếm vũ trụ thông đạo đây là đây là chúng ta được cứu rồi ta cho là lần này chết chắc nghĩ không ra nhìn là vị đại nhân kia đã cứu chúng ta ta thiên lại có dạng này cường giả trực tiếp sát tiến hư không tới được cứu vớt vũ trụ ma thần nhảy cân hoan hô trần phang mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ nhưng cũng cảm ứng được bọn hắn sống sót sau hai nạn cuồng hỉ yên lặng một chút thần vương tử quần m á n h liệt vung tay lên huyên nao trang diện lập tức thay đổi một bộ dáng ngoại trừ tử quần hai vị khác thần vương cũng rất cung kính đi tới hướng về phía trần phạm thi cái lễ tử quần âm thanh em run dậy nói đại nhân thỉnh thỉnh nhất định muốn cứu lấy chúng ta vũ trụ a nói hắn trực tiếp quỷ ở trần phạm trước mặt gặp tình hình này hai vị khác thần vương cùng với đằng sau một đám ma thần cũng không chút d ò dự quỳ xuống chân pham thở dài yếu ớt nói chư vị quá để mắt ta mặc dù ta cũng một mực đang cố gắng nhưng ta cũng không phải là không gì làm không được đại nhân tử q u ồ n tê vừa nói nói t hư không đã xâm nhập chúng ta vũ trụ chúng ta chúng ta thật sự không có biện pháp khác chúng ta cái k i a một phương vũ trụ nguyên bản có chín vị tổ thần tại chúng ta bị bắt phía trước đã có sáu vị tổ thần vẫn lạc nếu như ngài không xuất thủ vũ trụ vô số sinh linh đều sẽ thành hư không ác ma trong bụng đồ ăn a đằng sau một đám vũ trụ ma thần cũng không có nói gì nhưng rất nhiều người trên mặt đã nước mắt giàn rùa sau một hồi trầm mặc trần pham nói có mấy vị hư không quân chủ tiến nhập vũ trụ hư không quân chủ tử cung sững sờ một chút nói hư không quân chủ là cái gì trần pham k h ẽ thở dài một tiếng nói cho nên hư không ngay cả hư không quân chủ cũng không có xuất hiện liền đem các ngươi vũ trụ dồn đến tuyệt cảnh như thế sao tử cung cuống quýt nói đại nhân hư không thực sự quá cường đại hư không ô nhiễm liền tổ thần đều ngăn cản không nổi hơn nữa xâm lấn vũ trụ tổ thần cấp đừng tồn tại vượt qua một ngàn chúng ta chúng ta căn bản không có lực phản kháng chút nào nếu không phải một vị tổ thần trong tay đại nhân thần m i n h có thiên đạo chi lực vũ trụ chỉ sợ đã sớm diệt vong chân p h a m nhẹ nhàng khoác tay ngăn lại tử cồn tiếp tục bắn thảm hắn nói như thế nào đi vũ trụ tử cồn ngẩn ngơ tiếp đó đau khóc thành tiếng không biết đại nhân chúng ta căn bản không biết như thế nào từ hư không đi vũ trụ chúng ta tìm không thấy đường về nhà một đám vũ trụ ma thần toàn bộ đều đau khóc thành tiếng bọn hắn tuyệt cảnh chạy trốn thật không dễ dàng nhận được t r ư ớ c mắt cường giả thần bí này trợ giút kết quả lại ngay cả như thế nào trở về vũ trụ đều không biết phế vật chân phám ở trong lòng mắng một tiếng lập tức rút lấy vừa mới thôn vệ những cái kia hư không ác ma bên trong thần vương cấp bậc tồn tại ký ức sau đó chân phạm nhữ nhữ mày bốn bị hắn thôn vệ mấy cái này thần vương cấp bậc hư không ma thần bất quá chỉ là chân chạy mặt hàng căn bản không có từng tiến vào vũ trụ từ cùng chờ những thứ này vũ trụ ma thần chẳng qua là một vị tổ thần cấp cái khác hư không ma thần cho bọn hắn ban thưởng mà thôi cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ở nơi nào chân phạm ngược lại là tìm được đáp án chân phạm nhãn châu xoay động cũng không để ý vũ trụ những cái kia ma thần đang khóc đến khởi tình trực tiếp thúc giục hắc động một ngụm đem tất cả ma thần nuốt xuống. Sau đó, hắn mở ra hư không chi môn như thiểm điện trốn vào trong đó trần phàm xuất hiện lần nữa ở đều thiên dạ tộc tổ điện nhìn một chút bốn phía cái này hư không chi môn vị trí chính là hắn tiến vào hư không vị trí bốn phía lao ma long mấy người tổ thần lập tức xông tới lần trước trần phàm trở về là muốn thử một chút hư không chi môn nhưng mà thời gian ngắn như vậy hắn lại trở về bốn chỉ thấy trần phàm miệng hã ra đem t ử cùng thứ bậc tám mươi tám vũ trụ ma thần toàn bộ đều cho phun ra một đám vũ trụ ma thần cảm giác được bốn phía cái kia hạo như biển sâu vực lớn khí t ứ c đều là kinh hồn táng đạm không thể chính mình chớ hoảng sợ trần phàm nói đây là đệ thất vũ trụ nhưng các ngươi thấy những thứ này tổ thần ngoại trừ đệ thất vũ trụ tổ thần còn có mặt khác hơn bốn mươi vũ trụ tổ thần này cái này tử cùng thứ bậc tám mươi tám vũ trụ ma thần vừa mừng vừa sợ hơn bốn mươi vũ trụ liên hợp lại như vậy nhiều tổ thần trần phám đem chính mình từ hư không ma thần trong trí nhớ tìm được tin tức toàn bộ nói ra cho nên sở hử nói n tìm được tổ thần cấp cái khác hư không á c ma hẳn là có thể tìm được vũ trụ trần phám sơ cầm một cái nói ta trở về ý tứ là nghĩ để các ngươi đi vũ trụ hắn lời nói còn chưa nói xong cương tử cùng tiểu hắt bọn h ầ n phật một chút toàn bộ vật lên lão ma long cùng đều thiên dạ tộc đại trưởng lão mấy người cũng hướng về bên này sông kết quả không biết bị ai dùng không gian pháp tắc ném ra mà lại thiên thần cảnh mấy vị cổ lão tổ thần liếc mắt nhìn tiểu hắc cùng cương tử mấy người lựa chọn trầm mặc tiểu hắc cùng cương tử bọn hắn cũng đã dung hợp đa đạo p h á p tắc thực lực bây giờ so với bọn hắn những lao gia hỏa này mạnh hơn rất rất nhiều tiểu hắc hét lên ta cùng cương tử còn có phỉ thúy khẳng định là muốn đi ai dám cùng chúng ta mạnh vậy trước tiên cùng chúng ta đánh một trận lại nói ừ phỉ thúy giống tiểu mạch liên tục gật đầu cương tử thì xích quả đấm nếp miệng cười không ngừng lúc này vừa mới không biết bị ai ném ra lão ma long cùng đại trưởng lao trở về lão ma long mặt đen lên nói xâm nhập vũ trụ hư không á t ma không có hư không quân chủ vậy liền dễ làm nhiều tử cung nhanh chóng nhắc nhở nhưng mà có hơn ngàn tổ thần cấp đừng hư không ma thần hh ắ c ắ c tiểu hắc vỗ nhẹ nhẹ lấy từ cồn bà vai nói tổ thần loại vật này là dựa theo số lượng tới tính toán mạnh yếu sao tại dung hợp đa đạo pháp tắc tồn tại trước mặt đừng nói một ngàn, coi như một vạn mười vạn lại như thế nào tử cung liếc mắt nhìn tiểu hắc hắn không rõ trước mắt người trẻ tuổi kia tại sao lại còn vọng tới mức này loại lời này nếu như là trước kia cứu bọn họ vị này tồn tại nói ra bọn hắn đều sẽ cảm giác đến hợp lý chỉ thấy tiểu hắc cười t a một tiếng nói liền xem như l i ề u mạng số lượng hắn lời nói còn chưa nói xong hô một tiếng phô thiên cái địa tiểu hắc liền xuất hiện ở bờ phía một đám vũ trụ ma thần trận mắt há hốc mồm cái này đệ thất vũ trụ tổ thần cũng quá q u ỷ dị a bốn vậy mà tu luyện nhiều như vậy phân thân hơn nữa mỗi một vị phân thân vậy mà đều tản ra khí tức kinh khủng như thế bọn hắn cũng có phân thân nhưng bọn hắn phân thân là tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn bản tôn mà tiểu hắc những thứ này phân thân mỗi một cái đều tản ra cùng chung quanh khác tổ thần một dạng khí tức cái này đến cùng là cái gì tình huống dựa theo bộ dạng này căn bản vốn không cần phải đi quá nhiều tổ thần chỉ là trước mắt cái này một vị trẻ tuổi tổ thần cũng đủ để nghiền ép cái kia hơn ngàn hư không ma thần cùng đi chứ dạ hạo sao cũng được nhún vai nói phàm ca tất cả tổ thần đều cùng ngươi ký hợp đồng tổ thần cấp cái khác tồn tại trong chợ bàn tay liền có thể diện sát ư ớ c vạn vạn hư không ác ma có thể thu thập đến vô cùng khổng lồ hư không năng lượng giống như ngươi tiến vào hư không sau đó chúng ta cũng nên làm t r ư ớ việc thầm lại n ạ i lập tức nói tiếp nói không tệ Ta biết sợ hơi nói g ư、so、chúng, chúng, vạn vạn chúng ta có thể đem phân thân sức mạnh yếu bất tới cực điểm nhưng phân thân vẫn là tổ thần mà lại là dung hợp đa đạo pháp tắc tổ thần thiệt hại mấy cái phân thân đối với chúng ta tử nói không hề ảnh hưởng nhưng hư không rất lớn chúng ta tùy tiện một bộ phân thân có khả năng thu hoạch đến hư không năng lượng có lẽ liền có thể trợ giúp chúng ta mở ra tầng thứ chín hư không t h ầ n thể một đám tổ thần tất cả đều nhìn lấy trần phàm ma quyền sát trưởng từ q u ô n thứ bậc tám mươi tám vũ trụ ma thần nhìn xem trần phàm trong mắt tràn đầy tính sợ bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến phía trước cứu bọn hắn vị này tồn tại lại là cái này đệ thất vũ trụ tối cường giả Không bốn không chỉ là đệ thất vũ trụ lúc trước hắn nói ở đây tụ tập hơn bốn mươi vũ trụ tổ thần tất cả tổ thần lấy hắn vi tôn trần p h o m g ậ t đầu một cái nói mở ra hư không thần thể tầng thứ tám hơn nữa dung hợp hai đạo pháp tắc trở lên có thể tiến vào hư không ha ha tiểu hắc nhảy lên cao ba thước nghe cho kỹ trần p h o m nói hai nhiệm vụ đệ nhất dùng tốc độ nhanh nhất tìm được vũ trụ vị trí đồng tiến vào vũ trụ thứ hai thu hoạch hư không á c ma làm tốt vẫn là chuẩn bị tâm lý tất cả tổ thần đồng thời gật đầu một cái tiếp đó không có dung hợp hai đạo pháp tắc tổ thần lui về phía sau ra khỏi dung hợp hai đạo pháp tắc cùng với hư không thần thể mở ra đến tầng thứ tám tổ thần đứng ở bên cạnh trần phạm ở trong đó ngoại trừ trần phạm ngự thú c ò n cạnh ó sở huyền cùng d hạo b ọ ắ n n một h h ú Trần p đám n h ắ t rơi xuống mình cha thần r ê n t â n cha. t r cởi mở cười to đã sớm có con mắt mù lòa cùng người thọt mấy người lướt nhau sắp mặt đồng thời đỏ lên trần hãn kẻ này cũng không biết là tu luyện thế nào bốn từ hạ giới đi tới thần giới thời điểm tu vi của bọn hắn là giống nhau hơn nữa tất cả mọi người bọn họ cũng đều cùng trần phạm ký hợp đồng kết quả bây giờ trần hắn đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau như vậy trần phạm nói ta bây giờ mang các ngươi tiến vào hư không một khi gặp phải nguy cơ nhớ ký hóa thành hất động liên hệ những người khác một đám tổ thần gật đầu một cái trần phạm thôi động hất động muốn tiến vào hư không tất cả tổ thần đều nốt u xuống tiếp đó mở ra hư không chi môn trở dạ hồng nhan cùng tiểu hắt bọn hắn đi xa trần phạm chỉnh lý một chút phía trước lấy được những ký ức kia xác định p ư ơ n g hướng sau đó lập tức tiến nhập trạng thái hư hồn cái kia thần vương cấp bậc hư không ma thần trong trí nhớ tổ thần cách nơi này cũng không xa đem hư hồn tốc độ tăng lên tới cực hạng đồng thời phối hợp không gian pháp tắc gãy điện không gian không sai biệt lắm cũng chính là cần hơn sáu giờ mà thôi tìm được cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần có lẽ liền có thể tìm được đi tới vũ trụ đường thời gian từng giờ trôi qua tại cái này vặn vẹo trong hư không đi x u y ề n tổng cho trần p h ạ m một loại cảm giác vô cùng kỳ quái phảng phất đi qua một vẫn năm lại phảng phất chỉ trải qua vài phút bóng tôi vô tận cùng vô tận cô độc rất nhanh bốn hai đạo cường thịnh khí t ứ c liền xa xa chuyển tới tổ thần cấp cái khác hư không ma thần khí t h ầ tại trần phạm tốc hư hồn bao trùm phía dưới phía dưới hai tôn tổ thần trên trăm thần vương khí tức cũng là vô cùng rõ ràng dạ hạo nói đúng bốn có lẽ phía trước vẫn là quá cẩn thận một điểm tại cái này hư không thế giới ngoại trừ hư không chúa tể cùng hư không công chủ trên thực tế đã không có gì có thể uy hiếp được bây giờ dạ hạo cùng sở huyền bọn họ coi như bọn hắn tao nộ hư không công chủ hư không quân chủ muốn tiêu diệt đi nắm giữ hư hồn chính bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu để cho dạ hạo bọn hắn tiến vào cái này hư không ma thần vô cùng vô tận quỷ dị thế giới thu hoạch lên hư không năng lượng tốc độ tuyệt đối là cực kỳ kinh người trần phàm nhìn lướt qua bảng hệ thống lúc này mới qua mấy giờ bảng hệ thống bên trên hư không năng lượng đã đã tăng mấy lần cái này không chỉ có là bởi vì dạ hạo bọn hắn đã bắt đầu đọc thủ cũng bao quát trần phàm phía trước thả ra ngoài những cái kia phân thân triển khai sắt lục dùng hợp đa đạo pháp tắc chính bọn họ liền như là một cái cô máy giết chóc những nơi đi qua vô số hư không ác ma hôi phi y trần phàm cảm ứng từng cái phương cái kia hai tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần trong đó một tôn hư không ma thần trên thân lựa lờ hai đạo pháp tắc khí tức mặt khác một tôn trên thân chỉ có một đạo pháp tắc khí tức cái này mênh mông trên lục địa đồng d ạ n g có rất nhiều lồng giam lồng giam bên trong tồn tại xem ra cũng là vũ trụ khác ma thần đều bị coi như h e o nuôi nốt ở ở đây trần phàm hư hồn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong chốc mắt liền đem ức vạn bên trong khu vực bao trùm chắc chắn trần phàm hư hồn trực tiếp hóa thành hắc động cái kia to lớn lục địa trong nháy mắt sụp đổ bị hắc động thôn vệ ma tiến hai tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần giận không kìm được phóng lên trời nhưng mà đồng dạng là tổ thần loại này chỉ hiểu thấu đáo một hai đạo pháp tắc tổ thần cũng đã dung hợp lục đạo pháp tắc trần phàm so sánh liền như là sâu kiến cùng như người khổng lồ trần phàm thậm chí đều không cần cân nhắc chiến thuật gì trực tiếp chính là hắc động cưỡng ép t h ô n vệ cái kia hai tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần kêu ngược lại là khởi kình nhưng căn bản là không có cách chống lại hư k đ ộ n g thôn vệ chi lực tại hai tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần tiến vào hắc động n h á mắt hai đầu hư không xiềng xích xuyên thủng mà ra từ trên người bọn họ xuyên t ấ u mà qua mà những cái kia lầu giam t ừ ngay cái nát i Lồng bấy. g m ma mắt ma bên bị b trong những cái kia ma thần, lơ lửng ở trong lỗ đen, trơ mắt nhìn những cái kia hư không ác ma bị nát trơ hư cái cái ác kia kia lơ lỗ ở ấ tại r trụ ở thành thần. t hư là bốn. người Ngay vô vũ Các ma cái kia một đám ma thần kinh hồn táng đảm thời điểm một thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên một đám ma thần liên tục gật đầu ta là đệ thất vũ trụ ác ma tri vương phía trước ta đã đem đệ bắt vũ trụ thần vương tử cùng bọn người cứu chư vị không cần kinh hoàng ngay tại ta trong lỗ đen kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày ta đang tìm đi tới vũ trụ thông đạo trần phàng mấy câu làm cho này một đám ma thần mừng rỡ như điên chương năm trăm mười hai c u nhưng g vọng k h ô quân chủ thứ vọng hư không quân cuồng vọng không tận hư không. Lạng yên không một tiếng chủ Trước chủ thứ hư thứ hư một Vô đối ộ n xông không ngợi đến. g giữa, ở cái Vô vào mà mấy khách s hư không h ô ác mà, phi yên diệt. Nhưng diệt. đối yên với mênh mông vô biên hư không tới nói giống như một k h o ả hòn đá nhỏ ném vào biển cả thậm chí ngay cả b ọ t nước cũng không có xuất hiện một đoá h á cám q u ố c độ chém giết cùng hủy diệt vốn là vĩnh vô chỉ cảnh ngoại trừ hơn một trăm vị hư không quân chủ duy trì nhất định cân bằng bất kỳ địa phương nào khác cũng là hỗn loạn vô tự đây là một cái chỉ có tuyệt vọng thế giới luật rừng Ở đây đến phát triển chiến ự c ạ n trung thần vị ma thần cấp c á khác hư không không khác không không hư thể tùy ý thôn vệ hạ vị ma thần hư không ác thượng thần hư thể thôn thần hư h ác ác cái ác ác có cấp có c trung ma, ma ma ma ma, ma ma. tùy tùy ý ý vẹ vị vị vẹ vị i sẽ tranh ở khắp mọi nơi liền xem như tổ thần cấp cái khác hư không ma thần cũng lúc nào cũng có thể vất lạc hóa thành hư vô một cái khe nước to lớn phản phất là không gian bị xé mở một giống như một hồi chậm d ã i khép lại một hồi có bị một cổ thần bí sức mạnh xé mở vô cùng vô tận hư không ác ma đang từ kẽ hở kêu miệng tiến bảo phản phất đi hướng một thế giới khác không gian hơi hơi chấn động bốn trần phám hư ảnh xuất hiện ở cái kia vô số hư không ác ma phía trên ở đây chính là vũ trụ cửa vào t r ầ n phám rút lấy mấy tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ký ức sau đó một đường d i ế t đến nơi này ở đây hắn cảm giác được tiểu hắc cùng cương tử khí tức tiểu hắc cùng cương tử cũng rất cẩn thận mặc dù khe hở bên này chỉ có mười vị tổ thần cấp cái khác tồn tại nhưng bọn hắn cũng không lập tức hành động t r ầ n phám hư hồn du t ẩ u đến khe hở biên giới tại trên kẽ hở kia hắn cảm giác được hai cố làm người sợ hai khí tức trong đó một cố khí tức giống như đã từng quen biết tựa hồ chính là vũ trụ thiên đạo tri lực dù sao trần phạm đã thu thập được hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo sức mạnh cho nên đối với thiên đạo chi lực có đặc biệt cảm ứng mà khác một cỗ lực lượng bốn cực kỳ quỳ dị và cực kỳ đáng sợ cỗ lực lượng kia phản phất có thể nghiền ép vũ trụ thiên đạo sức mạnh nhưng kỳ quái là tại kẽ hở này phía trên song phương càng là đạt đến một loại nào đó cân bằng thậm chí vũ trụ thiên đạo chi lực ngẫu nhiên còn có thể chiếm thượng phong tiếp đó đem khe hở khép lại hư không chúa tể sức mạnh sao ngoại trừ hư không chúa tể sức mạnh trần phạm nghĩ không ra cái này hư không còn có cái gì khác sức mạnh có thể áp chế một phương vũ trụ thiên đạo chi lực nhưng mà rõ ràng có thể áp chế kẽ hở này lại thỉnh thoảng hội hợp bên trên bốn xem ra cường hoành khó lường hư không chúa tệ cũng rất khó trực tiếp xâm nhập thực tế vũ trụ đi cùng thực tế vũ trụ thiên đạo giao thủ lúc này khe hở miệng hư không ám ảnh liền như là quần quần sông lớn đang hướng về vũ trụ đâm tuân ra mà tiến kẽ hở một bên khác tầm mắt có thể đạt được cơ hồ đã hoàn toàn bị ám ảnh bao phủ cái này tựa hồ chính là hư không xâm lấn sức mạnh hư không không ngừng thâm nhập vào cuối cùng đem cái kia một phương vũ trụ đồng hóa trở thành hư không trần phám hư hồn lan tràn ra ngoài có liên lạc tiểu hắc cùng cương tử tiểu hắc cùng cương tử đại hỉ lập tức lặng lẽ chạy tới trần phàm đem hư hồn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra bốn bốn phương tám hướng đều có đến không hết hư không ác ma đang chạy tới nhưng nhiều ít chỉ là tổ thần phía dưới hư không ma thần trần phàm không có cảm ứ n g được hư không quân chủ khí t ứ c sở huyền c u n g dạ hạo hư hồn cũng đến đây mấy người tiến đến một khối nói thầm một hồi bốn sau một khắc sở huyền c u n g dạ hạo tiểu hắc cùng c ư ơ n g t ử đồng thời hóa thành hắc động xuất hiện ở bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hư không ác ma đều là kêu lên thảm thiết giống như quần quận sùng lớn bị bốn cái hắc động thôn phệ ma tiến mà cái k i a mười cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần bên trong lại có ba cái chặn lại hắc động thôn vệ chi lực hướng về phía trước c ù n g hướng mà ra chân pham chống rông xuất hiện hai tay tùy ý vỗ một cái xông lên phía trên tới ba con tổ thần cấp cái khác ác ma thân thể vanh một tiếng đồng thời nổ tung ra bao quát tổ thần cấp cái khác hư không ma thần ở bên trong tất cả ác ma giống như là chia làm bốn cái sông lớn ầm ầm ù ủ bị bốn tòa hắc động thôn vệ mà tiến trong đó một tòa trong l ô đen chuyến r a dạ hạo tiếng c ù n g tiếu h quá sung sướng cho tới bây giờ không có như thế sảng khoái qua a chân pham mấy người cái kia vô số hư không ác ma đều bị sở huyền bọn hắn thôn vệ hầu như không còn sau đó bốn sở huyền cùng giã hạo cùng với tiểu hát cùng tương t ử thân hình l ó e lên đồng thời đầu nhập vào trong cái khe t i ế n nhập vũ trụ trên thân trần phàm tia sáng l ó e lên cũng là phân liệt đi ra một bộ phân thân đi vào theo sau đó trần phàm k h e hít một cái mắt tinh tế cảm ứng một chút cái kia xé mở kẽ hở sức mạnh sau một lát bốn trong tay trần phàm tia sáng l ó e lên cầm đánh g â y thiên ma đao hắn thủ đoạn một lần đoạn thiên ma đao nhanh chóng nhất chuyển một đao hướng về khe hở đâm xuống phán phất toàn bộ thiên địa đều chấn động bốn mươi mấy vũ trụ thiên đạo sức mạnh cùng cái kia vũ trụ thiên đạo sức mạnh hội tụ lại với nhau trong khoảnh khắc liền làm vỡ nát xé mở kẽ hở lực lượng kinh khủng không có lực lượng kia trèo trống khe nước to lớn cuối cùng chậm dại khép lại nhưng ngay một khắc này một cố cường thịnh đến cực điểm khí thức phản phất t ạ i trình tự ở giữa xuyên qua vô số không gian đang nhanh chóng tới gần h ư không quân chủ trần phàm n ế t miệng n ở nụ cười tới rất kiệt xuất nhanh đi đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo tri lực cuối cùng vẫn là đem hư không quân chủ đưa tới trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao ngưng tụ ra một cái bóng ở lẳng lặng nhìn phía trước hư không cái này hư không quân chủ tốc độ chỉ so với hắn chậm một chút như vậy mà thôi ở đây dù sao cũng là hư không là hư không quân chủ sân nhà chỉ thấy phía trước trong hư không một vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt tạo thành trong vòng xoáy một con chó đi ra bốn dạng này một bức tranh trần phạm là tuyệt đối không ngờ rằng hư không ác ma s á t thực thiên kỳ bách q u á i hư không quân chủ cũng là đủ loại màu sắc hình dạng nhưng mà một con chó bốn s á t thực là một con chó giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện bốn quái vật tên hư không ác ma k h u ể n hư không quân chủ thứ mười tám chiến lược đẳng cấp dùng hợp lục đạo phát tắc lục đạo phát tắc theo thứ tự là hủy diện phát tắc pháp thư c c giết ó không quân chủ á thứ mười tám âm thanh tại trần phạm trong đầu vang lên ác ma tri vương trần phàng mặc không biểu tình ngươi biết ta nghe qua ngươi truyền thuyết thư không quân chủ thứ mười tám nói tại chúng ta những thứ này hư không quân chủ sinh ra phía trước có một tôn ác ma tri vương vậy mà vượt qua không gian bích trướng lấy được nhiều cái vũ trụ thiên đạo ủng hộ lấy được thiên đạo c h i lực tiếp đó đ ổ diệt mười ba vị viễn cổ hư không quân chủ mấy trăm vạn năm qua đi hư không vẫn có người truyền thuyết trần phan cười cười nói nhìn thấy ta không những không trốn còn hưng phấn như thế xông lại ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin a hư không quân chủ thứ mười tám trên thân hắc khí phịch một tiếng nổ tung ra hóa thành một cái cao hơn hai mm h tử hắn mẹ bẹ cổ từ tốn nói ác ma tri vương đã sớm trở thành lịch sử cho dù ngươi linh thức bất diện chuyển thế trung sinh cũng lại khó trở lại trước kia đ ỉ n h phong đối với bổn quân tới nói cái gọi là ác ma t r ì vương bất quá là con mồi ngon nhất thôi trần phàm hờ h ứ g nhìn xem cái kia hóa thành hình người hư không quân chủ thứ mười tám nói đến cùng ai là ai con mồi còn không nhất định chứ bây giờ nói loại này khoác lác nói còn quá sớm hư không quân chủ thứ mười tám phải không rất tốt đã ngươi tự đưa tới cửa vậy ta sẽ không k h á c h khí tiếng nói vừa ra trần phàm thân hình hư không tiêu thất sau một khắc hắn đã xuất hiện ở hư không quân chủ thứ mười tám trước mặt một quyền đánh vào hư không quân chủ thứ mười tám trên bờ vai thư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám không nhúc ních đón đỡ trần phàm một quyền toàn bộ bả vai nổ tung ra hóa thành đầy trời h ắ c khí trần phàm thân hình k h ẽ động nhanh lùi lại mấy vạn bên trong vừa mới một quyền này mặc dù không có vận dụng pháp tắc dung hợp sức mạnh nhưng cũng là dung hợp pháp tắc giết chóc cùng hủy diệt pháp tắc sức mạnh một quyền này đánh ra lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác quỷ dị thật giống như lực lượng của mình giống như là nước sông quần quận tưới tiêu ở trong sa mạc thư không quân chủ thứ m ư ơ i tám khỏe miệng hơi v ẩ n h lên nói không nên a ngươi không nên chỉ có một tí tẹo như thế sức mạnh ngươi là phát hiện được ta pháp tắc giữa lẫn nhau dung hợp sinh ra vô số loại người nào cho nên muốn muốn thử cho nên không dám tùy tiện vận dụng pháp tắc đối phó ta sao dùng đánh gãy thiên ma đao a không cần đoạn thiên ma đao mà nói n g ư ơ i căn bản không phải đối thủ của ta thư không quân chủ thứ mười tám tựa hồ cũng không đem trần phạm để vào mắt hắn kiên kỵ đơn giản là có thiên đạo chi lực đánh gãy thiên ma đao trần p h ạ m nếu là không vận dụng đánh gãy thiên ma đao hắn căn bản không coi là chuyện gì to tát ha ha trần p h ạ m khép cười một tiếng hai tay nhẹ nhàng chấn động toàn thân khí kình nổ bể ra tới tại bốn phía nhắc lên song lớn thư không quân chủ thứ mười tám loại phép k í c h tướng này đối với hắn không hề có tác dụng nhưng mà có thể không sử dụng đánh gậy thiên ma đao h ắ n tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vận dụng đánh gậy thiên ma đao đây là hư không bốn phía trước đoạn thiên ma đao ép diệt trong cái khe hư không chúa tể sức mạnh thời điểm liền sinh ra đáng sợ dị tượng không cần thật đem hư không chúa tể dẫn tới vậy thì phiên p h á i hắn lần này tới hư không chủ yếu chính là tìm hư không quân chủ cũng không phải muốn theo hư không chúa tể luận bàn a trần phàng hai tay tia sáng loại lên c ư ờ i lạnh ngươi tiếp được ta nắm đấm rồi nói sau tiếng nói vừa ra trần p h à n tay trái hướng về hư không quân chủ thứ mười tám tùy ý vụ một tài bốn hư không giam cầm lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh sắp nhập vào hư không giam cầm bên trong một cái vô b ứ c không gian trực tiếp liền đem cái kia hư không quân chủ thứ mười tám phong ấn đi vào lục đạo pháp tắc dung hợp đây không có khả năng cảm giác được dị thường hư không quân chủ thứ mười tám cực kỳ hoảng sợ nguyên bản hắn thấy chúng sinh trở về ác ma tri vương nhiều lắm là cũng chính là hiệu thấu đáo hai ba đạo pháp tắc mà thôi tuyệt đối không có khả năng cùng dung hợp lục đạo pháp tắc hắn so sánh ngay tại hư không quân chủ thứ mười tám kinh hai muốn chết nhìn chăm chú trần phàm thân ảnh như tiểm điện từ hư không giam cầm trong không gian xuyên thấu mà qua ầm ầm ầm ầm thanh â m đ i ế c t hai n h ứ c góc không ngừng vang lên trần phá mỗi m một quyển đều nhắc lên ngập trời phong bạo đánh tung ở hư không quân chủ thứ mười tám trên thân cái kia hư không quân chủ thứ mười tám cứ như vậy đứng không n ú c ních trần phá mỗi m một quyển rơi vào trên người hắn trên đầu lập tức cũng là đánh khói đen tuôn ra nhưng quỷ dị chính là vô luận trần phàm sức mạnh nhiều cùng bạo cường đại c ỡ nào ép diệt hư không quân chủ thứ mười tám thân thể sau đó thân thể lập tức lại dài đi ra không chỉ có như thế tại trần phàm trong cảm ứng cái này hư không quân chủ thứ mười tám ký tức không có giảm bất chút nào cái này không thích hợp bốn trong lòng trần phàm kinh ngạc nhưng ánh mắt băng lãnh vẫn n hư cũ chấp tựa như tia vòng quanh như vòng hư không quân chủ thứ một r n điên cùng ra chiêu. m ư không i cả tám bị bị đau, đau cổ h tay chặn vô cùng đơn giản xuyên thấu trần phàm hư hồn hoàn toàn không có đụng chạm đến thực thể hư không quân chủ thứ một mươi tám cũng là lấy làm kinh hãi tại hắn trong cảm ứng tại h á c c Ma trong cũng không trần h i phạm thanh Nazi n g không i nhâm trong. ư lệnh như băng thư không quân chủ toàn bộ thân hình bị xinh xinh tắt ra chia làm vô số khối sau đó thư khói đen. Khói đen không quân chủ thứ một h h n mươi tám giao diện thuộc tính biểu hiện hắn cũng không hiểu thấu đáo sinh mệnh phát tắc thư không quân chủ thứ một ư ơ i tám chỗ tìm hiểu lục đạo phát tắc là tử vong phát tắc hủy diện phát tắc không gian phát tắc phát tắc giết chóc ngũ hành phát tắc sáng tạo phát tắc sáng tạo phát tắc chân phạm vừa mừng vừa sợ c h í đạo phát tắc bên trong luân hồi phát tắc cùng sáng tạo phát tắc cùng với vận mệnh phát tắc thần bí nhất thời kỳ viễn cổ ác ma tri vương vì h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc sớm tại mấy trăm vạn năm trước liền bắt đầu sắp đặt đem linh thức chia ra thành vô số p h ầ n tiến nhập luân hồi cuối cùng trần phàm mới có thể nhanh như vậy h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc không nghĩ tới cái này hư không quân chủ thứ mười tám vậy mà h i ể u thấu đáo sáng tạo phát tắc nhưng mà hoàn toàn giết không chết hơn nữa thần lực cũng không yếu bớt đây rốt cuộc là dựa vào tử vong phát tắc vẫn là sáng tạo phát tắc trần phàm khó xác định đơn thuần tử vong phát tắc làm không được hoàn mỹ như vậy nhưng lục đạo phát tắc t u n g hợp sau đó tử vong phát tắc liền không nói được rồi trần phàm hư nhẹ một tiếng bàn tay lại là nh không gian, i ma d ệ t Bị k h o n g năm trăm h thân thể, giống bụi như cho chế một khắc, cái tiếng mươi a m cầm trong không g ba dẫn, dẫn tới đều thiên dạ tộc tổ điện t có gì không dám trong lô đen trần phạm thân hình loại lên trong tay đoạn thiên ma đao đem cái kia vừa ngưng tụ ra thân hình hư không quân chủ thứ mười tám đánh thành cho bụi bị một đao đánh thành hạt hư không quân chủ thứ mười tám tại một cái khác vị trí lại hiện ra thân hình không đúng giờ khác này trần phạm nhưng lại không trước tiên lựa chọn ra tay tại hắn hư hồn trong cảm ứng vừa mới một đao sau đó một lần nữa ngưng kết thân hình hư không quân chủ thứ mười tám tựa hồ yếu hơn rất nhiều cái này cùng phía trước tại hát động bên ngoài có cực kỳ rõ ràng khác nhau tại hát động bên ngoài thời điểm trần phạm cũng từng nhiều lần đem hư không quân chủ thứ mười tám bánh sát nhưng hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám chết lại sống sống lại chết khi tức quanh người cũng không yếu b ấ t một chút thì ra như thế trong lòng trần phạm đã có cái ngờ tới khó trách loại trình độ này hất động vậy mà dọa đến cái kia hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đống nhiên biến sắc làm không cẩn thận hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám bất tử bất d i ệ t chỉ là bởi vì thân ở hư không đến nỗi hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đến cùng là bởi vì hấp thu sức mạnh hư không vẫn là hấp thu hư không chúa tể sức mạnh mới làm đến loại này bất tử bất d i ệ t trần phạm liền cũng không phải rất quan tâm hắn chỉ cần xác định một điểm bốn Hác đồng đã đem hư dạng là dung hợp lục đạo pháp tắc hư không quân chủ thứ một mươi tám căn bản gánh không được dạng này một đao ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ trong lỗ đen lại là lần nữa bùng lên đi ra một vòng đao quang đao quang đao qua h ư không quân chủ thứ mười tám lại một lần nữa bị oanh trở thành cho bụi mặc dù kẻ này lập lại chiêu cũ một lần nữa ngưng kết thân hình nhưng k h í tức quả nhiên lại giảm xuống một mảng lớn bị phân giải hạn cuối cùng vẫn là có thật nhiều không có bị hắn tìm về mà là bị hát động cắn nuốt mất rồi bốn h ư không quân chủ thứ mười tám một gương mặt hoàn toàn mèo mó trở nên người không giống người c ậ u không giống c ậ u rất tốt h ư không quân chủ thứ mười tám khàn giọng nói ác ma c h i vương sau đó ta sẽ đem ngươi thần khu triệt để đánh tan lại đem ngươi thần hồn bắt về hư không đại điện cuối cùng kinh nghiệm trăm vạn năm ma hỏa thiêu đốt sau đó tái sinh, sinh ma diệt đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể không lớn lối như thế không thấy cái kia hư không quân chủ thứ mười tám động tác trong lỗ đen đột nhiên chống rông xuất hiện từng cái mạng nhện bình thường tơ trắng cái kia vô số tơ trắng tổ kiến trở thành một cái lưới lớn càng l à thoát khỏi hát động thôn vệ chi lực lấy vượt qua không gian tốc độ hướng về trần phạm tre lên xuống lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh cụ tượng hóa sao trần p h ạ m thần sắc hơi đ ộ n g một chút một đao quét ngang mà ra lăng lệ đa quang trong nháy mắt liền đem cái kia lưới lớn xé mở một khe n ư ớ thế nhưng khe hở vậy mà nhanh vô cùng lần nữa khép kín gặp tình hình này trần phàm khẽ di một tiếng lúc này cái k i a lưới lớn từ bốn phương tám hướng điên cồn u g c ò vào mà đến t ừ n g cây tơ trắng đều hóa thành một đạo bạch quang vô số đạo bạch quang liền như là như lợi kiếm mang theo the the tiếng rít hướng về trần phàm cắt chém mà đến trần phàm mặc dù chấn kinh tại cái k i a lưới lớn quỷ dị nhưng cũng không chân chính để ở trong lòng đồng dạng là dung hợp lục đạo p h á p tắc thư không thần thể tầng thứ chín hắn căn bản không có đem loại trình độ công kích này để ở trong lòng húng chi cái này h á c động là sân nhà của hắn trần phàm tâm niệm khé động đạo hóa thành hư hồn lưới lớn t r ụ xuống lại giống như là bao lại một cái tàn ảnh trần phàm từ lưới lớn bên trong vô cùng đơn giản đi ra thư không quân chủ thứ mười tám kém chút chửi mẹ vì cái gì ác ma chi vương có thể làm đến loại chuyện này hắn trăm mối vẫn không có cách giải song v ư ơ n g cũng là dung hợp lục đạo phát tắc phát tắc dung hợp sức mạnh mặc dù thiên biến văn hóa nhưng dù thế nào biến hóa cũng là lực lượng ngang nhau làm sao có khả năng hắn loại công kích này hoàn toàn không cách nào dung chuyển đối phương đâu chỉ dựa vào một chiêu này ác ma chi vương liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a chẳng lẽ nói ác ma chi vương cũng không phải chỉ dung hợp lục đạo phát tắc chỉ có g ầ n ấy năng lực sao ngay tại hư không quân chủ thứ mười tám kinh hồn táng đảm thời điểm trần phạm thanh âm lạnh lùng vang lên dung hợp lục đạo pháp tắc hư không quân chủ có phải hay không quá yếu một điểm hư không quân chủ thứ mười tám sắc mặt t ô n g t r ầ m hai tay huy động liên tục bốn cái kia tấm v o n g lớn màu trắng lần lượt hướng về trần phàm tre lên đi qua đáng tiếc không hề có tác dụng hư không quân chủ thứ mười tám thân thể chấn động mạnh một cái từng đạo kinh khủng màu đỏ lôi đ ỉ n h ở trong hát động sáng lên tiếp đó điên cuồng nổ bể ra tới hư không quân chủ thứ mười tám trên thân chống rông xuất hiện một bộ hát giáp cái kia hát giáp mọc đầy gai nhọn q u dị kinh khủng cùng này cùng thành phố hai mắt của hắ Mắt trái bắt trái đầu nhưng ngừng h rất rõ ràng bây giờ hư không quân chủ thứ một mươi tám sức mạnh trên người cũng không phải lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh cái thứ hắc giáp phía trên tản ra một loại quỷ dị bất tường sức mạnh giống như bốn giống như phía trước vũ trụ trên cái khe sức mạnh đây là bốn thư không chúa tể sức mạnh ác ma c h i vương dừng ở đây rồi thư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám nâng tay phải lên nhẹ nhàng nắm chặt bang một tiếng thanh thúy đao minh âm thanh vang lên một cái hàn quang lóe lên trường đao bị hắn nắm ở trong tay nhìn như thông thường một thanh trường đao cho người tăng một loại trí tả trí ác cảm giác ngay tại trần phàm nhìn chăm chú thanh trường đao kia thân đao đang bên trong một đầu tơ máu từ trôi đao chỗ hương xuống hướng về mũi đao kéo dài tơ máu chung quanh không ngừng phóng xuất ra sương máu đem thanh trường đao kia vây quanh báo khỏa s ư ơ n g máu t r u n g quanh hiện hiện ra vô số t r ư ơ n g vạn vẹo khuôn mặt tia từng cái linh hồn phản phất là bị trường đao gò bó ở trong đó vĩnh thế không thể siêu thoát cực kỳ thống khổ mà tại trần phàm trong cảm ứng thanh t r ư ờ n g đao kia phía trên đồng dạng có cùng hắt giáp một dạng chẳng lành sức mạnh có thể đều có đến từ hư không c h ứ a t ệ sức mạnh trần phàm lạnh lùng nói cầm chúng sinh linh hồn tới dung luyện ma đao các người mấy cái này hư không hát ma thật đúng là tang tâm bệnh của nga nào chỉ là chúng sinh chúng thần đối với đao của ta tôi nói cũng bất quá là chất dinh dưỡng mà thôi hư không quân chủ thứ mười tám đạm như nói thần cùng ma có gì khác biệt hư không phía dưới đều là run dế liền xem như thiên đạo cũng bất quá là hư không đồ ăn đến n ỗ i các ngươi những thứ này t h ầ n ma đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi trong ngôn ngữ h ư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trong tay ma đao nhẹ nhàng chấn động một c ỗ hủy thiên diệt địa phong bạo t r ậ t tạo thành hướng về trần p h à m của tới mắt thấy cái kêu phong bạo của tới hư hồn hóa trần p h à m cũng không dám tùy tiện ngăn cản thân hình hắn khé động dựa vào hư hồn tốc độ trong nháy mắt na di ra hát động hát động bị chấn át h ư không quân chủ thứ m ư ơ i tám cùng trần phảm đều xuất hiện ở ngoại giới bên trong hư hhhhh h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h sâu kiến bình thường đồ vật nhìn ngươi còn có thể đùa bỡn ra hoa giả gì trừ phi bản tôn đích thân đến bằng không hắn hắc động căn bản khốn không được loại tồn tại ở tầng thứ này quá lâu nhất là trên người đối phương mặc hát giáp trong tay có một thanh ma đao đều là mang theo hư không chúa tể sức mạnh bốn nhưng nếu như không đem đối phương kẹt ở hát động cái kia hư không quân chủ thứ mười tám cùng hư không hoặc có lẽ là hư không chúa tể ở giữa sẽ xuất hiện một loại nào đó đặc biệt liên hệ có cái kia liên hệ tại vô luận danh s á c đối phương bao nhiêu lần đều khó mà tổn thương hắn một chút chỉ có đem hắn kéo tới hát động mới có thể chặt đứt mối liên hệ này trừ cái đó ra, cũng c hư ỉ có tắc. có có có cơ thể thể triệt diệt. tại Trần t hồi pháp hắn hồi, hội hắn Phạm để sử dụng luân Nếu luân Ngay là lẽ ép vào đem đem chầm kéo thời điểm 4. hư điểm không bên trên mấy đạo tiếng t h é t chuyển đến lại là phía trước xuất hiện qua cái kia vô số bạch quang lần nữa tạo thành một cái lưới lớn hướng về hắn che lên xuống trần phàm mặt không biểu tình nhìn xem tấm vong lớn kia hắn kiên kỵ vẫn là hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trên thân cái kia hư không chúa tể sức mạnh đến nỗi cái này lục đạo pháp tắc dung hợp sau đó sức mạnh coi như không có hư hồn hắn cũng sẽ không quá mức để ý trần phàm nhãn châu xoay động trực tiếp mở ra bảng hệ thống bên trên hư không chi môn đường kính bất quá chừng một mét vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện trần p h a m hóa thành một đạo t h i ề m điện trực tiếp đầu nhập vòng xoáy chạy trốn được sao hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám cười lạnh một tiếng không chút do dự đi theo trần phạm tiến nhập vòng xoáy hai người một trước một sau xuất hiện ở đều thiên dạ tộc tổ đ ị a bầu trời đều thiên dạ tộc tổ đ ị a trong nháy mắt sôi trào cái loại cảm giác này bốn giống như là một con dê đem một cái sư tử dẫn vào bãi nốt cựu đồng dạng nhưng khác nhau ở chỗ bốn tất cả dê cũng không có kinh hoàng chạy trốn mà là tại cảm ứng được hư không quân chủ thứ m ư ơ i tám cái kia ngập trời ma khí nháy mắt điên cùng hướng về bên này lao đến trong đó, trần phàm bản tôn tốc độ nhanh nhất trần phàm bản tôn trước tiên thúc g ụ c hư không giam cầm đem hư không quân chủ thứ mười tám nuốt đi vào Trật, từ hư không trở về đệ thất vũ trụ phân thân giống như một đạo sấm sét chui vào bản tôn thể nội trần phàm trong mắt tinh quang bùng lên trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy không đợi cái kia hư không quân chủ thứ mười tám động tác trần phàm tay háo nhẹ nhàng hất lên đều thiên dạ tộc tổ đ ị a một phe này không gian trực tiếp bị hắn cắt ra tiếp đó kèm thêm tất cả tổ thần cùng cái kia hư không quân chủ thi thể đều bị đưa ra ngoài trần phàm bản tôn cầm đánh gãy thiên ma lao lúc này hư không quân chủ thứ mười mình bị dẫn vào thực thể vũ trụ trên người hắn cùng hư không chúa tể sức mạnh kết nối đã bị triệt để chặt đứt nhưng hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám cũng không thèm để ý trên người hắn mặc hư không ma giáp trong tay cầm hư không ma đào trong đó đều ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh liền xem như đối mặt đoạn thiên trong ma đào thiên đạo trí lực đều không sợ chút nào cùng đổ mặt lộ sao hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám âm trầm nợ nụ cười hư không muốn phá vỡ thực thể vũ trụ thông đạo độ khó cực kỳ trí lớn nghĩ không ra khi xưa truyền kỳ ác ma trì vương vậy mà hoảng hốt chạy bừa đem bổn quân dẫn tới thực thể vũ trụ cái này một phương vũ trụ rất hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám giọng điệu cứng rắn nói xóm bốn trần pham từng bước đi ra hướng về hắn phủ đầu chính là một đao hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám lạnh dên một tiếng cũng không giống phía trước tại hư không như vậy trốn tránh mà là đồng dạng dương lên trong tay ma đao hai đạo đao quang trong khoảnh khắc đụng vào nhau bốn giống như vạn đạo nộ lôi n ổ tung âm thanh vang lên đáng sợ khí kình như kinh tiên h b i ể n động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi chính diện l i ề u mạng lực lượng ngang nhau hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám khẽ ổ lên một tiếng hắn cũng đoán được trước mắt á c ma chi vương mới là bản tôn so phân thân mạnh đây là rất bình thường nhưng mà bản tôn so phân thân mạnh hơn nhiều như vậy ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn hư không quân chủ thứ một mươi tám nào nghe nói xem ra ta còn là coi thường ngươi nhưng nếu như ngươi chỉ có như thế điểm năng lực như vậy ngươi liền chết chắc tiếng nói vừa ra hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đã trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở trần phàm sau lưng một đao nghiêng nghiêng hướng về trần phàm chém xuống trần phàm mặt không biểu tình thân thể nhanh chóng hư hóa tiếp đó như thiểm điện na di đến hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám phía bên phải hư không quân chủ thứ m ư ơ i tám khỏe miệng hơi v ệ lên trong tay ma đao thuận thế hướng về phía bên phải quét ngang mà ra trong hư không hồng quang h ô n độ lăng giống như một đầu hồng long hướng về hư không quân chủ thứ mười tám trong tay ma đào có tới không biết sống chết liên đoạn tiên ma đào cũng không sợ hư không quân chủ thứ mười tám sao lại để ý khắc thần binh lợi khí trong tay hắn ma đào hơi hơi lệch ra chuyển trực tiếp liền chém về phía h ô n độ lăng h ô n độ lăng tốc độ lại là nhanh nửa nhịp trực tiếp c u ấ n lên hư không quân chủ thứ mười tám trong tay ma đào ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh ma đào cũng không một đao chặt đứt cái kia hồng lăng làm cho hư không quân chủ thứ mười tám không chịu được ngẩn ngơ đồ vật gì hư không quân chủ thứ mười tám níu nhũ mày thu hồi chừng đao đao trực tiếp xuyên thấu hôn đội lăng bắt hụt phảng phất c u ố n quanh ở trường đao trong tay của hắn bên trên hồng lăng chỉ là ảo giác đồng dạng không có khả năng ngay tại hư không quân chủ thứ mười tám lốc lăng nháy mắt trần phàm đã như quỷ mị giống như na di đến phía sau hắn một đao lực phách hoa sơn bổ xuống tự tìm cái chết hư không quân chủ thứ mười tám không lo được kéo ma đao bên trên hồng lăng không tránh không né trường đao từ dưới lên trên cùng đoạn thiên ma đao đối oanh lại với nhau bốn đoạn thiên ma đao sức mạnh trong nháy mắt nghiền ép hư không quân chủ thứ mười tám trong tay ma đao đem hắn đánh xuống sau đó g i thế không ngừng một đao chém vào hư không quân chủ thứ làm sao có khả năng giờ khắc này hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám linh hồn j e t r u n trường đao trong tay của hắn tại bị hồng lăng quấn quanh sau đó trong đó hư không chúa tể sức mạnh mười thành vậy mà chỉ có thể phát huy ra tới không đến bốn thành nếu không phải trên thân hư không ma giáp chặn một đao này chỉ sợ bốn hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trong nháy mắt đã mất đi c h â n định hướng v ề bị h oanh bay ra ngoài trường đao vỗ một cái r a thế nhưng trường đao hô một tiếng càng là tại hỗn độn lăng lôi kéo phía dưới xuyên thấu tầng không gian biến mất vô tung vô ảnh hư không quân chủ thứ m ư ơ i tám triệt để luôn uống không đợi hắn phản ứng lại bốn trần phạm trong tay đoạn thiên ma đao đao quang t ă n g vọt cất bước liên hoàn đ h n h chạm một hai giây thời gian ở trong đã chém ra mấy trăm đao mấy trăm đạo đao quang tung h à n h giao thoa hướng về hư không quân chủ thứ mười tám bao phủ xuống hư không quân chủ thứ mười tám dương mắt nhìn thiên hư nhẹ một tiếng theo hắn một tiếng này hư nhẹ trên người hắt giáp trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng trói mắt như là vô cùng vô tận kiếp lôi nổ bể ra tới đồng dạng trần phạm đánh xuống mấy trăm đao còn không có tiếp cận hư không quân chủ thứ mười tám chính là vô căn cứ nổ tung ra chỉ là hạc đạo cũng tỏa hả quang hư không quân chủ thứ mười tám cười lạnh không ngừng coi như hư không ma đao bị cướp đi trên người có hư không ma giáp cũng đủ để đứng ở thế bất bại trên không hồng quang lói lên hỗn độn lăng như một đầu h ư n g long lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám quân quanh mà đến hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám giật mình kêu lên không chút nghĩ ngợi xoay người chạy tại xoay người sau một khắc hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đầu hoảng hốt một chút phát hiện mình lại trở về hư không Bốn phía vô số hư không ác ma đang quỳ xuống đất chiều bái mà hắn cũng tại chiều bái hư không ác ma ở trong ngay phía trước thật cao trên mai vàng hư không quân chủ đệ cựu đang mặt không biểu tình nhận lấy tất cả hư không ác ma triều bái hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám năm quả đấm một cái thầm nghĩ một ngày nào đó lao tử cũng biết trở thành hư không quân chủ hắn có chút ảo năm bốn phía trước làm một cái rất dài mộng trong mộng hắn cũng thành hư không quân chủ nhưng dù sao chỉ là một giấc mộng trong mộng rất nhiều trắng cảnh hắn đã nhớ không rõ ràng duy nhất còn nhớ rõ chính là trở thành hư không quân chủ sau đó loại kêu quân lâm thiên hạ khoái cảm chương năm trăm m ư ơ i bốn hôn đội lăng hiển thần uy chương năm trăm m ư ơ i bốn hôn đội lăng hiển thần uy chân phang trọng trọng thở một hơi bốn phía trong hư không da hồng nhan cùng thẩm hồng tụ b ọ n người từng cái xuất hiện mà phía trước còn phách lối vạn phần hư không quân chủ thứ mười tám lúc này đã bị hỗn độn lăng q u ấ n chặt lại tiếp đó lâm vào một mảnh ngốc trệ không n ú p đ í t sở huyền xuất hiện ở bên cạnh trần phàm nói ngươi đem hắn kéo vào luân hồi nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải trần phàm nói nhưng mà vây k h ố n hắn cái ba trăm năm cũng không phải vấn đề đám người âm thầm thở dài một hơi trần phàm tiếp tục nói ta có thể nhìn đến trạng thái của hắn bây giờ loại trạng thái kia càng giống là tiến nhậm viễn cảnh viễn cảnh cũng không phải là ta sáng tạo mà là ta luân hồi chi lực khơi gợi lên hắn ký ức để cho hắn ký ức tạo thành một cái huyết cảnh phương tiến tiến hỏi nếu là kẻ này minh bạch qua đến là huyết cảnh phải chăng có thể đào thoát không thể trần phạm nói trừ phi lực lượng của hắn xa xa mạnh hơn ta hoặc có lẽ là hắn có thể ở trong ảo cảnh mượn dùng h ắ c giáp thượng sức mạnh không có ngoại lực tương trợ hắn không có khả năng tránh thoát huyết cảnh trước đây trần phạm bị hư không quân chủ thứ hai luân hồi pháp tắc kéo vào luân hồi cũng là lại gần thái hư thánh trong kính m ạ y quất cùng với đánh gãy thiên ma đao mới có thể sẽ mở luân hồi bây giờ hát giáp bị hỗn n ộ lăng q u ố n quanh chìm vào ảo cảnh hư không quân chủ thứ mười tám căn bản là không có cách điều động lực、lượng. trừ phi hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám có thể ở trong ảo cảnh tu luyện đồng thời dung hợp bảy đạo phát tắc bằng không trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát cái này quanh quẩn luân hồi chi lực huyết cảnh dạ hạo dối tay ra cầm thông tin ê thần trụ chấm g i ọ n g nói để cho ta đập h ắ n cái nháo n h ẹ n ta ngược lại muốn nhìn đầu hắn cứng đến bao nhiêu gia hồng nhan chặn dạ hạo nói trên người hắn mặc ma giáp có một c ố kỳ dị mà kinh khủng sức mạnh liền hội tụ thiên đạo chi lực đánh gãy thiên ma đao đều khó mà phá hủy chớ làm loạn kia hẳn là hư không chúa tể sức mạnh trần phang một câu nói đem mọi người giật mình kêu lên đem hư không qu không nghĩ tới cái kia hư không quân chủ trên thân vẫn còn có hư không chúa tể sức mạnh khó trách liền đoạn thiên ma đao đều không cách nào đem hắn ép diệt trần p h a m nói tiếp tại hư không thời điểm kẻ này còn chưa mặc vào ma giáp bị ta lần lượt ép diệt sau đó lại lông tóc không thương phục sinh nhưng ở bị ta vây khốn vào hát động sau đó mỗi giết một lần lực lượng của hắn liền xuống hàng một đoạn ta phát giác được trên người hắn sức mạnh cùng sẽ mở vũ trụ thông đạo sức mạnh một dạng n g tới hẳn là cùng hư không chúa tể có liên hệ trừ phi có thể ngăn cách hắn cùng với hư không chúa tể liên hệ nếu không thì là đem hắn chém giết ngàn và lần cũng làm hao mòn không được lực lượng đ á n g tiếc áp động không cách nào chân chính đem hắn vây khốn trong tay hắn thanh trường đào kia bên trên sức mạnh cùng hắc giáp thượng sức mạnh một dạng có hủy thiên diệt địa vi n ă n g cây đào kia đâu thanh trường đào kia bị hỗn độn lăng cuốn đi sau đó trần phàm liền không có cảm ứng được hư không quân chủ thứ mười tám thanh trường đào kia khí tức ở đây thầm h ồ n g tụ hướng về phía trần phàm bị cười đưa tay một vòng hư không nứt ra bốn chỉ thấy trong kẽ hở kia đám người sử dụng hư không giam cầm ngưng tụ ra không gian tầm tâm nhiệt điện triệt để phong ấn hư không quân chủ thứ mười tám thanh trường đào kia bị hỗn độn quấn quanh sau đó bây giờ thanh trường đào k mặc dù trong đó vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng không giống phía trước điên cùng như vậy bạo ngược đột nhiên lệ phong hành sở cầm một cái nói hồng tụ hỗn độ lăng có phải hay không cường đại đến có chút quá đáng ta cũng biết hỗn độ lăng có thể khắc chế đủ loại thần minh trước kia ta thiên long điện liền đã từng bị nạn g cướp đi qua nhưng đây chính là hư không chúa tể sức mạnh à. mọi người thần sắc hơi động một chút hỗn độ lăng vậy mà có thể áp chế hư không chúa tể sức mạnh cái này s á c thực dọa đám người kêu to một tiếng tuy nói bây giờ hỗn độ lăng xác thực vô cùng cường đại là trần phàm giải quyết hết rất nhiều phong ấn trí địa cầm lại rất nhiều hỗn độ lăng hình chiếu phân thân dung hợp ở trong đó. thanh trưởng đao kêu bên trên sức mạnh liền đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo c h i lực đều phải yếu hơn một bậc ca thầm hồng tụ thấy mọi người nhìn xem nàng nụ cười trên mặt đều phải tràn ra ngoài may mắn mà có hồng tụ trần phàng nói lần này xác thực có chút mạo hiểm cũng có chút khinh thường nếu như không có hồng tụ hỗn đ ộ i lăng sợ là phải có một hồi đại chiến thảm thiết ta mọi người đều là lòng còn sợ hãi lấy trần phàng thực lực bây giờ đủ để nghiền ép dung hợp lục đạo pháp tắc hư không quân chủ thế nhưng hư không quân chủ thứ mười tám mặc trên người hát giáp trong tay một cây ma đao thực lực chân chính lại là xa xa áp đảo phổ thông hư không quân chủ phía trên hư không chúa tể sức mạnh a bốn trần pham nhìn một chút bị giam cầm ở trong không gian cái thanh k i a ma đao lại liếc mắt nhìn lâm vào đờ đẫn hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay đám người lập tức tàn ra trần pham thân ảnh lõi lên đoạn tiên ma đao tia sáng đại t á c chiếu vào cái k i a hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám chính là m ấ y đao lăng lệ vô song đao quang hướng về cái k i a hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám phủ đầu rơi xuống nhưng ngay tại đao quang đến hắn trước mặt chỉ có vài mét thời điểm bốn cái tia hư không quân chủ thứ m ư ơ i tám trên người hát giáp lập tức tỏa ra tia sáng đem tất cả đao quang toàn bộ ngăn lại quả nhi trần phàm sắc mặt có chút tâm trầm trừ phi tiến vào cổ ác ma giới từ đoạn thiên ma đao bản tôn bên trên thu hoạch lực lượng cường đại hơn b â n g không bây giờ loại lực lượng này căn bản là không có cách dung chuyển cái này hát giáp bởi vì hỗn độ n lăng c u ố n quanh cái kia hát giáp cùng hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám liên hệ tựa hồ đã tách ra hơn nữa bây giờ hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đã chìm vào huyết cảnh cũng không chủ động thôi động hát giáp trần phàm tâm niệm k h ẽ động hướng về hỗn độ n lăng nhẹ nhàng nhắc câu hỗn độ lăng bên trên hồng quang l o i lên lập tức đem cái kia hát giáp càng quấn càng chặt ngay tại trần phàm trong cảm ứng hát giáp cũng giống thanh trường đồng dạng cảm ứng được đây hết thể đám người vui mừng quá đỗi hát giáp thượng khí tức càng ngày càng yếu một khối giáp v a i từ hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trên thân rớt xuống trần phàm tâm niệm k h ẽ động một tòa không gian lập tức c u ố n lại cái kia rơi xuống giáp v a i hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trên người hát giáp bởi vì hỗn độn lang áp chế từng khối dụng cuối cùng bị trần phàm nhất nhất phong ấ n có thể trần phàm thần thức k h ẽ động đem kế hoạch chuyển cho tất cả tổ thần đồng loạt xuất hiện ở đều thiên g ạ tộc tổ đ i ệ bầu trời chuẩn bị kỹ càng trần phàm khé quát một tiếng trên thân vô số nếu điểm, điểm bay ra hóa thành từng tôn phân thân phân thân số lượng còn nhiều qua đều thiên dạ tộc tổ địa những thứ này tổ thần Tr trần p h ạ m bản tôn cất bước liên hoàn nhấn h chạm hư không bên trên vô số đạo đao quang cơ hồ tại cùng một thời gian xuất hiện tung h à n h giao thoa ngưng kết trở thành một tấm đao v ó n g hướng về cái kia hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám phủ xuống suy suy suy suy suy hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám cái kia khổng lồ thân thể trong n g á y mắt bị cắt chém trở thành vô số mảnh tiếp đó nhanh chóng trôn vùi bao quát trần phàm ở bên trong tất cả tổ thần toàn bộ hóa thành hát động từng tòa hát động phân biệt đem hư không quân chủ thứ m ư ơ i tám cái kia còn chưa chân chính trôn cùng chân phạm một tôn phân thân đồng thời n u ố t vào từng tòa trong lô đen đều chuyển ra hư không quân chủ giận không kìm được gầm rú thanh âm phổ thông tổ t h ầ n h ấ t động căn bản là không có cách thôn vệ hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám sức mạnh dù là đây chẳng qua là hắn một phần nàn g vạn nhưng mỗi một cái trong lô đen đều có một cái chân phạm chân phạm thân ở từng cái h ấ t động đồng thời thúc giục hư không giam cầm cùng hư không xiềng xích hư không giam cầm áp chế hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám sức mạnh hư không x i n xích thừa cơ đem những cái tia khối thịt bên trên tản hồn từng cái xóa đi rất nhanh từng tòa hát động cũng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổ định thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám sức mạnh thực sự quá cường thành bốn dù chỉ là một phần nhỏ đối với đại bộ phận còn chưa dung hợp pháp tắc tổ thần tới nói đều giống như khó mà vượt qua như núi lớn còn tốt tất cả trong lô đen đều có trần phạm phân thân trần phạm phân thân sau khi xóa đi hư không quân chủ thứ một mươi tám tản hồn ký ức đồng dạng hóa thành hạt động hạt động điệp ra bốn bắt đầu điên cuồng thôn vệ hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám sức mạnh hư không năng lượng nhìn lướt qua bảng hệ thống sau trần phạm khỏe miệng hơi vệt lên phía trước nuốt nhiều như vậy hư không hát ma đã để hư không năng lượng tăng vọt bây giờ manh s á t một tôn hư không quân chủ càng làm cho hư không năng lượng lật ra gấp mấy trăm lần trần pham nhìn lướt qua cái kia từng tòa hát động trực tiếp na di đến dạ hồng nhan cùng sở huyền bên cạnh bọn họ ta bây giờ giúp các ngươi mở ra hư không thần thể tầng thứ chín trần đã không bằng giữ lại hư không năng lượng trước tiên cho ngươi mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i lại nói đúng đúng đúng phàm ca chúng ta không nóng nảy a l i ê n tiểu hắt cùng tương tử đ ề u n ào để cho trần phàm trước tiên bảo tồn hư không năng lượng trần pham thở dài nói tầng thứ m ư ơ i cần có hư không năng lượng thực sự quá khổ sợ rằng phải rét mười mấy cái hư không quân chủ mới đủ hơn nữa không chỉ cần phải khổng lồ hư không năng lượng cũng cần khổng lồ tín ngưỡng chi lực mọi người vừa nghe lời này toàn bộ đều trầm mặc muốn giết mấy chục cái hư không quân chủ bốn cái k i a xác thực không bằng trước tiên giúp dạ hồng nhan cùng sở huyền mấy người mở ra hư không thần thể tầng thứ chín bọn hắn một khi mở ra hư không thần thể tầng thứ chín dù chỉ là dung hợp nam đạo phát tắc cũng đủ để cùng hư không quân chủ chống lại khi tất cả hát động còn tại thôn vệ hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám thời điểm bốn trần p h á m liên tiếp cho dạ hồng nhan cùng sở huyền cùng với tiểu bạch bọn hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín các tổ thần cũng không mở ra nhưng không có ai có bất kỳ lời bán gi k h chỉ là c u n g h ỷ đây là một cái tốt đẹp mở đầu a bốn mới vừa vào hư không chẳng những tìm được vũ trụ cửa vào còn chém giết một tôn hư không q u â n chủ dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín dưới tình huống đã dung hợp năm đạo pháp tắc liền giống như là sinh ra một vị hư không q u â n chủ mà cùng trần phạm một dạng dung hợp lục đạo pháp tắc tiểu bạch mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau cũng đủ để nghiền ép thông thường hư không c ô n chủ lại cho nhiều một chút thời gian bốn hư không lại có sợ gì trợ giúp dạ hồng nhan bọn hắn mở ra hư không thần thể tầng thứ chín sau đó trần phạm lại phân đi ra một bộ phân thân hắn phân thân xuất hiện ở phong ơn h ắ c giáp cùng ma đào không gian biên giới cho dù là cách tầng tầng không gian hắn đều có thể cảm giác được bên trong cái kia h ắ c giáp cùng ma đào chuyển ra tới chẳng lành khí tức ủy dị khí tức kinh khủng t ổ n g cho người ta một loại kinh hồn táng đạm cảm giác chỉ là tùy ý nhìn lên một cái liền trần phàm đều cảm giác trong đầu huyễn tượng nhiều lần sinh sắc ý không khống chế được điên cuồng kéo lên vô tận tâm tình tiêu cực phán phất một tảng đá lớn đã rơi vào một cái vũng nước động t r i để rào động nguyên bản nước yên tinh hố nhưng cũng chính là cái này đáng sợ tâm tình tiêu cực nhắc nhở trần phàm bốn ma đào cùng hát giáp thượng hư không ô nhi phạm phất chính là trong thiên địa này hư không ô nhiễm đầu nguồn vô luận là hư không á c ma vẫn là hư không quân chủ trên người hư không ô nhiễm đều đến từ cố lực lượng này như vậy bốn có thể hay không tịnh hóa t r ầ n phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý niệm chật hắn tất cả ở trong h á c động phân thân đồng thời ra tay đem hố đen bên trong còn tại phân giải thôn p h ệ hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám thân thể từng cái tịnh hóa chỉ một thoáng tất cả hóa thành h á c động tổ thần đều cảm giác vung lòng rất nhiều thật sự là cái tia hư không quân chủ quá mức đáng sợ chúng thần thẳng đến lúc này mới giống trần phàm nhớ tới tịnh hóa bọn hắn mặc dù đã không còn e ngại hư không ô nhiễm nhưng hư không quân chủ thứ một ư ơ i tám trên người hư không ô nhiễm thật là quá mức đáng sợ đã là ở trong h á c động k h o á gió nổi mưa c h i t để làm rối loạn dòng suy nghĩ của bọn hắn bây giờ trần phạm như vậy nhất tịnh hóa tất cả tổ thần đều cảm giác đặt ở trong lòng một tảng đá lớn đột nhiên liền biến mất dạ hạ âm thanh v a n g lên chẳng lẽ ngươi là muốn tịnh hóa cái kia h ắ c giáp cùng ma đao đám người s ư n g sở tiếp đó toàn bộ đều phản ứng lại trần phản nói đang có ý đó bất quá tịnh hóa bản thân cần cường đại thần lực trèo trống trên hát giáp cùng ma đao này hư không ô nhiễm nếu thật là đến từ hư không trước tiên tử một chút trần phàm chỉ vào bị phân giải hát giáp bên trong giáp vai nói chúng ta đồng thời thôi động tịnh hóa chi lực nhìn có thể hay không tịnh hóa một khối này giáp vai nói trần phàm tâm niệm khai động đem phong ấn giáp vai không gian na di ra ngoài đám người lập tức đuổi kịp chất tất cả mọi người hướng về phía cái tia giáp vai đồng thời thúc giục tịnh hóa chi lực giống như trời đất sụp đổ liền không gian đều chấn động lên cái kia bị phong ấn giáp vai càng là điên c u ồ n g giấy ruộng muốn phá không bỏ chạy thời khắc mấu chốt thầm hồng tụ tay ngọc vung lên hỗn độn l a n g bay thẳng ra c u ố n lấy giáp vai giáp vai bên trên khói đen c u ồ n bốc lên liền như là làm mở ra mà cuộc đồng dạng bốn vô tận m a khí mạnh liệt m i n h n g ô n g lan lộn như biển sau mười mấy phút bốn giáp vai bên trên lại không hắc khí cái kia cố đáng sợ chẳng lành khí tức tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi thầm lại nhải ha ha cười to quả nhiên có thể được nhưng trần phàm k h n g vui chỉ là một khối giáp vai tụ tập nhiều người như vậy sức mạnh tăng thêm hỗn độ lắng đều dùng mười mấy phút nếu như là giáp ngược giáp chân đừng không cẩn thận bị hắn chạy không ổn bốn trần phạm liếc mắt nhìn thanh trường đao kia hơi trầm ngâm một chút lập tức nhanh chóng trên tràng du tẩu một lần đem tịnh hóa phục chế cho mặt khác những cái kia tổ thần tất cả tổ thần đều chia ra tới một cái phân thần tiếp đó tạm ngừng thôn vẽ hư không quân chủ thứ mười tám sức mạnh tụ tập tất cả chúng ta sức mạnh trước tiên đem cái này hắt giáp cùng ma đào tịnh hóa lại nói chương năm trăm mười lăm thôn thiên thú đều thiên thần cảnh trời xanh ngoài cửa chư thiên, thần tộc, phô thiên cái địa. tổ thần trở xuống thần tộc đều tại trần phàm mang theo hư không quân chủ đi tới nơi này một phương vũ trụ thời điểm toàn bộ đưa ra đều thiên thần cảnh nhưng tất cả thần tộc cũng không có tiến vào vị diện đại tuyền qua mà là mặc vào chiến l í n giáp sử dụng thần binh chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh đến cùng phát cái gì sự tình gì vì cái gì đều thiên dạ tộc tổ đ ị a bên kia chuyến ra khủng bố như vậy khí tức khí tức kia thật sự là thật là đáng sợ tựa hồ chỉ là xuất hiện một lát hơn nữa còn là tại đều thiên dạ tộc tổ đ ị a trong phong ấn lại như cũ để chúng ta cảm giác được thần hồn run dày đáng giận a chúng ta chính là có yếu vương bây giờ đang dùng hết phần chiến chúng ta lại tại nam thiên môn bên ngoài xem kịch là hư không ác ma g i ế t tới rồi sao liền xem như hư không ác ma đại quân áp cảnh cũng không đến nỗi nói ngay cả thần vương cấp bậc tồn tại cũng không thể tham dự à. hôn đ à n chúng ta không nổi nữa vua của chúng ta tại t ử chiến đến cùng mà chúng ta những thứ này vượt sâu h ắ t cá mát ma lại tại bên ngoài xem kịch ta muốn g i ế t vào trong đại gia chấn định một điểm nếu như là hư không đại quân áp cảnh vương không có khả năng tiễn đưa chúng ta đi ra khẳng định là xuất hiện tình huống khác chúng ta phải tin tưởng ác ma tri vương nam thiên môn bên ngoài loạn thành một đoàn mũi cái thần tộc thần vương đi ra duy trì trật tự cũng không có đẻ xuống huyên á o vực sâu hắc cám cùng cổ ma tộc huyên á o lợi hại nhất vực sâu hắc cám ác ma tộc cùng cổ ma tộc cường giả do thần vương dẫn đầu đã xếp hàng thành hàng chuẩn bị xông vào nam thiên môn thư không bên trên phong vân biến ả o vô tận mây m ù ngưng kết trở thành một tấm cực lớn gương mặt từ tôn nói h ồn á o ở mỹ còn thể thống gì tổ thân khí tức từ cái kia trương cực lớn gương mặt đã ủ ù ơ loa xuống trong nháy mắt chấn áp toàn trường làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ sau đó cường giả kia trầm giọng nói đều thiên dạc tổ địa xảy ra một ít chuyện nhưng b vực sâu hắc cám một vị thần vương lập tức bay ra lớn tiếng nói đại nhân đến cùng phát cái gì sự tình gì bây giờ như thế nào trong đám người thượng quan vua lệ gãi đầu một cái nhìn về phía bên cạnh phong tiêu tiêu mấy người nói ta làm sao nhìn tên kia giống như phong thiên lân a giống giống cái gì phong tiêu tiêu nói chính là tiểu t ử thúi kia bên cạnh đám người phong tiêu tiêu cánh tay v u n g lên nói tiểu t ử thúi xuống nói chuyện phu cận một đám thần ma giật mình t i ê u lên như thế cùng tổ thần nói chuyện bốn c h á n s u ố n g a chỉ thấy hư không bên trên phong thiên lân trầm mặc phúc chốc tiếp đó khôi phục chân thân rũ c ụ p lấy đầu đi xuống rơi xuống phong tiêu tiêu mấy người trước mặt tỷ ta dù sao cũng là tổ thần có thể hay không cho ta chửa chút mặt mũi phu cận từng bậy thần ma vấy quanh vừa mới vượt sâu hát cám vị kia thần vương câu hỏi phong thiên lân chưa kịp trả lời gặp tất cả thần ma ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn phong thiên lân ho nhẹ một tiếng từ tốn ó i kỳ thực cũng không phải chuyện lớn hơn gì chính là phảm ca đi hư không đem một cái hư không quân chủ cho dẫn đến đây toàn trường trong nháy mắt sôi trào tất cả thần ma đều biết địch nhân chính là hư không mà hư không ngoại trừ cái kia thần bí nhất hư không c h ỗ t h ể chính là hư không quân chủ tối cường trong c h u y ê n thuyết đó là siêu việt tổ thần tồn tại ác ma chi vương vậy mà đi hư không còn đem một cái hư không quân chủ cho dẫn đến đây mắt thấy hiện trường lại muốn đại loạn phong thiên lân hư một cái lại giống như là một đạo nổ lôi tại tất cả thần ma trong đầu nổ t u n g nổ vô số thần m a hai mắt biến thành màu đen đồng dạng bị một tiếng này hư lạnh nổ kém chút té xịu phong tiêu tiêu chiếu vào phong thiên lân đầu chính là một cái tát phong thiên lân ủy khuất xoa đầu vội ho một tiếng nói đại gia không cần phải lo lắng phàm ca là ai vậy đó là ác ma c h i vương cái kia hư không quân chủ bây giờ đã bị hắn tháo thành tám khối không đúng là đại tá ư ớ c vạc khối phân cho tất cả tổ thần ư ớ c tất cả tổ thần bao quát phạm ca không một người t h ụ thương toàn trường lần nữa xích mít tiên vô số thần ma gào thét c u n g thiếu bọn hắn bị đưa ra nam tiên môn đến bây giờ lúc này mới bao lâu a bốn cái này liền đem dẫn tới hư không quân chủ cho chặt thành ư ớ c vạc khối không phải nói hư không quân chủ là siêu việt tổ thần tồn tại sao chỉ thấy phong thiên lân cười ha hà nói phạm ca cường đại v ư ợ xa khỏi các ngươi ngoài tưởng tượng a các ngươi cho là dùng thời gian lâu như vậy hắn mới chém giết hư không quân chủ sao t r u n g quanh huyên áo giống như là bị cái kéo cắt đứt giang giáp một chút lại trở nên yên tĩnh im lặng tất cả mọi người đều hưng phấn tập trung vào phong thiên lân phong thiên lân nói lấy p h ạ m ca thực lực bây giờ loại trình độ này hư không quân chủ một đau một cái hắn sở dĩ đem cái kia hư không quân chủ dẫn tới chúng ta cái này một phương vũ trụ chủ yếu là bởi vì cái kia hư không quân chủ cùng hư không tương liên không đúng s á t thực nói là cùng trong truyền thuyết hư không chúa tể sức mạnh nghĩ liền phàm ca ở hư không thời điểm mỗi một lần đem hắn chém giết hắn đều lồng tóc không thương phục sinh cho nên phạm ca mới đem dẫn tới cái này một phương vũ trụ cắt đứt hắn cùng hư không chúa tể sức mạnh liên hệ cuối cùng đem hắn nhất cử chu sát trên trời dưới đất một mảnh vui mừng phía trước xuất hiện qua cái kia cũ kinh khủng khí tức lần nữa xa xa chuyển đến bình tĩnh phong thiên lân gặp vô số ma thần kinh hồn táng đảm c ũ n g quyết nói phạm ca bây giờ tại tịnh hóa cái kia hư không quân chủ mang tới ma đao có chút động tĩnh là bình thường các ngươi ở lại đây không nên khinh cử vọng đậu ta trở về nhìn một chút nói xong phong thiên lân m ạ c một chút biến mất không thấy gì nữa tất cả tổ thần lui ra phía sau cái kia ma đao phía trên vô tận ma khí ngưng tụ ra một tấm quỷ dị gương mặt âm chầm nhìn về phía trần phàm trần phàm mặt không biểu tình trong tay đoạn thiên ma đao như thiểm điện bay ra một đao đâm vào cái k i a quỷ dị gương mặt ở giữa thư không giam cầm ngưng tụ trong không gian lôi đình đánh nổ giò xoáy vân dũng tịnh hóa trần phàm hai tay dôi ra thúc giục tịnh hóa chi lực khắc tất cả tổ thần đồng thời ra tay thư không giam cầm ngưng tụ trong không gian cái k i a quỷ dị gương mặt triệt để so đánh tan hóa thành khói đen nhưng đánh gây thiên ma đao lại giống như một thuyền lá l ê đ ê n bị sóng lớn đưa đẩy đến không gian biên giới nhiều tổ th lại còn áp chế không nổi cái k i a ma đào bốn hư không chúa tể một nguồn sức mạnh nhỏ lại đều đã cường đại đến tình cảnh kinh khủng như vậy sao đột nhiên trên sân bạch quang l ó e lên bốn tiểu bạch trần phàm lấy làm kinh hãi không kịp ngăn cản tiểu bạch đã hóa thành một vòng bạch quang chui vào hư không giam cầm ngưng tụ trong không gian ngay tại trần phàm cùng tất cả tổ thân nhìn chăm chú tiểu bạch trực tiếp tiến nhập đánh g â y thiên ma đào đoạn thiên ma đào tia sáng l o ạ lên càng la hóa thành tiểu bạch bây giờ nguyên hình bạch trạch bạch trạch trên thân lôi điện lỡ lờ gào thét một tiếng thân thể điên quần bì lớn trực tiếp trải qua chống ra m tại chân phàm cùng một đám tổ thần còn chưa triệt để tịnh hóa cái kia ma đao thời điểm tiểu bạch liền mở cái miệng to ra một n g ụ m đem cái kia ma đao nuốt vào hỏng bét chân phàm giật mình trong lòng đã mất đi chấn định chỉ thấy tiểu bạch hóa thành bạch bạc trạch trong bụng phát ra tới vạn đạo nổ lôi nổ tung âm thanh t h a n h âm kia chuyển ra liền chung quanh tầng tầng không gian đều bị chấn động đến mức vỡ vụn thành từng mảnh tiểu bạch nhanh p h u n ra chân phàm một cái na di xông vào trong không gian đằng sau ra hồng nhan cùng sở huyền mấy người cũng là thất kinh đi theo quà nhưng ngay một khắc này tiểu bạch lại nằm xuống một bộ dáng vệ tinh bị lấp hướng về phía h Trần về p mà cười cười, chê Cái nói, không hắn Trần ta, ta không sao. ta, trụ. sao, h gì? đã, đem p m mấy người vừa mừng vừa sợ. tiểu vừa ạ hư mệt mỏi nhắm mắt lại. n nàng một tia ý niệm, g một tiêu lại truyền Trần đến đầu Phàm phía mạnh, người trong đầu đao bốn. Ma sức mạnh là hư không chúa tể sức mạnh mà hư không chúa tể kỳ thực chính là vô số kỷ nguyên phía trước bị ô nhiễm thiên đạo bị ô nhiễm thiên đạo sau khi từng cái kỷ nguyên thôn vệ rất nhiều ngày đã bốn nhưng sức mạnh cuối cùng vẫn là thiên đạo tri lực đoạn thiên ma đao bên trên sức mạnh đồng dạng là thiên đạo tri lực ma đao bên trên thiên đạo c h i lực mặc dù kinh khủng nhưng không có hư không quân chủ điều khiển lại cùng hư không ngăn cách cuối cùng còn bị trần p h ạ m xuất lĩnh một đám tổ thần tịnh hóa hơn phân nửa bốn cho nên cuối cùng không cách nào chống lại tiểu bạch t h ô n vệ sắp nhập vào đánh gãy thiên ma đao tiểu bạch bây giờ mặc dù rất suy yếu nhưng chỉ cần qua một quãng thời gian liền có thể triệt để dung hợp cái thanh k i a ma đao trần p h ạ m quát lên một tiếng lớn ha ha c ư ờ i to đằng sau ra h ồ n g nhan cùng thầm lại n h ả i bọn hắn cũng là trọng trọng thở dài một hơi cho đến giờ phút này một đám tổ thần mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lãnh ngất ấm trần phám nhìn x rơi vào trầm t ư bốn cấp bậc chủng tộc tiến hóa con đường ba đầu điều thứ ba ẩn tàng biến dị tiến hóa con đường mèo dạ đồn t ử điện mèo hoàng t ử điện lôi hổ bạch trạch thôn thiên thú phía sau cùng cái này thôn thiên thú phía trước căn bản chưa từng xuất hiện mà c h â n p h à m cũng căn bản chưa nghe nói qua có như thế một loại thần thú nhưng mà thôn thiên thú xếp hạng bạch trạch đằng sau điều này đại biểu thôn thiên thú s o bạch trạch còn cường đại hơn nhiều lắm c h â n p h à m nhìn xuống dưới bốn tiểu bạch tiến giai thôn thiên thú yêu cầu chỉ cần hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực trần phạm nhanh chóng kiểm tra một hồi bảng hệ thống bên trên bảng hệ thống b đầy đủ nhưng trần p h ạ m trần c h ờ một chút sau vẫn là không có t r ư ớ c tiên trợ giúp tiểu bạch đột phá tiểu bạch bây giờ quá hư n h ư ợ t bốn mặc dù áp chế cái thanh k i ê m ma đao nhưng như muốn triệt để dung hợp còn cần một chút thời gian giờ phút quan trọng này cũng không cần phức tạp mới tốt không cần nóng lòng nhất thời chờ tiểu bạch không sai biệt lắm đem cái thanh k i ê m ma đao dung hợp sau đó sẽ giúp nàng đột phá cấp bậc t r u n g tộc dạ hạo đầu do xét tới nói ngươi hát h í khúc một dạng không ngừng trở mặt là tình huống thế nào a khiến cho trong lòng ta lo lắng bất an trần phàm một cái tắt đem dạ hạo đầu đề ra nói tiểu bạch bây giờ là bạch trạch bước kế tiếp có thể tiến hóa thành vì thôn thiên thú thôn thiên thú dạ hạo bọn người x ứ n g s ở một chút chật ánh mắt của mọi người đều nhìn về đằng sau mấy vị t i a cổ lao tổ thần mấy lao già mặt trầm như nước lộ ra một bộ bộ dáng cao thâm khó do lệ phong hành nhìn n h ị n không được nói các ngươi những lao gia h ỏ a này đến cùng biết không biết thôn thiên thú lộ ra loại vẻ mặt này là cái ý gì một đám cổ lao tổ thần đều tức điên lên nhưng bọn hắn bây giờ đã đánh không lại lệ phong đi bốn cổ tượng thần tộc cổ lao tổ thần t h hổn hển t h hổn hển nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thôn thiên thú loại này thần thú một đám tổ thần đều tức điên mấy cái này lao g i ả bốn chưa nghe nói qua chưa nghe nói qua mà nói các ngươi bày ra bộ dáng này là có ý gì nếu không phải là các ngươi bối phận cao sớm đem các ngươi đánh ngã trên mặt đất trần phá m á n h mắt từ khác tổ thần trên thân đ à o qua tất cả tổ thần đều lắc đầu l i ê n vũ trụ khác tới tổ thần cũng đều là chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu không biết liền không biết đã trần phạm cũng không vấn đề gì ngược lại thôn thiên thú danh tự này nghe liền vô cùng b á khí thôn thiên bốn cái này so với b ạ c h trạch mạnh hơn nhiều tiểu bạch chính là thời kỳ viễn cổ ác ma công chúa tiểu bạch cùng thiên đạo hóa thân thiên nữ dung hợp mà thành có trong đó một bộ phân thân trực tiếp mở ra hư không tri môn lại trở về hư không đi vũ trụ cái này một phương vũ trụ phản phất đã hóa thành địa ngục hư không vô tận ác ma phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi thiên địa hơn ngàn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần kém một chút liền đem cái này một phương vũ trụ ma thần chém tận giết tuyệt số lượng không nhiều vũ trụ ma thần chạy ra ngoài núp ở một ít bí cảnh kéo dài hơi tàn bốn làm sở huyền cùng tiểu hắc bọn hắn lúc đến nơi này nhìn xem cái này nhân gian luyện n g ụ c bình thường chẳng cảnh đều trần mặc đệ thất vũ trụ nếu như không có trần phạm có thể bây giờ cũng là bộ dáng này có lẽ sẽ càng kém bốn cũng chớ nói gì dạ hạo lạnh lùng nói vung tay đại s á t đặc s á ta giết đến bọn hắn tuyệt chủng mới thôi cương tử k h ẽ gật đầu khoe miệng phủ lên một vòng cười tàn nhận ý bình thường liền không nói nhiều sở huyền lúc này trong mắt cũng là sát ý bước lên liền tối muốn ăn đòn tiểu hắc bây giờ cũng chỉ là cắn răng n g lợi lại ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không có nói đi ra bốn người cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời giải trừ hư hồn trạng thái đem khí tức quanh người phóng xuất ra bốn đạo cường thịnh khí tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra chỉ một thoáng cảm ứng được bọn hắn khí tức những cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần lập tức hướng về bên này lũ lượt mà đến cùng lao tử l i ề u mạng nhân số tiểu hắc cười lạnh một tiếng thân thể chấn động giống như một cái quan g đoàn nổ bể ra tới hóa thành đầy trời nếu điểm điểm sau đó mấy trăm cái tiểu hắc đồng thời xuất hiện ở trên sân nhìn thấy chính mình chỉ chia ra tới mấy trăm phân thân tiểu hắc lần ngơ thần lực không đủ đ ứ đần a ngươi cương tử mắng một tiếng nói ở hư không thời điểm chúng ta liền đã phân liệt đến cực h ạ n chỉ còn lại một chút thần lực ngươi còn phân liệt nhiều như vậy ngươi thần lực còn lại còn có thể thôi động pháp tắc sao tiểu hát thử một chút sầm mặt lại đưa độc một đạo pháp thì có thể hai đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh không cách nào thôi động nói hắn mặt mày xám xịt lại đem mấy trăm phân thân dung hợp lại với nhau cuối cùng chỉ còn lại có ba bộ phân thân gia hạo cùng sở huyền còn có cương tử cũng đều phân liệt hai hai cỗ phân thân mười hai người liền như vậy nhìn xem cái kia hàng trăm hàng ngàn tổ thần cấp đường hư không ma thần từ xa mà đến gần bốn biệt khuất rất lâu a gia hạo nói ta khi trước nói rồi chúng ta hẳn là sớm một chút tiến vào hư không coi như vẫn lạc mấy cỗ phân thân lại đáng là gì ít nhất trước khi vẫn lạc chúng ta cũng có thể giết hắn mấy ước hư không ác ma a cương tử c a o mày nói nói chuyện có thể nói điểm cắt lợi không chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn có thể để cho chúng ta vớ lạc s ở h u y ê n cũng nói đây là vũ trụ không phải hư không ở đây không có hư không quân chủ không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể uy hiếp được chúng ta dạ hạo lập tức nét miệng nợ nụ cười như vậy tranh tài một chút đi xem ai giết hư không ác ma nhiều hắn đã hóa thành một đạo tiền điện trực tiếp ninh đón tiếp lấy chương năm trăm mười sáu chu tước thần vương lang ngọc linh tiên đoán chương năm trăm mười sáu chu tước thần vương lang ngọc linh tiên đoán vô số đạo tia chớp màu đen hóa thành từng cái xiềng xích đem tiểu hắc gắt gao gò bó chắc chắn hủy d i ệ n phát tắc tiểu hắc liếc mắt nhìn trên người xiềng xích hai tay nô ra tùy ý kéo một cái bốn cái tia quỷ dị mà kinh khủng xiềng xích bị hắn dễ dàng kéo đứt còn cho ngươi tiểu hắc k h ẽ quát một tiếng đem p h á p tắc giết chóc cùng không gian p h á p tắc sắp nhập vào xiềng xích hướng về phía trước cái tia ma khí ngập trời bóng đen ném ra ngoài đạo hắc ảnh tia nhanh chóng lời lên muốn tránh ném bốn Nhưng không ngờ, tiểu hắc đã sớm chỉ là bị cản trở một chút như vậy đạo hắc ảnh kia liền bị xiềng xích màu đen quấn quanh chắc chắn ồ a bóng đen kêu lên t h ẳ n g thiết đem hết toàn lực muốn tránh thoát xiềng xích nhưng đa đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh há lại là bình thường hắn càng dùng sức kéo kéo xiềng xích liền gò bó đến càng chặt không gian pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc sức mạnh thẩm thấu vào thân thể ấy bắt đầu điên cuồng phá hủy hắn ma thân tiểu hắc n g ẹ o đ ầ u liếc mắt nhìn tay phải nhấc lên một chút bốn một khoả hắc cầu tại lòng bàn tay hắn nổi lên ba đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh hội tụ ở đó nho nhỏ hắc cầu phía trên càng tiểu hát từ tồn ó i các người mấy cái này tổ thần cấp cái khác hư không hát mà quá yếu nói xong tiểu hát thủ trưởng hơi động một chút liền chuẩn bị đem bóng đen kia hủy diệt một thanh â m tại tiểu hát trong đầu vang lên thủ hạ lưu nhân cùng lúc đó một đạo trói mắt s ấ m xét phá vỡ không gian từ xa mà đến gần dừng lại tiểu hát thần thức truyền tâm nói lại hướng phía trước một bước giết chết người a người tới trong hư không sinh sinh d ừ n g bước bốn chỉ thấy người tới người mặc ngân giáp hình thể cùng đệ thất vũ trụ người tộc không sai biệt lắm nhưng trên mặt mọc ra bốn con mắt bốn sau người còn có một đôi sấm xét ngưng kết mà thành cánh khổng lồ dòng điện đông đốt đốt uy phong lấm lấm tiền bối vậy nhân thần thức truyền âm nói bị n g à i trói buộc chặt người này cũng không phải thật sự là hư không ác ma hắn là đệ đệ ta là bị hư không ô nhiễm biến thành hư không ác ma xin tiền bối thủ hạ lưu t ì n h tiền bối tiểu hát sở c ầ m một cái chớp chớp mắt tại đệ thất vũ trụ hắn mặc dù so cương tử bọn hắn hiểu rõ pháp tắc càng nhiều hơn nữa trước một bức dung hợp pháp tắc nhưng tư lịch còn thấp một mực bị những lao gia hỏa kia coi như tiểu bối nhiều lắm là cũng chính là có người tôn xưng hắn một tiếng đại nhân nhưng cho tới bây giờ không có ai x bây giờ nghe danh sưng như thế này tiểu hát cảm giác vô cùng hưởng thụ tiểu hát q u a y người con ngón đ ú n g ra lực lượng c ứ n g hãn trực tiếp đánh tan bóng đen kia ma khí trên người vừa mới người kia không có nói s a i bốn hai hàng này dáng dấp giống nhau trên mặt đều có bốn con mắt chỉ có điều một cái đằng sau là tia chớp màu trắng ngưng kết mà thành cánh một cái đằng sau là tia chớp màu đen ngưng kết mà thành cánh tiền bối cái kia sau lưng mọc ra tia chớp màu trắng cánh nam tử nói xin đem hắn giao cho ta chúng ta sẽ đem hắn phỏng ấn về sau không cần phiền p h i như vậy tiểu hát tay trái hướng về cái kia bị hắn trói buộc chặt nam tử nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt bao phủ lại bị xiềng xích k h ó a lại nam tử nam tử kêu kêu thảm đến lớn tiếng hơn tiền bối ngài cái kia sau lưng mọc ra k i a chớp màu trắng cánh nam tử cho là tiểu h ắ c muốn giết chết đệ đệ một cái l ắ p mình một kiếm hướng về tiểu h ắ c rơi xuống tiểu h ắ c cũng không để ý chỉ là cười lạnh một tiếng tay trái tùy ý hướng về kia kiếm quan g một chảo ba đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh dễ như t r ở bàn tay bị kia kiếm quan g nghiền nát kiếm quan g thuận thế xuống tiểu hát cánh tay sóng vai mã đoạn khinh thường không có tránh tiểu hát buồn bực tiến nhập trạng thái hư hồn tiếp đó thần lực thúc giục vốn nên dài ra tới cá tiểu hắc nghiêng đầu xem xét trên cánh tay gây còn quanh quẩn một cô giống như đã từng quen biết sức mạnh lực lượng bị dị kia ngăn trở tính mạng của hắn phát tắc đây là thiên đạo c h i lực tiểu hắc từ rất sớm thời kỳ bắt đầu vẫn b ồ i bên cạnh trần phàm đối với trần phàm đoạn thiên ma đao vô cùng quen thuộc vừa mới thương hắn thanh kiếm kia trên thân kiếm sức mạnh cùng đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo c h i lực cực kỳ tương tự trên sân mấy thân ảnh loại lên cương tử cùng dạ hạo còn có sở huyền đã xuất hiện ở tiểu hắc bên cạnh cương tử xem xét tiểu hắc tay cụt lập tức giận g ữ khí tức quanh người tăng vọn liền muốn lao ra s nhanh lên đem hắn giữ chặt thiên đạo chi lực sở huyền cùng dạ hạo lướt nhau nhìn xem cái k i a lấy tia chớp màu trắng vì cánh trong tay nam tử trường kiếm thần sắc hơi đ ộ n g một chút một cái sắc bị hư không ăn mòn vũ trụ xuất hiện thiên đạo chi lực cũng rất bình thường trước đây thứ một trăm l i chín vũ trụ triệt để bị hư không bao trùm cuối cùng cũng chỉ có một vị thần vương mang theo thanh kiếm chạy trốn tới đệ thất vũ trụ mà cái thanh, kia trên thanh kiếm a thanh trên k i ngoại trừ cất giấu một cái tổ thần tàn hồn liền có đáng sợ thiên đạo chi lực xin lỗi chỉ thấy người kia s á c theo trường kiếm hướng về phía tiều h mấy người nói vô luận như thế nào ta không có thể để các ngươi giết đệ đệ ta đột nhiên bị tiểu hắc vây khốn người kia đau đớn mở mắt rên rỉ một tiếng hắn cũng không phải dùng thần thức truyền âm mà là dùng cái này một phương vũ trụ ngôn ngữ tiểu hắc cùng sở huyền mấy người cũng không có nghe rõ vốn lấy tia chớp màu trắng vì cánh nam tử lại là thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt xuất hiện khó có thể tin chi sắc s ạ m ạ n người người khôi phục thanh t ỉ n h đây là có chuyện gì vì cái gì bị hư không ô nhiễm sau đó ma hóa đệ đệ vậy mà thanh t ỉ n h lại cái này khiến sa nạp vừa mừng vừa sợ lại không dám tin tưởng cái kia hư không ô nhiễm liền xem như thiên đạo tri lực cũng c hắn, hắn, hắn chạy mau đến đệ đệ mình trước mặt cha xét một phen thật sự khôi phục sa nạp mắt t r ầ n tròn ấm thanh run dày nói sa m ạ n ngươi bây giờ cảm giác thế nào rất bình tĩnh đã lâu không gặp i ê n tĩnh sa m ạ n nói liền trước đây đối với hư không sợ hai cùng tuyệt vọng cũng không có sa nạp lại nói ngươi nhớ ký chuyện lúc trước s a o chuyện lúc trước sa mạng h í p mắt nói ta chỉ nhớ rõ ta cùng đa la bị mười mấy tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần vây khốn ta dùng hết toàn lực giết mở một con đường máu chở đa la đảo thoát sau đó bị bóng tối thôn p h ệ sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ sa nạp lập tức nói ngươi cùng vị tiền bối này giao thủ sự tỉnh cũng không nhớ sao vị này tiền bối s ạ man liếc mắt nhìn tiểu h ắ c mấy người h ắ n tại cái này một phương vũ trụ sống mười mấy v ạ năm n cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy người kia càng thêm chưa từng gặp qua k h í tức khủng bố như thế người mạnh mẽ s ạ man lắc đầu nói đại ca là vị tiền bối này đã cứu ta sao những cái kia hư không ma thần đâu sa nạp trần c h ờ một chút nhìn về phía tiểu h ắ c lúc trước hắn mang theo mấy vị tổ thần trốn đi cũng không có nhìn thấy tiểu h ắ c mấy người càn quét hư không ma thần chỉ thấy tiểu hát nết miệm nở nụ cười nói tại cái này một phương vũ trụ tổ thần cấp cái khác hư không ma thần cũng đã bị chúng ta giết sạch một tên cũng không để lại cái gì sa nạp huynh đệ cực kỳ hoảng sợ sau đó hai người trong mắt chấn kinh tiêu tan thay vào đó là khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hỉ hơn một nghìn tôn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần c ư nhiên bị g i ế t sạch bốn vũ trụ được cứu rồi tiểu hát gật gù đặc ý lại nói các ngươi vũ trụ cũng quá yếu đi cương tử một cái tắt đập vào tiểu hát trên đầu tiểu hát tức giận nói làm gì đánh ta cương tử nói đừng giả bộ xem biết nói chính sự tiểu hát xoa đầu nhìn về phía giả hạo hạo tử người tới nói ân ân dạ hạo hướng về tiểu hắc vừa trừng mắt nói hạo tử là ngươi gọi sao hạo ca, hh ắ c ắ c hạo ca, ngươi tới nói tiểu hắc chắp tay trước ngực giúp đỡ một bộ khuôn mặt tươi cười dạ hạo xưa nay đ ưa thích chơi đùa lung tung nhưng lúc này cũng là không có chút nào nói nhảm liền dùng thần thức chuyên âm đem đệ thất vũ trụ cùng với bọn hắn giết vào hư không tìm được thông đạo các loại sự tình nói thẳng ra sa nạp hai minh đệ nghe lệ rơi đầy mặt bốn bọn hắn cho là vũ trụ sông đời bây giờ thậm chí cũng không dám chính diện cùng hư không ma thần chống lại bốn trên thực tế căn bản cũng không có biện pháp chính diện chống lại Coi như sa nạp trong tay thần kiếm ẩn chứa thiên đạo chi lực nhưng chính hắn lực lượng bản thân cũng không phải rất mạnh vẹn vẹn chỉ h i ể u thấu đáo hai đạo pháp tắc m à thôi cho nên mang theo còn sót lại mấy vị tổ thần trốn đi đang chuẩn bị đánh du kích đâu không nghĩ tới cứu tinh t ừ trên trời gián xuống đột nhiên bên cạnh xã m ạ n yếu ớt hỏi một câu như vậy chư vị đại nhân nên như thế nào trở về đệ thất vũ trụ đâu tiểu h ắ c cùng cương tử hai mặt nhìn nhau tiếp đó đồng thời nhìn về phía dạ hạo dạ hạo nhún vai nói chúng ta lúc tiến vào phản ca cũng phân liệt một đạo phân thân đi vào nhưng vừa tiến đến hắn liền chạy vô tung vô ảnh ta cũng không biết người khác ở nơi nào à Cương tử nói nếu không thì nghĩ biện pháp mở ra thông đạo trở lại hư không tuyệt đối không thể sa nạp hai người giật mình kêu lên nói đùa cái gì thật không dễ dàng đem khe hở khép lại chủ động đi mở ra cái này không muốn chết sao sa nạp cùng xạ mạn hai người đầu lắc như đánh c h ố n g c h ầ u mặc dù tiểu h ắ c bốn người cường đại kinh h ã i bọn hắn mặc dù bọn hắn c ò n biết đệ thất vũ trụ còn có một vị c à n g cường đại hơn ác ma chi vương bốn nhưng mà mở ra thông đạo liên đại biểu cho sức mạnh hư không có thể trực tiếp thẩm t h u tới mấy người kia cũng không thể một mực ở tại vũ trụ giúp bọn hắn thủ hộ cái này một phương vũ trụ a Tiểu hư không quân chủ sao cương tử cười lạnh một tiếng nói có đánh thắng hay không cái t i a t cũng muốn đánh một hồi mới biết được sa nạp cùng xạ mạn nhìn nhau ngạc nhiên đệ thất vũ trụ những thư này thổ thần đều mạnh tới mức này sao liền ác ma chi vương mấy cái sùng vật cũng dám nói muốn cùng hư không quân chủ va và vào dùng hát động tử xem a một mực không lên tiếng sở huyền đột nhiên nói chúng ta mấy cái thôi động hát động thử nghiệm cùng trần phàm liên hệ đúng nga cương tử gãi đầu một cái kém chút quên đi đúng lúc này trần phạm âm thanh chuyển tới không cần tìm ta tới âm thanh còn tại đám người trong đầu văn vọng trần phạm đã xuất hiện ở đám người trước mặt sa nạp cùng xa m ạ n lấy làm kinh hãi tiểu hát cánh tay của ngươi trần phạm nhìn thấy tiểu hát tay cụt n h ị nhũ mày sa nạp hơi đỏ mặt đem sự t ì n h vừa giải thích như vậy trần phạm ngược lại cũng không có trách cứ hắn chỉ là giơ bàn tay lên tại tiểu hát trên thân nhẹ nhàng phất một cái ngay cả sinh mạng pháp tắc đều không thể sinh ra tới cánh tay lập tức liền nhanh chóng mọc ra thấy cảnh này sa nạp hung hăng nuốt nước miếng một cái trong tay hắn thần kiếm thế nhưng là ẩn chứa thiên đạo chi lực không nghĩ tới vị này thần bí ác ma trì vương vậy mà tiện tay phất một cái liền hóa giải tiểu hắt trên người thiên đạo chi lực ngay tại sa nạp trong lòng rung động thời điểm trần p h à m hướng về hắn đưa tay phải ra bốn thanh kiếm này cho ta cái này sa nạp lấy làm kinh hãi theo bản năng lui về sau một bước nói đại nhân thanh thần kiếm này bên trên ẩn chứa thiên đạo chi lực là chúng ta cái này một phương vũ trụ sau cùng thủ hộ thần khí hơn nữa ta là cái này một phương vũ trụ thiên đạo khâm định người trừ ta ra những người khác không cách nào đụng vào thanh thần kiếm này Hắn chưa phàm nhẹ nhàng chặt. nắm nói còn chưa nói xong, trần、Phạm、bàn lời tay sau nạp trường trong sáng lên, căn biến không nữa. nạp tập trung nhìn vào, trong tay tia mất thấy t r gì kiếm Sa lóe vô cứ n nhìn trong mình thần g vào, vậy mà đã rơi xuống trong tay kiếm, đó ã rơi trong vương. chi xuống Sau tay ma ác đ chỉ thấy trần phàm ngón tay nhẹ nhàng từ thần kiếm trên t h â n kiếm xạy qua một tia tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc thần kiếm chấn động mạnh một cái một tia sương ngủ bay lên n ư ơ n g kết trở thành một tấm tú mỹ tuyệt luân nữ t ử gương mặt sa nạp cùng sa m ạ n đồng thời quỷ một chân hư không tôn kính ác ma tri vương ta đã đợi ngài mấy trăm vạn năm sa nạp cùng sa m ạ n ngạc nhiên ngẩng đầu lên thiên đạo hóa thân thấy đệ thất vũ trụ ác ma trì vương vậy m à như vậy xưng hô đối phương trần phám hơi hơi ngẩng đầu lên nói ngươi biết ta biết xương khói kia ngưng kết mà thành nữ tử nói rất nhiều vũ trụ thiên đạo đều biết giữa thiên địa đã từng có một vị khó lường tồn tại lưu lại tiên đoán chỉ có ác ma trì vương mới có thể trải qua kiếp nạn này hắn bây giờ đã đi qua hơn bốn mươi vũ trụ đồng thời cùng hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo có liên lạc trong đó rất nhiều vũ trụ thiên đạo đều tham dự thời kỳ viễn cổ trận chiến kia những cái kia thiên đạo sức mạnh đều đã từng dung nhập vào đoạn thiên trong ma đào mà bây giờ thư không có ác ma chi vương truyền thuyết vũ trụ khác thiên đạo cũng từ đủ loại con đường biết được một chút ác ma chi vương sự tỉnh nhưng mà giống vũ trụ thiên đạo loại lời này trần phàm còn là lần đầu tiên nghe nói có người lưu lại tiên đoán trần phàm nói là ai đợi một hồi lâu vũ trụ thiên đạo hóa thân mới lên tiếng chu tước thần vương lam m ộ c linh trần phàm sửng sốt một chút hắn chưa từng nghe qua cái tên này để thất vũ trụ thần giới chu tước nhất tộc thần vương hắn đều n h ậ biết nhưng cũng không có dạng này một cái tên chương năm trăm một mươi bảy vì trần phàm chuẩn bị chất lồng nhưng t t h ầ n Lam、Ngậu、Linh 4. Đó là Lời là Ngọc trên thiên đạo tồn tại. Lời này cái tại. Đó đảo đạo một từ áp vũ trụ thiên đạo đối với chu tước thần vương hiểu rõ cũng giới hạn nơi này không còn gì khác trần phàng trần mặc sau một lát nói ta cần thiên đạo tri lực vũ trụ thiên đạo hóa thân khẽ gật đầu kế hoạch của ngài ta đã biết được ta cùng vũ trụ sẽ dốc toàn lực phối hợp nói xong xương khói kia tiêu tan không còn thấy bóng dáng thăm hơi bên cạnh sa nạp hai huynh đệ đều sợ ngây người thiên đạo chính là một phương vũ trụ tất cả quy tắc cùng pháp tắc tập hợp thể là cao cao tại thượng thần bí tồn tại không nghĩ tới tại vị này ác ma c h i vương trước mặt tư thái vậy mà phóng thấp như vậy lúc này tiểu hắc tiến lên một bước nói lão đại ngươi trước tiên ký kết mấy cái này tổ thần a ta cùng cương tử bọn hắn đi quét những thứ này hư không ác ma cương tử vừa mới chuẩn bị đậu thủ lại bị trần phang ngất lại không cần t i ề n t h á i như vậy cương tử mấy người đều sửng sốt xứng sở chỉ thấy trần phàm nắm trôi này thần kiếm từ tốn ó i thiên đạo chi lực có thể sáng tạo cũng có thể hủy diệt nhưng thiên đạo bản thân chỉ là quy tắc cùng pháp t ậ p hợp thể là trật tự cũng không thể trực tiếp ra tay cho nên mới sẽ đem thiên đạo chi lực dung nhập những thứ này thần binh nói trong tay trần phàm thần kiếm chỉ về phía trước nói lấy thiên đạo chi lực dết hư không á c m à căn bản dễ như t r ở bàn tay hủy diệt tiếng nói vừa ra cái kia thần kiếm m ũ i kiếm khẽ r u n lên một tòa hố đen lớn tại mọi người bầu trời nhanh chóng tạo thành vô cùng vô tận hư không át ma giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng bị hút tới tiếp đó chui vào h á c động cái này cái này cái này sa nạp tự nhiên cũng cảm ứng được đây hết thảy bờ môi run rẩy hồi lâu nói không ra lời dạ hạo gãi đầu một cái phàm ca cứ như vậy một chút là có thể đem xâm nhập vũ trụ tất cả hư không h á c ma toàn bộ đều tiêu diệt hắn cũng có thể hóa thành h á c động nhưng tự hỏi xa xa không đạt được loại tình trạng này t r â n p h a m từ tồn ó i ngợm nhờ thiên đạo c h i lực ngưng tụ hát động sẽ ở trong vòng ba ngày bao trùm toàn bộ vũ trụ hư không hát ma không chỗ chét thân đều sẽ bị hôi phi yên diệt sợ huyền x ư n g sở thiên đạo tri lực như thế cường hắn sao cái t i ế tại đệ thất vũ trụ thời điểm trong tay ngươi cầm đánh gây thiên ma đao vì cái gì không có từng làm như thế xã mạn cũng nói đúng à thanh thần kiếm này phía trước một mực tại trong tay ta đại ca nhưng ta đại ca làm sao lại làm không được loại chuyện này đệ nhất bởi vì đại ca ngươi quá yếu không chịu nổi thiên đạo chi lực phản vệ t r â n phong nói thứ hai cần tiêu hao nhất định thiên đạo chi lực nhất thiết phải thu hoạch thiên đạo cho phép tại đệ thất vũ trụ ta không cách nào thao tác như vậy bởi vì ta căn bản là không có cách liên hệ với đệ thất vũ trụ thiên đạo có thể mấy trăm vạn năm trước chế tạo đoạn thiên ma đao sau đó nàng liền đã đang ngủ say sợ huyên mấy người gật đầu một cái đột nhiên tiểu hắc nói lão đại ngươi không chuẩn bị đi tìm một chút cái tia chu tức thần vương làm Ngọc linh sao áp đảo trên thiên đạo tồn tại a nếu như có thể tìm được nàng có phải hay không liền có thể giải quyết triệt để hư không vấn đề trần pham lắc đầu tìm đi đâu đi tìm hơn nữa loại tồn tại này nếu là thật sự nguyện ý ra tay thì đâu đến nổi đợi đến hôm nay sở huyên cúi đầu không nói trần pham gặp sở h u y ê n nhữ mày nhịn không được hỏi ngươi nghĩ đến cái gì sao sở huyên lắc đầu nói không thể nào hiểu được loại tồn tại này có loại thay mã c h í c ả m giác tiểu hắc xứng sở cái gì thay m ã c h í gia hạo nói một bộ phim nói là tất cả mọi người đều sống ở máy tính trong thế giới giả lập s ở huy nói n vũ trụ của chúng ta giống như là một cái hộ p chúng ta tự cho là vũ trụ vô cùng lớn cho là chỉ có một cái vũ trụ kết quả phát hiện chúng ta vị trí vũ trụ được xưng là đệ thất vũ trụ mà tương tự vũ trụ đến mãi không hết bây giờ vũ trụ thiên đạo hóa thân nói cho chúng ta biết còn có siêu thoát trên thiên đạo tồn tại đây có phải hay không lời thuyết minh cái này vô số vũ trụ tăng thêm hư không kỳ thực cũng đều là tại trong một chiếc hộ gia hạo cùng tiều hát mấy người trận mắt há hấp mộn hư hồn trạng thái trần phàm đi tới một tòa cửa lớn trước mặt vô cùng quỷ dị một tòa cửa lớn liền như vậy đứng sừng ở hát cám hư không cửa lớn hai bên trong bóng tối b ò lổm nổm mấy cái cự thú tản ra khí tức đáng sợ từ phía trước thôn phệ những cái kia hư không ma thần ký ức đến xem ở đây hẳn là hư không quân chủ thứ ba cung điện đương nhiên cái này hư không quân chủ đ ệ tam cũng không phải là thời kỳ viễn cổ hư không quân chủ đ ệ tam thời kỳ viễn cổ hư không quân chủ bị năm đó ác ma chi vương chém đứt một nửa tiếp đó phong ấn một nửa trần phàm vòng quanh cái kia cửa lớn đi dạo một vòng sau đó hư hồn lạng yên không tiếng động tiến nhập cửa lớn loại cảm giác này đây là xuyên qua vị di phía trước nồng nặc kia phải tan không ra hát cám toàn bộ tiêu thất hầu như không còn trần phan phát hiện mình đã xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ bên trong trời xanh mây trắng tinh không vạn lý bốn cái này cùng phía ngoài vô tận hư không so sánh hoàn toàn chính là một thế giới khác nơi này có chập t r u n g bất định quân sơn có thảo nguyên có sa mạc có hải dương trung điệp trong dây núi đứng ngưỡng từng tòa cung điện khí thế bàn g bạc tựa như thiên thượng cung huyết vô biên vô tận trên thảo nguyên từng cái dòng sông giống như nai ngọc ốn lượn chạy xuôi vô số tiên thảo linh quả tô điểm trong đó trên đại dương bao la trời trong gió nhẹ cảnh sát thoải mái núi xa gần nước tràn đầy tựa như ảo mộng ý thơ không khí trong lành linh khí dồi dào sạch sẽ không chút bẩn l i ê n như là là trong truyền thuyết như tiên cảnh bốn tại t r â n phàm cảm ứng ở trong một phe này không gian liên miên vô biên chỉ sợ so đệ thất vũ trụ thần giới còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần l i ê n tại đây một vùng không gian ở giữa một tòa khó có thể tưởng tượng tháp cao đứng sừng sững ở đó liền như là thông thiên chi tháp đồng dạng tháp cao kia cao không biết bao nhiêu vạn bên trong ngọn tháp sâu đậm đâm vào trong tầng mây số mưng lại là ở vào một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu quả thực là quái dị tới cực điểm chính là như vậy một cái kỳ dị chỗ lại làm cho trần p h ạ m cảm giác được một chút xíu giết người cùng bất tường bầu không khí rõ ràng là như tiên cảnh chỗ nhưng dù sao để người có loại rất không thích hợp cảm giác trần p h ạ m hư hồn hơi động một chút lập tức hướng về tháp cao kia bay đi bốn phương tám hướng chỉ thấy hư không ác ma vô cùng vô tận bốn tất cả hư không ác ma trên thân đều tản ra ngập trời ma khí cùng một phe này không gian cực kỳ không xứng nhìn bộ dạng này một phe này không gian có thể chính là một cái nào đó bị hư không thôn vệ thần giới có chút cổ quái làm hắn thôi động không gian quy tắc hắn cảm giác so bên ngoài phí sức rất nhiều giống như người bình thường trên bờ vai đột nhiên khiêng lên một khối năm mươi cân tảng đá lớn mặc dù không đến mức nói nửa bước khó đi thế nhưng loại áp lực để người rất không thư sướng chân phàm thử nghiệm thúc giục một chút lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh bốn cái này vừa khởi động làm cho trần phàm trong lòng đống nhiên nhảy một cái l i ê n lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh đều so ngoại giới khó khăn rất nhiều chân phàm trong lòng run lên có thể áp chế lục đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh tuyệt đối không thể nào là hư không có chủ vùng thế giới này chỉ sợ có hư không chúa tể sức mạnh tồn tại chân phàm trở nên càng thêm trở nên cẩn thận chỉ chóc lát hắn hư hồn liền đã đến bên ngoài tháp cao vây. sắc bén tiếng xe gió đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm truyền tới một đạo h ắ c mang kéo lấy thật dài cái đôi giống như thất lượng mang theo sắc bén tiếng xe gió c u ố n về phía trần phạm đối phương vậy mà có thể nhìn thấu hắn hư hồn ngược lại để trần phạm có chút kinh ngạc trần phạm hiện ra thân hình hóa trưởng vì đao một đao bổ vào h ắ c mang kia phía trên h ắ c mang kia phát ra tới một tiếng vang thật lớn bị trực tiếp đánh bay trở về tiếp đó hô một tiếng bị một cái bạch cốt thủ trưởng nắm ở trong tay ngay sau đó sáu cái cao tới hơn ba mươi triệu toàn thân hiện ra hoàng kim quang t r ạ c khô lâu từ đồng cỏ bên trong bỏ ra tâm tính kiên định như trần phạm nhìn thấy cái này sáu cái khô lâu quái cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi thiên đạo c h i lực sáu cái khô lâu trên thân vậy mà ẩn chứa thiên đạo c h i lực khó trách có thể phát giác hắn hư hồn ác ma c h i vương cái kia sáu cái khô lâu bên trong một cái thả ra sóng thần thức sáu tôn giống như núi cao khô lâu thân hình x â y dịch liền e m trên không trần phàm vây ở trung tâm ba trần phàm tại những này khô lâu ở giữa giống như là không đáng kể con kiến cái này sáu cái khô lâu trong tay đều nắm chặt khí tức kinh khủng thần minh phía trước công kích trần phàm hát mang chính là trong đó một cái khô lâu trong tay hình bán nguyệt lưỡi dao trần phàm không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này sau cái khô lâu đối phương có thể đoán được thân phận của hắn không có gì lạ liền mấy ngày nay thời gian hắn chia ra phân thân đã quét sạch vô số hư không ác ma hư không tuy lớn c h u n g quy là hư không chúa tể địa b à n lại há có thể thoát khỏi hư không chúa tể nhìn trộm trần phàm chậm rãi q u a n người quét mắt cái tia sáu cái khô lâu sáu cái khô lâu trong đôi mắt đều có linh hồn chi hỏa đáng t i ê u đốt một phe này không gian tựa hồ căn bản chính là vì hắn chuẩn bị xong chiếc lồng đâu ngay tại trần phàm suy tư phúc chốc một cỗ hủy thiên diện địa khí tức quân tới bốn cái này sáu cái khô lâu trường thương trong tay cùng sáu cỗ phong bạo trên không trung lập tức tạo thành giống như sáu đầu nhiệt g l o n g gầm thét liên tục tại lực lượng pháp tắc thôi động chật vật dưới tình huống sáu cái mang theo thiên đạo c h i lực khô lâu liên thủ nhất kích làm cho trần p h ạ m cũng là không khỏi nhữ mày trong tay của hắn nhưng không có đánh gãy thiên ma đao tiếng hự nhẹ bên trong t r ầ n p h ạ m thân ảnh đột nhiên nhanh chóng một phần hóa thành sáu cái sáu cái trần p h ạ m trong tay lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh phối hợp mấy vạn cái hư không ký tự trực tiếp ngưng tụ ra một cây ma đao sáu thanh ma đao đồng thời một đao chém xuống k e n k e n k e n k e n k i m thiết cùng nhau minh trong thanh âm sáu cái khô lâu bị cái tia quần bạo vô song chân phàm sáu cái phân thân dung hợp lần nữa lại với nhau lông tóc không thương có chút phiền thoái nhìn xem bị oanh lui sáu cái khô lâu chân phàm đôi mắt đột nhiên co giục lại hắn không có thụ thương sáu cái khô lâu đồng dạng không có thụ thương sáu cái khô lâu thiên đạo chi lực mạnh hơn trần phạm rất nhiều chỉ sợ so sáu cái thời kỳ toàn thịnh hư không quân chủ đều mạnh hơn rất nhiều nhưng mà mấy vạn cái hư không ký tự tăng thêm hư hồn nhưng cũng để cho trần phạm giữ vững không thất bại cảnh sáu cái mang theo thiên đạo c h i lực khô lâu quái hống nhất thanh lần nữa cùng nhau công tới trần phạm sách theo mấy vạn cái hư không ký tự ngưng tụ ra ma đao thân hình thoát một cái cất bước liên hoàn n h i ê h t r ạ m đoạn thiên cựu đao liên tiếp đánh tung mà ra dầm dầm, dầm. sân băng địa liệt â m thanh bên trong sáu con khô lâu to lớn giống như là cái đinh bị trần phạm nện vào lòng đất chỉ lộ ra tới một cái đầu đánh tiếp như vậy không phải biện pháp t r ầ n p h a m tâm tư thay đổi thật nhanh thiên đạo chi lực hay là muốn dựa vào thiên đạo chi lực mới có thể chống lại nhưng đoạn thiên ma đao không ở trong tay như vậy đối kháng coi như chém vào thiên đao và đao cũng là lãng phí thời gian trừ phi mở ra hư không chi môn đem cái này sáu cái khô lâu dẫn vào đệ thất vũ trụ quá mạo hiểm một phe này không gian không hề chỉ có cái này sáu cái khô lâu coi như chỉ là sáu cái khô lâu một khi để cho hắn tiến vào đệ thất vũ trụ xuất hiện ở đều thiên dạ tộc tổ đ ị a cũng có thể cho đệ thất vũ trụ mang đến khó có thể chịu được đánh đổi cái này cùng lần trước hư không quân chủ thứ mười tám cũng không đồng dạng a bốn đây là sáu cái mang theo thiên đạo c h i lực khô lâu phía dưới sáu cái khô lâu lại bỏ ra có chút đau đầu a không thể làm gì phía dưới chân phạm cười khổ một tiếng đem hư hồn thôi động đến cực hạn thôi động đến cực hạn hư hồn liền xem như lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh thậm chí bảy đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh đều khó đả thương một chút nhưng mà thiên đạo c h i lực cũng không đồng dạng bốn trần phạm liền xem như tại hư hồn trạng thái cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi n g ạ n kháng thiên đạo tri lực công kích sáu cái khô lâu công kích vừa tới trần phạm liền lợi dụng hư hồn tính đặc thù không ngừng thuấn di trốn tránh sáu cái khô lâu đánh ngoại trừ ban đầu vài cái đ ổ i bính đằng sau cho nên ngay cả trần phạm góc á o cũng không có sở đến không gian giam cầm sáu cái khô lâu đột nhiên đồng thời hướng phía sau ra khỏi tiếp đó quỷ trảo đồng thời bắt đi ra chỉ một thoáng một phe này không gian đều đ ố n g nhiên chấn động một cái nguyên bản lợi dụng hư hồn tự nhiên na di trần phạm đột nhiên cảm giác giống như lâm vào trong vũng bùn quả nhiên là chuẩn bị cho ta tốt chiếc lồng a trần phạm tâm niệm khai động k h í tức quanh người đột nhiên điên cùng tăng vọt sáu cái khô lâu nần ngơ trần phạm thân thể trực tiếp nổ tung điên cùng lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra sáu cái khô lâu liên tiếp l ù i về phía sau chờ bọn hắn đứng vững góc chân trần phạm đã hôi phi yên d i ệ t sáu cái khô lâu lâm vào ngốc trệ một phe này không gian cửa ra vào chỗ vô số nếu điểm điểm đột nhiên nhanh chóng hội tụ ngưng kết trở thành trần phạm bộ dáng sáu cái khô lâu trần phạm cùng tiếu một tiếng như tiệm điện xuyên tấu bị giam cầm không gian tiếp đó đầu nhập vào đạo kia cửa lớn bên trong truy sáu cái khô lâu nổi giận vô cùng trực tiếp đuổi theo cùng lúc đó trên tháp cao một tôn khí tức bàng bạc tồn tại hiện ra thân hình ánh mắt phức tạp nhìn về phía sáu cái khô lâu biến mất phương hướng chương năm trăm m ư ơ i tám diện sát chương năm trăm một mươi tám sáu cái khô lâu đổi theo cửa lớn lại là đã mất đi trần phạm b n g dáng song phương tốc độ so sánh sáu cái khô lâu còn nhanh hơn một bậc không có lý do nhanh như vậy liền bị trần phạm chạy thoát huống chi đây là tại hư không đây là hư không chúa tể địa bàn sáu cái khô lâu trong nháy mắt tách ra mênh mông khó lường mang thần thức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi nhưng vẫn không có tìm được trần phạm b n g dáng hát cám hư không một cái nào đó vị trí một cái đường kính không đến một em mở vòng xoáy xuất hiện trong vòng xoáy, sáng lên. Tại vòng xoáy kêu biến mất n h y mắt sáu cái khô lâu đã thuấn gì đến vòng xoáy chung quanh đem trong vòng xoáy thoát ra mấy người bao bọc vây quanh t r â n phàm sở huyền gia hưng n h an gia hạo phương tiến tiến thẩm h ồ n g tụ lệ phong hành còn có bạch như ca tám người đồng thời hư h ò a bốn ngoại trừ trần phàm mấy người còn lại đều biến mất hết vô tung thế nhưng sáu cái khô lâu cũng không thèm để ý mục tiêu cuối cùng của bọn hắn vẫn là ác ma chi vương đến nỗi những người khác bốn trong nháy mắt có thể diện nhưng sáu cái khô lâu vây quanh trần phàm lại là không tiến ngược lại thụ lụi đồng thời lùi ra ngoài ra ngoài lúc này trần phàm trong tay đang nắm chặt đánh gậy thiên ma đao chân phàm nết miệm nở nụ cười nói phản ứng vẫn rất nhanh đi hắn lợi dụng hư hồn xông ra cái kia cửa lớn sau đó lập tức mở ra hư không tri môn về tới đệ thất vũ trụ thần giới trở về hắn chẳng những lấy ra kết thúc thiên ma đao còn từ bản tôn trên thân hấp thu s ô i trào mánh liệt thần lực theo tới sở huyền bọn hắn cũng giống vậy bọn hắn cũng đều đem tế thiên bi cùng hỗn độn l ă n g mấy người thần minh mang theo tới chỉ là một bộ phân thân cũng dám làm càn một cái khô lâu lạnh r ê n một tiếng giống như một đạo tia chớp màu đen xuất hiện ở trần phàng bên trái trần p h à n phàng phất sớm đã dự liệu được khô lâu kia phương hướng tay trái cánh tay tia sáng bùng lên giống như trường thương đâm thẳng cứng rắn mau lẹ như gió tấn manh như sấm cái này tiện tay nhất kích có nát bấy xâm la vạn tượng sức mạnh khô lâu kia không dám k i n h thường trong tay ma đao dựng lên miễn cưỡng chặn một kích này ngập trời phong bạo bao phủ ra trần phạm cùng khô lâu kia hợp lại liền phân ra sáu cái khô lâu lần nữa rút ngắn cùng trần phạm khoảng cách lên trời xuống đất tìm ngươi nghĩ không đến ngươi vậy mà chính mình xông vào hư không trong đó một tên khô lâu từ tổ nói lần này ngươi sẽ hôi phi yên i ê n diện vinh thế không được siêu sinh phải không chỉ bằng các ngươi mấy cái này khô lâu khôi lỗi trần phạm mỉm cười một tiếng chết sáu cái khô lâu giống như là một người đồng thời quắt lên một tiếng lớn đơn t r ư ở n g đ ẩ y ra lục đạo hắc viêm vòi rồng ầm vang một tiếng chính là hướng về trần phạm cô tới lần này trần phạm vậy mà không trốn không n h lục đạo hắc viêm vòi rồng giống như là sáu đầu trấn nhiếp thiên địa hát long đem trần phạm vây quanh quấn quanh pháp tác dung hợp sức mạnh dung hội ở đó lục đạo hắc viêm trong vòi rồng hướng về hư hồn hóa trần phạm điên cuồng đẻ ép cho dù là đem hư hồn thôi động đến cực hạ lúc này trần phạm cũng là cảm giác được một cô áp lực lớn n g h n cân treo sợi tóc thời khắp bốn mấy cái thân ảnh chống rồng xuất hiện da hồng nhan sở huyền trần h y bốn. d thiên h nhiếp cùng u t h mà trong tiến độ lực lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ sáu cái khô lâu vững như thái sơn dạ hồng nhan bọn hắn cái kia dung hợp năm đạo pháp tác sức mạnh càng là hoàn toàn không cách nào dung chuyển bọn hắn duy nhất có hiệu quả là thẩm hồng tụ h ô n độn lăng h ô n độn lăng một cuốn chặt lấy cái kia mấy món thần binh mấy món thần binh lập tức không nghe sai khiến từ mấy cái kia khô lâu trong tay thoát ly bay ra sáu cái khô lâu thần thức vẫn như cũ gắt gao khóa lại bị lục đạo hắt viêm vòi rồng cuốn lấy trần phàm theo bọn hắn nghĩ chẳng qua là dung hợp nam đạo pháp t ắ c thẩm lại nhải bọn người căn bản giống như sâu kiến đem hết toàn lực cũng không có khả năng tổn thương được bọn hắn nhân cơ hội này diễn sát đi ác ma tri vương mới là trọng yếu nhất nhưng bị vây trần phàm bây giờ khoe miệm lại là phủ lên một vòng nụ cười trào phúng nhưng vào lúc này bầu trời dạ h cựu thiên thập địa diệt biệt địa trợ. Tiếng nói địa vừa ra, sáu ở huyền thầm nhảy phần mình hóa thành một đầu kinh khủng phía khô đầu lâu cuốn mấy cùng người, riêng long, tương cận phía trước một chặt lại lôi lại. s cái khô lâu trên thân từng cây lôi đỉnh chi trụ bình thường linh tuyến tung thành giao thoa lẫn nhau ăn khớp tạo thành một cái quỷ dị kinh khủng đại trợ đáng chết vậy mà đem chúng ta coi như trận kỳ tới bảy trận sáu cái khô lâu vừa sợ vừa giận bọn hắn vạn không ngờ được sở huyền mấy người hóa thành lôi long cũng không phải nghị khóa lại bọn hắn mà là lợi dụng lấy bọn hắn sức mạnh đem bọn hắn coi là trận kỳ tạo thành cái này củng cố sát trợ phía trước những người kia đập vào trên người bọn họ m ộ t trường là sắp nhập vào đoạn thiên trong ma đào thiên đạo c h i lực lúc này thiên đạo c h i lực tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung trong nháy mắt liền đảo loạn trong cơ thể của bọn họ hư không chúa tể sức mạnh loại hỗn loạn này có lẽ kéo dài không được bao lâu dù sao sở huyền trên người mấy người thiên đạo c h i lực cũng không phải rất nhiều nhưng coi như chỉ có thể nhiễu loạn mấy người bọn hắn thời gian hô hấp cũng đã đầy đủ lúc này sáu cái khô lâu sức mạnh hỗn loạn bọn hắn lực lượng lại bị cái này cựu thiên thập địa diện tuyệt trận lợi dụng cái này sát trận một tạp thành sáu cái khô lâu trở thành trận kỳ trong cơ thể của bọn họ sức mạnh kinh khủng kia lẫn nhau ngăn được kiềm chế lẫn nhau trong lúc nhất thời vậy mà khó mà chuyển động mà trong tay bọn họ thần minh cũng đã bị hỗn độn lăng đem áp chế khó mà triệu hồi cương giả loại tầng thứ này dù là chỉ có một phần ngàn dây sơ hở cũng có thể trực tiếp phân ra thắng bại kinh tài tuyệt diễm giả hường nhan này vừa xuất thủ chính là lợi dụng sáu cái khô lâu sức mạnh để cho bọn hắn lẫn nhau ngăn được chấn áp tại chỗ bị vây trần phàm đột nhiên cùng tiếu lên tiếng hắn chỉ là tùy ý tiến lên một bước bước ra hư hồn chính là trong nháy mắt tránh thoát lục đạo hắc viêm vòi rồng gò bó ngay tại sáu cái khô lâu tâm thần kịch trấn thời điểm trong tay trần phạm đoạn thiên ma đao bỗng nhiên vung lên một đạo d i ệ t tuyệt hết thể đa quang trong nháy mắt liền đem sáu cái khô lâu cùng hư không chúa tể liên hệ cái kia sợi tơ chặt đ ư a ra một đao cắt đoạn mất khô lâu cùng bản tôn liên hệ trần phàm khoe miệng lộ ra một vẻ lành ý lần nữa một đao quét ngang mà ra sáu âm thanh nhẹ vang lên cơ h ồ là cùng một thời gian vang lên sáu viên đầu lâu chính là ném đi đổi lại là khác hư không ma thần tại thiên đạo tri nhưng cái này sáu cái đầu đâu lại hoạch một chút liền nghĩ chạy ra sát trận lúc này thầm lại n h ả y cùng dạ hạo mấy người hóa thành lôi long cùng hống một tiếng ngậm lấy cái tia sáu viên đầu một n g ụ m nuốt xuống tại nuốt vào một khắc này lôi long cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời hóa thành hát động sáu toa hát động rung động kịch liệt bốn trần pham nhữ mày liếc mắt nhìn mấy cái tia hát động trên tràng lưu lại mấy đạo t ạ n ảnh cất bước liên hoàn nhanh chạm lục đạo tuyệt thế l a quang phân biệt rơi vào sau cái trong lỗ đen sáu cái hồng nhan mấy người tầng t ứ chín hư không thần thể hư hồn bị cố lực trần phàng, phàng mặc không biểu tình trong tay đoạn thiên ma đao nghiêng nghiêng chém ra một đao đem một bộ khô lâu cơ thể chém thành hai đoạn. đoạn cơ n c thể lập tức điên cuồng lại muốn hội tụ vào một chỗ nhưng phát ra ra tới khí thức lại là tiêu tan sạch không ít bị t r ầ n phạm cắt đ ứ t cùng bản tôn liên hệ lại hủy diệt đầu người bốn cái này sáu cái khô lâu sức mạnh dù n g một điểm liền thiếu một điểm đang nhanh chóng trôi đi giống như dê con đợi làm thịt đao quang lại nổi lên t r ầ n phạm giống như một đạo lưu quang vòng quanh sáu cái khô lâu xoay tròn cấp tốc đao đao đ ò i mạng sáu cái không đầu khô lâu không ngừng bị chặt đứt tiếp đó gây dựng lại nhưng mà bọn hắn lực lượng lại tại điên cuồng trôi đi lao nhanh hạ xuống một đao giết không chết vậy thì bách đao thiên đao thiên đao giết không chết vậy thì vật đao m ư ơ i vật đao chân phạm phát như bị điên một dạng hướng về phía cái kia sáu cái đầu lâu điên cuồng chém giết còn lại dạ hồng nhan cùng thầm hồng tụ muốn mở miệng q u y ê n bảo há to miệng nhưng cái gì lời nói cũng không có nói đi ra sau cái bộ xương khô bên trên chuyển tới từng tiếng g ầ m thét một lần một lần bị nghiền nát một lần một lần lại nhanh chóng đoàn tụ nhưng đoạn thiên ma đao bất kỳ lần nào đem bọn hắn phá thoái đều tại mức độ lớn nhất tiêu hao bọn hắn lực lượng mỗi một lần bị chém vỡ sau hội tụ thành hình cái này sau cái khô lâu khí thức chính là yếu b ấ t mấy phần Giết! không ràng Trần tâm thần ta như một, bản như Pham bị buộc, không thể lịch nổi. mỗi một đau b ổ r a chính là đem nhân quả chặt đức đem sức mạnh tan rã mỗi một đau b ổ r a sáu cái khô lâu liền sẽ ẩm vang b ể r a mặc dù cựu thiên thập địa diệt tuyệt trận cầm giữ không gian nhưng phương viên ước vạn bên trong đều bị một cỗ tràn ngập đau binh sát lục vô tận sát khí vô tình đau ý hoàn toàn bao phủ đã mất đi hư không chúa tể liên tiếp sáu cái khô lâu trong ý thức cũng là dâng lên tuyệt vọng sợ hãi dâng lên vô cùng vô tận khó mà ước chế tâm tình tiêu cực nhưng trần phàm tốc độ cùng đau công giống như là một đạo vòng xoáy khổng lộ bốn bọn hắn căn bản trốn không thoát vòng xoáy này tại trước mặt đoạn thi bọn hắn không có lực phản kháng chút nào suy suy suy suy đoạn tiên ma đao đao quang tăng vọt từng đợt dị khiếu liên tiếp không ngừng văng lên liền như là ma quỷ đang gào khóc đồng dạng bên trong hư không nhộn nhạo từng đợt kinh khủng phong bạo t ĩ n h mịch hư không lại là kịch liệt run run ẩ y p h ả n phất muốn v ỡ nát đồng dạng p h ả n phất liền cái này hát cám hư không đều không chống đỡ được như thế diệt tuyệt hết t h ể sức mạnh dầm dầm dầm đao quang lư ớ t qua sáu cái khô lâu lại một lần nữa bị ép trở thành cho bụi ma chân phàm từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì lời nói tỉnh táo yên lặng như sát thần mà người sát thần này bây giờ thật tại đồ t i ê n trong hư không mấy đạo quang ảnh tựa như tia chớp tung hoành giao thoa hoàn toàn để người thấy không rõ lắm tình thế sáu cái khô lâu sức mạnh không ngừng yếu bớt chân phang trực tiếp hóa thành hát động đem sáu cái không đầu khô lâu toàn bộ nuốt xuống bên ngoài da hồng nhan cùng thẩm hồng tụ lập tức thủ hộ ở hát động bên cạnh chân phang hóa thành trong lô đen chuyển ra nổ vang dung trời da hồng nhan cùng thẩm hồng tụ đều trở nên có chút sốt ruột bất an chỉ thấy hát động kia biên giới một cái khô lâu gầm thét liên tục vậy mà hướng ra phía ngoài bỏ ra thầm hồng tụ giận dữ mắng mỏ một tiếng vừa muốn có hành động bốn trong lỗ đen chuyển ra kinh khủng thôn vệ chi lực lại đem khô lâu kia kéo vào qua sau một hồi lâu hát động mới vững chắc phía ngoài dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ cũng là trọng trọng thở dài một hơi nhưng ngay một khắc này d ị biến xảy ra bốn chân p h m hóa thành hát động rung động kịch liệt rồi một lần một thân ảnh thứ trong lỗ đen như thiểm điện xông ra thân ảnh kia tốc độ thực sự quá nhanh dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ còn chưa chân chính ra tay đối phương đã na di đến nước vạn bên trong bên ngoài chạy trốn được sao chân phám hư nhẹ một tiếng khôi phục chân thân hắn cầm đánh gãy thiên ma đao nhanh chóng hướng về phía trước ném đi Cái kêu đ o một h i ê n ma đau này cùng lúc trước trần phạm mỗi một đau cũng khác nhau phía trước bởi vì muốn đối phó sáu cái khô lâu trần phạm độc thủ đều có lưu t h ú trống nhưng một đau này có thể xưng trần phạm bây giờ sức mạnh tối cường nhất đau một đ a o đánh xuống k h ô lâu kia liền cảm giác cơ thể giống như là bị vạn quân cự lực xe rách mặc cho hắn liều mạng hội tụ hai nửa thân thể đều cũng không còn cách nào hội tụ vào một chỗ bị một đ a o này bổ ra thân thể phản phất đã biến thành hai cái khác biệt thân thể mà cái kia thiết diện phía trên không có bất kỳ cái gì sống lại dấu hiệu bốn nhìn qua giống như là hắn sinh cơ đã triệt để diệt tuyệt k h ô lâu kia hai nửa thân thể phát ra tới cồn u g loạn cầm rú trần phàm vây tay một cái lần nữa cầm đánh gậy thiên ma đau không chút do dự trần phàm cất bước mà ra đoạn thiên ma đau hóa thành vạn đạo đau mang trực tiếp đem k h â lâu kia hai nửa thân thể cắt thành m bị cắt nhưng một phe này không gian sẽ không còn được gặp lại trần phạm cùng dạ hồng nhan thân ảnh của bọn hắn mà trong hư không nguyên bản tại đại sát đặc sắc trần phạm phân thân cùng với tiểu hắc cùng sở huyền bọn hắn đã từ lâu cảm giác được không thích hợp toàn bộ trốn đi ác ma tri vương bóng tối vô tận hư không một cỗ để người tâm kinh đảm hàn khí tức tản m ạ n ra tất cả hư không ma thần cảm ứng được cỗ khí tức này sau đó đều là nơm nớp lo sợ nằm d ạ p trên mặt đất không dám ngừng đầu liền ngay cả những thứ kia cường đại hư không quân chủ bây giờ cũng đều là quỷ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám chương năm t r ă t h ờ i gian trường hạ hư không chúa tể cục chương năm t r ă t h ờ i gian trường hạ hư không chúa tể cục đều thiên dạ tộc tổ địa một mảnh vui mừng phía trước chu sát hư không quân chủ thứ m ư đằng sau trần phạm thậm chí ngay cả ẩ n chứa hư không chúa tể sức mạnh cô lâu đều cắn nuốt mất rồi bốn Chư t i ê n thần ma lòng tin tăng nhiều mà trần phàm sau khi trở về liền hóa thành h á c động lơ lửng ở tổ đ ị a phía trên tiểu bạch còn tại d u n g hợp cái thanh kia ma đao trần phàm thì tại d u n g hợp khô lâu sức mạnh trên người dựa theo dạ hồng nhan đám người ngờ tới k h ô lâu kia trên thân ít nhất có được bảy đạo pháp tắc d u n g hợp sức mạnh trần phàm đem cái này mấy c ố bộ xương khô sức mạnh triệt để thốt vệ có lẽ thì có hy vọng d u n g hợp bảy đạo pháp tắc trong n g a y mắt đã qua bảy năm bốn trần phàm tâm thần phàm thất triệt để trốn vào tác động c h ố sâu ngoại giới đi qua bảy năm nhưng ở trần phàm trong cảm giác lại phàm thất đi qua vô số vạn năm bốn hát động ngay cả ánh sáng đều có thể t h ô n p h ệ hát động cũng có thể vặn vẹo thời gian sáu cái bộ xương khô đã bị trần phàm ma diệt trở thành hư vô sức mạnh trong đó cũng bị trần phàm triệt để t h ô n p h ệ lấy được cái này lực lượng cường đại sau đó trần phàm mặc dù còn chưa triệt để h i ể u thấu đáo bảy đạo pháp tắc dung hợp hát động cũng đã bắt đầu nhanh chóng trưởng thành phản phất tại hướng về bốn phương tám hướng vô tận kéo dài đồng dạng ngoại giới xem ra trần phàm hóa thành hát động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa cũng không có thôn vệ xung quanh hết thảy giống như là một thời không khác hát động nhưng ở trần phàm trong cảm ứng hắn háp động lại tại không bờ bến i hướng ra phía ngoài kéo dài bốn hát động loại biến hóa này khơi gợi lên trần phàm hứng thú trần phàm tùy ý hát động biến hóa tiếp đó ý thức hướng về hát động chỗ sâu nhanh chóng xuyên qua mà đi mặc dù hắn bất kỳ một cái nào phân thân đều có thể tự nhiên hóa thành hát động nhưng trần phàm cho tới bây giờ cũng không dám nói mình đối với hát động có bao nhiêu hiểu do ý thức của hắn phản phất vượt qua tốc độ ánh sáng nhanh vô cùng ở trong hát động nhanh chóng xuyên thẳng qua trong hoàng hốt phía trước vậy mà xuất hiện ánh sáng bốn chân pham ý thức không chút do dự l ó e lên một cái liền trốn vào ánh sáng kia bên trong đây là một đầu mênh mông vô biên sông lớn bốn cái kia sông lớn trên dưới hai bên toàn bộ là triệt triệt để để hư vô mà chạy sôi nếu điểm điểm lại giống như là cái này đến cái khác vũ trụ trong đó lưu chuyển vô số hình ảnh những hình ảnh kia có hài nhi ra đời trắng cảnh còn có núi lửa phun trào trắng cảnh có vũ trụ nổ tung tràng cảnh bốn có sáng tạo có hủy diệt bốn đây là địa phương nào chân pham ngắm nhìn một phía ngạc nhiên phát hiện mình ý thức vậy mà đã thoát ly hất động hất động biến mất vô tung vô ảnh trở về không được Trần、Phạm、thân hình, tại trong hình, Phạm đó sau ô n lớn hiện g r mà ra, có chút mở mịt nhìn xem phía một thanh, trong hắn, vang lên bốn. tại đầu của Ở đây, là năm m hồi trơ mặc m trần phàm trong mắt tinh quang bùng lên khô lâu không s ắ c thực nói hẳn là hư không chúa tể một vòng ý thức giờ khắc này trần phàm cuối cùng phản ứng lại bốn thanh âm này cùng trước đây bị hắn ma diệt khô lâu âm thanh giống nhau như lúc hắn lấy thiên đạo chi lực dung hợp hát động vậy mà đều không có đem cái kia hư không chúa tể gửi ở trên khô lâu ý thức ma diện ngươi thật sự cho là ngươi có thể dễ dàng chạy ra sự khống chế của ta đồng thời có thể d i ệ t sát tẩn chứa ta sức mạnh sáu cỗ khô lâu sau chân phá mặt chấm như nước không nói gì thanh â m kia tiếp tục nói ngươi đã sớm đ o á n được phía kia không gian là vì bắt ngươi mà luyện chế lồng giam vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể dễ dàng chạy ra vì ngươi đo thân mà làm lồng giam ý thức của hắn đã không cảm ứng được hát động ngươi bây giờ mê thất vào lúc này trường hạ không cần bao lâu ý thức liền sẽ bị thời gian trường hà ma d i ệ t nhưng còn có lời gì muốn nói lại trầm mặc một lúc sau trần pha mới m lên tiếng thời gian trường hà là cái gì thanh âm k i a n ó i thời gian trường hà là xuyên qua vô số vũ trụ quá khứ tương lai trường hà năm đó ta cũng là thôn vệ mấy cái vũ trụ thiên đạo sau đó mới phát hiện thời gian trường hà tồn tại chính là bởi vì phát hiện thời gian trường hà ta mới hiểu được cái gọi là thiên đạo cũng bất quá là bị trói buộc tại trong một chiếc hộp ý thức một cái vũ trụ là một cái hộp mà vô số vũ trụ nhưng là đặt ở một cái càng lớn chính giữa cái hộp trần a bao lấy hư không t ù tùy m tìm kiếm một ma ma thực tế trụ, thoát cảnh giới, siêu thoát thời gian trường hạ cảnh giới. Ta tin tưởng, có dạng này một loại cảnh giới lúc đạt tới ta thể thời trường thời diệt. thời diệt. t chính cảnh hạ cảnh cảnh cảnh hạ, không có lúc có còn vũ vào ra r đang gian dạng này liền gian gian gian là loại loại đó đó, sau giới, giới. giới giới siêu siêu sợ sẽ ý bị thời gian ma diệt. Bị thời gian ma diệt. pham sửng sốt một chút nói xem như hư không chúa tể ngươi nguyên bản là một phương vũ trụ thiên đạo sau đó lại thôn vệ rất nhiều ngày đạo trên lý luận cũng đã là vạn kiếp bất diệt chỉ là lý luận mà thôi trên thực tế cũng không phải thanh âm kiên ó i vừa mới ta nói liền xem như thế nào vẫn như cũng bị trói buộc tại nho nhỏ trong hộ chỉ có nhảy r a hộp n g ư ờ i mới phát hiện c h â n tướng liền xem như t h i ê n đ ạ o cũng sẽ bị vô tận thời gian ma diệt này thời gian trường hà h ủ dị ly kỳ cho dù là nắm trong tay p h á p tắc tồn tại cho dù là thiên đạo ở đây cũng vô kế khả thi bởi vì p h á p tắc ở trong dòng sông thời gian là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu dụng trần pham sờ mặt lại vừa mới hắn xác thực tại thử nghiệm thôi động không gian p h á p tắc tìm kiếm trở về tọa độ nhưng hắn vẫn phát hiện không gian p h á p tắc không có chút nào khởi động dấu hiệu muốn vào lúc này trường hà trung sinh tồn chỉ có thể dựa vào bản thân thần lực ngăn cản báo tác thời không đẻ ép ngăn cản thời gian ma diệt thanh âm kia lại vang lên nói đáng tiếc thần lực cuối cùng có hạ húng chi ngươi bây giờ là ý thức ly thể ý thức của ngươi ngăn không được thời gian ma d i ệ t chân pham từ tốn ó i ý thức của ta sẽ bị ma d i ệ t ý thức của ngươi không phải cũng một dạng thanh âm kia lập tức n ở nụ cười nói không giống nhau ý thức của ta chỉ là nho nhỏ một vòng tàn thức mà ý thức của ngươi lại là bản tôn ý thức chân pham nhũ nhũ mày cho nên cái này cũng là ngươi tính toán là thanh âm kia nói sáu cái khô lâu nếu như có thể truy sát ngươi đến đệ thất vũ trụ liền có thể dễ như chở bàn tay diệt đi đệ thất vũ trụ nếu như sáu cái khô lâu không diệt được ngươi ngược lại bị ngươi diệt đi như vậy đây chính là ta hậu chiêu lợi dụng khô lâu bên trong ý thức dẫn dắt ý thức của ngươi tiến vào thời gian trường hà lợi dụng thời gian trường hà dễ dàng đem đâu ý thức ma diệt chân pham n h ư ớ n g m i mắt ngươi thật đúng là để mắt ta tính toán như vậy bởi vì ngươi thực sự quá đáng sợ thanh nhâm kia nói tại mấy trăm vạn năm trước ngươi chỉ là một cái tổ thần liền có thể rết vào hư không c u ố i cùng diệt sát đi m ộ ư ơ i ba vị hư không quân chủ còn phong ấn một tôn hư không chố tệ ngươi dạng này đối thủ ta vô luận như thế nào cẩn thận đều là cần phải chân pham lại trầm mặc loại tính toán này hắn xác thực vô luận như thế nào cũng không có tính tới t hư không chúa tể âm hiểm xào trá cũng là vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn vẹn vẹn là chúng ta vừa mới nói chuyện cái này một hồi đứng ở nơi này bên trong dòng sông thời gian ngươi kỳ thực đã bơi qua thời gian mấy ngàn vạn năm chủ có thể đã trải qua vô số thế giới hưng suy lên xuống chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao thanh âm kia lại vang lên nói cho dù là ngươi n ắ m trong tay lục đạo phát tắc dung hợp lục đạo phát tắc nhưng ngươi cũng không cách nào hấp thu này thời gian trường h ạ bên trong hỗn loạn năng lượng không cách nào hấp thu này thời gian trường h ạ bên trong hỗn loạn năng lượng ngươi trong ý thức còn sót lại thần lực liền sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng trôi đi khi lực lượng của ngươi triệt để bị ma diệt thời điểm cũng chính là ý thức của ngươi hôi phi yên diệt thời điểm đến lúc đó coi như ngươi có thể hóa thành một đạo p h á p tắc nhưng cái này p h á p tắc cô vô sở ý đ g h ĩ a không có đầu nguồn không có đi hướng không có dựa vào cuối cùng cũng chỉ có thể t r ô n vùi vào lúc này trường hà ở trong có lẽ ngươi có ước một phân tỷ lệ thoát đi này thời gian trường hà nhưng mà ý thức của ngươi không có khả năng trở lại vốn có thế giới ngươi xuất hiện chỗ có thể là ngoài ra không gian vũ trụ ngoài ra vị diện hay là đi qua ước vào năm có lẽ là tương lai ước vào năm cho dù là ngoại giới cho ngươi xây dựng không gian toa độ ngươi nghĩ thoát ly này thời gian trường hạ cũng là không có khả năng sự tình thần c u n g ma không phải vĩnh h ẳ n g thiên đạo cũng không phải vĩnh h ẳ n g chỉ có thời gian mới là vĩnh h ẳ n g trần pham nợ n ủ cười ngươi đối với một cái sắp bị ma diệt ý thức nói nhiều như vậy đừng vong vo nói ra mục đích của ngươi a không hổ là ác ma tri vương thanh âm kia nói cùng ngươi nói chuyện so cùng những cái kia thiên đạo giao lưu n h ẹ n h ó n nhiều mục đích của ta rất đơn giản ngươi ta hợp hai là một cái gì t r â n phang n g ầ ngơ n trước lúc này hắn cũng có tội rất nhiều ngờ tới nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này hư không chúa tể ý thức mục đích càng là muốn cùng hắn hợp hai là một ta vừa mới nói qua cái gọi là thiên đạo cũng bất quá là bị trói buộc tại một cái trong hộp nhỏ ý thức mà thôi thanh âm k i a n ó i vô số vũ trụ bất quá là đặt ở một cái càng lớn trong hộp ta muốn nhảy ra cái hộp này nhưng cho tới bây giờ mặc kệ ta dung hợp bao nhiêu vũ trụ thiên đạo ta vẫn như c ũ không cách nào nhảy ra thời gian trường hạ ta thậm chí không cách nào ở trong dòng sông thời gian tìm được đi qua hoặc nhìn thấy tương lai n g ư ơ i là tự cổ trí kim tối cường thiên kiêu liền phía kia phương vũ trụ thiên đạo đều đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi người ta dung hợp là một chúng ta liền có hy vọng nhảy ra cái hộp này nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn nhảy ra cái hộp này ta nhảy đại gia ngươi a nói thật dễ nghe một ngày là dung hợp là một nói khó nghe một điểm không phải liền là muốn trực tiếp thôn vệ ý thức của ta sao thôn vệ ý thức của ta sau bước kế tiếp chính là thôn vệ đệ thất vũ trụ thôn vệ đệ thất vũ trụ sau đó liền sẽ theo đoạn tiên ma đào bên trên thiên đạo trí lực đem bây giờ đã đả thông hơn bốn mươi vũ trụ từng cái hủy diệt đồng thời đem hắn bên trong thiên đạo từng cái n vớt lúc này t h a n h âm kia lại nói ngươi còn tại lo lắng đệ thất vũ trụ sinh linh an nguy ngươi thậm chí đang suy nghĩ ta thôn vệ đệ thất vũ trụ sau đó liền sẽ theo đoạn thiên ma đao bên trên thiên đạo c h i lực tìm được kia từng cái vũ trụ đem hắn dung nhập hư không phạm nhân tâm tư ác ma tri vương ngươi mặc dù cũng l i n h hội đến lục đạo phát tắc thậm chí dung hợp lục đạo phát tắc nhưng ngươi vĩnh viễn không rõ phát tắc ý nghĩa phát tắc là áp đạo toàn bộ sinh linh phía trên tồn tại là thiên địa trật tự trật tự không cần cảm tình người ta dung hợp sau đó trời đất bao la chúng ta lớn nhất đến lúc đó liền có thể nhảy ra thời gian trường h ạ thậm chí khống chế thời gian trường h ạ trở thành trên trời dưới đất chân chân chính chính duy nhất chúa tể trần pham chớp chớp mắt nói hư không giống như có hai vị hư không chúa tể a ngươi không còn đến thử cùng một cái khác hư không chúa tể dung hợp làm một sao h ừ thanh â m kia hư nhẹ một tiếng nói một ánh mắt t i ệ n cận r ắ t rời không có tư cách cùng ta đánh đồng a thì ra hư không còn lại hai vị hư không chúa tể cũng không phải là đoàn kết đến như thùng sắt một khối a trần pham thần sắc hơi động một chút lại nói xem như hư không chúa tể ngươi dung hợp mấy đạo phát tác lúc này thư không chúa tể cũng không lựa chọn trầm ặ c hắn tử tôn nói người ta ý thức dung hợp ngươi tự nhiên liền sẽ biết ta dung hợp mấy đạo p h á p tác trần pham đua cợt nợ nụ cười nói nếu như ta cự t u y ệ n đâu ngươi không có tư cách cự tuyệt thư không chúa tể nói vì ma diệt sáu cái khô lâu sức mạnh ngươi đem tất cả phân thân sức mạnh tụ vào bản tôn ngươi bây giờ nếu là cự tuyệt từ đây trong thiên điệu này lại không ác ma tri vương trần phan n ế t miệng nợ nụ cười thư không chúa tể ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a tính toán thiên tính toán địa tính được tinh chuẩn như thế thư không chúa tể không nói gì trần phan từ tốn nói ngươi tự cho là tính toán thiên tính toán mà tính toán không bỏ sót lại không tính tới ta hư không thần thể tính đặc thù có gì đặc thù thư không chúa tể có chút trần trở hỏi trần phan nói ta đích xác là đem tất cả phân thân đều hội tụ ở bản tôn trên thân nhưng mà ai nói cho ngươi phân thân cùng bản tôn dung hợp sau đó ý thức thì sẽ hoàn toàn dung hợp đâu thư không chúa tể ngờ、ngơ. phân thân cùng bản tôn dung hợp ý thức cũng chỉ còn lại có bản tôn ý thức. cái này chẳng lẽ không phải t h ư ờ n g thức sao cho dù là thiên đạo có thể hóa thân vô số nhưng hóa thân dung nhập bản thể cũng chắc chắn không có khả năng tại bản thể thể nội cùng bản thể đồng thời tồn tại ai trần phẳng cười cười nói trong lô đen người phát hiện ta chỉ có một đạo ý thức đó là bởi vì tất cả phân thân ý thức đều cùng bản tôn ý thức quán thông mà thôi nhưng cũng không phải tất cả phân thân đều bị bản tôn dung hợp trần phang tiếp tục nói ở trong lô đen chỉ cần ta nguyện ý nhưng dễ như t r ở bàn tay ngưng tụ ra vô cùng vô tận phân thân vô cùng vô tận phân thân đạo ý thức độc lập cũng là ý thức cùng hưởng rõ chưa thư không chúa tề triệt để trầm mặc trần phan tiếp tục nói cho nên người hao tổn tâm cơ đem ta một phần ngàn tỷ một tia ý thức dẫn dắt đến thời gian trường h ạ có cái lông tác dụng thư không chúa tể nhịn không được ta không tin người muốn tin hay không trần phan ý thức ngưng tụ thân thể hướng về thời gian trường h ạ hạ du nhanh chóng bay đi ác ma trì vương người muốn đi đâu thư không chúa tể rõ ràng có chút cấp bách đi nơi nào lời này hỏi được thật ngu xuẩn trần phan nói nếu đã tới thời gian trường h ạ vậy dĩ nhiên muốn nhiều đi loanh quanh xem phong cảnh một chút ta chương năm trăm hai mươi sáng tạo phát tắc chương năm trăm hai mươi sáng tạo phát tắc hư không chúa tể tính toán thiên tính toán địa cuối cùng vẫn là không có tính tới trần phạm hư không thần thể q u ỷ dị cường đại hắn lang phí hết sáu cái khô lâu sức mạnh cuối cùng thành công đem trần phạm ý thức dẫn dắt đến thời gian trường hà đáng tiếc hắn dẫn dắt tới trần phạm ý thức chẳng qua là trần phạm ức ức cái trong ý thức một cái đừng nói ma d i ệ tác ma t r ì vương liền thường cân động cốt đều căn bản không thể nói là nhưng hắn cách làm này ngược lại là giúp trần phạm lại mở ra một phiến cửa lớn một phiến thông hướng tầm thứ cao hơn cửa lớn lúc này trần phạm ý thức tiến nhập trạng thái hư hồn bốn dựa vào ý hắn thức hư không chúa tể ý thức xuất hiện ở thời gian trường hà bên trong nguyên bản đang hướng thời gian trường hà hạ du bơi đi trần p h à m ý thức lại chuyển trở về chỉ thấy cái kia hư không chúa tể một vòng ý thức lúc này giống như là một đoàn nho nhỏ khói đen ở trong dòng sông thời gian chìm chìm nổi nổi tại trần p h à m ý thức hóa thành hư hồn phía trước hắn vừa nói chuyện cũng là ở một bên tìm kiếm lấy hư không chúa tể ý thức đáng tiếc không thu hoạch được gì t r ầ n p h à m nết miệng n ở nụ cười dỗi tay ra một cái liền đem cái kia một đoàn khói đen nằm ở trong tay hư không chúa tể không thể trốn đi đâu được có chút hoảng loạn người ta đều là một vòng ý thức mà ta cái này một vòng ý th vì cái gì ý thức của ngươi lại có thể điều động thời gian trường hạ sức mạnh trước lúc này thư không chúa tể nói qua bên trong dòng sông thời gian liền pháp tác sức mạnh đều khó mà thôi động hắn là một vòng ý thức trần phàm cũng là một vòng ý thức mà ý thức của hắn rõ ràng so trần phàm ý thức cường độ cao hơn rất nhiều nhưng bây giờ trần phàm động thủ với hắn nhưng lại như là lấy đồ trong túi trần phàm không nói gì chỉ là nhìn mình tay phải bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt bốn thư không phủ văn t i a sáng nhanh chóng l o a lên thư không chúa tể một màn kia ý thức bị triệt để ép diệt còn sót lại sức mạnh cùng ký ức trong n g á y mắt liền bị trần phạm thôn vệ hầu như không còn trần phạm nhìn mình cái tia nửa trong suốt trên cánh tay hư không ký tự mỉm cười vào lúc này trường hà bên trong s á c thực rất khó thôi động p h á p tác sức mạnh liền xem như lục đạo pháp tác dung hợp sức mạnh một khi thôi động cũng cần mấy chục lần thần lực tới thôi động nhưng hắn ép diệt hư không chúa tể ý thức sức mạnh cũng không phải pháp tác sức mạnh đó là hư không ký tự sức mạnh hư không ký tự bản thân liền ẩn chứa đa đạo pháp tác dung hợp sức mạnh cùng thần lực cái này cũng là hư không thần thể một cái khác tính đặc thù bốn ý thức bất diện tầng thứ chín hư không thần thể hóa thân hư vô giờ này khác này thần hồn cùng thần thể bản thân đã dung hợp mà cũng không phải giống khác thần m à thần hồn cùng thần thể là tách ra hai bộ phận cho nên bây giờ trần phàm có thể nói là một vòng phân thân ý thức cũng có thể nói chính là một cái hoàn chỉnh phân thân một cái có được cường đại hư không thần lực phân thân diễn đi một vòng còn sót lại ý thức căn bản dễ như t r ở bàn tay trần phàm nghi ngờ chú ý bốn phía vẫn là không chịu được những m ả y hắn vừa mới hấp thu cái tia hư không chúa t ể trong ý thức ký ức bên trong cũng không hề rời đi thời gian trường hà phương pháp lao gian cự h o ạ hư không chúa tệ chỉ sợ tại bị hắn tóm lấy máy mắt liền đem liên quan ký ức xóa đi m u ố như từ t ờ i gian t r ờ n g hà thất trở lại đệ vậy ũ trụ, khó như lên trời. Trân trong thời một bất một lát, hắn lại cảm giác giống như đi qua mấy trăm thời khó như Pham hồi, hắn như hà nhiên hung hiểm phần. Như lên dòng sông gian ngừng giống vạn năm bốn. Này thời gian trường vạn lại lại. lại bơi Mới bơi giác đi qua cảm mấy ở quá quả v bơi tiếp không cần bao lâu chỉ sợ cũng sẽ bị lạc chính mình ngay cả mình là ai từ đ â u tới đây đều triệt để quên đi nhưng mà ngốc tại chỗ cũng không phải biện pháp bốn nơi này tốc độ thời gian trôi qua thực sự quá q u ỷ dị chân phám có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình t â n lực đang nhanh chóng trôi đi cho dù là hiểu thấu đáo đa đạo phát tắc thậm chí dung hợp đa đạo phát tắc cũng ngăn cản không nổi thần lực trôi đi cứ như vậy tiếp tục chờ đợi có thể một vạn năm có thể mười vạn năm c ô này phân thân liền sẽ triệt để tan thành m â y khói trầm âm chốc lát sau đó t r ầ n phàm trực tiếp hóa thành một cái nho nhỏ hát động lơ lửng ở thời gian trường hà bên trong hát động có thể thôn vệ quanh mình năng lượng bên trong dòng sông thời gian đồng d ạ n g có một cổ thần bí sức mạnh tại cắn n u ố t lực lượng của hắn t r ầ n phàm cảm ứng một chút hắn gái này một bộ phân thân hát động không chống lại được thời gian trường hà thốt vệ nhưng hóa thành hát động giống như là củng cố lực lượng kia triển khai kéo co chỉ hoan sức mạnh trôi đi một bộ phân thân sống sót hắn cũng không như thế nào tại ý nhưng mà liên quan tới thời gian trường hà tồn tại cùng với phía trước hư không chúa tể h lộ ra những tin tức kia nhất định phải chuyển về cho bản tôn không biết trải qua bao nhiêu năm bốn bên trong dòng sông thời gian trần phàm hóa thành hát động trở nên càng nhỏ hơn hắn hắc động vẫn không có cùng bản tôn hắc động liên thông tại hướng về hắc động chỗ sâu đi xuyên rất lâu vẫn như c ũ không thu hoạch được gì sau trần pham ý thức lại trở về hắc động biên giới ý thức của hắn tại hắc động che t r ở phía dưới bắt đầu du tẩu tại hắc động biên giới quan sát bên trong dòng sông thời gian k i a từng cái bọc khí những cái kia bọc khí phản phất như là từng cái vũ trụ đồng dạng bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới thương hải tăng đ i ể n diễn biến từng cái bọc khí từ hắc động biên giới thổi qua lại giống như là không tồn tại cùng cái thời không này căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của hắc động thôn vệ lực lượng trần pham rất hiếu kỳ g vận mệnh bốn cái t trên ố n gì là vận mệnh trong truyền thuyết thiên đạo có thể chủ thể vô tận thương sinh vận mệnh liền xem như thần ma cuối cùng cũng trốn không thoát thiên đạo điều khiển nhưng đối mặt hư không thiên đạo lại giống như dê con lợi làm thịt bất lực dựa theo hư không chúa tể lý giải một tòa vũ trụ chính là một cái nho nhỏ hộp thiên đạo cũng bất quá là cái này nho nhỏ trong hộp một cái ý thức mà hư không giống như càng lớn một cái hộp nhưng mà hư không cùng vô tận vũ trụ bên ngoài đâu có thể vô tận vũ trụ cùng hư không lại toàn bộ đều đặt trong một cái chính giữa cái hộp hư không chúa tể không ngừng thôn vệ từng nơi vũ trụ thiên đạo chính là nghĩ nhảy ra cái hộp này mà loại này hộp luận sau khi hắn tìm được thời gian trường hà tựa hồ đã được chứng minh bốn thời gian trường hà vừa xuyên suốt tất cả vũ trụ cùng với hư không lại độc lập với tất cả vũ trụ cùng hư không bên ngoài nghĩ tới đây trần phàm cũng là không chịu được toát ra một thân m ồ hôi lạnh chính mình từ đem hết toàn lực muốn cứu vớt thế giới có thể hay không chỉ là một cái máy tính thế giới giả t ừ n g đâu cái này từng cái vũ trụ vô số p h à m nhân cùng thần ma có thể hay không cũng chỉ là trong máy tính trò chơi tồn tại đâu giờ khác này trần phàm trong lòng cũng đột nhiên nảy sinh một loại khó mà ức chế xúc động bốn hắn cũng rất muốn nhảy ra cái này hộp đi ra bên ngoài xem xem thế giới này chân tướng nhưng mà hắn hiện tại căn bản ngay cả thời gian trường hạ đều không nhảy ra được hắn thậm chí đều không thể trở về đệ thất vũ trụ hát động sức mạnh trở nên yếu hơn có lẽ lại không cần bao lâu hắn cái này một bộ phân thân tất cả lực lượng liền sẽ bị triệt để ma diện đến cuối cùng liền một tế bào một tia thần lực cũng sẽ không lưu lại trần phàm nhìn xem trước mắt bay qua từng cái bọt khí đột nhiên cảm giác được một tia trầm trọng thần cũng tốt ma cũng được xa xa không sánh bằng dạng này một phương thế giới một phương thế giới bị chấn thương tạo ra lại tại vô số năm sau t r ô n vùi bốn trong lòng trần phàm đột nhiên lóe lên một cái ý niệm cái này từng cái thế giới là ai sáng tạo ra tới phía trước hắn đã đi qua hơn bốn mươi vũ trụ cùng cái kia hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo cầu thông giao lưu tất cả những thứ này vũ trụ thiên đạo cũng là độc lập tồn tại không liên quan tới nhau một phương vũ trụ đối ứng một tôn thiên đạo cái này một phương vũ trụ là dạng gì tồn tại sáng tạo mà trong vũ trụ thiên đạo đầu bốn chẳng lẽ ngay cả thiên đạo cũng là bị chấn thương tạo ra tới sao khó có thể tưởng tượng bốn lúc này trần phạm lại nghĩ tới hôn đ ộ i lăng cho tới nay mặc kệ là hắn hay là dạ hồng nhan mấy người đều có một loại cảm giác bốn đoạn thiên ma đao là tất cả mọi người những thứ này thần m i n h ở trong tối cường bởi vì đoạn thiên trong ma đao ẩn chứa thiên đạo chi lực sau l ắ mặt bọn hắn càng là biết đoạn thiên trong ma đao thậm chí ẩn chứa không chỉ một tôn thiên đạo sức mạnh hôn đ ộ n lăng mặc dù cũng rất mạnh chính là thiên sứ thần tộc tối cường trong hai cái thần b i n h một trong trần phàm ở kiếp trước vẫn là tiểu khô lâu thời điểm liền đã từng cùng hôn đ ộ n lăng đánh qua giao thế liền về sau hắn lấy được đoạn thiên ma đao sau đó đoạn thiên ma đao đều đã từng bị hôn đ ộ n lăng gõ bỏ qua nhưng trần phàm vạn vạn không nghĩ tới hôn đ ộ n lăng sẽ mạnh tới mức này bốn đang cùng hư không quân chủ thứ mười tám giao thủ thời điểm hôn đ ộ n lăng thậm chí ngay cả hư không chúa tể sức mạnh đều có thể áp chế đây chính là hư không chúa tể a bốn tại trần phàm đem người mặc áp giáp hư không quân chủ thứ mười tám dẫn vào đệ thất vũ trụ sau đó nếu như không có hỗn độ n lăng t ư ơ n g trợ lần này coi như có thể thắng chỉ sợ đều phải phải trả cái giá nặng nề cái này khiến trần phàm cảm giác được không thể tưởng tượng n ổ i bốn hỗn độ n lăng hình chiếu phân thân vậy mà liền mạnh đến tình cảnh kinh khủng như vậy nếu là thu hồi hỗn độ n lăng bản tôn chẳng phải là nói ngay cả hư không chúa t ể bản tôn cũng không có sợ hãi đánh gây thiên ma đao là năm đó trần phàm cùng thiên đạo hóa thân cùng một chỗ chế tạo mà thành nhưng trần phàm cũng không có làm qua liên quan tới hỗn độ n lăng cùng ngũ thải thần thạch các loại thần binh mộng mà tại diệt trừ hư không quân chủ thứ mười tám sau hắn cũng từng tính tế cha xét hỗn độ lăng cũng không có tại trong hỗn độ n lăng phát hiện thiên đạo c h i lực không có thiên đạo c h i lực hỗn độ n lăng vậy mà có thể áp chế hư không chúa tể cấp bậc tối cường thiên đạo c h i lực bốn nhưng bây giờ trần phàm thân ở thời gian trường hạ lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch điểm này bốn hỗn độ n lăng có thể cũng không phải thiên đạo hóa thân chế tạo thần minh mà là đến từ hộp bên ngoài thần minh cũng chỉ có dạng này mới có thể giảng giải hỗn độ n lăng cường đại một phương diện khác bốn vũ trụ thiên đạo đã từng đề cập tới một cái tên là chu tức thần vương tồn tại vị tiêu chu tức thần vương có thể chính là đến từ hộp bên ngoài tồn tại coi như không phải ít nhất cũng đã là siêu thoát tại thiên đạo phía trên tồn tại loại tồn tại này có thể hay không chính là sáng tạo thiên đạo tồn tại đâu t r ầ n pham cảm giác chính mình không muốn cũng coi như nghĩ như vậy càng nghĩ càng nhức đầu sắp gặp tử vong nghĩ đồ vật s á c thực trở nên tạp mà dối loạn t r ầ n pham thở dài lại đem l ự c chú ý đặt ở hát động biên giới bay qua kia từng cái bọt khí phía trên từng nơi thế giới sáng tạo từng nơi thế giới c h ố n bụi cùng với phía k i a phương trong thế giới vô tận thương sinh vận m ệ n h bốn đều để chân pham như có điều suy nghĩ trong mơ hồ hãn tựa hồ bắt được cái gì nhưng tưng tế tưởng tượng lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt được đủ loại tạp nhạp tin tức tại t r ầ n p h ạ m trong đầu một lần nữa sắp xếp có thứ tự trong lô đen t r ầ n p h ạ m hư ảnh hiện ra mà ra hắn ngồi xếp bằng hai lòng bàn tay hướng về phía trước ngay tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay ánh sáng lóe lên một cái trò chơi điện tử nhanh chóng ngưng kết mà thành t r ầ n p h ạ m chính mình cũng là sững sờ một chút tiện tay đem trò chơi điện tử n ép trở thành nắp ấy chân phàm đột nhiên trận to hai mắt hắn vừa mới giống như sáng tạo ra một cái trò chơi điện tử chính là sáng tạo không phải biến hóa không phải huyết hóa sáng tạo chính là từ không tới có t r ầ n phám lập tức ngồi thẳng trong đầu tìm kiếm lúc trước cái loại này cảm giác chỉ chốc lát song trưởng của hắn ở giữa tia sáng lần nữa lấp lóe một đầu nhảy n h ó t tương bừng tiểu chư a xuất hiện t r ầ n phám gãi đầu một cái là sáng tạo pháp tắc còn chưa triệt để hiểu thấu đáo còn là bởi vì ở trong dòng sông thời gian dạo chơi một thời gian quá dài đầu có chút hối loạn vì cái gì chính mình sẽ nhớ sáng tạo mấy cái này đồ chơi trò chơi điện tử nói còn nghe được bốn đây là hắn xuyên qua đến địa cầu địa cầu với khu vực cho á ước phía trước muốn mua nhất đồ vật kết quả còn không có mua được đâu liền cùng tiểu bạch cùng nhau đến địa cầu địa cầu với khu vực châu á úc nhưng mà một con lợn là cái ý gì đáng chết bốn bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này a bây giờ hẳn là lĩnh hội sáng tạo phát tắc thời điểm tại h á c động biên giới quan sát những cái kia bậc khí thật không dễ dàng thu được h i ể u ra tuyệt đối không thể bỏ qua cái này thời cơ tốt nhất nếu là có thể h i ể u thấu đáo sáng tạo phát tắc có lẽ liền có thể vào lúc này trường hà bên trong sống sót bởi vì sáng tạo phát tắc bản thân liền là từ không tới có cho dù không cách nào từ bên trong dòng sông thời gian hấp thu sức mạnh cũng có thể sức sáng tạo lượng lấy chống lại thời gian trường hà đối với sức mạnh ma diệt sống sót bốn nhất định muốn sống sót nhất định muốn hiểu thấu đáo sáng tạo p h á p tắc trần phạm lập tức ngồi xếp bằng hảo bắt đầu nhớ lại lúc trước quan sát thế giới sáng tạo cùng hủy diệt cùng với cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được thương hại tăng đ i ệ n một năm hai năm m ư ờ i năm bốn bên trong dòng sông thời gian tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm trần phạm không biết trôi qua bao lâu càng không cách nào xác định ngoại giới trôi qua bao lâu hắn chìm vào sáng tạo p h á p tắc trong thang lộ một hồi mở hai mắt ra quan sát bọt khí một hồi lại hai mắt nhắm lại lĩnh hội cái t i ê miễn hoặc khó hiểu phát tắc cũng không biết trôi qua bao lâu bốn trần phạm thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái Ngồi n xếp b ằ một n cái t động hắn, v chân chân chính chính bất bất rất là e lên giọng n nữ dễ nghe tại trần phàm trong đầu vang lên coi như không tệ đâu trong thời gian ngắn như vậy liền hiểu thấu đáo sáng tạo p h á p tác chương năm trăm hai mươi một thần mỹ chu tức thần vương chân năm trăm hai mươi mốt thần bí chu tước thần vương chân phan cổ có chút cứng ngắc quay lại chỉ thấy hắn trong lô đen chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị nữ tử thần bí nữ tử kia mặc một thân hỏa hồng váy dài mái tóc màu đỏ cả người giống như một đám lửa liền như vậy yên lặng nhìn xem hắn chân phan kém chút trực tiếp nhảy đứng lên cầm lại ở kiếp trước ác ma chi vương ký ức sau đó hắn đã tiếp nạp ác ma chi vương hết thảy cũng có ở kiếp trước mười mấy vạn năm lê duyệt nhưng hắn cái này cả kinh cũng là không thể coi thường chính mình trong lô đen vậy mà xuất hiện thần bí như vậy người mà hắn lại không hề có cảm giác chu tước thần vương trong lòng rung động lúc trần phàm theo bản năng nói ra cái tên này chu tước thần vương lam ngọc linh cái kia vũ trụ thiên đạo nói tới thần bí tồn tại là ta lam ngọc linh cười lấy gật đầu một cái hiểu thấu đao sáng tạo phát tắc cũng chỉ có thể để ngươi vào lúc này t r ư ờ n g hà bên trong nhiều chống đỡ một quãng thời gian nhưng ngươi vẫn là không thể quay về à. tiền bối trần phàm xoay người lại hơi con g người một cái nói thiên địa gặp đại nạn hư không đang không ngừng hụ thực, thực thể ự c t h vũ trụ đến không hết sinh linh hoặc tử vong hoặc hóa thành hư không ác ma ngài thực lực cường đại như thế vì cái gì không chịu ra tay trợ giúp một chút chúng ta chu tước thần vương lam ngọc linh thở dài nói cũng không phải là ta không chịu tướng trợ mà là ta thực lực không tốt lực bất t o n g tâm tiền bối lời này quá khiêm nhường trần phạm tự nhiên không tin một vị tại vô số năm trước liền có thể cùng thiên đạo giao lưu đồng thời tiên đoán ác ma chi vương tồn tại một vị siêu thoát thời gian trường hà tồn tại một vị có thể dễ như chở bàn tay tiến vào hắn h á c động tồn tại bốn dạng n à y một vị tồn tại nói mình thực lực không tốt lực bất t o n g tâm chỉ thấy lam ngộng linh mỉm cười nói phía trước hư không chúa tể những cái kia n g tới kỳ thực tương đối chính xác xác thực một phương vũ trụ giống như một cái hộp rất nhiều vũ trụ lại đặt ở một cái càng lớn trong hộp tại trong cái hộp này ta đây chỉ là ta đi vào coi thần tiên một vòng linh thức mà thôi ai không sợ bị ngươi chê cười ta cái này một vòng linh thức kỳ thực cũng bị kẹt ở cái này càng lớn trong hộ ta ở trong dòng sông thời gian bơi ngàn và năm tại từng cái trong thế giới tìm a một tia sinh cơ cuối cùng mới tìm được ngươi lam ngọc linh tiếp tục nói chỉ có ngươi mới có một tia hy vọng thay đổi thiên địa này sụp đổ tri cục ta thấy được tương lai cho nên mới lợi dụng sau cùng một điểm sức mạnh giúp ngươi chế tạo ra hỗn độn lăng cùng ngũ thải thần thạch các loại thần minh cái gì trần pha vừa mừng vừa sợ thì ra hỗn độn lăng những thứ này thần minh là ngài sáng tạo ra tới phía trước không nghĩ ra một vài vấn đề lúc này rốt cuộc tìm được đáp án nhưng trần phạm một trái tim nhưng lại chìm xuống dưới bốn loại tồn tại ở tầng thứ này không cần thiết đối với hắn nói dối chu tước thần vương tất nhiên nói mình sức mạnh không đủ đó chính là thật không đủ một tia linh thức liền mạnh đến loại tình trạng này bốn chu tước thần vương bản tôn lại nên kinh khủng bực nào tồn tại gặp trần phạm ánh mắt lộ ra lo nghĩ chu tước thần vương cười cười nói ta việc cần phải làm đã làm chuyện ngươi muốn làm đang tại làm bây giờ mười đạo phát tắc ngươi đã hiểu thấu đao tam đạo cần gì phải lo lắng như thế lời tuy như thế cái gì trần phàm sững sờ một chút mười đạo p h á p tắc cái này giữa trời đất không phải chỉ có chín đạo p h á p tắc sao ta đã từng cùng hơn bốn mươi vũ trụ thiên đạo c â u t h ô n g bọn hắn cũng đều nói cho ta biết trong thiên địa này hết thể chỉ có chín đạo p h á p tắc c lam mộng linh nói trên thực tế có mười đạo p h á p tắc ngoại trừ ngươi biết chín đạo p h á p tắc bên ngoài còn có một đạo p h á p tắc đó chính là thời gian p h á p tắc thời gian trần phàm chừng lớn hai mắt ta nên như thế nào lĩnh hội này thời gian p h á p tắc đâu lời này vừa hỏi lên trần phàm liền hối hận trước mắt chu tức thần vương mặc dù cường đại nhưng rõ ràng không có hiệu thấu đáo thời gian phát tắc nếu thật là h i ể u thấu đáo thời gian phát tắc cũng sẽ không bị vây ở trong cái hộp này lam ngọc linh nhịn không được cười lên nói giữa t h i ê n địa, chỉ có một người h i ể u thấu đáo thời gian phát tắc kia chính là phu quân của ta vô thượng trí tôn thầm lãng vô thượng trí tôn bốn phu quân trần p h a n mặc dù đoán được chu tức thần vương lai lịch cực lớn nhưng vẫn là không nghĩ tới nàng loại thân phận này lam ngọc linh nói thời gian phát tắc quá mức đặc t h ủ ngươi cũng đừng nghĩ không chỉ là ngươi vô tận trong vũ trụ cũng không có khả năng lại có khác tồn tại hiệu thấu đáo thời gian phát tắc vì để tránh cho có người nhiễu loạn tuyến thời gian phu quân ta đem đạo này phát tắc đơn độc cầ từ khi đó bắt đầu liền không có khả năng có khác tồn tại tiếp xúc đến đạo này phát tắc đây là cái dạng gì nhân vật đáng sợ bốn còn có thể đem phát tắc đơn độc lấy đi ra ngoài vô thượng trí tôn đây là chân chân chính trinh trí cao vô thượng tồn tại sao đông lam Ngọc linh ngón tay đập vào trần p h à m trên c h á n kéo đông xả tây xả đi nơi nào hư hồn hóa hắn liền xem như cái kia có được hư không chúa tể sức mạnh cô lâu đều khó mà chân chính công kích được trước mắt cái này chu tức thần vương vậy mà tiện tay vừa gõ liền đập vào trán của hắn lam mộng linh nói ngươi bây giờ phương hướng không sai cứ như vậy đi x u ố n a bất quá sợ rằng phải nhanh thêm một chút độ tiến triển ngươi mấy lần xông vào hư không hư không chúa tể chẳng những đã chú ý tới ngươi còn đã bắt đầu cho ngươi mấy ngươi tiến vào hư không những cái kia phân thân sợ là giữ nhiều l à n ít liền cái này ngài cũng biết t r â n pham c h ố p c h ố p mắt đó là tự nhiên lam n g ộ n linh tử tốn ó i mặc dù ta chỉ là một vòng linh thức sức mạnh không đủ nhưng biết được những chuyện này cũng là dễ như t r ở bàn tay t r â n pham lập tức nói vậy ngài lực lượng bây giờ đầy đủ giải quyết đi hư không chúa tể sao cái này lời mới vừa nói ra miệng chân pham lại hối hận không biết chuyện gì xảy ra đối mặt cái này thần bí chu tước thần vương sự thông minh của hắn giống như hạ thấp rất nhiều chu tước thần vương nếu là có thể giải quyết hư không chúa tể cái kia vừa rồi cũng sẽ không nói bị ác ma c h i vương mới là hy vọng cũng sẽ không nói thương mà không giúp được gì có thể ra trần phàm ngoài ý liệu lam n g ọ c linh vậy mà gật đầu một cái nói nhưng mà giải quyết đi hư không chúa tể cũng không thể đánh vỡ thiên địa này sụp đổ c h i cục vì cái gì trần phàm s ứ n g sờ một chút vô tận thực thể vũ trụ tai nạn không phải liền là đến từ hư không chúa tể sao lam n g ộ n linh nhịu mày nói là cũng không phải nói như thế nào đây hư không đang không ngừng quyết tán cái này kỳ thực cùng hư không chúa tể không quan hệ có hay không hư không chúa tể hư không đều đang không ngừng ăn mòn vị diện bích trướng tiến tới thôn phệ thực thể vũ trụ cái gọi là hư không chúa tể bất quá là bị ăn mòn thiên đạo cho mình gắn một cái tên t u ổ i mà thôi chúa tể chúa tể cái gì ngươi một đám phân thân cùng với dạ hồng nhan bọn hắn tiến vào hư không trong hư không g i ế t đến thiên hôn địa ám cái gọi là hư không chúa tể làm gì đi cuối cùng cũng chỉ có thể đem một vòng ý thức cùng sức mạnh dung nhập k h â lâu cho ngươi sắp đặt dẫn ngươi hợp thời ở giữa trường hà muốn lợi dụng thời gian trường hà sức mạnh tới ma diệt ngươi mà thôi nếu thật là chúa、tể. một cái ý niệm liền có thể đem ngươi ma diệt cần gì phải tốn công tốn sức như thế trần pham gật đầu một cái ngài nói có đạo lý phốc phốc lam ngậu linh nợ nụ cười trần pham lập tức nói nếu như diệt đi hư không chúa tể đều không thể giải quyết hư không vậy ta nên làm cái gì lam ngậu linh nhịu nhữ mày chốc chốc mắt một hồi lâu mới lên tiếng siêu thoát vũ trụ đặt đến áp đảo phía trên hư không chúa tể cấp độ ân ân tiền bối trần pham lời nói còn chưa nói xong chu tước thần vương đã đã mất đi bọc dáng tiền bối trần pham lại hô gọi một tiếng lam n g ậ linh âm thanh lại vang lên tên đang chết kia lại bắt đầu nằm mơ h ư không khuyết tán tốc độ tăng lên ta phải đi làm việc ngươi à, về trước đ ệ thất vũ trụ à. nàng cái này lời mới vừa nói xong bốn t r ầ n pham đầu lập tức liền hoảng hốt một chút sau một khắc nguyên bản vốn đã bị thời không chặt đứt cùng bản tôn liên hệ đột nhiên liền xuất hiện t r ầ n pham xưng sở thứ trong lỗ đen thò đầu ra tới cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời một tòa khác trong lỗ đen t r ầ n pham bản tôn cũng thò đầu ra tới trở lại đều thiên dạ tộc tổ đ ị a trở về hai cái chân pham lấy nhau đồng thời ngẩn ơ phân thân cùng bản tôn hợp lại là một bản tôn lập tức biết được bên trong dòng sông thời gian phát sinh hết thảy lúc này gia hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn xông tới t r â n phám đem tất cả sự tình nói chuyện như vậy bốn a ta hỗn độn lăng là chu tức thần vương chế tạo ra tới thầm hồng tụ trận to hai mắt nàng rất đẹp sao hồng tụ cái này tư duy có phải hay không nhảy vọt quá nhanh hơn một chút gia hạo sờ c ầ m một cái nói nói như vậy kỳ thực ta thông thiên thần trụ so phản g ca đoạn thiên ma đao lợi hại hơn p h a n ca đoạn thiên ma đao tương đối cường đại kỳ thực là bởi vì bên trong tích chứa thiên đạo tri lực rất mạnh thầm lại nhải cười lạnh một tiếng nói thông thiên thần trụ là ngươi chuyện xảy ra khi nào gia hạo lớn giận không phải ta chẳng người lẽ là A. thầm hồng tụ gật đầu một cái vô cùng có khả năng chu tước thần vương không phải nói nàng có thể giết chết hư không chúa tể sao như vậy nàng vì trợ giúp tiểu phàm mà chế tạo ra tới thần bình chắc chắn nắm giữ giết chết hư không chúa tể sức mạnh a hiếm thấy gia hồng nhan vậy mà gật đầu một cái nói t h ầ n g tụ trong tay hỗn độn lăng bất quá chỉ là hình chiếu phân thân liền có thể áp chế hư không chúa tể sức mạnh bản tôn chỉ sợ thật có diệt s á t hư không chúa tể sức mạnh thầm hông tụ mặt mày hớn hở s ở h u y ê n lại nói người ở trong dòng sông thời gian h i ể u thấu đáo sáng tạo phát tắc như vậy chín đạo phát tắc bây giờ chỉ còn lại vận mệnh phát tắc không có h i ể u thấu đáo đ á n g người c ư ờ i vang lập tức tiêu tan t r â n pham gật đầu một cái nói chỉ còn lại vận mệnh phát tắc nhưng mà phát tắc số lượng kỳ thực không bằng phát tắc dung hợp càng hữu dụng ta bây giờ là dung hợp lục đạo phát tắc nhưng liền xem như mang theo đánh gãy thiên ma đao thấy hư không chúao t mấy cái khô lâu liền đem hành hạ chúng ta phải tiêu đầu nát vụn hai b ư ớ c kế tiếp phải nhanh một chút dung hợp bảy đạo pháp tắc mới được gia hống nhan có chút lo l ắ n g nói nghe chu tức thần vương ý tứ hư không chúa tể giống như đều không phải là cái vấn đề lớn gì nàng cuối cùng nói tên đáng chết kia lại bắt đầu nằm mơ hư không k h u y ế t tán tốc độ tăng lên là có ý gì trần phám lắc đầu nghĩ mãi mà không rõ nhưng có thể xác định là hư không k h u y ế t tán mới là vấn đề lớn nhất mà hư không k h u y ế t tán kỳ thực cũng không khỏi hư không chúa tể tả hữu coi như không có hư không chúa tể hư không vẫn như cũ sẽ ăn mòn vị diện bích trướng xâm nhập thực thể vũ trụ cuối cùng bao trùm thực thể vũ trụ đem thực thể vũ trụ dung hợp thành hư không một bộ phận trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn nghĩ là như thế nào ngăn cản hư không xâm nhập cái này một phương vũ trụ kết quả phát hiện cái này một phương vũ trụ cũng không phải là độc nhất vô nhị tồn tại trước đây đệ thất vũ trụ đánh lui hư không ma thần là thời kỳ viễn cổ trần phạm bọn hắn dùng hết h ế thảy t vô tận thần ma cơ hồ t ử thương hầu như không còn cuối cùng thiên đạo đem thiên đạo chi lực dung nhập ngũ thải thần thạch cái này mới đưa lô hồng chắn nhưng cái khác vũ trụ nhưng không có ngũ thải thần thạch đ a nếu như diện s á t đi hư không chố t ể đều không thể ngăn cản hư không ăn mòn đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ không cần mơ mộng nhiều như vậy gần nhất tương đối ít nói chuyện phương tiên t i ì nói n trần phàm bây giờ còn tại thôn vệ mấy cái kia khô lâu sức mạnh xem có thể hay không từ mấy cái kia khô lâu trên thân tìm được dung hợp bảy đạo pháp tắc thậm chí tám đạo pháp tắc biện pháp a ngự thú chi đạo cùng ác ma chi huyết kế hoạch bây giờ đang tại mỗi cái vũ trụ phổ biến chúng ta phân thân cũng tiến nhập hư không đại sắt đặc sắc chỉ cần thời gian đầy đủ chờ hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực đầy đủ trần phàm liền có thể mở ra hư không thần thể tầng thứ nếu quả thật có thể mở ra hư không thần thể tầng thứ m ộ ư ơ i có lẽ coi như không có dung hợp càng nhiều phát tắc hắn cũng có thể chống lại cái kia hư không chố tệ nghe nói như thế mọi người lòng tin tăng nhiều đồng thời gật đầu một cái hư không lệ phong hành nhữ mày nói vị kia chu tức thần vương ngờ tới hẳn là vô cùng chính xác chúng ta tiến vào hư không những cái kia phân thân đoán chừng không chống đỡ được thời gian bao nhiêu vậy thì thế nào gia hạo nói ban đầu ta cũng đã nói chính là đi chịu chết nhưng mà trước khi chết giết hư không ác ma càng nhiều càng tốt hư tổ thần cấp cái khác phân thân một cái động n i ệ m liền có thể hủy đi một mảnh tinh hệ chết m u ộ n một ngày liền có thể g i ế t nhiều ức ức hư không ác ma chết m u ộ n một ngày bốn mọi người im lặng liếc mắt nhìn giả hạo nhưng giả hạo c h ô nói chuyện mọi người cũng không dị nghị đám người phân thân tiến vào hư không chính là vì hư không năng lượng chết một bộ phân thân đáng là gì phía trước sở huyền bọn hắn chết một bộ phân thân cuối cùng mới giúp đỡ trần phạm đem sáu cái tích chứa hư không chứa tể sức mạnh khô lâu tiêu diệt lúc này bạch như ca nói trong tay chúng ta cột mốc có h ạ n cho nên cho tới bây giờ tìm được vũ trụ cũng mới hơn bốn mươi nhưng mà tiến vào hư không chúng ta cũng rất mau tìm đến vũ trụ đám người nhãn tình sáng lên b ạ c hơn Như Ca tiếp t ụ bốn mươi vũ trụ thiên đạo chỉ dâng ra một chút điểm lực lượng đoạn thiên ma đao đã khủng bố như thế nếu như là một trăm bốn mươi cái vũ trụ thiên đạo đâu thậm chí nếu như là bốn trăm linh cái vũ trụ thiên đạo đâu ra hạo hít mắt lại có hay không nhiều như vậy vũ trụ a đi tìm a bạch như ca gào lên không đi tìm làm sao ngươi biết có hay không chương năm trăm hai mươi hai huynh đệ liên thủ vây giết hai tôn hư không quân chủ chương năm trăm hai mươi hai huynh đệ liên thủ vây giết hai tôn hư không quân chủ hư hồn hóa sở huyền đang không ngừng gãy điện không gian tại trong hát cám xuyên thẳng qua một cái cơ hồ có thể bao trùm một tinh vực ma c h ả o từ trời rơi xuống sở huyền cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị cái kêu ma trào bẻ vụn triệt để hóa thành hư vô cho dù là tầng thứ chín hư không thần thể hư hồn vẫn như cũ không cách nào chống lại hư không chố tệ trong bóng tối một đôi màu máu đỏ cực lớn hai mắt quét một vòng bốn phía cũng không phát hiện bất kỳ gì chẳng gì liền lại ẩn vào hát ám biến mất không còn t â m tích bóng t ố i vô tận hư không p h ả n phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua bảy ngày sau bốn một hạt bùi hơi hơi rung động rồi một lần sở huyền thân ảnh nhanh chóng l ó i lên tiếp đó lại hóa thành hư vô hư hồn hóa sở huyền ngồi xếp bằng tại chỗ như n h ữ mày tại chân phàm giúp hắn mở ra tầng thứ chín hư không thần thể sau đó hắn cùng dạ hạo ọ i người cơ hồ đã là chân chân chính chính bất tử bất diện tại n hắn ngăn không ư đánh đánh、so、cùng chúa dạ hạo h bọn người quét sạch từng mảnh từng mảnh tinh vực sau đó hư không chúa tể hóa thân liền nhìn bọn hắn chằm chằm chết truy không thả hắn đoạn đường này t h ổ tới đã chạy trốn hơn một tháng cuối cùng vẫn tại quét một tinh vực sau đó bị tiềm ẩn ở trong đó hư không chúa tể hóa thân để mắt tới một trào tạo thành cho bụi mặc dù hư không thần thể bất tử bất diệt nhưng c ỗ này phân thân như thế chết lần trước thần lực cơ hồ đều bị nghiền nát không đủ trước đây một phần bạn cái k i a thần bí hư không c h ỗ a t ể thật sự là quá mức kinh khủng bốn h ắ n cái k i a năm đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh phối hợp hư hồn đều căn bản là không có cách ngăn cản nhìn bộ dạng này gia dạ hạo cùng lệ phong hành bọn h ắ n phân thân cũng tại tao nộ loại nguy cơ này sở huyền trầm tư phúc chốc hư hồn lạng yên không tiếng động hướng về phía trước na di ra ngoài tầng thứ chín hư không thần thể nói là bất tử bất diệt nhưng vẫn như c ũ cần thần lực trèo trống thần lực nếu là hạ xuống tới c ự điểm đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hư hồn đều không thể bày ra vậy thì thực sự là chết chắc cũng may cái này vô tận hư không hư không ác ma vô cùng vô tận bốn chỉ cần thôn phệ những thứ này hư không ác ma liền có thể khôi phục rất nhanh thần lực s ở huyền trong hư không nhanh chóng na z i nhưng hắn tại phát hiện nhiều cái sinh tồn vô số hư không ác ma tinh thần sau đó nhưng lại không ra tay mà là trực tiếp ạ ẹ tới nơi này cách vị trí trước đó quá gần bốn vừa có cái gió thổi cỏ lay chỉ sợ cũng không thể gạt được cái kia hư không c h ỗ i t ể ai cũng không xác định vật kia đến cùng có hay không đi xa sợ huyền cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc dạ hạo sở huyền tâm niệm khẽ động hư hồn như thiểm điện na z i ra ngoài ngăn trở đang muốn thôn vệ phía dưới tinh thần dạ hạo nhà a dạ hạo vui vẻ hư không lớn như vậy hai chúng ta lại còn có thể đụng tới một h ố i viên phân a ngâm miệng sở huyền nói hư không chúa tể hóa thân có thể liền tại đây phụ cận dạ hạo lấy làm kinh hãi ngươi cũng bị để mắt tới ngươi chết mấy lần sở huyền từ tốn nói sáu lần khó trách suy yếu như vậy dạ hạo dương dương đắc ý nói ta chỉ chết năm lần sở huyền chết ít một lần mà thôi hoàn có thể đắc ý thành bộ dáng này xác thực là dạ hạo phong cách bất quá chết như vậy xuống không phải biện pháp a gia hạo nói đồ chơi kia ra tay tàn nhẫn cơ hồ đem ta thần thể triệt để nghiền nát nếu không phải cái này hư không năng lượng hỗn loạn thật đúng là không tốt tránh thoát thần thức điều tra đâu mỗi chết một lần lực lượng của ta liền xuống hàng một mạng lớn nếu không phải là ở đây hư không ác ma rất nhiều có thể dựa vào h á c động thôn vệ đến bổ sung chỉ sợ ta liền hư hồn đều không chống đỡ nổi tới nghĩ đến cái gì biện pháp tốt không có sở huyên không nói chuyện gia hạo kẻ này nói hết nói nhảm hắn nếu là nghĩ tới biện pháp tốt còn cần tại cái này liệu mạng chạy trốn sau một hồi trầm mặc sở huyên nói cái này hư không chúa tệ Cùng chúng ù n g c ta lúc trước cho là hư không chúa tể tựa hồ không giống nhau lắm gia hạo xứ sở nơi nào không giống nhau sở huyền nói ta vốn cho là cái này hư không kỳ thực chính là bị ô nhiễm vũ trụ mà hư không chúa tể bản thân liền là bị ô nhiễm thiên đạo cho nên tại cái này hư không coi như làm không được không gì làm không được ít nhất cũng có thể chân chính trưởng khống hư không gia hạo gật đầu một cái ta cũng phát hiện cái gọi là hư không chúa tể căn bản không điều khiển được hư không ta hiện tại cũng còn có thể nhảy nhóp tưng bừng đã nói lên đ i ể u này hắn đừng nói giết chết ta coi như muốn tìm ta đều phải bỏ phí một phen tay chân đâu cho nên sở huyền nói tiếp chúng ta có thể tại cái này hư không tiếp tục đánh du kích đánh du kích dạ hạo có chút im lặng đây chính là người nghĩ đến biện pháp sở huy nói hư không thần thể cường đại không chỉ ở chỗ hư hồn cũng tại tại hắn vô hạn phân liệt chỉ cần thần lực đầy đủ liền có thể không ngừng phân liệt phân thân phân thân tiếp tục phân liệt phân thân nói nhảm cái này còn cần người nói dạ hạo trận trắng mắt sở huy nói vừa mới ngươi cũng đã nói cái kia hư không chúa tể trên thực tế cũng không có cách nào chúa tể hư không hết thảy nhưng chúng ta lại có thể thu nạp hư không năng lượng tiếp đó vô hạn phân thân ra ngoài dạ hạo nhãn tình sáng lên hư không, chúa không, phải không gì làm không được h á n hóa thân cũng không phải vô cùng vô tận nhưng chúng ta phân thân h á n lời nói còn chưa nói xong thân thể liền lóe lên mấy lần chia ra tới ba mươi phân thân nhưng chia ra tới ba mươi phân thân sau đó giả hạo vừa khóc tăng nghiêm mặt nói ta đã vậy còn quá chật vật cái này một bộ phân thân chết mấy lần cho nên thần lực tiêu hao rất nhiều đem hết toàn lực vậy mà chỉ có thể chia ra tới ba mươi phân thân không cần phải gấp sở huy ê nói n chúng ta chẳng những có thể thôn vệ hư không năng lượng cũng có thể lợi dụng h áp động thôn vệ hư không ma thần chỉ cần có cơ hội thở dốc phân thân liền có thể vô cùng vô tận đúng ngươi có tìm được khác thực thể vũ trụ cửa vào sao dạ hạo gật đầu một cái nói có một cái thứ bảy mươi lăm vũ trụ ta phân thân đã qua sở huyền n h i u n h i u mày chỉ một mình ngươi không được sao dạ hạo âm thanh đề cao vài lần nói mặc dù chỉ là một mình ta mặc dù chỉ là một bộ phân thân nhưng dù nói thế nào cũng đã dung hợp nam đạo phát tác mà lại là tầng thứ chín hư không t h ầ n thể trừ phi thiên đạo ra tay với ta bằng không tung h à n h cái kia một phương vũ trụ ai có thể cùng ta chống lại sở huyền có chút im lặng ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là trước tiên liên hệ trần phạm tốt hơn một mình ngươi đi qua vạn nhất lỗ hổng bị chắn cái kia liền trở về cơ hội cũng không có hơn nữa trần phạm không đi ngươi như thế nào thu thập thiên đạo chi lực gia hạo chấp chấp mắt lập công suốt r u ộ t hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy bây giờ nghĩ hối hận đã không kịp bốn bởi vì hắn phân thân tiến vào thứ bảy mươi lăm vũ trụ sau đó đã tiêu hao đại lượng tần lực đem cái kia hư không khe hở cho c h ặ n lại khủ khủ gia hạo h o nhẹ một tiếng nói cái kia bảy mươi lăm vũ trụ kẽ hở vị trí ta biết ta phân thân tìm được về sau liền đem tin tức truyền ra sở huyền hỏi tin tức truyền cho trần phạm sao gia hạo trừng mắt nói nhảm sở huyền khẽ gật đầu chúng ta bây giờ đi qua Dạ hạ o mấy người một đám phân thân phân tán bốn phía mở ra sau đó mới lên tiếng ngươi phải cùng ta tiến vào thứ bảy mươi năm vũ trụ ngươi cứ như vậy xem thường ta cảm thấy ta không giải quyết được bảy mươi năm vũ trụ sự tình sở huyền không còn gì để nói vậy ngươi như thế nào giải quyết thiên đạo chi lực Dạ hạ o hỏi lại coi như ngươi bây giờ cùng ta đi qua ngươi giúp thế nào ta giải quyết thiên đạo chi lực sở huyền nói chúng ta bây giờ trôi qua về sau n g ư ơ i ta liên thủ chí ít có thể giúp ngươi lại đem khe hở mở ra đem ngươi bị giam tại bảy mươi năm vũ trụ phân thân phóng suất hắn phân thân sau khi tiến vào liền dùng hết toàn lực đem khe hở chặt lại chính mình đem chính mình cho ra bốn giống như là một món khó lường mất mặt đại sự a dạ hạo mặt đen lên nói kia t ố ta vân vân thì thế nào bây giờ hư không chúa tể giống phần mềm diệt virus tìm chúng ta khắp nơi ngươi nói hắn có thể hay không canh giữ ở thực thể vũ trụ bên cạnh cái hở chờ chúng ta mắc câu rất có thể vậy chúng ta còn muốn đi vậy càng phải đi vạn nhất ngươi phân thân mang theo thiên đạo c h i lực đi ra tiếp đó bị hắn bắt tại trận trực tiếp bóp chết nữa nha sao may mắn ngươi là cổ ma tri chủ không phải thiên sứ tri vương thầm lại n ả i vô tận hư không một góc khác thầm lại n ả i nói vậy càng phải đi vạn nhất ngươi phân thân mang theo thiên đạo c h i lực đi ra tiếp đó bị hắn bắt tại trận trực tiếp bóp chết nữa nha giả hạo ngươi mẹ nó thầm l ạ i n h ả y cười cười nói yên tâm ta bây giờ có thể rất tốt khống chế đại dự ngôn thuật ta bây giờ tiên đoán người ta đều có thể bình an vô sự tại hư không tiêu giao tự tại giả hạo ta tin ngươi cái quỷ đằng sau một mực không lên tiếng phương tiến tiến nói chuyện các ngươi nói xong không có giả hạo vung tay lên nói xong đi thứ bảy mươi lăm vũ trụ khe hở bên ngoài vô số hư không ma thần đang hướng về ở đây hội tụ bốn phương tám hướng toàn bộ là hư không ác ma phô thiên cái địa bốn xuất lĩnh những thứ này hư không ác ma quân đoàn lại là hai tôn hư không quân chủ hư không quân chủ thứ hai mươi bảy hư không quân chủ thứ hai mươi tám hai tôn hư không quân chủ giống như là chúa tể thương sinh thần minh ngồi ở thật cao trên ngai vàng khi tức kinh khủng bông thả ra tới vô số hư không ma thần cũng là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng hư không quân chủ thứ hai mươi bảy hư nhẹ một tiếng nói một phe này thực thể vũ trụ cửa vào vốn là bồn quân tìm được ngươi bây giờ chặn ngang một gạch là muốn gây ra hai mươi bảy vực cùng hai mươi tám vực đại chiến sao một bên khác trên ngai vàng hư không quân chủ thứ hai mươi tám mở mắt lạnh lùng nói hư không xông vào một chút con chuột nhỏ chúa tể để ta mấy người chân thành hợp tác ngươi chẳng lẽ là nghĩ kháng m ệ n h hư không quân chủ thứ hai mươi bảy khỏe mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái chờ mặc nhưng trong mắt của hắn lại là l ó e lên một tia không cam lòng hắn chiếm giữ hư không thứ hai mươi bảy vực đã trăm vạn năm hơn thằng đến gần nhất mới biết được cái này hư không vẫn còn có hư không chúa tể tồn tại khủng bố như vậy không biết hư không chúa tể phía trước hắn chính là cái này một vực vô thượng ma vương bây giờ hư không chúa tể xông ra mặc kệ là hắn vẫn là khác hư không quân chủ lại đều trở t hư à n h h không quân chủ thứ hai mươi bảy vốn là nghị xâm nhập thứ bảy mươi năm vũ trụ sau đó thôn vệ thứ bảy mươi năm vũ trụ thiên đạo hắn liền có thể có thể nắm giữ cùng hư không chúa tể chống lại thực lực không nghĩ tới thứ bảy mươi năm vũ trụ cửa vào cứ nhiên bị một cái con chuột nhỏ cho phong bế chờ hắn nghĩ hết biện pháp muốn đem cái lỗ hổng này lần nữa mở ra thời điểm hư không quân chủ thứ hai mươi tám mang theo hư không chúa tể mệnh lệnh tới bốn cái này khiến hư không quân chủ thứ hai mươi bảy tức giận tới cực điểm thì tới miệng bị cất bốn làm sao không giận hư không quân chủ thứ hai mươi bảy liếc mắt nhìn đối diện trên ngai vàng hư không quân chủ thứ hai mươi tám trong mắt lãnh quan g loại lên hai tôn hư không quân chủ hợp lực phía dưới bốn thứ bảy mươi năm vũ trụ khe hở lần nữa bị xé mở đã sớm bị hư không ăn mòn hư không bích trướng coi như bị dạ hạo lần nữa phong ấn cuối cùng vẫn là không ngăn được hai tôn hư không quân chủ quá lâu khe n ư ớ to lớn không ngừng quyết tán thứ hai mươi bảy vực cùng thứ hai mươi tám vực hư không ác ma quân đoàn lập tức từ kẽ hở kia hai bên tràn vào thứ bảy mươi lăm vũ trụ nhưng thẳng đến cái kia phô thiên cái địa hư không ác ma quân đoàn toàn bộ tiến vào thứ bảy mươi lăm vũ trụ hai tôn hư không quân chủ lại vẫn luôn đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh chỉ là yên lặng nhìn đối phương hư không quân chủ thứ hai mươi tám dội tay ra nói thỉnh hư không quân chủ thứ hai mươi bảy từ t ô n nói n g ư ờ i trước hết mời hai tôn hư không quân chủ càng là cũng không chịu trước tiến vào thứ bảy mươi lăm vũ trụ hai cái hắc động đồng thời xuất hiện như thiểm điện đem hai tôn hư không quân chủ nước vào trong lô đen chuyến ra hai tôn hư không quân chủ âm thanh giận dữ thế nhưng hai tòa hắc động vừa mới thôn vệ hai tôn hư không quân chủ liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen vọt thẳng vào thứ bảy mươi năm vũ trụ cùng lúc đó mặt khác mấy thân ảnh nhanh chóng đ ổ i kịp sở huyền cùng phương tiến tiến thân hình đồng thời hiện ra mà ra hóa thành t r ọ c trời tự nhân hợp lực đem khe hở lần nữa chắn hai tòa thôn vệ hư không quân chủ hắc động đồng thời nổ bể ra tới trên không bóng người l o a lên g i hạo cùng thẩm lại nải có chút chật vật chạy ra vừa mới vì đem hai tôn hư không quân chủ kéo vào thứ bảy mươi năm vũ trụ bọn hắn tổn thất một bộ phân thân sâu kiến bình thường đồ v hư không quân chủ thứ hai mươi bảy rỗi tay ra cầm một cây t r ư ờ n g kích phù phiếm ở trên không như sao trời lớn nhỏ thân thể quanh thân ma khí ngập trời cảm giác gáp bách mười phần bên kia hư không quân chủ thứ hai mươi tám cũng giống vậy hóa thành tám thủ bắt cướp quái vật bộ dáng nhìn chằm chằm trên không dạ hạo cùng phương tiến tiến sở huyền cùng thầm lại nhải phân tán ở hai bên phân biệt đối mặt hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cùng hư không quân chủ thứ hai mươi tám thầm lại nhải khỏe miệng hơi vệnh lên nói các người đánh không đến chúng ta đây không phải nói nhảm sao hư không quân chủ cấp bậc tồn tại trừ phi nắm giữ dung hợp bảy đạo pháp tác sức mạnh bằng không căn bản không làm gì được bọn họ hư hồn a cái này cũng là bọn hắn dám cùng hư không quân chủ cứng trọi cứng nguyên nhân có hư hồn bọn hắn đã đứng ở thế bất bại tại cái này hắc cám hư không bọn hắn kiên kỵ tồn tại cũng chỉ có hư không chối tệ thầm lại nhải lại nói các ngươi sẽ chết ở đây phải không hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cười lạnh trong tay trường kích tùy ý r ộ i ra cái k i a trường kích trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở thầm lại nhải trước mặt một kích đâm vào thầm lại nhải trên thân thầm lại nhải thân thể q u y một tiếng nổ tung ra dạ hạo cùng sở huyền mấy người cực kỳ hoảng sợ hư không quân chủ thứ hai mươi bảy trong tay trường kích vậy mà ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh k i n h thường chương năm trăm hai mươi ba ly dán diễn sát chương năm trăm hai mươi ba ly dán diễn sát g i á t r ư ỡ i hư không quân chủ thứ hai mươi bảy một k í c h diễn sát thẩm lại n h ả y sau đó c ư ờ i khẩy mà đổi thành một bên hư không quân chủ thứ hai mươi tám lúc này cũng t ê ra tới một thanh đoàn kiếm đoàn kiếm kia phía trên đồng dạng quanh quẩn một cỗ quỷ dị dọa người khí tức hai tôn hư không quân chủ theo bản năng nhìn đối phương một cái trong mắt thần binh đều lộ ra một tia vẽ k i ế rẻ hai cái thần binh bên trên đều ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh loại lực lượng này có thể d i ệ t sát đi xâm nhập hư không những thứ này c ò n chuột nhỏ đồng dạng có thể d i ệ t sát đi hư không quân chủ cấp bậc tồn tại ở trong mắt hai cái này hư không quân chủ bây giờ uy hiếp lớn nhất cũng không phải dạ hạo mấy người kia mà là trong tay đều có thần binh một cái khác hư không quân chủ trong hư không k i a sáng loay lên thầm lại n h ả y mặt ông trầm lại xông ra hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cùng hư không quân chủ thứ hai mươi tám đồng thời sững sờ một chút đây chính là hư không chúa tể sức mạnh liền xem như trong bọn họ bên trên một chiêu đều có thể hôi phi ê n diệt nguyên bản vốn đã bị oanh g i ế t kẻ này vì cái gì lại xuất hiện vừa mới cái này m ộ t kích ta nhớ xuống thầm l ạ i nhải lạnh lùng nói đầu của ngươi sẽ bị ta vặn xuống tới hư không quân chủ thứ hai mươi bảy không nói gì loại tồn tại ở tầng thứ này không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị mấy lời như vậy chọc g i ậ n tàn ra phương tiến tiến k h ẽ quát một tiếng gia hạo cùng sở huyền lập tức na di ra ngoài một trận chiến này có chút phiền p h ả i bốn nhưng bốn người đã không có đường lui có thể đi tại cái này một phương vũ trụ bọn hắn dưới sự liên thủ còn có sức đánh một trận nếu để cho cái này hai tôn hư không quân chủ trở lại hư không bốn dạ hạo vỗ tay cái độ sụp sôi mênh mông sột ô út lập tức ở trong hư không vang v n g bốn i n tê lai no hoan dụ mét bệ phò i em m ù n nịnh p ò the phở hòn hần thì dễ ốn dùn nịnh p ò the đủ ny vân tê sĩ đào vân tê bạt ô út dù can tê hệ vợ sột me út bốn phương tiến tiến cùng sở huyền nếu không phải là nhìn thấy dạ hạo động tác này bọn hắn còn tưởng rằng lệ phong đi tới dạ hạo thần sắc hơi động một chút cười cười nói thời gian dài như vậy đến nay vẫn luôn là phản ca tại tự mình chiến đấu anh dũng bây giờ cũng đến phiên chúng ta hiện ra một ít thực giải quyết hai cái này đ ạ i quái liền xem như hôi phi yên diện cũng đáng x o á t một tiếng thầm lại n h ạ i sau lưng mười hai cánh cánh trắng gian ra đây không phải thần vương mười hai cánh đây là thiên sứ thần tộc tối cường t h ầ n kỹ một bên khác sở huyền càng là ngay cả lời cũng không có nói một tiếng hai tay hướng phía trước một t r ả o vô số hư không xiềng xích như t h i ể m điện hướng về hư không quân chủ q u y ề n hai mươi tám ra ngoài phương thiên t i ế n thấy thế hai tay ngón tay nhanh chóng khẽ độ bốn từng tòa không gian kỳ dị lập tức phối hợp với sở huyền hư không x i n xích bắt đầu vây khốn cái kia hư không quân chủ thứ hai mươi tám sở huyền cùng phương t i ê n tiến đối mặt hư không quân chủ thứ hai mươi tám dạ hạo cùng thầm lạnh đại thì điên c ù n g tấn công hướng về phía hư không quân chủ thứ hai mươi bảy thế nhưng hai tôn hư không quân chủ rõ ràng không có để bọn họ vào mắt tại bọn hắn trong cảm ứng bốn người này khí tức đều vô cùng yếu ớt coi như trong tay bọn họ không có ẩn chứa hư không chứa tể sức mạnh thần minh nghiền nát loại này sâu kiến cũng là dễ như t r ở bàn tay bây giờ bọn hắn tế ra thần minh cùng nói là vì đối phó dạ hạo bọn hắn chẳng bằng nói là vì đề phòng một cái khác hư không quân chủ cho nên song phương hữu ý vô ý đem hai cái chiến trường khoảng cách kéo ra lấy tốc độ giành thắng lợi sợi trầm giọng nói hư hồn tốc độ thắng qua bọn hắn một bậc. mặc dù nói hư không thần thể bất tử bất diệt nhưng như vậy chết đến một lần cũng muốn thiệt hại rất nhiều hư không thần lực a chỉ thấy bên trong hư không dạ hạo bọn bốn người đem hư hồn tăng lên tới cực hạn triệt để hóa thành hư vô vòng quanh hai tôn hư không quân chủ nhanh chóng xoay tròn tầng thứ chín hư không thần thể hư hồn tăng lên tới cực hạn sau đó cơ hồ giống như là triệt để sắp nhập vào hư không hai tôn hư không quân chủ thần thức cường đại hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra chỉ có thể cảm giác dạ hạo bọn người liền tại đây phụ cận lại là khó mà suy xét đến bọn hắn vị trí cụ thể hai tôn hư không quân chủ kém chút nhịn không được chửi mẹ rõ ràng vô cùng nhỏ yếu mấy cái con chuột nhỏ vì cái gì có thể tại dưới mắt của bọn họ che giấu hành tung không chờ bọn hắn phản ứng lại từng cái quỷ dị hư không xiềng xích đã hướng về bọn hắn cùng bọn hắn trong tay thần binh của tới hai tôn hư không quân chủ nguyên bản địch nhân chỉ có hai người bốn nhưng giao thủ như vậy chỉ cảm thấy đối mặt giống như là thiên quân văn mã vô số hư không x i ề n xích giống như là vô số bạch tổ cho dù là bọn hắn nắm trong tay lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh cho dù trong tay bọn họ có thần binh muốn phá hủy cái này từng đầu xiềng xích cũng là muốn bỏ phí một phen khí lực mà ngoại trừ đáng ghét xiềng xích này còn có nhìn không thấu tầng tầng không gian hư không g i a m cầm ngưng tụ không gian mặc dù ngăn không được trong tay bọn họ thần binh sức mạnh nhưng không gian bốn phía tầng tầng đ i ệ a điện cũng là đem cái này hai tôn hư không quân chủ quấy đến t â m phiền ý loạn giận không k ì m được mà sớm hơn tiến vào cái này một phương vũ trụ hư không ác ma quân đoàn lúc này lại là gấp cái gì đều không thể rút chỉ có thể vây quanh ở nơi xa phất rút ngắn hai cái chiến trường khoảng cách sở huyền lợi dụng hư hồn cho cái khác người t r u y ề n âm ở đó hai tôn hư không quân chủ cố ý thao tác hai cái chiến trường khoảng cách càng kéo càng xa nhìn ra hai tôn hư không quân chủ bằng mặt không bằng lòng sau đó sở huyền trước tiên nhắc nhở những người khác dạ hạo mấy người lập tức cũng là phản ứng lại từng cái hư không xiềng xích phối hợp với hư không giam cầm ngưng tụ không gian điên c u ầ n công kích bắt đầu hư ý vô ý đem hai cái chiến trường rút ngắn hai tôn hư không quân chủ rõ ràng cũng ý thức được không thích hợp nhưng thân hãm chiến trường vòng xoáy q u y n chủ động đã bị dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn tóm chặt lấy lại là có chút không thể làm gì. hai cái chiến trường cách kéo một phát gần dạ hạo cùng sở huyền ưu thế của bọn hắn lập tức biến lớn không thiếu hai tôn hư không quân chủ bởi vì muốn đề phòng lẫn nhau trong lúc nhất thời cảng là không cách nào lại chuyên chú đối phó dạ hạo cùng sở huyền bọn họ nguyên bản dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn hư hồn liền trốn vào hư vô quỷ thần khó lường bây giờ hai tôn hư không quân chủ còn phải đề phòng lẫn nhau lập tức liền bị dạ hạo bọn hắn đánh có chút luôn g cuống tay chân dung hợp năm đạo pháp tác sức mạnh hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm mặc dù khó mà thế nhưng dung hợp lục đạo pháp tác hư không quân chủ nhưng tiến nhiều cắn chết vòi bốn vô cùng vô tận hư không xiềng xích càng là đánh hai tôn hư không quân chủ có điểm tâm kinh rốn sợ t r u n g quanh hư không ác ma quân đoàn hộ chủ xuất ruột vậy mà tại không có hư không quân chủ ra lệnh dưới tình huống bắt đầu hướng về hai cái chiến trường chém giết tới hai đầu hư không xiềng xích giống như thần long bãi vi bao phủ mà ra vô số hư không ma thần liền kêu thảm cũng không có phát ra liền hôi phi yên d i ệ n hư không trên xiềng xích bao trùm hát động chi lực trực tiếp liền đem cái kia vô số hư không ma thần lực lượng thôn vệ mà tiến hư không quân chủ thứ hai mươi bảy phát hiện không thích hợp lập tức phát ra mệnh lệnh mấy tên này tựa hồ có thể thôn vệ hư không ma thần lực lượng cái này khổng lồ hư không ác ma quân đoàn một điểm giúp đỡ không bên trên ngược lại là trở thành đối phương chất dinh dưỡng liên phía trước bị hắn một k í c h giết chết tiểu tử bởi vì những thứ này hư không ác ma quân đoàn tham dự mà trở nên càng ngày càng cường đại khó trách hư không chúa tể ban thưởng thần binh liều lĩnh muốn tiêu diệt bọn gia hỏa này bốn thật là đáng sợ lúc này hư không quân chủ thứ hai mươi bảy triệt để thu hồi lòng kinh thị nhưng dạ hạo mấy người hóa thân hư vô ngoại trừ công kích còn có thể có dấu vết mà lần theo muốn tìm bọn hắn chân thân muôn vàn khó khăn coi như trong tay thần binh có thể dễ dàng nghiền nát đối phương nhưng đụng vào không đến cũng là không thể làm gì. hư không quân chủ thứ 27 m ộ t kích nát bấy giống như rắn quấn quanh mà đến mười mấy cái hư không xiềng xích thân thể t r ợ t bì lớn trong tay trường kích trực tiếp quét ngang mà ra tìm h không thấy bọn hắn chân thân vậy thì diện tích lớn công kích xem các ngươi hướng về nơi nào trốn cái kêu bốc lên hắc khí trường kích một kích nào qua không gian phụ cận đều từng khúc phá tàn tới vô số hư không xiềng xích đột nhiên từ một bên khác thoát ra trực tiếp c u ố n lên trường kích phía trên hư không quân chủ thứ 27 nắm trường kích chỉ cảm thấy trường kích đống nhiên trầm xuống ngu xuẩn hư không quân chủ thứ 27 cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị thôi động trưởng kích chấn v ỡ những cái k i a hư không xiềng xích đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện bên kia hư không quân chủ thứ 28 t r o n g mắt lành ý loay lên đoạn kiếm trong tay tựa như tia chớp bay ra cảm ứng được nguy cơ hư không quân chủ thứ 27, lông mau dựng đứng nhưng mà trong chớp mắt lại nghĩ b i ế n c h i ề u đã không bằng tại hắn cảm ứng được nguy cơ nháy mắt hư không quân chủ thứ 28 đoạn kiếm đã đến hắn sau đầu hư không quân chủ thứ 27 tâm niệm k h ẽ động thân thể cao lớn ngạnh sinh phân chia thành vô số khối nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa phát sinh bốn cái k i a nho nhỏ đoạn kiếm nhất kiếm thất bại sau đó càng l ạ như du long nhanh chóng nhất chuyển một kiếm chém rụng ở hư không quân chủ thứ hai mươi bảy nắm lấy trường kích trên tay hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cánh tay kia trong nháy mắt nổ tung trở thành cho bụi hư không quân chủ thứ hai mươi tám hư không quân chủ thứ hai mươi bảy khí n ộ m u ố n điên không chờ hắn động tắt bốn một đầu hư không xiềng xích trực tiếp c u ố n lấy cái k i a t r ư ờ n g kích đem hắn kéo vào hư không giam cầm ngưng tụ một tòa trong không gian hư không quân chủ thứ 27 vừa mới tách ra thân thể dung hợp lần nữa một đầu tay trộm tới hư không quân chủ thứ 28 đ o ạ n kiếm một cái tay trộm tới bị cuốn đi trường kích đã thấy đ o ạ n kiếm k i a trực tiếp từ lòng bàn tay hắn xuyên qua mà qua sau khi làm vỡ nát hắn một cánh tay tựa như tia chớp đánh về phía đầu của hắn hư không quân chủ thứ 27 cực kỳ hoảng sợ thân thể vanh một tiếng nổ tung trở thành vô số khói đen tiêu tan vô tung sau một khắc thân thể của hắn ở phía xa xuất hiện giận không kìm được nói hư không quân chủ thứ h a ngươi dám can đảm một thanh trường kiếm đột nhiên từ bộ ngực hắn xuyên thủng mà ra hư không quân chủ thứ 27 trận to hai mươi bảy chỉ thấy thanh trường kiếm kia tia sáng đại t á c tại thân thể ấy bên trong đột nhiên một cái hư không quân chủ thứ hai mươi bảy cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp nổ tung trở thành cho bụi nhưng cho bụi bên trong một vòng bóng tôi giống như tiểu xả nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi trốn được sao tay cầm trường kiếm dạ hạo cười lạnh một tiếng từng bước đi ra hư hồn trực tiếp đuổi theo hư không quân chủ thứ hai mươi bảy tàn hồn trong tay hắn cái kia ẩn chứa cái này một phương vũ trụ thiên đạo tri lực trừng kiếm suy một tiếng liền đinh trụ hư không quân chủ thứ hai mươi bảy tàn hồn hư không quân chủ thứ hai mươi bảy thân thể lần nữa hiện ra mà ra điên cùng dãy hư không quân chủ thứ 28 t h a n h đ o ạ n kiếm này chống rông xuất hiện ở hư không quân chủ thứ 27 sau lưng dạ hạo thấy thế càng là không tránh không né tiếp tục nắm lấy trường kiếm tia đóng hư không quân chủ thứ 27. thanh đ o ạ n kiếm này từ hư không quân chủ thứ 27 cùng trên thân dạ hạo xuyên thủng mạ qua dạ hạo cùng hư không quân chủ thứ 27, đồng thời bị đánh thành cho đ u ổ i sao thầm lại nại giận dữ nắm lấy hư không xiềng xích bỗng nhiên hất lên hư không xiềng xích quân lấy trường kích lập tức hóa thành một đạo hát quang đánh về phía hư không quân chủ thứ h a t h ế nhưng hư không quân chủ thứ h a xảo trá vô cùng Đã sớm c h u ẩ nhưng bị, từng bước đi ra, dạ hạo, hạo mà ộ t không á c biểu tình tựa hồ cũng không coi ra gì đơn giản chính là sức mạnh thiệt hại một điểm mà thôi nhưng mà trừ đi hư không quân chủ thứ hai mươi bảy dạ hạo hướng về phía sở huyền mấy người khẽ gật đầu lần nữa hóa thành hư vô vừa mới hiện ra thân hình thầm lại nhải lập tức cũng tiến nhập hư hồn trên sân lập tức liền chỉ còn lại có hư không quân chủ thứ hai mươi tám nơi xa một đám hư không ma thần kinh hồn t á g đảm đã hướng phía sau ra khỏi ước vạn bên trong cũng không còn dám tới gần tận mắt thấy một tôn hư không quân chủ bị hoành sát nguyên bản đằng đằng sát khí hư không ác ma quân đoàn sĩ khí lập tức trở nên thấp giờ này khắc này tất cả hư không ác ma đều đem hy vọng đặt ở hư không quân chủ thứ hai mươi tám trên thân nếu như hư không quân chủ thứ hai mươi tám cũng bị thua hoặc có lẽ là vẫn là bốn như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có hồi phi yên diệt lúc này h ư không quân chủ thứ hai mươi tám lẳng lặng đứng tại hư không thanh đ o ạ n kiếm này lúc này đã chia ra làm trăm hóa thành hơn một trăm trôi đ o ạ n kiếm đang vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn h ư không quân chủ thứ hai mươi tám sắc mặt có chút tầm trầm hắn ở ngoài sáng đối phương ở trong tối loại này lộ pháp hắn có chút không thích đứng ở hư không thời điểm hắn cũng từng rất đồng cấp khác rất nhiều hư không quân chủ giao thủ thậm chí đã từng lấy một đ ị c h a i chống lại hai tôn hư không quân chủ nhưng là cho tới nay không có bị động như vậy qua lấy hắn dung hợp lục đạo pháp tắt sức mạnh cùng với cường đại thần thức vậy mà đều hoàn toàn không cảm ứng được những tên kia tồn tại bốn ở đây không phải hư không cái này một phương vũ trụ thiên đạo mặc dù không có ra tay nhưng pháp tắc sức mạnh đã hạn chế lực lượng của hắn bằng không một trận chiến này cũng sẽ không phí sức như thế hư không quân chủ thứ hai mươi tám ánh mắt chậm rãi quét mắt bốn phía cái k i a mấy cái con chuột nhỏ vậy mà không tiếp tục thôi động xiềng xích công kích bốn là tại xử lý hư không quân chủ thứ hai mươi bảy trường kích sao nghĩ đến cái k i a trường kích hư không quân chủ thứ hai mươi tám sắc mặt trở nên càng ngày càng lâm chầm cái k i a trường kích bên trên ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh cùng hắn trôi này bàn kiếm một dạng mà dạ hạo l ạ nhưng đối n ẩn chứa này một phương vũ t rõ ụ t ràng sẽ không cho hắn cơ hội này hư không quân chủ thứ hai mươi tám tầm tư thay đổi thật nhanh lập tức hướng về phía cái kia hư không ác ma quân đoàn ra lệnh tới tương trợ vô số hư không ma thần nhưng mà tất cả hư không ma thần đều không thể chống cự hư không quân chủ mệnh lệnh vô cùng vô tận hư không ác ma lập tức như màu đen như thủy triều hướng về bên này vào tới chương năm trăm hai mươi bốn trần p h a g chạy đến c h ư ơ n năm trăm hai mươi bốn trần phạm chạy đến trong hư không vô số hư không xiềng xích mãnh liệt vùng mà ra đem x ô n g đến nhanh nhất một nhóm hư không ma thần đánh thành cho bụi thầm lại n h ả y âm thanh vang lên nói cái k i a lão ma muốn chạy trốn những thứ này hư không ác ma giao cho ta lúc trước hắn bị hư không quân chủ thứ hai mươi bảy gánh sát qua một lần vừa vặn lợi dụng những thứ này đưa tới cửa hư không ác ma bổ sung bổ sung s ở huyền cùng giả hạo còn có phương tiến h tiến h tự nhiên biết cái tia hư không quân chủ thứ hai mươi tám tốc độ cũng là cực nhanh bốn ba người vừa muốn có hành động hắn đã đáp lấy đám người lực chú ý bị những cái kia hư không ác ma quân đoàn hấp dẫn trực tiếp xé ra hư không kẽ h hở trong tay có tích chứa hư không chúa tể sức mạnh thần minh xé mở loại này nguyên bản đã tan nát vô cùng vị diện bích trướng gần như không phí chút sức lực muốn chạy dạ hạo cười lạnh một tiếng trường kiếm trong tay trực tiếp ném ra ngoài thanh trường kiếm k i a gánh chịu lấy thứ bảy mươi năm vũ trụ thiên đạo thiên đạo c h i lực mà nơi này vẫn là thứ bảy mươi năm vũ trụ thiên đạo mặc dù không cách nào hiện thân cùng hư không quân chủ chống lại nhưng thiên đạo tri lực vẫn như cụ nắm trong tay cái này một phương vũ trụ chỉ thấy thanh trường kiếm kiếm ki trực tiếp cắm vào trong cái khe cái kia vừa mới vừa rồi bị xé ra trong cái khe lập tức sấm xét văng r ồ i tạo thành một cái kinh khủng lưới điện h ư không quân chủ thứ hai mươi tám bị nạnh g sinh sinh bức l u i trở về con vịt đã đun sôi còn có thể chạy thầm lại n h ả y hư ảnh tại hư không quân chủ thứ hai mươi tám phía bên phải hiện ra mà ra h ư không quân chủ thứ hai mươi tám nhìn lướt qua thầm lại n h ả y lại là cũng không xuất thủ lần nữa chỉ là một cái hư ảnh mà thôi bốn thầm lại n h ả y chân thân còn không biết giấu ở nơi nào đâu. h ư không quân chủ thứ hai mươi tám cũng là đánh biệt khuất vô cùng rõ ràng chính mình dung hợp lục đạo p h á p tắc đủ để nghiền ép dung hợp năm đạo p h á p tắc những thứ này c o n trổ nhỏ rõ ràng trong tay mình có tích chứa hư không chúa tể sức mạnh thần b ì n h đủ để dễ như t r ở bàn tay vanh sát hư không quân chủ cấp bậc tồn tại bốn kết quả đánh lửa này g ngoại trừ hư không quân chủ thứ hai mươi bảy đánh lén đã thương nặng đối phương một người bên ngoài đánh tới cuối cùng cho nên ngay cả những tên hướng kia góc áo cũng không có đụng tới nói theo một ý nghĩa nào đó những người này t h ầ n thể đã không nhìn quy tắc siêu thoát phát tắc thế thì còn đánh như thế nào hư không quân chủ thứ hai mươi tám đoàn kiếm trong tay phát ra huyền hóa ngàn vạn Vòng n q u a Hắn h nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái cực lớn vòng b ả o h ộ hắn không làm gì được đối phương đối phương muốn giết hắn lại nào có đơn giản như vậy từng cái hư không x n g xích như tiềm h điện bay tới vừa chạm vào đụng tới đoạn kim ế kia hình thành vòng b ả o h ộ liền bị trong n h á y mắt c h ấ n vơ hạ o tử thầm lại nài h chấm g i ọ n g nói trong tay n g ư ơ i t h a n h kim ế kia là dùng để tạo gió sao chém hắn a dạ hạo có chút bất đắc gì nói t r ê n t h a n h kim ế này tích chứ a là thứ bảy mươi năm vũ trụ thiên đạo chí lực kai kêu không còn chú đoạn kim trong tay bên c h ê n tích chứ là hư không chúa tê sức mạnh đó cũng là thiên đạo chí lực ở đây cách này bể tan cảnh vị diện bích trướng quá gần hai cỗ thiên đạo chi lực chạm vào nhau ta sợ sẽ đem cái kia nguyên bản là tàn phá vị diện bích trướng triệt để đánh nát đến lúc đó nghĩ phong ấn cũng khó khăn thầm lại nhải lập tức phản ứng lại ngượng ngùng nói cái kia hiện tại làm sao bây giờ chúng ta thần binh lại không ở trong tay hắn ngược lại là muốn đem vòng chiến kéo xa một chút thế nhưng hư không quân chủ thứ hai mươi tám không nhất định vui lòng chiến cuộc lập tức trở nên có chút lúng túng bọn hắn mặc dù thành công ngăn trở hư không quân chủ thứ hai mươi tám chạy trốn nhưng không có phương pháp tốt hơn giải quyết kẻ này cái kia bị dạ hạo che lại vị diện bích trướng đột nhiên một hồi mãnh liệt rung động lại bị người vỡ ra tới cái này thứ bảy mươi lăm vũ trụ cùng hư không biết chướng quả nhiên là suy yếu tới cực điểm cho dù là dùng thiên đạo chi lực phong ấn vẫn là nói xé liền bị xé m ở a bốn sau một khắc chỉ thấy một tôn khổng lộ như tinh thần bình thường quái vật móng nuốt đào ở khe hở bên d ư ớ i đem đầu mò vào nhìn thấy quái vật kia bộ dáng gia hạo cùng thẩm lại n h ả y mấy người đều không chịu được nở nơ hư không quân chủ thứ mười tám hư không quân chủ thứ mười tám phía trước không phải là bị trần phạm dẫn vào đệ thất vũ trụ cuối cùng triệt để diệt sát sao nhưng nếu như không phải hư không quân chủ thứ mười tám mà nói bộ g i n m này này khí tức vì cái gì đều giống nhau như lúc lúc này h ư không quân chủ thứ hai mươi tám ha ha cười to h ư không quân chủ thứ mười tám ngươi tới được ngược lại là thật là khéo ta đang muốn giải quyết đi cái này mấy cái con chuột nhỏ đ â u h ư không quân chủ thứ mười tám thân thể nhỏ đi rất nhiều hóa thành hình người phù phiếm trên không trùng từ tôi nói cứ như vậy mấy cái con chuột nhỏ ngươi cũng còn chưa giải quyết đi không cảm thấy thật mất thể d i ệ n sao h ư không quân chủ thứ hai mươi tám khuôn mặt giật một cái hư nhẹ một tiếng nói nói đến ngược lại là nhẹ nhõm bọn da hỏa này có thể hóa thân hư vô muốn tìm ra bọn hắn chân thân nói nghe thì dễ hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám nói đã ngươi không làm gì được bọn họ vậy thì giao cho ta tốt hư không quân chủ thứ hai mươi tám híp híp mắt không nói gì đột nhiên trong mắt của hắn huyết quang l ó e lên đ o ạ n kiếm hóa thành tia chớp màu đen hướng về dạ hạo thanh t r ư ở n g kiếm tia nhanh chóng đánh tới thiên đạo c h i lực cùng thiên đạo c h i lực đụng nhau tất phải đem cái này lần nữa bị xé ra vị diện bích trướng triệt để đánh nát đến lúc đó hư không cùng thứ bảy mươi năm vũ trụ liên thông thứ bảy mươi năm vũ trụ sớm mượn sẽ bị hư không bao trùm dạ hạo thanh kiếm tia trên không trung lõe lên một cái trong nháy mắt tẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. hư không quân chủ thứ hai mươi tám nhịu nhũ mày tâm niệm k h é động lập tức triệu hồi đoàn kiếm nhưng ngay tại đoàn kiếm kia nhanh chóng bay trở về n h á y mắt bất ngờ xảy ra chuyện mới vừa tiến vào thứ bảy mươi năm vũ trụ hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám đột nhiên hóa thành hất động đem hư không quân chủ thứ hai mươi tám bước vào cùng lúc đó bốn một đầu s ợ i tơ màu đỏ trên không trung nhanh chóng nhất c h u y ệ n trực tiếp liền quấn lên bay trở về đoàn kiếm sở huyền thân ảnh trên không trung nhanh chóng loại lên nắm lên hôn đ ộ lăng liền chạy hôn đ ộ lăng dắt đoàn kiếm t r ớ c mắt liền chạy vô tung vô ảnh thờ hồn hển hư không quân chủ thứ hai mươi tám tr nhưng hắn vừa mới vỡ nát h đoạn bốn dạ hạo trường kiếm mang theo c u ầ n c u ộ n phong lôi đã hướng về hắn phủ đầu rơi xuống h ư không quân chủ thứ hai mươi tám giật mình kêu lên thân hình nhất chuyển hóa thành bôi đen q u a n g tránh đi dạ hạo một kiếm liền muốn xông vào hư không vừa mới xông vào hư không h ư không quân chủ thứ hai mươi tám liền vừa vặn đầu bị choáng rồi một chút đột nhiên giống như rất nhiều chuyện quan trọng quên đi bốn ta ở đâu ta đang làm cái gì h ư không quân chủ thứ hai mươi tám dùng sức lung lay đầu một cây roi q u t tới đánh hắn ra chóc thịt bong rát r ở còn dám lười biếng làm thịt người a một tôn mọc ra tám đầu cánh tay ma thần nắm lấy mọc đầy gai nhọn roi lại cho thứ hai mươi tám một roi thứ hai mươi tám chúng vào một roi chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn đều bị xé nứt đồng dạng toàn thân không ngừng run dày hắn nhanh chóng túi đầu nâng lên trên đất khoáng thạch đi về phía trước cái kia tinh vẫn khoáng đường k í n h bất quá hai m lại so một ngôi sao đều phải trầm trọng thứ hai mươi tám khiêng cái kia khoáng thạch bước đi liên tục khó khăn loại ngày này không biết muốn nhịn đến năm nào tháng nào bốn thứ hai mươi tám quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía hư không ác ma trong lòng một cô ác khí đang điên cuồng kéo lên những cái kia hư không ác ma mặc dù cũng mở ra linh trí nhưng đều chẳng qua là cấp thấp sinh vật nhưng hắn không giống nhau bốn hắn vẫn là chỉ t i ể u ác ma thời điểm liền linh trí mở rộng đáng tiếc cũng không có cái gì dùng hắn hiện tại vẫn như cũng bị coi như cấp thấp ác ma bị trói buộc tại cái này làm lao công nhận hết cực khổ khuất đục thứ bảy mươi lăm vũ trụ hư không quân chủ thứ hai mươi tám đứng sừng ở trên không không n ú c ních nhưng đầu của hắn cùng thân thể đã bị chia cắt ra tới trần pham từng cái hư không xiến xích phân biệt khóa lại hắn đầu cùng thân thể phàm ca vì cái gì không thừa cơ đem hắn phá hủy dạ hạo sách theo ẩn chứa thiên đạo chi lực trường kiếm kích động trần phàm còn chưa nói chuyện phương tiến, tiến đã nói trần phàm là vì chúng ta mới lưu lại cái này hư không có chủ thầm lại nhải nhãn tình sáng lên dùng luân hồi p h á p tắc đem hắn kéo vào luân hồi triệt để chấn áp tiếp đó tại hắn trong trí nhớ tìm kiếm lục đạo p h á p tắc dung hợp tin tức sao trần phan gật đầu một cái nói ta dung hợp lục đạo p h á p tắc sau đó đã đem dung hợp mấu chốt chuyển cho các người nhưng các người muốn dung hợp lục đạo p h á p tắc trong thời gian ngắn vẫn như c ũ vô cùng gian khổ nếu như có thể dùng luân hồi p h á p tắc đem hắn gắt gao g ò b ỏ tại trong luân hồi có lẽ cũng có thể để chúng ta nhiều một chút thời gian tại hắn thả ra trong trí nhớ tìm được tương quan tin tức dạ hạo q u a n người trường kiếm trong tay tia sáng l ó i lên liền chuẩn bị lần nữa phong bế cái kia hư không cùng thứ bảy mươi năm vũ trụ vết n ư ớ c đường phong trần phá ngăn cản dạ hạo nói cứ như vậy hư không ác ma muốn vào tới liền để bọn hắn đi vào dạ không đồng ý một thanh â m từ xa mà đến gần chỉ thấy ba bóng người nhanh chóng bay tới dạ hạo giới thiệu nói phàm ca ba người này chính là thứ bảy mươi năm vũ trụ tối cường ba vị tổ thần nói hắn cười nhạo một tiếng nói ngươi không đồng ý ngươi không đồng ý có cái lông tác dụng thứ bảy mươi năm vũ trụ ba vị tổ thần sắc mặt một suy sụp đúng vậy a bốn bọn hắn không đồng ý có ích lợi gì trước mắt vị này tồn tại dễ như t r ở bàn tay liền chấn áp một tôn hư không quân chủ mà trước lúc này bọn hắn đã đánh giết một tôn hư không quân chủ vị đại nhân này cái k i a cầm đầu tổ thần nói vạn phần cảm tạ các ngươi đến đây trợ giúp chúng ta thứ bảy mươi lăm vũ trụ nhưng mà chúng ta cái này một phương vũ trụ đã bị hư không ma thần q u ấ y đến tan nát vô cùng cũng lại chịu không được d à y v ò trừ phi các ngươi có thể lưu tại nơi này bằng không kẽ hở này không che lại lại có hư không quân chủ không coi như khác tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đi vào chúng ta cũng ngăn cản không nổi a trần pham từ tốn nói bọn hắn đều biết tiếp tục lưu lại ở đây ba vị kia thứ bảy mươi lăm vũ trụ tổ thần lập tức đều thở dài một hơi đột nhiên thầm lại nhảy nói p h ạ m ca kẻ hở này miệng không che lại mà nói nếu là hư không chúa tể hóa thân sống tới vậy làm sao bây giờ câu nói này kém chút để cho ba vị kia thứ bảy mươi lăm vũ trụ tổ thần dọa đến nhảy dựng lên sở huy ê nói n cái kia hư không chúa tể xào trá đến cực điểm sẽ không dễ dàng tiến vào vũ trụ khác cho đến tận này chúng ta gặp toàn bộ là hắn hóa thân mà chúng ta đã từng tiến vào những vũ trụ kia hắn vũ trụ thiên đạo đều nói cho qua chúng ta hư không chúa tể cũng không có từng tiến vào trong đó Các n thơ i không chúa tể hóa ư ơ thân ai n có thể xác định thư không chúa tể hóa thân không dám vào thực thể vũ trụ trần phám ánh mắt hơi động một chút nói ta không để hạo tử đóng lại kẽ h hở chính là nghị kiểm chứng điểm này trước đây chúng ta liên hệ phía kia phương vũ trụ đều đã từng bị hư không sầm lớn nhưng ta hỏi qua những cái kia thiên đạo phát hiện hư không chúa tể từ đầu đến cuối cũng không có từng tiến vào những vũ trụ kia là thực thể vũ trụ thiên đạo chi lực sẽ áp chế hư không chúa tể vẫn là nguyên nhân khác thứ bảy mươi lăm vũ trụ ba vị tổ thần bờ môi đều run lên kém chút khóc lên g i a hỏa này quá điên cuồng bốn lại muốn cùng hư không chúa tể vào tay vấn đề là ngươi tách ra liền tách ra à ngươi đ ừ n g cầm chúng ta thứ bảy mươi lăm vũ trụ làm thí nghiệm c h ẳ n g a nhưng lời này bọn hắn cũng không dám nói ra có thể nhẹ nhàng thoải mái quan sát hư không quân chủ tồn tại không phải bọn hắn có thể khoa tay một chân thứ bảy mươi lăm vũ trụ thiên đạo cũng không có lên tiếng bọn hắn coi như kháng nghị cũng không dùng được mặt khác trần p h a m lại nói đem ở đây coi như bắt lồng thu à thư không ma thần đi vào bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu thư không quân chủ đi vào mấy cái liền chấn áp mấy cái sao thật đem chúng ta thứ bảy mươi lăm vũ trụ coi như thí nghiệm tràng cái người điên này ba cái thứ bảy mươi lăm vũ trụ tổ thần khuôn mặt đều tái rồi nhưng bọn hắn lời gì cũng không dám nói lúc này sở h u y n ó i cái thanh kia trường kích cùng cây đoàn kiếm kia muốn dẫn trở về cho tiểu bạch nuốt sao không trần phám lắc đầu nói tới đây phía trước trần a là tại một phang p h tiếp tục nói cho nên ý của ta là liền tại đây thứ bảy mươi lăm vũ trụ mượn nhờ cái này một phương vũ trụ thiên đạo sức mạnh đem đoàn kiếm kia cùng trường kích luyện hóa trở thành các ngươi có thể nắm trong tay thần binh dạ hạo hai mắt phát sáng vậy còn chờ gì bây giờ liền động thủ a ở đây không được trần phán lắc đầu nói sở huyền cùng tinh tinh lưu lại một bộ phân thân ở đây trông coi cái lô h ư n g này chúng ta đi thứ bảy mươi lăm sâu trong vũ trụ tìm một chỗ trước tiên t ị n h hóa hai món binh khí này cuối cùng lại nếm thử đem luyện hóa hảo sở huyền cùng phương tiến tiến lập tức chia ra tới một bộ phân thân canh giữ ở khe hở hai bên m à cái này thời điểm này mọi người mới nhớ tới mọi người hình như đều quên một sự kiện bốn cái kia hư không ác ma quân đoàn quay đầu nhìn lại đã thấy cái kia vô cùng vô tận hư không ác ma đều giống như đã trúng định t â n thuật không n ú c n í c h ta trần phán nói ta thúc giục pháp tắc giết chóc trong nháy mắt xóa đi tất cả hư không ma thần ý thức sở huyền cùng tinh tinh phân thân muốn c h ấ n thủ khẽ hở những thứ này hư không ma thần liền từ các người hai người tách ra nước ta sở huyền cùng phương tiến tiến khẽ gật đầu từng bước đi ra đồng thời hóa thành một tòa hát động cái kia đếm không hết hư không ma thần lập tức liền giống như là thủy triều hướng về hát động mà đến bốn thứ bảy mươi năm vũ trụ ba vị tổ thần thấy trận mắt há h ố c m ổm phải biết cái kia hư không ác ma trong quân đoàn chí ít có hơn mấy ngàn tổ thần cấp cái khác tồn tại a bốn tổ thần cấp cái khác hư không ma thần đều giống như g a o hẹ mặc người chém giết quá cường đại chương năm trăm hai mươi năm bị đuổi rét phải lên trời không đường xuống đất không cửa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi năm bị đuổi r ế t phải lên trời không đường xuống đất không cửa hát cám hư không tiểu h á c cùng cương tử còn có phỉ thúy đang hóa thành hư hồn l i ề u mạng chạy trốn đằng sau một cái khô lâu to lớn đầu chết truy không thả cương tử giận không tìm được quay đầu liền nghĩ trở về sông lão tử l i ề u mạng với ngươi tiểu h á c sợ hết hồn nhanh lên đem hắn giữ chặn ngươi thôi đi ngươi mới dung hợp bốn đạo p h á p t á c ngươi muốn theo hư không quân chủ bản tôn chính diện chống lại cương tử không phục nói ba người liên thủ à kém nhất ta cũng có thể đồng quy vô tận cùng hắn người suy nghĩ nhiều tiểu hát nói còn đồng quy vô tận đây chính là hư không quân chủ lần trước lão đại đả hư không quân chủ thứ mười tám đó đều là kéo tới đệ thất vũ trụ đại gia liên thủ mới giết chết cương tử căng t ứ c ngươi hiểu cái bướm đây này cái kia hư không quân chủ thứ mười tám căn bản không phải lão đại đối thủ sở dĩ kéo tới đệ thất vũ trụ đó là bởi vì trên người hắn mặc h ắ p giáp trong tay cầm ma đao để ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh tiểu hắt nói vậy sao ngươi xác định đằng sau cái này khô lâu trên đầu người không có loại kia thần b i n h đâu cương tử nhưng mà dạng này chạy xuống cũng không phải biện pháp a tiểu hắt nói tìm lão đại nha tìm được lão đại liền có thể làm đi hắn cương tử im lặng cái này h ắ cám hư không vô biên vô hạn phỉ thúy cũng nói đánh không lại nha nhanh lên chạy vậy một chút phỉ thúy chạy tới tiểu h ắ c trước mặt hắn so phỉ thúy dung hợp pháp tắc còn nhiều hơn một đạo không nghĩ tới tốc độ lại còn bị phỉ thúy nhanh nhiều như vậy tiểu h ắ c lập tức liệt ra không gian cùng cương tử cùng một chỗ đuổi theo hư không bên trên tướng đạo h ắ c quan g không ngừng rơi xuống thỉnh thoảng liền sẽ có mấy đạo h ắ c quan g đánh vào tiểu h ắ c ba người trên thân nhưng ba người đều đem hư hồn thôi phát đến cực hạ mặc dù trứng chiêu nhưng lại không thương cân động cốt đẳng sau đổi sát không đông hư không quân chủ thứ tám mươi hai cũng là có loại muốn thổ hết xúc động rồi bốn tại hắng Tiểu hơn người khí tức, thực sự quá yếu, yếu đến hắn tiện tay liền hắn trình Nhưng đổi đoạn đường này, hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không làm gì được ư đổi đối khí kệ thực thể chết thế tức, tay có mặc sự quá yếu, yếu độ. làm bóp p g Thậm tại chí, h p ư ơ nữa g cũng không gì. diện hiện Hơn n tốc thế có độ ra yêu thế gì. Hơn nữa, cái này ba cái tiểu không điểm tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt dọc theo con đường này còn đang không ngừng nói chuyện t i ế m có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. k h ô lâu to lớn đầu mang theo tiếng rít lại một lần nữa kéo gần lại khoảng cách s o n g phương lan cưng ơ tử mạnh mẽ quay đầu trong mắt đao quang l o ạ lên h ư không giam cầm ngưng tụ ra không gian để ép trở thành một thanh trưởng nao một nao liền chặt ở cái kia to lớn đầu lâu bên trên k h ô lâu kia trên đầu đốn lửa bắn t ứ tung hướng phía sau bay ngược mà ra sao ngay cả không gian đều không cách nào đem hắn cắt chém lục đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh cũng quá mạnh một chút ta cương tử mặc dù đem cái kia hư không quân chủ đánh lui trong mắt lại không có chút nào vui mừng một đạo này xem như hắn sát chiêu mạnh nhất bốn đạo pháp tắc dung hợp sức mạnh sắp nhập vào hư không g i a n cẩm ngừng tụ ra không gian phía trên cuối cùng hóa thành một thanh trường đao từ đoạn thiên cựu đào thôi phát đi ra bốn không nghĩ tới vẫn như c ũ không cách nào làm bị thương đối phương cái này khiến sinh tử coi nhẹ không phục thì làm cương tử cũng là có chút điểm t i ế t khí vì thúy nhìn thấy cương tử căng thẳng một gương mặt nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái nói không nên nhộn trí n h a chúng ta chỉ là dung hợp bốn đạo phát tắc đánh không lại dung hợp lục đạo phát tắc hư không quân chủ cũng là bình thường n h a chờ chúng ta dung hợp năm đạo phát tắc có lẽ liền có thể cùng hắn phân cao thấp nữa nha đúng nga cương tử ánh mắt lập tức lại phát sáng lên chúng ta thế nhưng là đã mở ra t ầ n g thứ chín hư không thần thể đâu trừ phi tên kia h i ể u thấu đáo luân hồi phát tắc bằng không liền xem như dung hợp lục đạo phát tắc đến lúc đó chúng ta cũng có thể đem hắn chấn áp tiểu h chấp chấp mắt nói mẹo vàng cùng vợ già còn có tiểu khâu、lâu. cũng tại bị hư không quân chủ truy sắt biết bọn hắn thế nào. Cương tử cười nhạo một tiếng ta tên trá, từng thể tỏi. quân hắn cũng Cương cười chính chúng chưa chủ không bọn nào. nhạo nói, ngươi vẫn lắng vàng ăn không kia hiểm Hư là lo lắng chính chúng ta ao mẹo vàng tên kia âm hiểm xảo trá, chưa từng ăn hư không quân chủ đuổi theo giết hắn ta đều lo lắng hư không quân chủ bị hắn phá một tầng dầu tiểu hắc vừa muốn nói chuyện trong mắt đột nhiên liền lộ ra khó có thể tin chi s ắ c bốn chỉ thấy phía trước một c ố khí tức quen thuộc chuyển tới chính là mèo vàng tiểu hắc tướng mạo cực giống sở huyền mèo vàng cười đụa tý từng nhanh chóng hướng về đi qua hư không bị mở chúng ta còn có thể gặp nhau đây chính là viên p â n a hắn lời nói còn chưa nói xong xoắn một cái xoay người chạy tiểu h ắ c cùng cương tử tức đi lên tốc độ nhấc lên đuổi theo mèo v à n g một gương mặt cũng hỏng tình huống thế nào vì cái gì các ngươi đi theo phía sau cái hư không quân chủ không chỉ là phía sau chúng ta tiểu h ắ c t ừ tồn ó i ngươi phân thân cũng tại bị hư không quân chủ truy sát mèo v à n g khoe miệng mãnh liệt giật một cái hư không hết t h ể cũng mới hơn một trăm cái hư không quân chủ a các ngươi nổ hư không quân chủ ổ a tiểu h ắ c nói làm sao ngươi biết phía sau chúng ta khô lâu kia là hư không quân chủ a mèo vàng một gương mặt kéo đến thật dài nói bởi vì ta phía trước đã bị hư không quân chủ đổi u g i ế t một lần đã hao hết sức chín châu hai hổ mới thoát khỏi tên kia không nghĩ tới xui xẻo như vậy mấy người các ngươi thực sự là sao trổi cương tử mặt đen lên nói phía trước chúng ta gặp phải hư không quân chủ là ngươi phân thân dẫn tới mèo vàng lập tức ngậm miệng đang khi nói chuyện tiểu h ắ c cùng cương tử còn có phỉ thúy vượt qua mèo vàng trong nháy mắt mèo vàng liền rơi ở phía sau một mảng lớn mèo vàng tiểu hát không chịu được sửng sốt một chút để ngươi thật tốt tu luyện không cần mỗi ngày đi tìm mèo cái bây giờ chạy chậm như vậy h ngươi tâm niệm n khẽ đ ộ h hồn chầm hệ hư không con chủ giết chết nhiều vàng vàng nói, này cùng quan con lần, thần đem mẹo Mẹo mặt âm mẹo mau bao vào. là giết bị ta kia sắc cái cái có trước lực hồ t ê u hầu hao nhìn ư Cương hư không con chủ, nhưng Ngươi không kỳ không không không kích chút chúng đánh chủ, hắn chúng hời hờ h công còn. nói, đúng con nói, cũng n có mặc của tử ta ta tới ta. quái ai lại đối với mà dù phía sau k h ô lâu kia đầu hắn ngược lại là muốn giết chúng ta nhưng đ ổ i đã mấy ngày đến bây giờ cũng không thể làm gì được chúng ta à. mẹo vàng khỏe mắt nhảy lên nói đuổi giết ta cái kia hư không quân chủ trong tay mang theo một cây trường cung cái kia trên trường cung ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh hơn nữa tốc độ cực nhanh tiểu hát cùng tương tự mèo v a n g kẻ này vậy mà có thể từ cái loại cường giả này trong tay đ à o thoát ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh t h ầ n minh đều không thể đem hắn diệt s á t tiểu hát vội và nói g n ngươi là thế nào chạy trốn nhanh nhanh nhanh đem biện pháp của ngươi nói ra dễ giúp chúng ta thoát khỏi đằng sau cái này k h ô lâu chúng ta bị hắn đuổi bảy ngày bảy đêm rồi phiền đều phiền chết mèo vàng hai con mắt h i p lại nói phương pháp ta ngược lại thật ra có bất quá phải tìm chút thời giờ hơn nữa không chính xác cái này hữu hiệu mau nói、à. cưng ơ tử nhịn không được nếu không nói đem ngươi ném đằng sau đi mèo vàng nói trước tiên cho ta một điểm hư không thần lực ngươi cho tiểu h ắ c cùng cưng ơ tử đồng thời một ngón tay đối phương mà phỉ thúy đã đem chính mình hư không thần lực giống như là thủy triều chuyển hướng mèo vàng mèo vàng xúc động và phần vẫn là phỉ thúy tốt với ta hai người các ngươi không đủ huynh đệ tiểu h ắ c cùng cưng ơ tử c h p m i ệ n g lúc này mèo vàng quay đầu đi đưa tay phải ra lạnh l ù n g nói tịnh hóa ccc đằng sau cái tia to lớn đầu lâu bên trên lập tức liền b ư c lên khói đen hư không quân chủ thứ tám mươi hai tiểu h ắ c cùng cương tử ba người chỉ thấy đã trúng tịnh hóa chi lực hư không quân chủ tốc độ chấm rất nhiều nhưng một lát sau sau đó cái kia hư không quân chủ thứ tám mươi hai lại nhanh chóng đuổi theo m è o vàng lại dối ra tay phải tịnh hóa đầu lâu bên trên lần nữa bước lên khói đen tiểu h ắ c cùng cương tử cuối cùng phản ứng lại bốn hai người đồng thời hướng phía sau đưa tay phải ra chăm miệng một lời tịnh hóa Phỉ thúy học theo tịnh hóa ba đạo tịnh hóa chi lực đồng thời rơi vào phía sau hư không quân chủ thứ tám mươi hai trên thân k h â lâu to lớn trước chuyến ra giận không tìm được tiếng gào thét quá mạnh mẽ khó mà triệt để tịnh h ó a tiểu hắc nữ như mày nói nhưng mà tịnh hóa chi lực xác thực có thể đ ố i nó tạo thành tổn thương hơn nữa tịnh hóa hắn hư không ma khí nghèo vang gật đầu một cái tiếp tục ta lúc đó chính là như vậy dọa chạy hư không quân chủ mặc dù ta không cách nào đem hắn triệt để tịnh hóa nhưng lần lượt tịnh hóa tại x u a tan lấy hắn tâm tình tiêu cực tại tịnh hóa lây hắn hư không ma khí bị ta tịnh hóa mấy trăm lần sau đó tên tiêu đoán chừng bắt đầu hoài nghi nhân sinh tiểu hắc ba người chúng ta làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này đâu tiểu hắc ba người cùng thúc g ụ c hư không thần lực đằng sau hư không quân chủ thứ tám mươi hai tốc độ càng ngày càng chậm tại tiểu h ắ c bốn người mấy chục lần tịnh hóa sau đó bốn thư không quân chủ thứ tám mươi hai hóa thành đại khô lâu đầu đột nhiên lóe lên một cái biến mất vô tung vô ảnh chạy thật sự chạy t h ư coi như hắn gặp may mắn cuối cùng câu nói này hiển nhiên là mẹo văn g nói nhưng giờ này khác này tiểu h ắ c cùng cương tử cũng không có mở miệng trào phúng dù sao người này biện pháp xác thực có công hiệu mẹo văn g nói c h â n phàm truyền cho chúng ta tịnh hóa chi lực thần diệu khó lường ta đều h o i nghi trong đó liền ẩn chứa thiên đạo chi lực h ư không á t ma bị tịnh hóa sau đó cùng tịnh hóa phía trước cơ hồ xem như hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh bị tịnh hóa trước đây rất nhiều hư không á t ma cơ hồ có thể nói là vô số tâm tình tiêu cực tụ tập thể coi như những cái k i a cường đại hư không ma thần cũng bất quá là bởi vì linh trí mở rộng t h â n thức đủ cường đại mới có thể bảo trì thanh tình mà nhỏ yếu hư không á t ma cơ hồ thời thời khắc khắc sống ở trong h ố n loạn một khi bị tịnh hóa theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn liền biến thành không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực sinh vật tại vừa bị tịnh hóa cái k i a một quang thời gian bọn hắn độ tinh khiết thậm chí vượt xa chúng ta dù sao chúng ta vẫn có rất nhiều tạm trông tiểu hát cùng cương tử đều gật đầu một cái m ẹ o vàng dương dương đắc ý tiếp tục nói cái kia hư không quân chủ bị chúng ta không ngừng sử dụng tịnh hóa chi lực tịnh hóa trên người tâm tình tiêu cực đang không ngừng bị đổi u tản g ra làm không cẩn thận hắn đã bắt đầu hoài nghi tại sao mình lại đổi u giết chúng ta m ẹ o v à n g nói chúng ta không ngừng tịnh hóa trong lòng của hắn cựu hận cùng s á t lục lại càng tới càng ít đến đằng sau hắn rất có thể sẽ lâm vào trong một cái triết học đầu đề triết học đầu đề tiểu h ắ c cùng cương tử đều sửng sốt xứng sở m ẹ o văn nói ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu mèo vàng mỉm cười nói hư không quân chủ đã không phải là hư không quân chủ hắn đổi nữa giết chúng ta có ý nghĩa gì tiểu hắc cùng cương tử đều h i ế p mắt nhìn xem mèo vàng luôn cảm giác kẻ này càng ngày càng âm hiểm bọn hắn cũng có t ị n h hóa c h i lực bọn hắn vừa vặn cũng t ị n h hóa hư không quân chủ nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu bị t ị n h hóa hư không quân chủ xác thực có có thể bắt đầu hoài nghi nhân sinh n ngươi thật lợi hại a vì thúy mắt trợn tròn nhìn xem mèo vàng khen một câu mẹo vàng mặt mày hớn hở đó là tiểu hắc con ngươi nhất chuyển nói ngươi nói nếu như chúng ta đem cái kia hư không quân chủ triệt để tỉnh hóa cuối cùng sẽ như thế nào hắn có thể hay không cùng khác hư không quân chủ đánh nhau mẹo vang cùng cương tử lẫn i nhau loại chuyện này ai biết nhưng mà bị tịnh hóa sau đó hư không quân chủ xác thực không phải trước kia hư không quân chủ làm hư không quân chủ trên thân lại không có một tia tâm tình tiêu cực như vậy hắn phải c h ẳ n g còn sẽ cùng những thứ khác hư không á t ma thông đồng làm vậy bị triệt để tịnh hóa hư không quân chủ có khả năng hay không bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật cương tử nói đi bắt một cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần tới làm thí nghiệm tiểu hát cùng mẹo vang đồng thời gật đầu một cái mấy người tại hư hồn trạng thái giới trong nháy mắt liền hoành khóa mấy cái tinh vực khoảng cách nhưng thẳng đến bọn hắn lại bay ba ngày sau đó phía trước mới rốt cuộc xuất hiện một k h o a tản ra khí tức tà ác tinh thần ba cái tổ thần một người một cái tốc chiến tốc thắng n g h è o vàng cười lạnh một tiếng trước tiên vọt x u ố n g dưới tiểu hát cùng cương tử nhanh chóng đuổi kịp vậy ta thì sao phỉ thúy theo ở phía sau có chút hủy khuất nàng cũng rất lợi hại tại sao muốn lọt mất nàng đâu nhưng phía dưới xác thực chỉ có ba cái tổ thần cấp cái khác hư không ma thần không đợi phỉ thúy ra tay mèo vàng ba người đã đem ba cái kia tổ thần cấp cái khác hư không ma thần bắt giữ trên cái tinh cầu này hư không á t ma đều là của ta chớ cùng ta cỡ ta mèo vàng nói, ta bây giờ còn vô cùng suy yếu cần nhiều bổ sung một điểm chờ một chút tiểu hát nói phía trên giống như nhốt rất nhiều vũ trụ k h á c cường giả mèo v à n g một cái động nhiệm hư hồn đã đem cả viên tinh cầu bao trùm s á t thực có vũ trụ k h á c cường giả một phần trong đó còn chưa hư không ác ma hóa mèo v à n g gật đầu một cái nói nhưng mà ta căn bản là không có cách phân biệt tất cả hư không ác ma à ai biết bên trong cái nào hư không ác ma là mặt khác những cái kia vũ trụ cường giả t r u y ể n hóa ta cũng không có trần p h à m hệ thống cương tử nói bị cầm tù những cái kia hẳn là vũ trụ khắc cường giả những thứ này hư không ác ma tựa hồ tương đối b ã n ngoại bọn hắn xâm lấn những vũ trụ kia sau đó đem những vũ trụ kia bên trong tất cả sinh linh đều coi như đồ ăn dù là những vũ trụ kia cường giả bị hư không ác ma hóa bọn hắn cũng chưa đem đối phương coi như đồng loại vậy thì dễ làm rồi mèo vàng cười cười nói ta trước tiên đem bọn hắn toàn bộ nuốt lại đem những cái kia trong l à o tủ phun ra nói mèo vàng trực tiếp hóa thành hát động xoay một cái liền đem phía dưới toàn bộ tinh cầu đều thôn p h ệ tiếp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu mèo vàng n h ư ợ n độn chương năm trăm hai mươi sáu mèo vàng n h ư ợ n độn bị cương tử tịnh hóa một cái tổ thần cấp đừng hư không ma thần cùng mặt khác hai cái cũng không tịnh hóa hư không ma thần trực tiếp đá tiểu hắc cùng cương tử còn có m è o vàng mấy người hóa thành hư hồn lặng lẽ trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt thật đúng là đánh nhau bị tỉnh hóa sau hư không á c ma hẳn là cảm ứng được mặt khác hai cái hư không á c ma trên người tại ác đem mình làm làm chính nghĩa hóa thân loại này thí nghiệm trước đó lao đại đã đã làm a vì cái gì chúng ta còn muốn làm một lần trần pham trước đó làm thí nghiệm hư không á c ma cũng đều là thần vương cùng thần vương phía dưới cấp độ không dùng tổ thần cấp cái khác hư không ma thần làm qua thí nghiệm a sau đó thì sao bây giờ chúng ta làm cái này thí nghiệm mục đích là cái gì chúng ta có thể lợi dụng tỉnh hóa đến phân hóa những cái kia hư không q u chủ để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau tuất ta tán thành mèo vàng ý nghĩ chuyện này liền giao cho ngươi đi làm mèo vàng cùng tiểu hát hai người đấu đấu võ mùng sau phân biệt đem ba cái tổ thần cấp cái khác hư không ma t h ầ n ướt không có một cái hư không ác ma là vô tội hư không thần thể có thể vô hạn thôn vệ như vậy trực tiếp thôn vệ loại này hư không ma thần lực lượng s o đem hắn tịnh hóa trở thành quân bạn tựa hồ càng đơn giản hơn dễ dàng một chút khôi phục một điểm thần lực mèo vàng lại trở nên tinh thần chấn hưng vì thúy trường lớn hai mắt lại lại tới cái gì lại tới mèo vàng quay đầu lập tức liền sợ hết hồn hôn đản bốn cái kia hư không quân chủ thứ tám mươi hai hóa thành đầu lâu lại đổi u dế tới t bốn người h ạ c h một chút nhanh chóng na di ra ngoài tiểu hắc hỏi vì cái gì tên kia đi mà quay lại hắn không sợ bị chúng ta tịnh hóa sao c ư ơ n g tử cũng làm không rõ ngươi nói cái kia vấn đề triết học hắn đã nghĩ rõ chưa n g h è o vàng bó tay toàn tập phỉ thúy tốc độ ngươi nhanh ngươi mang theo chúng ta chạy phỉ thúy gật đầu một cái ừ. n g h è o vàng lại nói chúng ta thay phiên dùng tịnh hóa công kích hắn ba người lập tức quay người thúc giục tịnh hóa chi lực vừa mới thôi động tịnh hóa chi lực ba người liền ngẩn ngơ khoảng cách quá xa tiểu hắc mang lên. k h ô lâu kia lần đầu lần bị tỉnh hóa hẳn là tìm được tỉnh hóa công kích dài nhất khoảng cách ta dựa vào hắn lời nói còn chưa nói xong từng đạo tia chớp màu đen đã rơi xuống còn tốt hư hồn có siêu việt tất cả thần thể tính đặc thù hư hồn sau đó bản tôn đâu đâu cũng có nhưng lại giống như là triệt để hóa thành hư vô cho nên mặc kệ hư không quân chủ thứ tám mươi hai công kích bao nhiêu lợi hại không có tìm được tiểu hắc mấy người bản tôn công kích đối với bọn họ cũng liền giống cũ lét không dùng được song phương một đuổi một chạy như vậy lại là ba ngày ba đến bốn đột nhiên tiểu hắc mấy người trong đầu vang lên một cái không phân biệt được giọng của trai gái đến từ thực thể vũ trụ các tiểu tử trò chuyện chút như thế nào mèo vàng cùng tiểu h ắ t mấy người lấy nhau cũng không có nói gì ta ngay tại các ngươi sau lưng thanh em kia tiếp tục nói ta là hư không quân chủ thứ tám mươi hai nơi đây đã là hư không thứ tám mươi hai vượt chỗ sâu nhất là khác hư không quân chủ không cách nào tiệp h l i ệ p chi điện nghe nói như thế mèo vàng cùng tiểu h ắ t bốn người ngừng lại bốn người đem chân thân tận tàng huyễn hóa ra tới bốn cái huyễn ảnh mèo vàng liếc mắt nhìn cái kia đại khô lâu đầu mịm cười nói chúng ta tỉnh hóa có phải hay không để ngươi thành tỉnh rất nhiều hư không quân chủ thứ tám mươi hai cũng dừng lại nhưng lại không trả lời câu nói này mẹo vang tiếp tục nói các ngươi mấy cái này hư không quân chủ bất quá là thời kỳ viễn cổ m ư i ba vị hư không quân chủ bị ác ma chi vương chém giết hầu như không còn sau đó bị hư không chúa tể chế tác ra tới khôi l ỗ i các ngươi trên thân tràn đầy hoàng khí gánh chịu vô cùng vô tận tiêu cực năng lượng cuối cùng bị hư không chúa tể coi như khôi l ỗ i điều khiển cũng không tự hiểu bây giờ thanh tỉnh một điểm sau ngươi là có hay không có thể thấy rõ ràng thế giới này bản chất thấy rõ ràng hư không bản chất là hư không quân chủ thứ tám mươi hai âm thanh v a n g lên ta xem rõ ràng rất nhiều thứ bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là vì sao mà tồn tại ta đã ngơ ngơ ngác ngác trăm vạn năm hơn cho tới bây giờ mới cảm nhận được một k i a khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh thì ra loại lực lượng kia gọi là tịnh hóa nghèo vàng nết miệng nở nụ cười nói là tịnh hóa tịnh hóa chi lực có thể tịnh hóa trên người người tiêu cực năng lượng có thể xua tan các ngươi hư không ác ma trên thân vô tận s á t lục cùng hủy diện ngươi bây giờ cảm giác như thế nào rất chờ mong hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác tiểu hát thấy thế nói vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn trốn thư không quân chủ thứ tám mươi hai nói sợ hãi sợ hãi đều bắt nguồn từ không biết ta không cách nào xác định các ngươi loại này sức mạnh thần kỳ sẽ đối với ta tạo thành loại nào tổn thương cương tử nhãn châu xoay động nói như vậy bây giờ chúng ta nói cho ngươi biết đây chính là tịnh hóa chi lực có thể tịnh hóa trên người ngươi tất cả tiêu cực năng lượng ngươi bây giờ là không nguyện ý tiếp nhận triệt để tịnh hóa thư không quân chủ thứ tám mươi hai trầm mạng phúc chốc mới lên tiếng triệt để tịnh hóa sau đó ta phải chăng còn là ta nghèo văn nói ngươi đương nhiên vẫn là ngươi chỉ có điều trên người ngươi lại không có hư không ô nhiễm lại không có cái kia vô cùng vô tận tiêu cực năng lượng mặc dù nói về sau ngươi vẫn là sẽ góp nhặt tâm tình tiêu cực vẫn sẽ sinh sôi tắm mong nhưng ít ra ngươi sẽ lại không bị những thứ này tiêu cực năng lượng khống chế hư không chúa tể khống chế các ngươi không chính là dựa vào những vật này sao hư không quân chủ thứ tám mươi hai lần nữa t r ầ mặc m rõ ràng đến cùng muốn hay không lựa chọn triệt để tỉnh hóa lần này hư không quân chủ một mực tại do dự ngươi có gì phải lo lắng ngheo văn nói chúng ta tỉnh hóa chi lực trước ngươi đã thử qua ngoại trừ xua tan trên người ngươi tiêu cực năng lượng đối với ngươi cũng không có thương tổn quá lớn tiểu hắc cùng cương tử lẫn nhau Thần sắc cũng là hơi động một chút. Hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói: Hảo, xin các người đem ta triệt để tịnh hóa a. nói cái tiêu to lớn đầu lâu, bắt đầu hướng về mèo vàng mấy người chậm rãi tới gần. khoảng cách rút ngắn sau đó: mèo vàng cùng tiểu h ắ c bốn người, đồng thời thúc giục tịnh hóa chi lực. cccc. khâu lâu to lớn trên đầu từng đợt khói đen bốc lên. Hư không quân chủ mạnh mẽ quá đáng. mèo vàng bốn người liên thủ. mệt mỏi gần chết dày vò đ ư ờ ngày n mới rốt cục đem hư không quân chủ thứ tám mươi hai triệt để tịnh hóa đem hư không quân chủ thứ tám mươi hai tịnh hóa sau đó m è o vàng cùng tiểu h ắ c bốn người ngay tại nơi xa yên tĩnh chờ đợi phi thường kỳ diệu cảm giác hư không quân chủ thứ tám mươi hai thì thảo nói như chúng sinh như thoát thai hoa cốt thoát khỏi gò bó cùng g ô n g xiềng chưa bao giờ có yên tĩnh không ngươi còn chưa chân chính tránh thoát gò bó cùng g ô n g xiềng m è o vàng nói ngươi còn tại hư không thế giới ngươi trốn không thoát hư không chúa tể trường khống hàn trưởng không, không được hết thảy hư không quân chủ thứ tám mươi hai lạnh lùng nói mẹo vàng lập tức nói, muốn suy nghĩ một chút hay không? c ân tiểu hắc cùng cương tử lấy làm kinh hãi không ngờ đến mèo vàng trực tiếp như vậy đã thấy cái kia hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói hợp tác như thế nào mèo v à n g nói thiết lập một loại linh hồn phế ước trở thành đồng bạn hợp tác ân chúng ta bên kia đem gọi là ngự thú chi đạo tiểu hắc cùng cương tử kém chút nhảy dựng lên mèo v à n g kẻ này vậy mà muốn đem hư không quân chủ ký kết trở thành ngự thú kẻ này cũng quá điên c ù n g a l i ề n lão đại đều không động tới ý nghĩ thế này a linh hồn phế ước hư không quân chủ thứ tám mươi hai có chút cẩn thận mèo vàng tâm niệm khéo động trực tiếp tại khô lâu kia d ư ớ i đầu phương triển khai một tòa triệu hoàn pháp trận tại trần phàm đem ngự thú chi đạo truyền khắp thần giới sau đó tất cả thần ma cũng bắt đầu tu luyện ngự thú chi đạo đều mở ra chính mình ngự thú không gian xem như trần phàm ngự thú mèo vàng cùng cương tử bọn hắn đồng dạng mở ra ngự thú không gian có thể ký kết những thứ khác ngự thú mà lúc mới bắt đầu nhất trần phàm chính là lợi dụng ký kết thần vương lại để cho thần vương ký kết bên trong tộc mình cường giả loại này sáo h a phương thức tầm tầm kết nối lấy thu lấy tín ngưỡng chi lực lúc này m è o vàng triển khai triệu hoán phát trận khế ước lập tức liền tại hư không quân chủ thứ tám mươi hai trước mặt hiện ra mà ra hư không quân chủ thứ tám mươi hai chỉ là một cái động nhiệm chính là đọc h i ể u trên khế ước tất cả điều khoản ngự thú hư không quân chủ thứ tám mươi hai cởi cởi nói ký kết trở thành ngươi ngự thú cuối cùng biến thành nô lệ của ngươi dĩ nhiên không phải m è o vàng một mặt nghiêm mặt nói khế ước là bình đẳng ký kết khế ước đó chính là thành lập về linh hồn kết nối linh hồn gắn bó lẫn nhau thủ hộ hư không quân chủ thứ tám mươi hai từ tôn ó i khế ước từ loại lực lượng nào xem như giám sát a mẹo vàng ngơ Tiểu hắc cùng cương tử cũng trận tròn mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới hư không quân chủ thứ tám mươi hai sẽ hỏi ra vấn đề như vậy phía trước tại thực thể vũ trụ thời điểm ký kết khế ước từ nơi sâu xa liền sẽ có một loại sức mạnh tại giám sát ngự thú nếu là phản kháng hoặc tổn thương ngự thú sư nhất định lọt vào một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế mà loại lực lượng kia tất cả mọi người biết cũng không phải là đến từ ngự thú sư cho nên trong mơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng đó là đến từ thiên đạo đến từ thiên địa quy tắc pháp tác sức mạnh nhưng đây là hư bốn đây là độc lập với tất cả thực thể vũ trụ hư không trong hư không mặc dù có đã từng là thiên đạo hư không chúa tể nhưng hư không chúa tể cũng không thể giống thiên đạo chủ tể thực thể vũ trụ chúa tể hư không cho nên ở đây ký kết khế ước khế ước giám sát sức mạnh đến từ đâu n g h ẹ o vàng tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức nói đây là hư không người ta ký kết khế ước cũng không có cái gọi là giám sát sức mạnh cũng không thể đi tìm hư không chúa tể tới giám sát ta cho nên loại khế ước này chỉ là trên hình thức người ta hợp tác chủ yếu chính là xây dựng ở song phương thẳng thắn phía trên mà hợp tác bản thân liền là hỗ huệ hỗ lợi ta trợ giút người người trợ giút ta không phải sao con mẹ nó cái này lắc l ư mạnh bốn tiểu hát cùng cương tử l i ế n nhau kém chút theo bản năng sở mồ hôi lạnh liền nghe cái kia hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói hợp tác như thế nào ngươi sức mạnh yếu như vậy tiểu có thể giúp ta làm cái gì ta sức mạnh rất nhỏ yếu nghèo vang cười là ta xác thực rất nhỏ yếu ta chỉ là dung hợp bốn đạo pháp tắc mà thôi nhưng ngươi làm gì được ta sao hư không quân chủ thứ tám mươi hai trầm mặc cái này sự thực tại có chút không thể tưởng tượng dung hợp lục đạo pháp tắc hư không quân chủ không làm gì được chỉ dung hợp bốn đạo pháp tắc kẻ ngoài lai cái này bốn n g o vang lại nói ngươi không làm gì được ta lại từ đâu tới khuôn mặt cao cao tại thượng trào phúng ta nhỏ yếu ta coi như nhỏ yếu đến đâu thiên phú cũng cao hơn người vô cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai không nói gì thiên phú cái này t r ù n g từ ngữ bốn hắn cũng từng thông qua thôn vệ k h á c thực thể vũ trụ cường giả mà có hiểu biết nhưng mà tên tiểu t ử như vậy đối với một vị hư không quân chủ tự biên tự diễn thiên phú đơn giản chê cười ngươi biết ta tu luyện bao lâu sao m è o vàng nói ta từ một cái nhất cấp tiểu m è o vàng tu luyện tới bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn bốn năm một điểm thời gian cái gì hư không quân chủ thứ tám mươi hai cực kỳ hoảng sợ n g h o v à n g loại lời này vượt ra khỏi hắn nhận thức cái nào hư không quân chủ không phải tu luyện mấy trăm vạn năm mà hư không quân chủ cường đại kỳ thực còn không phải dựa vào cái này mấy trăm vạn năm tu luyện ra tới bốn hư không quân chủ sức mạnh chủ yếu đến từ hư không chúa tể là hư không chúa tể chế tạo hư không quân chủ sau khi hư không quân chủ xuất thế vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào hoặc âm thầm nghĩ hết biện pháp nhưng mấy trăm vạn năm trôi qua cũng không thấy được có thể có bao nhiêu biến hóa mà trước mắt mẹo vàng vậy mà chỉ dùng thời gian bốn năm liền từ một con kiến đã biến thành tổ thần cấp cái khác tồn tại mà lại là dung hợp bốn đạo pháp tắc tồn tại giờ này k h ắ c này mèo vàng vẫn không có thu hồi pháp trận khế ước cũng còn tại cho nên hắn cùng hư không quân chủ thứ tám mươi hai song phương tại linh hồn phương diện đã thành lập nên một loại liên hệ hư không quân chủ thứ tám mươi hai mặc dù c h ấ n kinh lại thông qua loại này linh hồn tầng diện liên hệ xác nhận mèo vàng cũng không nói dối giờ k h ắ c này hư không quân chủ thứ tám mươi hai trong lòng phản phất có được một vạn đầu thần thú chạy qua hắn gái kia cao cao tại thượng hư không quân chủ tôn nghiêm bây giờ cũng là bị mèo vàng lời nói đánh cái nát bảy bốn mèo vàng gặp hư không quân chủ thứ tám mươi hai không nói lời nào rèn sắc khi còn nắm nói ở chỗ này bóng tối vô cùng vô tận hư không Có ý gì? hư n không s ư người người, hắc hắc, người, người quân chủ thứ tám mươi hai chân thân là cái đại khô lâu đầu cho nên tiểu h Chỉ mấy người không nhìn thấy mặt khô lâu hồng nhưng giờ này khác này hư không quân chủ thứ tám mươi hai xác thực có một loại muốn tìm một địa động dấu cảm giác so thiên phú hãng cơ hồ bị mẹo vàng hoàn toàn nghiền ép ma mèo vàng mà nói cũng xác thực nói đến trong tâm khảm của hắn bốn tại hắn còn chưa tỉnh hóa phía trước hắn liền đã từng từng nghĩ muốn thoát khỏi hư không chúa tể gò bó trên thực tế không hề chỉ là hắn khác tất cả hư không quân chủ chỉ sợ cũng đã có loại ý nghĩ này muốn vô tận tâm tình tiêu cực tụ tập thể hắn phận nói nghe thì dễ hư không chúa tể trên người tiêu cực năng lượng so khác hư không ma thần thế nhưng là mạnh không biết bao nhiêu và lần không có bất kỳ cái gì một cái hư không quân chủ tình nguyện giới người sở dĩ vô số năm qua không thấy hư không quân chủ phản kháng hư không chúa tể vậy chỉ bất quá bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn cho nên không phản kháng được mà thôi cùng ngươi hợp tác liền có thể phản kháng hư không chúa tại sao hư không quân chủ thứ tám mươi hai trong lòng tuy có xúc động nhưng cũng không bị mèo vàng miệng độn đánh bại ta có thể không được nhưng ta có huynh đệ à. m è o v à n g nói bên cạnh ta mấy vị huynh đệ này ngươi cũng thấy đấy ngươi làm gì được ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào sao hơn nữa ác ma c h i vương cũng là huynh đệ của ta cái này không biết xấu hổ ra hỏa tiểu hắc cùng cương tử kéo dài n g h i ê mặt không có lên tiếng chương năm trăm hai mươi bảy kinh thiên địa khiếp quỷ thần Trước nhưng i địa khiếp quỷ thần quỷ n c ù nghe ư ơ i ợ p tác, ta có hư đến cái gì? Hư không quân chủ thứ tám mươi hai ý của lời này sảng khoái kẻ này còn thật sự có chút nguyện ý trở thành mèo vàng ngự thú ngươi có thể được đến hư không thân thể mèo vang từ tốn nói chính là chúng ta bây giờ thân thể chúng ta thân thể ngươi cũng kiến thức qua trên người chúng ta cũng không có cái gì tuyệt thế thần minh dựa vào cũng chính là cái này thần thể mà thôi bởi vì cái này thần thể ngươi dung hợp lục đạo p h á p tắc ý nguyên vẫn là không làm gì được chúng ta bởi vì cái này thần thể tốc độ của chúng ta thậm chí so ngươi còn nhanh hơn một bậc khô lâu to lớn trong đầu một vòng hỏa diễm đông nhiên nhảy một cái không thể không nói hư không thần thể đối với loại tồn tại này sức hấp dẫn vượt xa bất kỳ vật gì khác nghèo vang lại nói ngoại trừ hư không thần thể ngươi còn có ác ma tri vương xem như minh hữu chúng ta đã đánh trở lại ngươi cũng nhìn thấy chúng ta dám giết trở về chính là có đầy đủ nắm chắc Vâng không, chúng t a chỉ là dung hợp c h ỉ là bốn đ ạ o pháp tắc, l à m dám sao t ạ i hư h k ô n g phép lối. Ác ma c hư i v ơ n g hư không quân chủ thứ làm, hắn đều biết được một h a r ở nên n mươi tám r n g đã bị huynh i đệ ta ác ma chi vương tiêu diệt người nói cái gì hư không quân chủ thứ tám mươi hai giật nảy cả mình không có khả năng a mèo v a n g khẽ di một tiếng nói việc này ngươi lại còn không biết hư không tin tức như thế bế tắc sao hư không quân chủ thứ tám mươi hai trầm giọng nói hư không quân chủ thứ m ộ ư ơ i tám chính là hư không chúa tể dưới trướng hồng nhân nắm giữ hai cái khoáng thế thần binh ta biết n mèo v a n g nói một kiện hát giáp một cây ma đao đi hát giáp cùng ma đao phía trên đ ề u ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh đi thế nhưng lại như thế nào huynh đệ ta ác ma chi vương vừa ra tay liền đem hắn chặt ta chặt tá huy cầu việc này đối với hư không quân chủ thứ tám mươi hai xung kích lớn vị này hư không quân chủ càng là nửa ngày không có lên tiếng mẹo vàng gặp hư không quân chủ thứ tám mươi hai im lặng lại nói từ ngươi nghị chống lại hư không chúa tể ta thì nhìn được đi ra ngươi tại cái này hư không lẫn vào rất thảm a ngươi nhìn vừa mới nói hư không quân chủ thứ mười tám trên thân đều mang hai cái thần binh trong hai cái thần binh đều ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh ta phía trước bị một cái khác hư không chúa tể truy sát tên k i ê u mang theo trên trường cùng cũng ẩn chứa hư không chúa tể sức mạnh nhưng mà ngươi thật giống như không có chứ hư không quân chủ thứ tám mươi hai vẫn không có lên tiếng mẹo vàng tiếp tục nói kỳ thực có cũng vô dụng nhìn một chút các ngươi sinh tồn hư không hát ám hư vô vô cùng vô tận s á t lục không bờ bến hủy diệt các ngươi cũng chính là hư không chúa t ể chế tạo ra tới cỗ máy rết chóc mà thôi thật không dễ dàng nhìn thấy điểm quan minh vậy vẫn là khác thực thể vũ trụ chuyển đến ngươi nói các ngươi những thứ này hư không quân chủ sống sót có ý gì tiểu hắc cùng cương tử hai mặt nhìn nhau phép khích tướng đối với này loại sống trăm vạn năm hư không quân chủ hữu dụng không hơn nữa m è o vàng kẻ này lại còn muốn đem hư không thần thể c h u y ể n cho hư không quân chủ gặp hư không quân chủ thứ tám mươi hai hay không nói chuyện mẹo vàng nở nụ cười lệnh hợp tác hay là không hợp tác không phải liền là một câu nói sự tình hợp tác n g ư ơ i ta chính là minh h i ế u ác ma chi vương cũng là minh h i ế u của ngươi không cần bao lâu chúng ta liền có thể liên thủ cùng một chỗ diệt hư không c h ỗ i tệ không hợp tác qua mấy ngày ngươi liền sẽ bị huynh đệ ta ác ma chi vương giắp giáp hồn phi p h á c tán vĩnh thế không được siêu sinh loại kia trong lòng ngươi rất rõ ràng mang theo hai cái thần b i n h hư không quân chủ thứ mười tám hai ba chiêu đều bị diệt ác ma chi vương muốn tiêu diệt ngươi loại này mặt hàng căn bản m u ố n không phí chút sức lực coi như không bị huynh đệ ta ác ma chi vương giang giáp đi đã bị tình hóa ngươi nhất định cũng là sẽ bị khác hư không quân chủ chỗ không dùng ngươi cũng không chống được bao lâu lại trầm mặc chỉ chốc lát sau đó bốn hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói hảo ta với ngươi ký kết p h ị thúy cái này đều được mẹo vàng kỹ thuật diễn xuất vụng về như vậy lại đem hư không quân chủ cho l ừ a gạt quẻ rồi đem hư không quân chủ ký kết v ì ngự a t h ú bốn nếu như là trần phạm làm đến loại chuyện này tiểu h ắ c cùng cương tử có lẽ cũng sẽ không cảm giác quá mức giận mình nhưng mà mẹo vàng bốn ngay tại tiểu h ắ c cùng cương tử ngay người phúc chốc hư không quân chủ thứ tám mươi hai cùng mẹo vàng đã ký kết thành công hư không quân chủ thứ tám mươi hai nói kế tiếp ta nên làm thế nào ngươi hư không thân thể lúc nào truyền cho ta Cương tử lấy l à mèo vàng hài lòng gật đầu một cái tiểu hắc cương tử các ngươi cùng phỉ thúy đi trước đi tiếp tục đi làm việc cương tử có chút lo lắng liếc mắt nhìn mèo vàng tại cái này hư không ký kết khế ước khế ước thật sự hữu hiệu sao nếu như khế ước hữu hiệu như vậy giám sát khế ước sức mạnh đến từ nơi nào coi như thật có như vậy một cố lực lượng lại có hay không có thể ngăn được được hư không quân chủ nhưng nghĩ tới mẹo vàng cũng là hư không thần thể tầng thứ chín coi như đánh không lại hư không quân chủ hư hồn cũng có thể đứng ở thế bất bại cương tử vẫn gật đầu đi thôi tiểu hắc nghiêng n g h i ê n g đầu cùng cương tử còn có phỉ thủy cùng một chỗ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh cương tử quay đầu liếc mắt nhìn rốt cục vẫn là không có thể nhị được cứ như vậy đem mẹo vàng bỏ vào đó tiểu hắc nói ngươi l ư n g dùng loại này thương hại hắn ngữ khí đến nói chuyện đi ta bây giờ ghen ghét đến con mắt đều tái rồi Phỉ thúy nhô đầu ra đến xem một mắt lắc đầu nói không có lục nha tiểu h ắ c nói m è o vàng kẻ này lần này kiếm lợi lớn hư không quân chủ trả lại sức mạnh vẫn còn là thứ yếu quan trọng nhất là hư không quân chủ cho hắn cùng hưởng lục đạo pháp tắc dung hợp tin tức làm không cẩn thận kẻ này muốn so chúng ta sớm một bước dung hợp lục đạo pháp tắc ca hơn nữa ký hợp đồng hư không quân chủ đến lúc đó trở lại đệ thất vũ trụ hắn có thể thổi cả đời cương tử nhữ nhữ mày nói hắn muốn đem hư không thần thể chuyển cho hư không quân chủ tại sao không để cho ta ngăn hắn tại sao muốn ngăn đón tiểu hát nói ngươi đã quên sao trước đây lão đại nói qua, coi như hư không ma thần lấy được hư không t h ầ n thể hắn cũng không để ý chút nào cương tử lắc đầu nói ta chính là không rõ hư không thần thể chính là chúng ta bây giờ chỗ dựa lớn nhất tối cường át chủ bài lao đại vì cái gì động động đầu góc của người a tiểu hát nói lao đại khẳng định là có biện pháp khống chế hư không thần thể bằng không hắn sẽ không không thèm để ý chút nào phải không cương tử h í p mắt lại thở dài một hơi tiểu hát nói lui một vạn bước tới nói coi như lao đại không có loại biện pháp này vậy thì thế nào chúng ta mở ra hư không thần thể đến tầng thứ chín toàn bộ là dựa vào lao đại ra tay mẹo vàng đem hư không thần thể truyền cho hư không quân chủ hắn giống như tu luyện những công pháp khác đi tu luyện hư không thần thể từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín hắn phải tu luyện tới thiên hoàng địa lạo a ngươi cho rằng hư không thần thể là dễ dàng tu luyện đích như vậy sao trước đây mù loà tiểu hắc bỗng nhiên quanh người nhìn bốn phía nhìn mới lên tiếng m ù ra ra bọn hắn nghiên cứu mấy cái hư không ký tự nghiên cứu mấy năm đều không nghiên cứu ra cái g dám tới này, thật sự hiệu sao? cương tử lập tức ngừng lại tiểu hắc xứng sở thế nào cương tử nói n g h ĩ nghiệm chứng khế ước có hữu hiệu hay không thí nghiệm một chút không được sao nói hắn mở ra ngự thú không gian triệu hoán trên trật pháp một cái khờ đầu khờ não ra hỏa bỏ ra đây là cường tử phân thân ký hợp đồng một cái ngự thú hắn băng cự nhân tộc tham lang tham lang vừa mới leo ra liền gãi đầu một cái nói làm sao rồi gặp phải khó khăn gì rồi sao ta không có phát hiện địch nhân a thật gặp phải khó khăn còn có thể đem ngươi triệu hoán đi ra cương tử trận trắng mắt nói chỉ là một cái thần vương đình phòng trong lòng không có điểm xê đếm tham lang mặt đỏ lên ngượng ngùng nợ nụ cười cương tử lập tức lại nói đánh ta ân tiểu hắc cùng tham lang còn có phỉ thúy đều ngẩn ngơ cương tử nói tà thu liếm thần lực ngươi dùng quy tắc sức mạnh công kích ta gặp cương tử một bộ trịnh trọng việc bộ d á n g tiểu hắc phản ứng lại ngươi nói thí nghiệm chính là cái này à. ngươi là muốn xem tham lang tổn thương ngươi có thể hay không chịu đến phản vệ hắn chính là muốn lợi dụng điểm này khảo thí khế ước hiệu quả hắn cùng với tham lang ngự thú khế ước là tại đệ thất vũ trụ đều thiên thần cảnh ký kết dựa theo cách nói trước đây tại đệ thất vũ trụ ký kết khế ước chế ước khế ước song p ư ơ n g sức mạnh vậy thì hẳn là đệ thất vũ trụ thiên đạo chi lực nhưng bây giờ bọn hắn đã rời đi đệ thất vũ trụ tiến nhập hư không đệ thất vũ trụ thiên đạo lại mạnh cũng không có khả năng đem bàn tay đến hư không đến đây đi thật muốn lợi hại như vậy cái này từng tòa vũ trụ liền bị liên tiếp bị hư không thốn vệ tiểu hắc con ngươi nhất c h u y ể n chập ngón tay như kiếm hướng về tham lang ngực một ngón tay tham lang lập tức che ngực lộ ra thống khổ c h i sắc tiểu hắc nói lực lượng của ngươi căn bản không gây thương tổn được cương tử ta bây giờ truyền cho ngươi một đạo pháp tắc dung hợp tri lực ngươi thử một chút toàn lực anh cương tử một quyền tham lang lại nhìn một chút cương tử cương tử có chút phát hỏa lệ mê chậm chạm vẫn là nam nhân sao. Tham lang đỏ mặt. đem tiểu hát chuyển cho lực lượng của hắn sắp nhập vào n ắ m đ ấ m chiếu vào cương tử đầu chính là một quyền một cái là thu liễm thần lực liền đợi đến bị đánh một cái là dùng hết toàn lực còn dùng tới tiểu hát pháp tắc dùng hợp sức mạnh một quyền đi qua bốn cương tử cùng tham lang đồng thời hét thảm một tiếng cương tử giống một khóa thiên thạch trực tiếp bị oanh bay ra ngoài mà tham lang thì nhận lấy phản vệ ôm đầu kêu thảm ngồi sùng xuống, xuống cương tử nổi giận đùng đùng lại xông trở lại nhưng hắn nhìn xem chu lên không ngừng tham lang lập tức liền n h ữ mày ngự thú tổn thương ngự thú sư cho nên bị cắm trả chấm đen nhỏ gật đầu lấy tiểu hát cùng cương tử thân thức Tự nhưng i thể à n tham bốn đây là vì cái gì đâu nơi này chính là hư không a cũng đã không tại đệ thất vũ trụ vì cái gì khế ước còn có thể hữu hiệu như thế nói đến mà nói mèo vàng vừa mới cùng hư không quân chủ ký kết khế ước phải trăng lời thuyết minh mèo vàng bây giờ cũng có thể áp chế hư không quân chủ thứ tám mươi hai cho nên mèo vàng bây giờ thật sự lấy tới một cái hư không quân chủ làm tay chân cương tử lại hít mắt lại thì thào nói chúng ta có thể hay không cũng đi bắt một cái hư không quân chủ khi ngự thú tham lang tiểu hắc ngươi vẫn l à tỉnh lại đi mẹo vàng những lời kia ta cũng sẽ nói nhưng mà ta không có hắn như vậy không biết xấu hổ à. tiểu hắc lại nói huống chi ngươi xác định có thể gặp lại hư không quân chủ thứ tám mươi hai loại kia ngốc hàng cương tử có chút không phục nói không thử một lần làm sao biết không được dù sao thì là không thành công cũng có thể chạy thoát đi một khi trốn không thoát chúng ta liền dùng mẹo vàng một chiều kia không ngừng t ỉ n h hóa t ỉ n h hóa đến mụ nội nó cũng không nhận ra hắn tiểu hắc bị nói đến có điểm tâm động có thể thử một lần trần phang mở mắt ngay tại vừa rồi bảng hệ thống bên trên hư không năng lượng đột nhiên lật ra gấp mấy lần trần phạm hơi hơi một ninh thần thần thức mở ra hư không dây năng lượng rõ ràng chi tiết vừa kiểm tra đến rõ ràng chi tiết t h ầ n phạm lập tức liền gây dại mèo vàng ký hợp đồng hư không quân chủ thứ tám mươi hai mèo vàng đem hư không quân chủ cho ký hợp đồng trần phàm c h ớ p c h ớ p mắt tiện tay phất một cái tiếp đó giương tay vỗ một cái bốn cùng sở huyền tướng mạo rất giống nhau m è o vàng bản tôn bị trần phàm vỗ tới m è o vàng im lặng nhìn xem trần phàm nói ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta ta dù nói thế nào cũng là dung hợp bốn đạo pháp tắc tổ thần ngươi luôn d ạ n g này nhìn thấy trần phàm sâu kín nhìn xem hắn m è o vàng lời nói im b ặ t mà dừng trần phàm nói ngươi phân thân giống như tại hư không bên kia làm một chuyện không thể a gì mẹo vàng sửng sốt một chút b u n phía từng vị tổ thần thân thức cũng dò xét tới t r ầ n pháp nói n g ư ơ i phân thân giống như tại hư không bên kia ký hợp đồng một tôn hư không c ô n chủ a mèo vàng kém chút nhảy dựng lên mở cái gì cho đùa quốc tế b ố n phía lần lượt từng thân ảnh hiện ra mà ra lại là những cái kia tổ thần cũng bị trần phạm lời nói do sợ một cái tiếp một cái hiện thân đi ra vây mèo vàng gia hạo cùng thẩm lại nhảy mấy người càng là khó có thể tin t r ầ n pháp những thứ này ngự thú ở trong tối lời chính là mèo vàng kết quả kẻ này vậy mà làm ra bực này kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tính tới